t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín sung sướng ninh p h ụ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín sung sướng ninh p h ụ nguyễn tú trong nhận thức khối kia tinh thạch đối với nàng sinh ra lực hấp dẫn thật lớn trong lòng phảng phất có một âm thanh một mực tại thúc giục nàng đi qua n ắ m chặt khối kia tinh thạch cái này sao nô nô nghiêng đầu mắt nhìn trên tay tinh thạch rất nhanh liền nhớ tới a là đang tàu cao tốc bên trên rớt xuống chắc chắn cũng là tiểu thư ngươi phóng trên thuyền bay nói xong nô nô đem tinh thạch đưa tới nguyễn tú vô ý thức tiếp nhận tại tinh thạch cùng nàng tiếp xúc trong n h mắt vô số xuất hiện ở trong đầu của nàng thoáng qua cùng lúc đó tại nô nô trong ánh mắt kinh ngạc khối kia tinh thạch tự động hòa tan lộ ra bên trong một vệ thần quang thần quang tựa hồ cảm thấy nguyễn tú khí t ứ c s i ê u một chút chui vào trong cơ thể của nguyễn tú vui sướng không có vào trong viên k i a thần cách viên k i a thần quang tựa hồ đem nguyễn tú thần cách triệt để b ổ tu khí tức trên người nàng không bị khống chế cấp tốc tăng trưởng hơn năm cảnh cánh cửa đối với nàng mà nói không có một chút trở ngại thậm chí khí thế của nàng không ngừng tăng lên từ ngọc pháp đến tiên nhân tiên nhân đến phi thăng mai cho đến phi thăng cảnh định phong mới miễn cưỡng dừng lại sau một lúc lâu nguyễn tú mới mở mắt ra ánh mắt đầu tiên nàng đã nhìn thấy đứng trước mặt mang theo lo lắng ánh mắt nô nô、no、nô -no, đã lâu không gặp nguyễn tú trong mắt lóe lên một tiêu hoài niệm đưa tay tới hướng về phía nô、no、nô -no、đầu vớt vớt tiểu thư nô、no、nô -no、lập tức bổ nhỏ qua mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh t ừ nguyễn tú trong ngực văng lên nô、no、nô -no、rất muốn tiểu thư t ố t t ố t đừng khóc về sau chúng ta rốt cuộc không cần c á c h ra ân nô nô trọng trọng gật đầu nguyễn tú dắt nô、no、nô -no, đem nàng giàn xếp đến sắt vách sau nàng đi tới sân huấn luyện tìm được chính chủ luyện kiếm ninh diêu cùng quả quả nguyễn tú kêu ngừng hai người không có tiếp tục mở miệng đưa tay hướng về phía bầu trời thái dương một chào một đạo kim hồng sắc quang rơi vào sân huấn luyện đem tất cả tầm mắt của người ngăn cách mở tú tú xảy ra chuyện gì ninh diêu quả quả kế tiếp ta nói nội dung tuyệt đối không thể tiết lộ cho người thứ ba nguyễn tú mang theo nghiêm túc nhìn xem hai người thấy các nàng đều gật đầu sau nguyễn tú mới chậm rãi mở miệng triệu chính lộ nhập vạn năm trước thời đại đại khái phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về hắn không phải cố ý là tại thời gian trường hà bị người đánh lén dứt lời ninh diêu trên người kiếm y trong nháy mắt bộc phát nàng còn có một tia lý trí tại kiếm ý bộ phát sau lập tức thu liễm miễn cho làm bị thương một bên quả quả c ư n g ép thu liễm sức mạnh trong miệng ninh diêu phát ra kêu đau một tiếng nguyễn tú thở dài một tiếng bàn tay áp vào ninh diêu phía sau lưng vì nàng trị liệu tú tú tỉ tỉ vậy anh của ta hắn không có sao chứ quả quả từ nguyễn tú trên thần sắc không có trông thấy vẻ lo lắng bởi vậy nàng còn có thể giữ vững tỉnh táo yên tâm thiên tia vận khí rất tốt nhớ lại phía trước lấy được liên quan tới hỏa thần ký ức nguyễn tú khuôn mặt bên trên mang theo một tia cổ quái biết được kẻ tập kích là từ tương lai đi ngược dòng nước ninh diêu coi như lại tức giận cũng không biện pháp vượt qua thời gian trường hà đi báo thủ bất quá nàng đem chuyện này ghi ở trong lòng chờ xem đợi đến địch nhân suốt thế thời đại nàng sẽ đích thân đi v ậ n kiếm trong sân huấn luyện thì t h ầ m ngoại trừ nguyễn tú ba người không người biết được liên cung kiếm khí trường thành hợp đạo trần thanh đô bây giờ ánh mắt cũng không cách nào xuyên qua đạo kia nhìn như trong suốt kết giới đơn giản là đạo kia trong kết giới ẩn chứa hỏa thần quyền năng nếu là hắn muốn mạnh mẽ nhìn trộm thì tương đương với hắn hướng hỏa thần v ậ n kiếm chờ kết giới tiêu thất ninh diêu cho trần thanh đều cùng lão già mù mang theo một câu nói trần gia gia tri từ gia gia triệu chính hắn thời gian ngắn có thể cũng sẽ không hiện thân nếu là yêu tộc muốn toàn diện tiến công chỉ có thể dựa vào chính chúng ta tới yên tâm ninh nha đầu n g ư ơ i trần gia già chỉ là già không phải chết muốn gặp phía dưới ta kiếm khí trưởng thành man hoang những lao bất tử kia như thế nào cũng muốn lưu lại một nửa vạn năm trước viễn cổ chính giữa thiên đình một chỗ vĩnh v i ê n t i ê u đốt hỏa d i ễ m đại điện một vị toàn thân bao trùm lấy h áo giáp tồn tại ngồi ngay ngắn ở trong đại điện duy nhất trên ngai vàng một đôi lãnh đạm con mắt ngắm nhìn ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống thiên địa ánh sáng mặt trời chỗ chiếu chi đ i ệ đều là vị này tồn tại hạ cảnh mỗi một ngày đều là bình tĩnh như thế bình tĩnh để cho nàng có chút chắn ép bởi vì, cuộc sống như vậy nàng từ sinh ra cái t i ê mặt trời mọ đã không biết trái qua bao nhiêu cái vạn năm liền tại đây tái diễn một ngày phải kết thúc lúc h ỏ a thần dưng mắt nhìn về phía đại điện trên không nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trống rỗng ngay sau đó một bóng người từ trong động rơi xuống thẳng tắp hướng về nàng đại điện rơi xuống bao phủ toàn bộ thiên đình c h ậ t pháp thế mà đối với cái này tùy tiện xông vào người không có phản ứng chút nào có chút ý tứ h ỏ a thần lãnh đ ạ m nhìn xem đạo kia không ngừng đến gần thân ảnh không có chút động tác nào mặc dù cái này không biết dùng loại phương thức nào tiến vào tới nhân tộc để cho nàng dâng lên một chút hứng thú nhưng cái này cũng không hề đủ để cho nàng xuất thủ cực hắn nàng quanh năm đợi chỗ này đại điện bên trên thiêu đốt h ỏ a diễm coi như nàng những cái kia trúc thần cũng phải cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ dính vào một điểm những ngọn lửa này thế nhưng là có thể đem một cái m ộ ư ơ i bốn cảnh sinh sinh thiêu đến đại đạo đức gãy thần hình câu diện h ỏ a thần ánh mắt một mực đuổi theo cái kia người hôn mê tộc chuẩn bị thưởng thức hắn một hồi biểu diễn lại không ngờ tới khi nhân tộc kia rơi vào trên đại điện vẫn không có động tác trên đại điện thiêu đốt h ỏ a diễm bản năng c u ố n lên ngọn lửa chuẩn bị thôn phệ hết cái này đột nhiên bông xuống đồ vật một màn kế tiếp để cho hòa thần nhiều một tia hứng thú hòa diễm chạm thế là mấy chục vạn năm đều chưa từng thương qua chút nào hỏa thần đại điện tại hôm nay xuất hiện một cái lô zhách người kia thẳng tắp rơi xuống hỏa thần bên ngai và duyên một tấm mất quá nhiều máu khuôn mặt vừa vặn cùng hỏa thần ánh mắt đối đầu hòa thần nhìn kỹ cái này liên tục rất nhanh nàng ở trên người hắn cảm giác được một cái quen thuộc trúc phúc nắm giữ đạo này trúc phúc thiên hạ tất cả hỏa diễm đều không thể thương tổn tới hắn một chút để cho hỏa thần hiếu kỳ chính là trên thân người này chúc phúc rõ ràng là xuất từ nàng lúc ánh mắt nàng nhìn lại đạo kia chúc phúc bên trên năng lượng còn hướng nàng chào hỏi mà hỏa thần tìm kiếm tự mình đi tới tất cả ký ức có thể xác định chính mình không có cho ra cái gì chúc phúc mà nàng lại có thể xác định trên cái người này chúc phúc cũng không phải ai trộm lấy lực lượng của nàng g i a trì. ngược lại càng giống là chính mình chủ động đưa ra ngoài lần thứ nhất hỏa thần đối với lai lịch của người này sinh ra hiếu kỳ một đạo hỏa diễm từ đại điện rơi xuống đem người này tộc bao vây lại Theo ngọn lửa thiêu đốt, bên trong trên ngọn bên người lửa kia viêm ế t thương bắt đầu cấp tốc khép đầu cấp l ạ t r n ặ t một vết tới. Một cũng cuối cùng có một kia vết sắc. Người tới. Một đạo mệnh kia đạo long ệ n đến hỏa thần h hỏa t r có u chuyên n thần chúc thần n g hỏa chúc gia, m một tại thời động. ngày này, đồng thời hành chút o cho Long, Long ta chất Trưng ghét, khiến cho ta chất bích long, tới. bích bích cũng có c phân ghen khiến phân h người Ấn. ly. ly. Viêm Viêm kỳ quái nhìn mình vị này người quen biết cũ núi hỏa khi nhận được hỏa thần đại nhân mệnh lệnh viêm long cùng núi hỏa vừa lúc ở cùng uống trà hai người thu đến mệnh lệnh lập tức chia ra làm việc không nghĩ tới chính mình thứ muốn tìm phí hết chút công phu lúc này mới r ớ t lại phía sau núi hỏa một đoạn thời gian ngươi như thế nào bộ dáng này giờ khác này ở trong mắt viêm long núi hỏa hoàn toàn là một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía trên mặt còn lưu lại một k i a không có tản đi chân kinh ngươi đi vào liền biết núi hỏa một mặt bộ dáng cao thâm khó giỏ vị đại nhân kia hỏa thần cung cái này mấy vạn năm không phải đều là giống nhau sao chẳng lẽ bên trong còn có cái gì kinh hỉ rất nhanh liền đến p i ê n viêm long đi vào nhận được cho phép sau hắn lập tức lớn cất bước đi vào hỏa thần cung bởi vì núi hỏa chi phía trước ngôn luận hắn tiến vào sau phân ra một tia tâm thần len lén đánh giá hỏa thần cung hoàn cảnh hỏa thần cung vẫn là ban đầu hỏa thần cung a nơi nào có cái gì không giống nhau đông nhiên viêm long ánh mắt lơ đang từ nóc cung điện bưng lướt qua nóc cung điện có một khối địa phương màu sắc so địa phương khác càng cạn nhìn xem giống như là bị người nào phá vỡ nơi này chính là hỏa thần cung trí cao thần linh một trong hỏa thần chỗ ở ai có lá ga này dám chạy tới hỏa thần cung não sự rất nhanh hắn liền đi tới trong đang nhìn thấy vị tiên g ồ i ngay ngắn ở trên ngai vàng thần linh Chủ ta, viêm long đến đây p h ụ n mệnh viêm long nói lấy ra hắn tìm kiếm cái kia mấy thứ thiên tài địa bảo quỳ một chân trên đất hai tay đem mấy thứ d ơ qua đỉnh đầu cái này t ú i đầu xuống hắn đã nhìn thấy tại vương tọa bên cạnh n h i ề u một cái giường trên giường rõ ràng n ằ một m người hơn nữa nhìn cái kia quần áo rõ ràng là một người nam ba hảo trở về đi đỉnh đầu vang lên âm thanh để cho hắn cấp tốc thu liễm phát tán tư duy hắn vội vàng trả lời một tiếng ánh mắt đ ả o qua chỗ kia xó a xỉnh đáng tiếc từ hắn ở đây nhìn chỉ có thể nhìn thấy đó là một cái nam lại thấy không rõ người kia dáng dấp ra sao phó trách núi hỏa từ bên trong đi ra ngoài là như thế một bộ biểu lộ đáng chết là ai thế mà vô thanh vô tức bắt lại chủ ta bất kể là ai hắn nhất định muốn biết rõ thân phận của người kia phải phối đến bên trên chủ ta nhất thiết phải trước đánh bại bọn hắn mới được viêm long đi tới phát hiện mình h ả o hữu núi hỏa còn ngừng lại ở chỗ này hai vị này thần linh l h ắ c nhau lẫn nhau đều có giống nhau ý nghĩ núi hỏa mời viêm long đi đến một chỗ phòng trà chờ viêm long sau khi tế i n v à o kinh ngạc phát hiện nhiều người quen không là quen thần đều ở đây đại gia tới này bên trong là mục đích của chúng ta hẳn là một dạng một người trong đó mở miệm như vậy từ giờ trở đi phát động chúng ta riêng phần mình giao thiệp đi đem người kia tổ tông mười tám đời đều lật ra tới trong phòng trà hơn mười vị thần linh không một đưa ra gì nghị hòa thần đại nhân nhưng là bọn họ trong mắt hoàn mỹ nhất thần linh một trong một vị khác chính là vị kia thống ngự chư thần từ thiên địa sơ khai thẳng đến t u ế nguyệt vĩnh hằng thiên đế có thể nói tới nơi này nam tính thần linh đại bộ phận đều đối chính mình chủ thần có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc nhưng bởi vì rõ ràng bản thân cùng hòa thần c h lệ cho nên một chút cảm tình chỉ có thể yên lặng để ở trong lòng nhưng liền đại bọn hắn đối l ư ợ thần đại nhân chôn mất lúc lại có thể có người công khai tiến vào hỏa thần cung có thể nói nam tử kia hâm mộ chết bọn họ ta đi tìm bốn vị k h á c tôn giả dưới trướng để cho bọn hắn cũng hỗ trợ cùng một chỗ tìm kiếm manh mối ta đi tìm nhân gian những cái kia hào hữu gia tộc của bọn hắn ở nhân gian phát triển mấy trăm năm có rất sâu nhân mạch mỗi một vị thần đều chủ động dẫn tới nhiệm vụ thậm chí bên trong những c h ú c thần này còn có ba năm cái nữ tính thần linh nhìn các nàng lòng đầy căm phẫn bộ dáng tựa hồ đối với tên nam tử thần bí kia so những thứ này nam tính thần linh càng thêm và hắn rợ đơn giản sau khi thương nghị chúng thần lập tức trở về riêng phần mình hạ cảnh p hòa á t đ ộ thần mạch, đi tiện tay một ngón tay một đám lửa chống rông xuất hiện đem những cái kia bảo dược toàn bộ nước hết mùi thuốc nồng nặc từ trong ngọn lửa tràn ngập ra hòa thần ngón tay nhất câu bảo dược ngoại hình bị ngọn lửa thốn vệ chỉ để lại tinh hoa rực dịch theo hỏa thần động tác đoàn kia tản ra mùi thơm một phàm nhân ăn vẫn g có thể lập tức thành thần rực dịch rơi vào hôn mê triệu chính trong miệng xử lý xong bảo dược cung điện lại khôi phục những ngày qua yên tĩnh h ỏ a t h ầ n ngồi chơi tại trên ngai vàng nhìn qua cung điện bên ngoài cái kia nhìn mấy trăm vạn lần phong cảnh bất quá hôm nay bắt đầu h ỏ a t h ầ n ánh mắt sẽ thỉnh thoảng chết đi đến vương tọa bên cạnh nhìn một chút cái kia đang khôi phục nam tử cuộc sống như vậy đi qua mười ngày yên tĩnh nằm ở trên giường người kia hô hấp tại một đoạn thời khắc bắt đầu rồn rập lên h ỏ a t h ầ n biết hắn muốn tỉnh ân triệu chính mở mắt ra quét mắt xa lạ giường còn có hoàn cảnh chung quanh ánh mắt bị vương tọa bên cạnh ngăn cản không có trước tiên phát hiện trên ngai vàng tồ hắn mắt nhìn bên trái ngực nguyên bản xuyên thùng vết thương còn có trên vết thương lưu lại kế bí toàn bộ tiêu thất cơ thể hoàn toàn không có cảm giác hơi suy yếu xem bộ dáng là được cứu cũng không biết cứu hắn tồn tại phải t r ă n g sống đến hậu thế hơn nữa hắn cũng cần xác định một sự kiện hắn bị đánh bay sau cuối cùng là rơi xuống thời đại nào nếu là rơi xuống thần linh niên đại đó hắn đoan chừng liền có thể đánh ra gg ờ ờ cũng không biết chủ nhà thân phận gì lại có như thế đại nhất tòa cung điện triệu chính mới từ trên giường xuống một cái hắn vô cùng quen thuộc thiếu nữ liền xuất hiện tại bên giường tu tú, tú là người a mặc dù không biết tú tú lần này vì cái gì mặc trên người kiện áo giáp cũng không ảnh hưởng hắn tự tay đem tú tú ôm vào trong ngực ở đây người đưa tay một khắc hỏa t h ầ n đã đoán được hắn muốn làm gì vốn định dùng hỏa diễm đối nó giáo hấn một lần kết quả hỏa t h ầ n quên hỏa diễm của chính mình đối với nam tử này hoàn toàn vô dụng kết quả cuối cùng chính là hỏa t h ầ n bị triệu chính hoàn toàn ôm lấy một cỗ xa lạ khí tức vây quanh nàng hỏa t h ầ n nhũ lông mày chậm rãi rán ra t ự hồ nội tâm của nàng chốt sâu đối với hiện tại cảm giác cũng không bài xích hơn nữa nam tử trước mắt mặc dù hành vi có lợi là đối với nàng bạo phạm nhưng bởi vì trên người hắn đạo kia trúc phúc lần thứ nhất hỏa thần trong lòng dâng lên một cỗ xấu hổ cảm xúc nàng hóa thành một đoàn hòa diễm trong nháy mắt thoát ly triệu chính ôm ấp hoài bão lại xuất hiện tại trên ngai vàng hướng về phía phía dưới đờ đẫn thuộc hạ khen ngợi một câu rất tốt chính mình xuống lĩnh thường hảo chúc thần đáp ứng nhanh lúc rời đi lại là ba bước vừa quay đầu lại ánh mắt một mực tại tôn thượng cùng nhân loại kia trên mặt dao động chương hai trăm chín mươi mốt thần linh cũng ưa thích b ắ t quái chương hai trăm chín mươi mốt thần linh cũng ưa thích b ắ t quái tin tức lớn đặc biệt lớn tin tức như thế nào chẳng lẽ tiểu tử ngươi cuối cùng tu luyện thành thần h ắ c đây coi là cái gì các ngươi biết không hỏa thần cung cái vị kia tồn tại đã có người mình thích hơn nữa người kia vẫn là một cái phổ thông nhân tộc cái gì do quá lớn ta có chút không nghe rõ ngươi nói rõ một chút chỉ cần nghe được cái tin tức này thần đều chân kinh thật sự Ta người h khu khu, nhị à c u tỉ n kia n cố h ý ho khan hai tiếng uống một hớp rượu lúc này mới lái chầm chầm miệng hôm qua một vị trúc thần không cẩn thận trông thấy vị đại nhân kia bị nhân loại kia ôm vào trong ngực hơn nữa vị đại nhân kia trên mặt hoàn toàn không có một tia kháng cự cái gì không có khả năng t u y ệ t không có khả năng không tin các ngươi có thể tìm hỏa thần cung trúc thần chứng thực phải biết tin tức này hiện tại cũng mau chuyển khắp toàn bộ thiên đình h ỏ a thần cung bên ngoài tin tức b ắ t quái như chắc cánh một ngày liền chuyển khắp toàn bộ thiên đình bây giờ còn tại h ỏ a thần cung bên trong hai vị đối với mấy cái này cũng không có từ biết được h ỏ a thần ngồi ở trên bàn cơm kẹp lên một cái h óng ánh trong s u ố t bánh bao s u ố t đưa vào trong miệng tinh tế nhấm nháp triệu chính làm đồ ăn cùng thực thần so sánh phù hợp hơn khẩu vị của nàng trên bàn cơm vẫn luôn là triệu chính đang nói chuyện tu tú, tú hoặc có lẽ là chưa từng chuyển thế trước đây h ỏ a thần thần sắc vẫn luôn là nhàn nhạt bất quá triệu chính có thể từ trên mặt nàng biểu hiện nhỏ nhìn ra tâm tình của nàng phải t r ă n g như trên mặt bình tĩnh như vậy hôm qua ôm l ầ m người một mặt kia bọn hắn đều ăn ý đem hắn q u ê n đi về sau ngươi chính là chuyên trúc của ta đầu bếp liền ở lại đây bất chi bất giác một bàn đầy áp mỹ thực đã bị quét sạch sành xanh h ỏ a thần để đua xuống ban cho triệu chính tại h ỏ a thần cung bên trong đi lại quyền lợi hảo triệu chính không có cự tuyệt hôm qua hắn liền làm rõ ràng chính mình vị trí thời đại thần linh cường thịnh nhất thời đại kia thiên đế cùng bốn vị trí cao thần linh t o ạ trấn thiên đình bên dưới vô số cao vị thần linh quản lý thiên đình còn có thiên đình phía dưới những thế giới nhỏ kia có thể nói triệu chính bây giờ ra hỏa thần c u n g nói không chừng đều sống không quá một chương cầm kiếm giả trăm năm trước đem kiếm thuật hướng về nhân gian bởi vậy hỏa thần đối với triệu chính một thân kiếm y không có chút nào kinh ngạc triệu chính hôn qua hành vi đối với bây giờ chỉ tồn tại thần tính hỏa thần mà nói hoàn toàn không cảm thấy là một loại mạo phạm nàng đối với triệu chính tài nấu nướng rất hài lòng nghe nói nhân tộc một ngày phải chuẩn bị ba bữa cơm hỏa thần để đua xuống nhìn về phía triệu chính giữa chưa chúng ta ăn cái gì đi qua bữa ăn sáng một màn triệu chính biết hòa thần thật sự không dính khói lửa trần gian đồ ăn đối với nàng mà nói chỉ là thông thường vật điều hòa mà không phải là bắt buộc n ồ i l ẩ u như thế nào tại một ngụm sôi trào trong nồi đem rất nhiều nguyên liệu nấu ăn xuyến nấu phương pháp ăn có thể hòa thần tín nhiệm triệu chính tài nấu nướng thế là phân phò nói ngươi bắt đầu làm a triệu chính thẳng vào nhìn qua nàng vẫn không có động tác vì cái gì vẫn luôn không nổi hòa thần đại nhân ta chỗ này ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng không có triệu chính có chút rợ khóc rợ cười hắn hệ thống thương k ố còn có trong nhận chứa đồ liền không có bao nhiêu đồ ăn phía trước tích lũy sáng nay bên trên một trận liền hh á t á t xong h ỏ a thần vốn định để cho triệu chính chính mình ra ngoài tìm lại nghĩ tới trong thiên đình tựa hồ không có gì nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu nấu ăn ta chuẩn bị cho ngươi muốn cái gì đem tờ đơn bày ra một lát sau h ỏ a thần chúc thần nhóm liền nhận được đến từ tôn thượng mệnh lệnh đáy biển núi lửa mặt ngoài nồng nặc k i a dưới nam h tư vương xây dựng một tòa khí thế rộng rãi đại điện bây giờ đại điện chủ nhân viêm long chính là bởi vì thu đến tôn thượng mệnh lệnh mà hưng phấn ha ha để cho ta nhìn một chút lại là cái nào không có mắt dám đến khiêu khích thiên đình viêm long thần thức dọ vào lệnh bài trong tay sau nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên cứng ngắc cả người đều lâm vào trong bất động không có khả năng nhất định là ta còn chưa tỉnh ngủ một nén nhang sau viêm long từ trong lúc k hiếp sợ hoàn hồn trong miệng lớn tiếng la hét sau một lúc lâu khôi phục tỉnh táo viêm long lại lần nữa đem thần thức dò vào lệnh bài lệnh bài bên trong vẫn là đạo kia để cho hắn có chút phát điên mệnh lệnh tìm kiếm phẩm chất tốt nhất cá t ô n của các loại thức ăn hắn viêm long xem như hỏa thần dưới trướng biết đánh nhau nhất chiến sĩ một trong dĩ vãng hỏa thần cho hắn ra lệnh đầu nào không phải để cho hắn đi chấn áp nguy hiểm nhưng kể từ h ỏ a thần đại nhân coi trọng một nhân loại gần nhất mệnh lệnh càng ngày càng ngoại hạng lần trước để cho hắn thu thập chữa thương b ả o dược lần này thế mà để cho hắn đi tìm thức ă n tài h ỏ a thần cung bên trong tựa hồ đích sắc không có thức ăn gì chính mình những năm này đều không để ý đến tôn thượng cũng cần ăn cái gì m i ễ n cưỡng an ủi chính mình ít nhất hắn tìm những nguyên liệu nấu ăn này vẫn là có thể vào tôn thượng miệng một thanh n m vang lên thông thiên mà long ngầm từ trong núi l ử a cấp tốc hướng ra phía ngoài k h u ế c tán viêm long thủ h ạ n h ữ n g cái kia gáy biển yêu tộc nhao nhao xuất động tại trăm vạn dặm trong vùng biển tìm kiếm những cái kia đứng đầu nhất đồ ăn. Viêm long hành vi. chỉ là đông đảo hỏa thần dưới quyền ảnh thu nhỏ hỏa thần cung bên trong triệu chính kinh ngạc nhìn xem trước mặt trồng chất như núi đủ loại c ự c phẩm nguyên liệu nấu ăn h ỏ a thần thuộc hạ hiệu suất làm việc là thật cao lúc này mới hai canh giờ liền đã có người tới p h ụ c bệnh nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm cũng có phiền não hơn nữa những thứ này t r ú c thần vì cam đoan nguyên liệu nấu ăn tấn tiến độ cũng là trực tiếp đem vật sống mang tới bây giờ triệu chính trong lỗ thai tràn ngập đủ loại động vật tiếng tê ơ hắn suy nghĩ tại hỏa thần cung bên trong mở một khối không gian đem những thức ăn này trước tiên nuôi dưỡng lại kết quả hắn cơ ra kỳ quang vừa bay ra、ngoài. một đám lửa chống rông xuất hiện đem kiếm quang hoàn toàn n u ố t hết phát giác được động tính h ỏ a thần một giây sau xuất hiện tại trước mặt triệu chính vì sao tại ta h ỏ a thần cung bên trong rút kiếm triệu chính chỉ chỉ sau lưng đống kia vật sống đem ý nghĩ của mình nói ra đơn giản h ỏ a thần dôi ra xanh thẳng ngón tay hướng về phía những cái kia đồ ăn một điểm h ỏ a thần cung một góc hỏa d i ễ m tiêu tan một khối chừng ngàn mét vuông cỏ xanh cùng vùng đất ngập nước xuất hiện dạng này đủ chưa đủ đủ hòa thần là đem nhân gian một khối thổ địa trực tiếp rời đến nàng hòa thần cung bên trong triệu chính đem đồ ăn toàn bộ chuyển qua trong cái kia phiến sân thủy bắt đầu vì những thức ăn này phân loại chế tạo sinh tồn địa điểm nhìn xem triệu chính động tác hòa thần có chút hiếu kỳ nàng bước lên trước đi đến bên cạnh triệu chính một đôi mắt nhìn hắn động tác một người làm việc một cái khác yên tĩnh ngồi một bên một màn này nhìn không hiểu rất hòa hải t r ú c thần không chúng ta cường đại tôn thượng cũng không phải một cái nhân tộc có thể xử v ớ i viêm long trên mặt mang mấy phần đắc ý đi vào hòa thần cúng hắn thu thập được nguyên liệu đồ ăn chắc chắn là thế gian cấp cao nhất lần sau lại có chấn áp nhiệm vụ tôn thượng nhất định có thể trước tiên nghĩ đến chính mình viêm long đắc ý suy nghĩ kết quả bước vào hỏa thần cung đã nhìn thấy để cho hắn cảm thấy trời sập một màn chương 292, viêm long cố gắng chương 292, viêm long cố gắng hắn vô cùng tôn quý tôn thượng vị k i a cao không thể chạm tồn tại thế mà cầm trong tay một cái cỏ dại ở nơi đó uy dê ba nhất định là nhân tộc kia lừa dối viêm long hung tợn nhìn về phía bên kia triệu chính không che giấu chút nào trong lòng bất mãn dường như là hắn ánh mắt quá rõ ràng triệu chính xoay người hướng hắn vây tay lên tiếng c h à o lúc này hỏa thần ánh mắt cũng bởi vì triệu chính động tác nhìn sang tôn thượng viêm long thay thế lập tức tập trung ý chí hướng hỏa thần hành lễ đem ngươi thu thập nguyên liệu nấu ăn phóng chỗ này trong hồ nước là viêm long chuyển ra một đoàn nước biển bên trong chen trúc r ầ m rạp chẳng trị nguyên liệu nấu ăn nước biển rơi vào hồ nước nguyên liệu nấu ăn bên trong nhận được tự do lập tức phân tán b ộ n phía chờ viêm long bận rộn xong đã nhìn thấy nhà mình tôn thượng đã đi theo người kia đi đốn cây làm hàng rào mặc dù tôn thượng chỉ là ở bên cạnh nhìn nhưng viêm long vẫn cảm thấy khó chịu tôn thượng là như thế nào nhân vật vĩ đại nàng mỗi ngày cần xử lý bao nhiêu sự tình kẻ này sao có thể lãng phí tôn thượng thời gian thế nhưng là viêm long trong bụng mà nói tại đạo kia hòa hờ áo giáp chăm chú xinh xinh kẹn tại trong cổ hắn có loại dự cảm bây giờ hắn muốn lên tiếng sau đó tuyệt đối sẽ nên đón một trận bạo t ẩ u cảm giác của hắn luôn luôn rất chính xác phía trước bao nhiêu lần nhiệm vụ cũng là dựa vào chính mình giác quan thứ sáu tránh đi bẫy d ậ p của địch nhân viêm long chỉ có thể vội vàng rời đi tìm tới mình hảo hữu kể khổ ai núi hỏa n g ư ơ i biết ta hôm nay trừ hỏa thần c u n g nhìn thấy cái gì không viêm long cầm lấy một bình rượu tân tân tân u ố n g xong t h ơ m ngọt rượu ngon đều không thể ngăn chặn trong lòng của hắn vị đắng cái gì núi hỏa lực chú ý một mực đặc ở trên viêm long chai rượu trong tay phải biết bình rượu này thế nhưng là t i ể u thần tự mình sản xuất liền hắn đều không uống mấy ngụn chỉ là thuận miệng hỏi m ộ t câu ta nhìn thấy hỏa thần đại nhân tại cái tiêu nhân tộc mê hoặc dưới thế mà chạy tới cho dê huy thảo làm hàng rào cái gì kích phát từ mấu chốt núi hỏa lập tức hoàn hồn chừng to mắt nhìn xem viêm long ngươi nói là sự thật nói nhảm ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả mắng hảo hữu m ộ t câu viêm long trong lòng phiền m u ộ n xuống lại chỉ có thể cầm chai rượu lên tiếp tục mượn rượu tiêu sầu núi hỏa cũng xứng sờ tại chỗ trong đầu không ngừng phát hình nhà mình uy nghiêm hỏa thần đại nhân đột nhiên mất đi thần linh uy ngh thậm chí núi hỏa trong đầu còn xuất hiện một màn hỏa t h ầ n ôm một cái đứa bé tại trên yến hội tuyên bố về sau hỏa thần thần b ị để cho đứa bé kia kế thừa không được không thể tiếp tục như vậy được nữa núi hỏa bị trong đầu tương lai sợ hết hồn ba một chút vô lên bàn đột nhiên đứng lên hô đúng chúng ta nhất thiết phải ngăn cản người kia không thể để cho hỏa thần đại nhân tiếp tục đoạn là tiếp chúng ta tra xét vài ngày đều không ai tìm được thân phận của người kia nam nhân kia phảng phất từ trên trời đột nhiên rất xuống ta có chú ý một cái tắc kia tựa hồ đem viêm long men say đều dọa lùi ánh mắt h ã n chuyển rất nhanh liền có cái ý nghĩ núi hỏa s ờ lên tầm chẹp chẹp mấy lần miệng nhìn không ra tiểu tử ngươi bình thường mắt to mày r ậ m không nghĩ tới còn có thể nghĩ tới đây dạng ý tưởng a bản tọa trí tuệ há lại là ngươi có thể ước đoán vậy thì chia ra hành động làm ngày thứ hai ba cái ngày thường cùng hỏa thần đi tương đối gần nữ tính thần linh đến đây hỏa thần cung b á i phòng các ngươi tới làm cái gì h ỏ a thần đại nhân thiên hà bên cạnh cựu truyền ngọc liên hoa hôm nay đến thời kỳ nợ hoa xem như dẫn đầu hàn tĩnh lan đánh giá hỏa thần sắp mặt trên mặt mang vừa đứng cười a vậy thì thật là tốt đi xem một chút vậy hôm nay chúng ta liền hào hào đi chơi theo nhân gian thuyết pháp lúc này chính thích hợp du xuân hảo h ỏ a thần trên thân hiện lên một đám lửa chờ hỏa diễm tan đi trên người nàng áo giáp biến thành một bộ thanh sắt váy dài váy dài hòa tan trên người nàng lăng lệ chi khí vì nàng bằng thêm mấy phần n u hỏa đi thôi h ỏ a thần đi hai bước quay đầu trông thấy hàn tĩnh lan mấy cái còn dừng lại ở tại chỗ thúc giục một tiếng hàn tĩnh lan đáp ứng một tiếng đuổi theo s á t đi các nàng mặc dù cố gắng tại ở gần h ỏ a thần cũng không dám như tầm thường khuê mật như vậy đại ra tay nắm tay cũng may hàn tĩnh lan mang tới mấy cái thần linh cũng là hoạt động mạnh không khí hảo thủ dọc theo đường đi hòa th rất nhanh c á c nàng một nhóm liền đi đến thiên hà bên cạnh ngày xưa an tĩnh bờ sông hôm nay phi thường náo nhiệt mấy trăm vị thần linh tại bờ sông trò chơi ngắm hoa thậm chí có thần linh làm lên cắm hoa bán hoa trả công việc h ỏ a thần đại nhân chúng ta trước đi qua nhìn một chút hảo cùng ngày xưa khác biệt thiên hà để cho hỏa thần dâng lên một k i a hứng thú lão bản ngươi cái này cắm hoa bán thế nào một cái kim tinh đồng tiền cái này cái này còn có cái này ta đều mua hà n tĩnh lan vung tay lên đem vừa mới hỏa thần đại nhân ánh mắt dừng lại cái kia mới buộc cắm hoa toàn bộ mua xuống cầm xuống cắm hoa hà n tĩnh lan quay đầu nhìn về phía hỏa thần hỏa thần đại nhân ngài nhìn những thứ này ngài ưa thích cái nào h ỏ a thần tại mấy b u ộ c vô dụng cắm hoa nhìn hai bên một chút nguyên bản muốn mở miệng cự tuyệt đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì ngón tay hướng bên trái một chùm liền nó hà n tĩnh lan thật tốt mà đẻ xuống đáy mắt kinh ngạc đem bên tay trái bình hoa đưa cho hỏa thần h ỏ a thần đại nhân bên kia còn giống như hữu dụng cựu truyện ngọc liên hoa làm bánh n g ọ n chúng ta đi nhìn một chút có thể hà tĩnh lan cùng nàng đám tiểu đồng bạn vây quanh hỏa thần hướng về nơi xa đi bên cạnh mắt tập trung vào cái t i ê một t á o thanh ý núi hỏa ta chủ ý này không tệ chứ viêm long đắc ý nhìn về phía bên người lao hòa kế cái k i a t r ư ơ n g tiếu nở hòa khuôn mặt phản phất tại nói nhanh chóng c a n ta tạm được núi hỏa chẹp chẹp hạ miệng rất miễn cưỡng nói cái gì gọi là vẫn được viêm long không đồng ý t u y ế t pháp này hắn chỉ vào nơi xa hỏa thần bóng lưng nhất định muốn thuyết phục chính mình lao hòa kế ngươi xem một chút đại nhân chúng ta hôm nay là cái gì trang phục một đầu rất có phẩm vị thanh sắt váy thế nào núi hỏa có chút kỳ quái chẳng lẽ một đầu váy còn có thể nhìn ra hòa tới ngươi gặp qua đại nhân ngoại trừ áo giác bên ngoài khác trang phục sao đó cũng không phải là một đầu thông thường váy. đó là đại nhân vui sướng biểu hiện ta xem về sau dạng này tiết mục nhất định phải nhiều xử lý đến lúc đó đại nhân tìm mới về vui cũng sẽ không đem l ự c chú ý đặt ở nhân tộc kia trên thân viêm long thẳng thắn nói hôm nay trận này ngắm hoa sẽ chính là hắn phát động một đám hào hữu đại gia cùng vận dụng thần mạch mới gọi tới nhiều thần linh như vậy tham gia náo nhiệt vì trận này ngắm hoa sẽ hắn hang bảo tàng đều giống một cái bất quá hiện tại xem ra đây hết thể cũng là đáng giá ngắm hoa kết thúc hỏa thần mang theo thu hoạch này hôm nay trở lại hỏa thần cung nhìn xem phía tây chỗ kia giấu ở trong núi rừng phong úc hỏa thần hướng phía trước bước chân đông nhiên q u cua chương 293, khi luôn g c uống chương 293, trăm c h n mươi ba khi luôn uống triệu chính thả ra trong tay giao thay đáp ứng nhanh chóng mở cửa một đạo thân ảnh quen thuộc tiến đụng vào đôi mắt của hắn phải vào tới ngồi một chút sao hòa thân lắc đầu đưa trong tay một mực sách theo bình hoa đưa tới hôm nay ta đi ngắm hoa những hoa cỏ này phóng ngươi ở đây bọn chúng mới có thể sống đi ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn chúng triệu chính nhận lấy hoa bình mắt nhìn đứng ở cửa hòa thần vô ý thức hỏi một câu ngươi ăn chưa hòa thân lắc đầu ăn cơm nàng thế nhưng là thần linh từ sinh ra ngày đó trở đi liền không cần ăn tới bổ sung năng lượng b à n h một c h ậ u tản ra tê cay mùi thơm kiến đoa đem toàn bộ bàn ăn đều chiếm hết tới nếm thử xem thức ăn này hương vị như thế nào h ỏ a thần xem đưa tới trong tay bữa lại xem trước mặt cái này một cái b ồ n lớn tản ra mê người mùi vị đồ ăn nàng không biết vốn hẳn nên trở lại vương tọa chính mình làm sao sẽ xuất hiện ở trên bàn cơm một giây trước triệu chính còn đang hỏi nàng ăn hay chưa nàng chỉ là bởi vì một mực ngẩng đầu nhìn triệu chính cổ có chút chua liền vô ý thức hoạt động phía dưới kết quả liền bị triệu chính cho là mình không ăn một giây sau nàng liền đã ngồi ở trên bàn cơm phía trước kéo nàng nhập tọa triệu chính trở lại một bên trong phòng bếp bên trong rất nhanh vang lên đủ loại âm thanh đùng đùng hôm nay cùng nàng cùng đi ngắm hoa hàn tĩnh lan tựa hồ nói qua nếu là đã đáp ứng người khác quyết định không có tình huống đặc biệt tốt nhất đừng lỡ hẹn nhìn tình hình này triệu chính là h i ể u lầm nhưng nàng muốn hay không bây giờ nói cho hắn biết chính mình thì không cần ăn cơm đâu ngay tại hỏa thần thời điểm do dự triệu chính đã bưng một c h ậ u hôn liệu mạng kiền đ o à đi ra không thể phụ lòng h ả o ý của hắn ta liền ăn một khối tốt yên lặng cho mình làm quyết định hỏa thần kẹp lên một khối làm hương thịt đưa vào trong miệm răng nhẹ nhàng khét cắn khét th hoặc nộn bên trong cùng đầu lưỡi mỗi một lần công minh cũng là hỏa thần chưa bao giờ có thể nghiệm triệu chính nhìn xem trong c h ậ u chậm rãi giảm b ấ t đồ ăn trên mặt mang hài lòng cười hôm nay khách nhân biểu hiện chính là đối với hắn tài nấu nướng rất hài lòng triệu chính cơ lấy b ú a cũng gia nhập trong cơn khô đừng nhìn cái này một c h ậ u kiến h o a c h ỉ ít có ba phần nổi lớn trọng lượng nhưng ở triệu chính cùng hỏa thần trước mặt bất quá chum trả thời gian trong c h ậ u liền đã sạch sẽ chỉ còn lại đáy bổn còn có một số thực chất dầu hỏa thần bây giờ đang tuân theo bản năng nửa người trên dựa vào cái ghế chỗ t ự lưng cơ thể hơi hưng xuống vung lỏng lấy cơ thể cảm thụ được trong dạ dày không giống như xưa chắc bụng cảm giác cảm giác thật kỳ diệu hơn nữa trong miệng lưu lại hương vị cùng ngày bình thường những cái kia chủ thần làm đồ ăn khác biệt triệu c h í n h làm đồ ăn muốn càng mỹ vị hơn một chút hôm nay ăn thứ này kêu cái gì kiến đoa xem như ta bản gốc tự điển món ăn nhìn ra hỏa thần muốn nói lại tôi h triệu c h í n h vung tay lên về sau ngươi một ngày ba bữa đều đến chỗ của ta giải quyết cùng ngươi đã cứu ta so sánh đó căn bản không tính là gì nhận biết nhiều ngày như vậy chúng ta coi là bằng hữu đi như vậy xin đừng nên tự tuyệt hỏa thần hơi hơi há miệng mỗi lần muốn nói chuyện tổng hội bị triệu chính mở miệng đánh gãy cuối cùng triệu chính ngâng lên bằng hữu hỏa thần khẽ gật đầu nếu là bằng hữu mời vậy nàng cũng không cần cự t u y ệ t hôm nay bắt đầu nhận thức lại một chút ta gọi triệu chính ta tiên h i nhìn xem triệu chính đưa ra tay khi hơi nghi hoặc một chút đây là ta lão ra bên kia đối với bằng hữu biểu thị thân thiết một loại lễ nghi a khi bừng tỉnh thế là đưa tay ra cùng triệu chính để tay cùng một chỗ khi kinh ngạc phát hiện nắm chặt nàng bàn tay l ớ n kia ngoài ý muốn có chút tấm áp khi phát hiện triệu chính đối với chủ nghệ có so với nàng lợi hại hơn tiên phú từ ngày đó ăn qua một trận kiến đoa sau đằng sau liền với nửa tháng khi mỗi ngày ăn đồ vật thậm chí cũng không có giống nhau mẫu chất là triệu chính là mỗi m một món ăn đều vô cùng phù hợp khẩu vị của nàng hơn nữa hương vị còn rất tốt từ ngày đầu tiên ăn qua triệu chính sáng t r ư a tối ba bữa cơm sau hỏa thần kinh ngạc phát hiện chính mình tựa hồ có chút quen thuộc sinh hoạt biến hóa một tháng sau triệu chính đột nhiên tuyên bố bế quan bất quá hắn vẫn cân nhắc đến mình bạn cùng phòng vì nàng trong n ồ i chuẩn bị ấm áp đồ ăn triệu chính b ế quan ngày thứ hai khi từ trong băng lấy ra đồ ăn ngồi ở trên bàn cơm yên tính ăn uống ngày bình thường bên thai luôn có một thanh âm đang nói chuyện hôm nay đột nhiên ăn tính lại cửa hồ có hồ chút h k ô ngày quá quen thuộc. Khi hoa bình thường gấp 2 thời gian, mới ăn xong hôm nay n thời tâm. Ngày thứ 3, khi hoa hôm mới điểm gấp g thứ khi sáu a phía u khi nhìn đi tiên vào về trước c n phòng vẫn như cũ đóng chặt, bên trong vẫn không có động tinh h chặt, cửa cửa cũ có kia, y Ngày n đến. thứ 6, khi đem trong băng đông lạnh lấy cuối cùng một phần ăn xong thức ăn một mực tại trên ghế ngồi thẳng đến trời sáng ngày thứ hai cửa phòng vẫn không có mở ra sáng sớm khi nhớ lại triệu chính bình thường nấu cơm c h í n h tự ánh mắt nhóm bếp một đống bình bình lọ lọ tuần hành bước đầu tiên trước tiên nấu nước hướng về trong nổi thêm chút thủy khi gọi đến một đám lửa n é t vào bếp lò rất nhanh nước sôi rồi khi lúc này đứng tại chỗ bên trong lại gặp khó khăn trước mặt nàng cái này vài mẫu đất bên trong trồng rất nhiều đồ ăn nhưng m ẫ u chốt là nàng một cái đều không nhận ra bình thường ăn đến trong miệng đồ ăn cùng trên mặt đất dài một cái đều đối không thượng đẳng nếu là triệu chính trồng hẳn là đều có thể ăn đi khi nghĩ như vậy tiện tay rút gần nhất mấy k h o ả đồ ăn sau khi rửa sạch sẽ cắt mấy đao trực tiếp ném trong nước khi cầm cái thìa đứng tại bếp lò bên cạnh không ngừng quáy rất nhanh trong n ồ i tản ra một cỗ mùi kỳ quái khi không có phát rất được bếp lò nhiệt độ c u n g quanh càng ngày càng cao khi lập tức ra tay một đạo lá chắn hỏa diễm xuất hiện tại trước người nàng vì nàng ngăn lại bay tới đá vụn nước nóng nàng gọi đến ngọn lửa kia trực tiếp đem bếp lò đốt nổ mặc dù nàng lông tóc không thương nhưng h i nhìn về phía chu quanh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nổ tung hỏa diễm bắn tung toe đến nhà gô b ộ n phía hỏa tinh trong nháy mắt đem vật liệu gỗ nhóm lửa nhóm bếp nổ bay những cái kia ra vị bình bây giờ cũng khắp nơi đều là tăng thêm nàng nấu chín cái kia một nổi chất lỏng màu đen đặc tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới tản ra một cỗ khó mà hình dung mùi k ị quái những cái kia phiền phiền phức hỏ nhìn xem toàn bộ trong phòng bếp b ừ a buồn khi có chút không thể nào đặt chân trong phòng bếp bây giờ duy nhất sạch sẽ chỗ chỉ có nàng đứng một tấc vương này làm sao bây giờ cũng không thể một mùi lửa đem ở đây đốt đi phản phất trong phòng triệu chính nghe được hy tiếng lỏng đạo kia nhốt bảy ngày cửa phòng chốt cửa tại lúc này vang lên cách tiếng ma sát triệu chính từ trong phòng đi ra liếc mặt một cái liền nhìn thấy đứng tại bờ bãi trong phòng bếp một mặt luôn cúng hy hắn quét mắt phòng bếp liền biết là chuyện gì xảy ra dù sao lúc ở ninh phủ tú tú liền từng cho hắn biểu diễn tương tự một màn bây giờ bất quá là lập lại một lần giao cho ta đi một hồi gió nhẹ thổi tới trong phòng bếp ô huế rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ mấy cây mới trụ cột thay thế bị đốt cháy vị trí rất nhanh phòng bếp lần nữa rực rỡ hẳn lên chương 294, t h i ê n đình chuyến du lịch một ngày chương 294, t h i ê n đình chuyến du lịch một ngày ngươi về sau còn có thể bế con sao thời gian ngắn hẳn sẽ không đợi một chút muốn hay không cùng ta đi thiên đình dạo chơi nghe nói hôm nay những cái kia chủ thần chuẩn bị học nhân g i a n xử lý một cái gọi lễ hội ẩm thực hoạt động có thể khi nhận được triệu chính trả lời nhẹ nhàng thở ra nàng cảm thấy chính mình khẳng định có là lạ ở chỗ nào Làm làm sao trên i ệ u c h đ r ờ n g i vẫn n khi thoát đ phát hiện triệu chính ngự không tốc độ có chút chậm suy nghĩ giữa bằng hưu hẳn là nhiều giúp đỡ cho nhau thế là hi mở miệng hỏi triệu chính có phải hay không là yêu cầu nàng hỗ trợ nhận được câu trả lời khẳng định sau khi quanh người hỏa diễm sau một khắc tăng vọt đem triệu chính bao phủ đi vào khi bắt được triệu chính cánh tay chỉ dùng nửa chén t r à nhỏ thời gian bọn hắn liền từ hỏa thần cung đi tới ngoài ngàn vạn dặm lễ hội ẩm thực vị trí núi hỏa mau nhìn đại nhân đến viêm long nhanh chóng bắt được trên bầu trời đoàn kia cấp tốc đến gần hỏa diễm hưng phấn mà kêu gọi hào hữu thấy được yên tâm ta hôm nay nhất định sẽ lấy ra lợi hại nhất chủ nghệ núi hỏa nghiêm túc đánh giá chính mình tạm thời có nhỏ hắn ở nhân gian lăn lộn mấy trăm năm một thân chủ nghệ đã đạt đến hóa cảnh muốn bắt được đại nhân dạ dày tuyệt đối không thành vấn đề sự chú ý của viêm long một mực đặt ở trên ngọn lửa đợi đến hỏa diễm hạ xuống hắn vừa hỏa d i ễ m tiêu thất bên trong hai người hiện lộ ra viêm long bước chân sinh sinh ngừng cặp mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đại nhân một cái tay tay của nàng nắm lấy cái kia tên là triệu chính nam tử cánh tay những ngày này đi qua hàn tĩnh lan không ngừng cố gắng cuối cùng từ tôn thượng trong miệng biết được nàng trong cung nam tử tên hàn tĩnh lan biết hỏa thần dưới quyền t r ú c thần đại bộ phận cũng đều biết hỗn đ à n ngươi sao có thể đụng vào chúng ta tôn thượng nếu không phải là tiểu tử ngươi một mực ý lại hỏa thần cung ta nhất định phải thật tốt giáo hấn ngươi một chút viêm long ở một bên nghiến răng nghiến lợi b ỗ n nhiên một đạo ánh mắt nhìn qua hắ hôn đ à n thực sự là hôn đ à n a núi hỏa rút sạch mắt nhìn tôn thượng cùng triệu chính ở giữa tự nhiên hòa hợp không khí thương hại mắt nhìn bên cạnh đ oán giận hào hữu hắn cảm thấy viêm long làm những hoạt động này cũng sẽ không như hắn suy nghĩ đem tôn thượng lòng hiếu kỳ từ trên thân triệu chính d i ậ n ra ngược lại sẽ để cho quan hệ của hai người bọn hắn rút ngắn rất nhiều chính là đáng tiếc viêm long hang bảo tàng khả năng cao sẽ vì triệu chính làm áo cưới không biết hắn còn có bao nhiêu b ả o bối có thể tiêu xài viêm long đệ xuống trong lòng khó chịu một lần nữa đứng lên ánh mắt trên quảng trường nhanh chóng đạc qua rất nhanh liền nhìn thấy ngồi ở một cái mỹ hoành thanh trong gian hàng cái k i a triệu chính lại còn từ tôn thượng trong tay lấy tiền chạy tới mua m ì hoành thánh triệu chính đem hai bát m ì hoành thánh bưng sau khi trở về tôn thượng cầm lấy trên bàn thỉa tự nhiên đưa cho triệu chính viêm long thiện tay nắm lên trong tay một cái bình nhỏ ngửa đầu tấn tấn tấn uống vào mấy ngụm miệng đầy ghép vung hắn quay đầu ưu hoán nhìn chằm chằm núi hỏa núi hỏa ngươi rượu này có vấn đề như thế nào chua như vậy chua sao núi hỏa cầm qua cái k i a rượu hoa đeo bình, rượu đến miệng, vô ý thức đạo, bình thường hương vị a viêm long lại uống một ngụm chính xác lần này không chua trong miệng hắn hiện ra đậm đà tay đắng núi hỏ hướng tôn thượng bên kia qu rất mau nhìn biết rõ vô vô viêm long b ả vai lấy đó ă n u ổ i viêm long đẩy ra trên vai bàn tay lấy bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời hắn ở nhân gian người bạn kia không có nói sai cái góc độ này nhìn sang bầu trời đích sắc rất xinh đẹp đương nhiên mấu chốt là làm như vậy sẽ không để cho nước mắt chảy ra tới khi bưng m ì hoành thánh ăn vài miếng tốc độ bất chi bất giác cũng c h ậ m xuống chẳng biết tại sao đang ăn đã quen t r i ệ u chính làm đồ ăn sau nàng cảm thấy chủ thần nhóm tay nghề tựa hồ i trở nên kém giống như trong tay nàng mỹ hoành thánh bình thường cảm thấy mỹ vị nhưng bây giờ cửa vào lại cảm thấy cái này mỹ hoành thánh kém một tia vị tươi triệu chính mắt nhìn hy trong tay còn có một nửa mì hoành thánh bát đã đoán được cái này mì hoành thánh không quá p h ù nàng khẩu vị ánh mắt tại địa phương khác dò xét rất nhanh liền có mục tiêu bên kia có cái sạp hàng vây quanh thần thật nhiều nếu không thì đi nhìn một chút hảo hy đứng lên thuận thế đưa trong tay bát thả xuống khi hy đi qua xếp hàng lúc trước mặt thần linh trông thấy hy đều chủ động tránh ra hòa thần đại nhân ngài trước hết mời chúng ta không nắm n ả y ngài đi trước xem dính hy quang triệu chính rất nhanh liền đi tới quán nhỏ phía trước ở đây thế mà đang bán c ô n chiên hơn nữa từ bên cạnh khách nhân trong chén bay tới mùi lao bản cơm c h i ê n hương vị tựa hồ rất không tệ hỏi hy ý kiến triệu chính lập tức hướng quay lưng về phía họ thao lấy một cái n ồ i bận rộn lao bản hô to một tiếng lao bản tới hai phần trí tôn c ơ m c h i ê n một phần không cần r a u thơm rẽ sơ núi hỏa tướng trong tay cơm c h i ê n bưng cho khách nhân sau quay người chuẩn bị hỏi khách nhân có cái gì ăn kiêng tiếp đó liền đối đầu một đôi con mắt và n g kim t ô n tôn thượng núi hỏa khi ánh mắt ở chung quanh quét một vòng trong lời nói mang theo một tia kinh ngạc không nghĩ tới ngươi thế mà biết nấu cơm núi hỏa nàng dưới trướng kiện tướng đắc lực nhất một trong cũng là cùng nhiệt nhất chiến đấu phân tử ngược lại là không nghĩ tới hắn còn có dạng này yêu thích ha ha nhàn rỗi lúc gỡ thích chính mình suy xét chút đồ ăn chậm rãi liền l u y ệ được núi hỏa một tay nắm lấy tóc cười ha ha tôn thượng ngươi cùng vị này cơm c h i ê n ta mời các ngươi ngồi trước cơm c h i ê n lập tức tới khi gật đầu kêu lên triệu chính hướng về chỗ chống ngồi xuống rất nhanh hai phần màu vàng kim cơm c h i ê n bưng lên khi dùng t h i a múc một muỗng nhẹ nhàng nhai lấy cơm trong miệng hạt cùng đủ loại hạt tròn lớn nguyên liệu nấu ăn cơm cùng đủ loại hải sản hương vị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tạo thành một loại hợp lại mùi thơm núi hỏa chủ nghệ quả thật không nếu không thì ngày nào lại gọi hắn đến cho chính mình cùng triệu chính chuyên môn làm một bàn h i vô ý thức suy nghĩ nàng lúc này không có phát giác mình tại cân nhắc k ỹ chuyện lúc sẽ tự nhiên mà đem triệu chính cũng coi là rất nhanh một phần bún xào liền tiêu diệt sạch sẽ nghĩ đến bình thường triệu chính làm mới ăn uống sau phản ứng khi đi đến núi h ỏ a bên cạnh hướng về phía hắn khen ngợi một câu c ơ m chiên của ngươi hương vị rất tốt ta rất ưa thích đợi đến h i đều đi xa núi h ỏ a ánh mắt vẫn còn đuổi theo tôn thượng v ò n g lưng hai mắt phía dưới mang theo hai đầu n h i lệ hu hu tôn thượng thế mà công nhận thực lực của ta thật sự là quá tốt vì tôn thượng từ hôm nay trở đi ta nhất định phải tiếp tục cố gắng nghiên cứu t r ủ nghệ muốn đem kỹ nghệ ma luyện đến tốt hơn mới được không biết đi nơi nào viêm long trở lại núi hỏa bên cạnh hắn lại từ nhân gian vị bằng hữu nào nơi đó học được một chiêu nghe nói một chiêu này đối với nữ hải tử đặc biệt hữu hiệu triệu chính chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi đem tôn thượng c ấ ớ p đi chương hai trăm chín mươi lăm cầm kiếm giả hứng thú chương hai trăm chín mươi lăm cầm kiếm giả hứng thú thần linh vẫn luôn rảnh rỗi như vậy sao từ h i trong m i ệ n g biết được cái kia cơm trên làm rất tốt núi hỏa là nàng dưới trướng chủ chiến thần linh những thứ khác sạp hàng chủ nhân thật nhiều cũng là không phải chủ thần chạy tới tham gia náo nhiệt triệu chính nhịn không được hiếu kỳ còn tốt ngược lại ta một ngày cơ hồ không có chuyện gì khác triệu chính nghe cái này khiêm tốn lời nói không muốn nói tiếp nếu là có chuyện gì cần ngươi vị này mời làm cảnh tồn tại độc thủ cái kêu đoán chừng đã là thiên đình đại l o ạ n nhớ tới hậu thế làm cho lợi hại nhất thủy hòa chi tranh vẫn không có nâng lên trước đây thủy thần cùng hòa thần tại sao lại nội chiến bây giờ hòa thần bản tôn ngay tại trước mặt mình triệu chính quyết định cầu một đáp án hi như thế nào ngươi cùng thủy thần quan hệ như thế nào vẫn được gặp được biết nói vài câu vậy nếu như có một ngày ngươi cùng thủy thần đánh nhau ngươi cảm thấy lại là bởi vì cái gì khi nghiêm túc nghĩ nghĩ lắc đầu biểu thị nàng cũng không biết từ sinh ra sau đó nàng và thủy thần cùng với mặt khác mấy vị kia trí cao lẫn nhau mặc dù không thể nào liên hệ nhưng cũng không có gì mâu thuẫn mấy cái quyền năng của thần linh khác biệt trừ phi ai cố ý tìm phiền toái t ỷ như thủy thần cố ý dẫn nước đem cái nào đó đại lục bao phủ bằng không thì các nàng cũng không có tiếp xúc lý do từ hy ở đây không có bắt được đáp án triệu chính chỉ có thể khía cạnh nhắc nhở nàng về sau đối với thủy thần phải cẩn thận một chút lễ hội ẩm thực sau triệu chính thời gian lại bình tĩnh trở lại mỗi ngày làm xong hắn cùng hy một ngày ba bữa thời gian còn lại chính là đi xử lý hắn mới mở rộng đồng cho hắn phía trước hy để cho chúc thần mang tới cá dê b ò các loại gia súc nhìn như vậy triệu chính cảm giác mình tại chơi một cái làm rộn g d ư ỡ n g thành trò chơi chính mình trồng ra nguyên liệu nấu ăn làm thành ngon miệng đồ ăn tiếp đó cho hy m ó n nếu là có độ thiện cảm nhắc nhở triệu chính cảm thấy mỗi ngày một trận kia cơm hắn đều có thể nghe được bên thay một một thanh â m nhắc nhở túc chủ cần độ thiện cảm công năm sao bản hệ thống có thể vì ngươi cung cấp triệu chính bên thai chuyển tới một thanh em xa lạ lại quen thuộc là hắn đã lâu không gặp hệ thống không cần triệu c h í n h đối với một ít hậu cung ngựa giống ỉ vào xoát đầy độ thiện cảm liền hóa thân thời gian quản lý đại sư nhân vật chính vẫn luôn trứng mắt hệ thống ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện triệu c h í n h đều nhớ không rõ chính mình bao lâu không nghe thấy âm thanh của hệ thống lần trước vẫn là đánh dấu thu được cuối cùng một cái tiên kiếm thời điểm hữu tình nhắc nhở túc chủ ngươi nhiều lần nghịch lưu thời gian trường hà hành vi dẫn tới này phương tiên địa bất mãn nếu là túc chủ không tại trong vòng trăm năm rời đi sẽ khả năng cao chịu đến đại đạo chấn áp năm trăm năm sao hẳn là đủ dùng túc chủ đại đạo chấn áp cùng trời kiếp khác、biệt. Thiên trời biệt. kiếp kiếp sẽ vì đại ộ kiếp giả lưu l một đường sinh cơ, nhưng nếu là dẫn tới đại đạo ư nhưng ờ n sinh nếu dẫn g tới cơ, là đ i đ ạ chấn coi như ngươi áp, trấn ở thành thứ h n t mười lăm c ả h thuần không tuy tu, cũng kiếm c áp c chống chấn h nào đạo lại. Đại á kết quả chỉ có một cái đó chính là chết hệ thống sợ mình tốc trụ không biết nặng nhẹ cuối cùng đem chính mình t r ờ i không còn biết biết yên tâm t a tâm lý nắm chắc nói xong triệu chính liền che giấu âm thanh của hệ thống tất nhiên để cho hắn may mắn đi tới đăng thiên tri chi chiến phía trước thời đại vậy hắn liền nghĩ thử, thử xem có thể hay không thay đổi hy kết cục hắn không muốn bởi vì cái kêu một đại khảo để cho hy thần hồn không ngừng luân hồi c h u y ể n thế chỉ vì hoàn thành một phần kia nhất lưu cho thần linh bài thi nếu là có thể như cầm kiếm giả như vậy tiêu g i a o tại bên ngoài phân ra một k i a thần hồn đi tham gia náo n h i ệ t cũng có thể hơn nữa bây giờ trở về cố ly châu trong động thiên hết thảy cầm kiếm giả thủy thần h ỏ a thần còn có vị kia địa vị có thể so với trí cao thanh đồng tiên h quân bọn hắn tề tụ tại nho nhỏ ly châu động tiên h nhìn thế nào thế nào cảm giác vết tích quá nặng những tồn tại này tụ tập nhìn chính là vì thủ hộ trần bình an cũng chính là cái kia một sinh ra cùng trưởng thành hắn muốn xem thử một chút có thể hay không sốc một chương này bằng cờ vì thiên hạ một lần nữa chấp cờ chân chính để nhân tộc có thể vì chính mình làm chủ triệu chính nhìn về phía trên đùi nằm ngang trường kiếm nhẹ nhàng vớt ve chu tiên nếu là tương lai đối đầu một tôn mười sáu cảnh tồn tại các ngươi cảm thấy thế nào chu tiên kiếm phát ra hưng p h ấ n kiếm minh dường như đang nói cho hắn biết có thể cùng địch n h â n cường đại hơn chiến đấu nó càng cao hứng ha ha vậy liền để chúng ta cùng một chỗ kiến thức một chút vị kia một thủ đoạn c h a n h một đạo phong duệ chi khí phóng lên trời hòa thần cung nội tràn ngập hòa diễm giờ khác này ở kiếm ý áp bắt dưới rất nhanh tàn ra l i ê n hy hỏa diễm đều không cách nào đem c ố này phong duệ chi khí triệt để che lấp một ngày này trong thiên đình khu vực vài tòa cung điện đều nghe được kiếm minh thiên đế cung giống như mọi khi không có phản ứng chút nào mặc giáp giả chỉ hướng về bên kia mắt nhìn sẽ thu hồi ánh mắt bất quá một cái mười bốn cảnh tồn tại còn không đáng phải h ắ n chú ý thủy thần trong cung bình yên nằm ở trên giường thủy thần chở mình một t ầ n g màn nước đem cung điện bao phủ đạo kia ẩm ý người kiếm minh triệt để ngắn cách cầm kiếm giả ánh mắt nhìn về phía hỏa thần cung hai mắt xuyên thủng cung điện bên ngoài hòa diễm trông thấy cái k nhìn xem hỏa thần cung phía trên sung thiên kiếm y cầm kiếm giả khoe miệng hơi nhét lên tay của nàng không tự giác nắm chặt bên hông một cây không cán kiếm đầu nàng chuyện kiếm tại nhân gian cũng bất quá trăm năm thời gian vậy mà đã có người đem kiếm đạo từ nàng truyền lại bốn mạch trong kiếm thuật phân ra tự thành một mạch hơn nữa người này thực lực không thấp đáng ra vẫn kiếm một lần h ỏ a thần trong cung người kia họ gì tên gì đem tình báo của hắn tìm ra mệnh lệnh một chút vô số cầm kiếm giả dưới q u y ề n thần linh bắt đầu đậu sau nửa cách giờ cầm kiếm giả cầm một tấm giấy viết thư nhìn xem phía trên g i chép người này tên là triệu chính nhiều ngày ph Từ ngày đúng ó có trở thần trướng rất nhất, thật thần thấy triệu chính cùng hỏa thần đồng xuất đồng hành một màn. Không nghĩ tới thế tộc thế. đi, đi đây đều đồng đồng điên, đối để đ dưới nơi hái nhiều nhiều linh cái kia nữ nhân điên, thế mà đối với cái hỏa nhìn chính hỏa hành Không nghĩ hy nhân nhân như gần ngày cùng màn. nữ này dược. các Mấy bạo mà ý vậy tại cầm kiếm giả xem ra khi là mấy người các nàng bên trong điên c ù n g nhất cái kia còn nhớ ký mười vạn năm trước một đám thần linh phản loạn đem hy thích nhất một tiểu nha đầu giết h y trực tiếp thôi động thái dương đập về phía kẻ phản loạn ở cái kia phiến đại lụ sau cái kia mấy tháng thiên đình cấp dưới rất nhiều thiên địa lâm vào một vùng tăm tối lấy được thứ minh mướn cầm kiếm giả ánh mắt nhìn về phía hỏa thần cung xem ra phải cho hy tìm một chút sự tình l à m mặt khác đến lúc đó vẫn kiếm phải thu điểm không thể đem triệu chính chém chết nếu là không cẩn thận chém chết cái kia triệu chính nói không chừng hy sẽ lại một lần nữa n ổ i điên nàng cũng không muốn để cho chủ nhân của mình có xử mấy ngày sau hy mới bắt đầu ăn n i ệ m tâm liền có một vị trúc thần đến đây hồi báo tôn thượng chúng ta phát hiện một chi kẻ phản loạn hạ hổ chỗ kia vị trí cách thiên đình có ngàn vạn dặm xa hy nhữ mày khoảng cách ngàn vạn dặm ngoại trừ nàng còn lại thần linh không có một cái nào có thể tại trong vòng một ngày đến tiêu diệt kẻ phản nghịch là chức trách của nàng nàng không có cách nào cự tuyệt cùng triệu chính nói sau nàng đi tới cung điện hậu phương một lát sau chúng thần đều trông thấy một trận màu vàng kim khung xe từ hỏa thần cung bay ra trong chốc lát đã biến mất tại trong ánh sáng mặt trời chương 296, khách nhân tới cửa chương 296, khách nhân tới cửa khi sau khi rời đi không lâu một vị thần linh đến nhà triệu chính chủ ta có chuyện tìm ngươi nay thần linh một mực đem đầu thật cao nâng lên còn kém không cần lô môi hướng về phía triệu chính đồ đâu đối với chủ ta ngự lệnh ngươi là một phạm nhân hẳn là quý nên thần linh căm tức nhìn triệu chính đối với hắn tùy ý vươn tay ra nhận lệnh hành vi hết sức tức giận triệu chính cười một cái ngọc phát cảnh lại dám chạy đến hắn ở đây vì thế hết người đến cùng là ai g i ớ i trướng lại có như thế ngu xuẩn v ậ n hắn không còn nói nhảm một cước đem hắn đá ra cửa cùng chỉ tay một cái cái này tiểu thần trong ngực khối kêu mang theo kinh người kiếm ý ngọc bài bay ra rơi vào hắn lòng bàn tay sau đó triệu chính quay người đem cung điện cửa chính đóng lại lưu lại này thần hướng về phía đại môn trận mắt nhìn người này lại dám mạo phạm thần bí ba đáng chết thật là đáng chết thần linh trong lòng giấy lên vô tận lựa giận khi hắn tính toán ra tay trên cung điện bám vào hòa diễm đem hắn nướng tỉnh nơi này chính là vị tia tôn thượng trụ sở nếu là hắn dám phá hư đại môn tuyệt đối sống không quá giữa trưa thần linh từ dưới đất bỏ dậy đại khái cảm thấy chính mình vừa rồi hành vi có chút mất mặt hắn căm t ứ c nhìn đại môn tựa hồ muốn xem gặp bên trong triệu chính khuôn mặt nhân tộc ngươi không tuân theo thần uy chờ lấy chủ ta hạ xuống thần p h ạ ta t không còn con rồi ở bên thai oong oong gọi triệu chính đánh giá trong tay ngọc bài bên trong phong ấn một tia cực nhỏ kiếm khí có thể cảm thấy trong đó kiếm khí vi năng phía ngoài ngọc bài đem phần kia sắc bén hoàn triệu chính nhìn h i ể u rồi ngọc bài này rõ ràng là một phần chiến thư kiếm ý chủ nhân muốn nhìn một chút hắn đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự triệu chính đã đoán được phần này chiến thư xuất từ hai tay bàn tay chậm rãi khép lại hơi chút d ù n g sức trong tay ngọc bài vỡ tan trong đó kiếm khí giải phóng trong nháy mắt hướng hắn đánh tới cầm kiếm giả cung điện bây giờ tại triệu chính nơi đó chịu nhục thần linh đang quỷ d i ả m xuống đất hướng về phía trên ngai vàng chủ nhân khóc lóc kể lệ lấy triệu chính hành vi nếu không phải ta chạy nhanh hiện tại cũng không thấy được chủ nhân trên mặt đất cái kia ô ô hết nuốt tâm thành để cho người nghe tâm t h i ề n vì để cho hắn ngậm miệng cầm kiếm giả đầu ngón tay bay ra một k i a k i ế m khí t ố t thế giới an tĩnh ta hỏi ngươi phía trước ta là như thế nào phân phó ngươi vương tỏa phía dưới vang lên một hồi mơ h ồ tiếng ô ô cầm kiếm giả không nhịn được nhìn sang nguyên lai、like、là chính mình phong hắn miệng hắn không có cách nào lên tiếng chủ nhân ngài để cho ta cho hắn t i ễ n đưa ngọc bài đi qua như vậy ngọc bài ngươi đưa đến sau cầm kiếm giả nụ cười trên mặt trở nên nguy hiểm chủ nhân không phải ta không hoàn thành nhiệm vụ là người kia hắn không cho ta phản ứng thời gian trực tiếp liền đem ngọc bài cấp đi cầm kiếm giả nhẹ nhàng b ắ n ra một đạo kiếm khí trong nháy mắt không có qua phía dưới thần linh thời gian trong nháy mắt thế giới liền an tĩnh lại cầm kiếm giả nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh nàng cảm thấy nàng đưa ra cái kia sợi kiếm khí đang bị một đạo càng cường đại hơn kiếm khí chấn áp làm ha mòn tiếp đó tiêu thất phần kia chiến thư triệu chính tiếp nhận cầm kiếm giả trên người váy trắng biến đổi thành một thân áo giáp nàng bước ra một bước sau một khắc đã xuất bay giờ phía trên thiên đình nhắm ngay một chỗ phương hướng trực tiếp ngự kiếm cấp tốc bay đi một đạo kéo dài không tiêu tan kiếm khí, triệu chính đem cái kia sợi kiếm khí ma diệt sau liền vô ý thức lường đầu nhìn thấy trên bầu trời đạo kiếm khí kia vết tích hắn hiểu được đó là cầm kiếm giả đặc biệt vì hắn lưu lại thuận tiện hắn đến tiếp xuống chiến trường cho hy lưu lại một phong thư đặt lên bàn triệu chính lập tức lấy mình lần theo bầu trời kiếm ý đi tới thiên ngoại một khỏa hoàng vu trên ngôi sao một vị toàn thân mặc giáp nữ tử đã đợi ở đây cái h ô n g của nàng đeo triệu chính nhìn rất quen mắt lao kiếm đầu trên thân tự nhiên tán phát kiếm ý bao phủ nàng quanh người vài d ặ n khu vực triệu chính tên ta cầm kiếm giả hôm nay đưa chiến thư là vì cùng kiếm đạo của bản tọa sẽ đem cảnh giới phong ấn đến giống như ngươi n g ư ơ i ta dốc sức chém giết liền có thể như thế nào cầm kiếm giả tiền bối xin hỏi nếu là ta may mắn thắng một chiêu là có phải có b a n thưởng có thể cùng cầm kiếm giả một trận chiến triệu chính cũng rất chờ mong bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn vì chính mình vất chỗ tốt thú vị thiếu niên cầm kiếm giả đối với triệu chính trong lời nói đem nàng phong tới bình đẳng tồn tại cũng không tức giận luyện kiếm giả nên có của mình kiếm tương lai nhất định sẽ siêu việt tiền bối tín nhiệm ngươi đến lúc đó thật thắng muốn cái gì cũng có thể mở miệng ngụ ý triệu chính mong muốn bất kỳ vật gì nàng cũng có thể lấy ra vậy trước tiên đa tạ tiền bối k h ẳ n g khái triệu chính hướng về phía cầm kiếm giả thi lễ một cái đây là v ă n bối đối với tiền bối trào tiếp lấy bốn tiên kiếm dung hợp trường kiếm xuất hiện trong tay hắn triệu chính không còn nước thúc tự thân kiếm ý trong khoảnh khắc hắn quanh người kiếm ý vượt qua vài giảm khoảng cách cùng cầm kiếm giả kiếm ý đụng vào nhau tại triệu chính hành lễ đồng thời cầm kiếm giả tạm thời đem tu vi của mình đẻ đến m ộ ư ơ i bốn cảnh nhìn xem triệu chính động tác cầm kiếm giả trong mắt mang theo một chút ý cười lần thứ nhất định dùng kiếm ý đến dò xét sao vậy nàng liền thỏa man yêu cầu của hắn hai đạo bàng bạc kiếm ý trong nháy mắt đụng vào nhau. trong thời n m ặ gian o à xuất h i ngắn triệu chính không chỉ đối phó kiếm ý của nàng hơn nữa hai người giao phong có thể nói lẫn nhau có thắng bại như vậy nên bắt đầu bước kế tiếp cầm kiếm giả tay phải rơi vào bên eo kiếm bên hông đầu phát ra một tiếng kêu khẽ nhảy vào nàng lòng bàn tay triệu chính trường kiếm trong tay cũng tại lúc này phát ra một tiếng không cam lòng yếu thế kiếm minh triệu chính con mắt khóa chặt cầm kiếm giả thân hình một thân kiếm ý bắt đầu ngưng kết tiền bối một kiếm này tên là diệ t sinh còn xin tiền bối đánh giá hung hãng kiếm quang trong nháy mắt phá vỡ cầm kiếm giả quanh người kiếm ý trước mắt đã xuất bây giờ trước mặt nàng kiếm quang những nơi đi qua tinh thần mặt n g o à i thêm ra mấy đạo sâu đạt vài dằm danh sâu nàng nắm chặt kiếm đầu nhẹ nhàng gậy lên trên đạo này uy lực không tầm thường kiếm quang trong nháy mắt bay về phía bầu trời một kiếm này uy lực không tầm thường kiếm quang trong nháy mắt bay về phía bầu trời che một ấ t trong mắt hết thảy. cầm kiếm m giả kiếm này không tệ cầm kiếm giả ánh mắt đã chăm chú chút một đạo đồng dạng ngang dọc mấy trăm dặm kiếm quang từ kiếm đầu bay ra hai đạo kiếm quang đụng nhau trong nháy mắt thiên địa trong nháy mắt tiến tĩnh sau một khắc v i anh kiếm quang nổ tung chiến trường t r u n g quanh nhấc lên một hồi phong bạo côn bạo do tại chiến trường bốn phía tàn phá bờ bãi lại không có ảnh hưởng đối chiến song phương triệu chính thừa dịp kiếm quang va chạm thời cơ trong nháy mắt đột gần cầm kiếm giả trước người tay cầm trường kiếm thân ảnh của hắn từ trên sùng dưới mang theo kình tiên chi thế đập về phía trên đất cầm kiếm giả chương hai trăm chín mươi bảy vẫn kiếm cầm kiếm giả chương hai trăm chín mươi bảy vẫn kiếm cầm kiếm giả ha ha ha tiếng cười từ á o giáp trong khe hở vang lên cầm kiếm giả không tránh không né kiếm trong tay đầu cấp tốc gậy lên trên cùng triệu chính trường kiếm đụng vào nhau hai kiếm giằng c o trong n á y mắt cầm kiếm giả một cái tay khác đặt ở kiếm điều thượng trong n á y mắt một đạo khổng lồ kiếm quang từ kiếm đầu tuôn ra đạo kiếm quang này xuất hiện quá mức đột nhiên triệu chính thậm chí không kịp phản ứng cả người mang kiếm bị đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm trên mặt đất lôi ra một đầu quanh co đường sông cầm kiếm g i đứng tại chỗ chờ đợi kết quả bị vùi vào trong chạ cầm kiếm giả trong lòng mới mọc lên vẻ bất mãn đ ỗ n g nhiên cảm thấy một trận gió thổi tới k h ô i giáp trên người thêm ra một đạo bạch tấn nàng cúi đầu nhìn xem trên khải giáp bạch tấn khỏe miệng hơi n í t lên một kiếm này đích sắc rất có ý tứ gió xuân từ tinh thần một chỗ khác thổi lên trước mắt đã bao phủ cả viên tinh thần tại luồng thứ nhất gió xuân dẫn dắt phía dưới vô số gió xuân điều chỉnh phương hướng đồng loạt thổi hướng tinh thần trung tâm cầm kiếm giả chỗ cầm kiếm giả huy kiếm chạm gió xuân lần này gió xuân không giống trước đây cái kia mới kiếm gió xuân tản sau lại rất nhanh tụ lại cùng một chỗ hướng về cầm kiếm giả thổi tới nàng thử phát hiện chung quanh kiếm khí vẫn như cũ liên tục không ngừng cầm kiếm giả đem kiếm đầu đưa ngang trước người tay trái nhanh chóng từ mũi kiếm sở về phía thân kiếm một điểm kim quang từ kiếm nhẹ bén sáng lên c h ậ t lưu chuyển đến toàn bộ thân kiếm cầm kiếm giả đem kiếm đầu dơ lên trong miệng s ắ c lệnh một tiếng chạm một đạo ngang dọc mấy ngàn dặm bàng bạc kiếm khí xuất hiện quét ngang hướng trên ngôi sao hết thảy tràn ngập cả viên tinh thần gió xuân tại đạo kiếm khí này áp bách dưới không ngừng lùi lại lùi lại thàng đến lui không thể lùi lúc trong xuân phong sáng lên một vệ ánh sáng tia sáng nhẹ nhàng bay ra cùng đạo khi tia sáng đụng vào kiếm khí chỉ trong nháy mắt liền nghe được soạt soạt một tiếng ngay sau đó pha lê bể tan cảnh âm thanh không ngừng văng lên đạo kia bàng bạc kiếm khí triệt để vỡ vụn còn sót lại tia sáng tốc độ không giảm hướng cầm kiếm giả bay đi cầm kiếm giả liên tiếp vung ra và i kiếm kiếm mang cùng q u a n g ở giữa không t r ú n g không ngừng va chạm cuối cùng tia sáng cách nàng chỉ có khoảng cách một cánh tay phía trước tiêu tan với mới một kiếm kia có danh tự sao khai thiên thức thứ hai triệu chính âm thanh từ xa mà đến gần tên rất hay cầm kiếm giả khen một câu dưới chân điểm nhẹ tốc độ tăng mạnh hướng về triệu chính nên đón hai đạo cường đại kiếm ý, tùy ý va chạm. c khi, khi, khi thân i t h hình tại trong nháy mắt xuất hiện tại hỏa thần cung bầu trời ánh mắt ở trên bầu trời trên ngôi sao lướt qua t r ô n g hư không xuất hiện một đôi con mắt vàng kim nhanh chóng đảo qua trong tinh không mỗi một viên tinh thần rất nhanh này đôi khổng lồ lại dẫn uy nghiêm con mắt nhìn thấy một khỏa hoang vu trên ngôi sao giang khắp nơi kiếm、ý. cùng với tại tinh ạ t i thần mặt ngoài kịch liệt đối chiến hai người chính là triệu chính cùng cầm kiếm giả khi nhìn trước mắt đến tình huống là triệu chính cùng cầm kiếm giả chiến đến lực lượng ngang nhau nhưng nàng đối nghịch kiếm giả cái kia kiếm điên không yên lòng kiếm điên mỗi lần chiến hải đều biết ngộ thương rất nhiều thần linh thế là vừa ghé vào hậu viện cho là mình có thể nghỉ ngơi một chút mấy cái hỏa long phát hiện mình chủ nhân lại đứng lên khung xe hỏa thần chuyên trúc khung xe bất quá chu trả thời gian lần nữa từ trên thiên đình khoảng không xe qua khi chạy tới trên đường cầm kiếm giả đã triệt để chiến hải mỗi một lần kiếm cùng kiếm va chạm kiếm ý cùng kiếm ý giao p h ò n g còn có đầu kia hoàn toàn mới đ ể ngũ m ạ n h kiếm thuật nàng viên kia hiếu chiến tâm cấp tốc bị nhen lửa ha ha còn chưa đủ còn chưa đủ lại đến cầm kiếm giả chém ra mỗi một kiếm càng ngày càng nặng kiếm khí càng lăng lệ liền c h u n g quanh hư không đều bị cắt chém ra vô số thật nhỏ khẽ hở chạm một đạo như hải dương giống như m ê n h mông kiếm quang bay ra t r u n g t r u n g điệp điệp cọ rửa chung quanh thuộc về triệu chính kiếm ý đem phản kích của hắn toàn bộ bao phụ tại trong sóng biển kiếm quang tới người trong n h y mắt triệu chính nghiền ép thể nội cuối cùng một tia linh khí trường kiếm lấy một cái góc độ quỳ d trước khi hôn mê triệu chính bờ môi nhúc nhích mấy lần nếu là cầm kiếm giả nhìn hiệu mưa xuân xe biết triệu chính cuối cùng mắng rất bẩn cầm kiếm giả nhìn xem ngã xuống triệu chính nguyên bản muốn thuận thế rơi xuống kiếm đầu ngừng trên không trung trong không khí vang lên một đạo lúng túng âm thanh ai nha không cẩn thận dùng sức quá lớn nàng đánh hưng phấn rồi sau phong ấn trên người bất chi bất giác chính mình giải khai vừa mới cái kia một đạo kiếm quang ẩn chứa một mươi năm cảnh một tia sức mạnh nhưng triệu chính lại có thể ngăn trở người này xem như kiếm đạo của nàng truyền nhân đích sắc rất không tệ ngay tại cầm kiếm giả suy nghĩ trước tiên trị liệu triệu chính hay là trước đ e m hắn đưa về h ỏ a thần cung lúc bầu trời vang lên một đạo thanh âm tức giận cầm kiếm giả cầm kiếm giả ngầm đầu nhìn lên ai nha như thế nào là h ỏ a thần cái nữ nhân đ i ê n này đâu nàng như thế nào nhanh như vậy trở về còn vừa vặn nhìn thấy nàng đem triệu chính chém thành trọng thương một màn nguy rồi nguy rồi ngoài miệng nói hỏng bét cầm kiếm giả khỏe miệng lại vẫn luôn nhét lên một ngày này toàn bộ thiên đỉnh đều nhìn thấy thái dương cùng tiên cổ trường tồn kiếm đạo gia phong hai vị kia tồn tại trí cao sau khi rời đi có người đi hướng về chiến trường c á c nàng giao phong chỗ trước kia mấy trăm ngôi sao đã toàn bộ tiêu thất chỉ để lại từng đạo dữ t ậ n dài tới mấy ngàn dăm vết nước không gian từ xa nhìn lại trong tinh không nhiều một khối lớn chừng bàn tay màu đen màn sân khấu viêm long cùng núi hỏa bọn người lần nữa tiếp vào nhà mình tôn thượng mệnh lệnh đặt vào tìm kiếm bảo dược chi lộ lần này thu thập bảo dược nguyên nhân đều không cần nói bọn hắn liền đã biết dù sao ngày hôm qua trận kia kinh người chi chiến toàn bộ thiên đình đều tựa như xảy ra một hồi chấn động hơn nữa thiên ngoại cái kia kinh khủng dị tượng coi như bình thường lại không chú ý ngoại giới thần linh đều có thể thấy nhất thanh nhị sở hòa thần cùng cầm kiếm giả sau đại chiến một cái tiểu đạo tin tức cấp tốc chuyển khắp toàn bộ thiên đ ỉ n h nghe nói hòa thần cùng cầm kiếm giả chiến đấu lần này là vì một cái nhân tộc nam tử có người hiểu chuyện chạy tới hỏi thăm hỏa thần t r ú c thần viêm long b ọ n người mặc kệ ngày bình thường như thế nào đối với triệu chính khó chịu nhưng lúc này đều hết sức an ý mà phủ nhận cái gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chúng ta vì chính mình chuẩn bị thêm chút thuốc chữa thương lần sau chiến đấu không cần tiếp tục cấp bách mỗi một cái mang theo bảo dược tiến hỏa thần cung t r ú c thần sau khi ra ngoài cũng là một bộ than t h ở bộ dáng viêm long lần này tới chế, trông thấy đồng nghiệp biểu tình trên mặt trong lòng lộn bộ một tiếng tôn thượng đại nhân sẽ không phải đối bọn hắn tuyên bố kết quả a giấu trong lòng tâm tình thất t h o n g viêm long bước vào hỏa thần cung chương hai trăm chín mươi tám tiểu công chúa đều sinh ra chương hai trăm chín mươi tám tiểu công chúa đều sinh ra viêm long nhìn trước mặt trống rông vương tọa n g ầ n người tôn thượng đâu ta lớn như vậy một cái tôn thượng đi nơi nào ngay tại viêm long trào tê dải thời điểm hắn dư quang bắt được một thân ảnh từ vương tọa bên cạnh đi ra núi hỏa chúng ta tôn thượng đi đâu viêm long phảng phất bắt được một cọn g cỏ cuối cùng trong mắt mang theo một tia chờ mong nhìn về phía hảo hữu của mình ai núi hỏa trưởng thắn một tiếng nhìn về phía viêm long trong ánh mắt mang theo một tia hắn xem không hiểu cảm xúc tôn thượng ở phía sau chỗ kia tiểu động thiên bên trong n g ư ờ i sau khi tiến vào dọc theo lộ đi thẳng trông thấy một chỗ nhà gỗ lúc liền biết đi vậy ngươi đợi lát nữa ra ngoài khoan hay đi ta lại có chủ ý chúng ta thương lượng với nhau phía dưới núi hỏa còn muốn lên tiếng viêm long đã sưu một chút tiến vào trong động thiên đi hắn nhìn qua hảo hữu bóng lưng biến mất đưa ra tay phí công thả xuống viêm long không phải ta không cho ngươi nói là ngươi thực sự chạy quá nhanh núi hỏa quyết định sau khi rời khỏi đây liền lập tức trở về hạ cảnh chắc chắn trở viêm long đi ra cũng sẽ không lại có ý nghĩ viêm long vừa vào đầu tiên liền nhanh chóng đánh giá một vòng hoàn cảnh nơi này so với chống trải hỏa thần cung tốt hơn nhiều hơn nữa dưới chân lại còn cửa hàng phiên đá một đường kéo dài cách đó không xa sơn lâm xem ra tôn thượng tại cố gắng của ta phía dưới cũng c h ậ m chậm có sinh hoạt không khí viêm long tâm tình tốt rất nhiều rất nhanh hắn liền đi đến bên ngoài nhà gỗ cái này nhà gỗ xây quả thật không tệ hơn nữa hắn còn nhìn thấy phía trước hắn đưa tới đầu kia bảo ngưu như thể trạng so với hắn bắt được lúc còn muốn cường tráng rất tốt xem ra lại nỗi em lực tôn thượng về sau liền sẽ đối với nhân tộc kia mất đi h ư ơ n g thú viêm long hướng trong phòng kêu lên rất nhanh liền nhận được tôn thượng cho phép một phiến cửa phòng mở ra viêm long cất bước đi vào tiếp đó đã nhìn thấy phá vỡ hắn nhận thức một màn hắn bị kia hẳn là cao cao tại thượng không ăn khói lửa tôn thượng thế mà trông coi nhóm bếp bình bốn ba trong bình b ố bay ra mùi viêm long vừa nghe liền có thể phân biệt ra được bên trong tăng thêm vạn năm nhân sâm vạn niên tuyết liên các loại dược liệu trần quý người nào có thể đem vị này thần linh quăng vào nhân gian lập tức viêm long liên tưởng đến phía trước nghe được tiểu đạo tin tức viêm long mở miệng trong miệng tràn đầy khổ tâm ý vị tôn thượng ta tìm tới vạn năm huyết sâm còn có mấy khối thái thuế cho ta đi tiếp nhận viêm long đưa tới bảo dược khi hướng phòng ngủ kêu lên n、no、ô n、no. ô n、no、ô n、no、ô tới một cái hai ba tuổi bộ dáng phấn điêu ngọc trát tiểu nha đầu lập tức từ phòng ngủ vọt ra ngoài nhanh như chấp từ viêm long dưới mí mắt chạy tới nhìn xem cái tia khả ai tiểu nha đầu viêm long như bị xét đánh không thể nào không phải là hắn nghĩ như vậy a nono lập tức bổ n h à qua ôm lấy hỉ đùi mỹm mím hồng hồng m i h n g nhỏ nói ra lại làm cho viêm long đạo tâm triệt để p h á t h o á i n ư ơ n g ngươi tìm ta có chuyện gì hoa lạp hoa lạp viêm long không biết mình đi như thế nào ra tiểu đầu tiên thậm chí ngay cả hắn lúc nào xuất hiện tại hỏa thần ngoài cùng cũng không biết chờ hắn hoàn hồn lúc phát hiện đỉnh đầu đã là một mảnh tinh quang thiên phòng và phòng không nghĩ tới vẫn là không có phòng thủ tôn thượng thậm chí ngay cả hải tử đều có lúc này viêm long cuối cùng minh bạch sơn hỏa lúc đó nhìn hắn ánh mắt là có ý gì bây giờ ván đã đóng tuyển còn có thể làm sao đâu viêm long trong đầu thoáng qua cái kia khải tiểu nha đầu nét mặt tươi cười c khi, ngươi. Ngươi ta, ta khi thở dài nhỏ như vậy một đồ vật nhỏ phân do phải trái nàng là không nghe uy hiếp nhớ tới hôm qua tại bên thai nàng tuần hoàn hơn nửa ngày ma âm khi đem uy hiếp thủ đoạn này triệt để vứt bỏ hôm qua nàng gọi đến mấy k h ả a thái dương cùng cầm kiếm giả thật tốt nói phải trái một phen về sau nàng đã nhìn thấy trên thân triệu chính nằm một cái đứa bé hài nhi trên tay nắm lấy mấy khối thái dương kim tinh vui tươi hớn hở mà gặm chỉ cần một mắt khi liền hiểu rõ cái này đứa bé lai lịch thái dương thai ngén mà ra một cái trời sinh thần linh hôm nay nàng và cầm kiếm giả cái kia một phen giảng đạo lý kết quả để cho tiểu nàng dưới trướng cũng không tốt trực tiếp ném ở đây khi liền thuận tiện đem nàng mang về hỏa thần cung kết quả một ngày không để ý đứa nhỏ này liền từ chỉ có thể tùy tiện phất tay dài đến hai ba tuổi bộ dáng mấu chốt là nha đầu này trông thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền t ê u lên nương cái này một cái nương chữ phát âm s u ấ t ngôn hết sức rõ ràng đem hy lôi đã không nhẹ h i nghiêm túc giải thích một phen thế nhưng là tiểu nha đầu này nhất định một mực mang cho nàng thân cận khí tức hy chính là nàng mẫu thân vô năn mấy lần không có kết quả sau hy chỉ có thể tạm thời theo nàng đi chớ ít ngày nữa nàng tìm một cái trúc thần chuyên môn tới dưới sự dạy dỗ tiểu cô nương này đem bảo dược nấu xong hy bưng thuốc đi vào triệu chính phòng ngủ sau lưng một cái cái đuôi nhỏ lặng lẽ đi theo lúc này triệu chính nằm ở trên giường trước nay chưa có suy yếu cầm kiếm giả đem trên người hắn lưu lại kiếm ý mang đi nhưng triệu chính trên người đạp thường còn cần thời gian khôi phục nono ai người đi trên giường chờ sau đó đỡ lấy triệu chính rẽ sơ nono hai tay bắt lấy mép giường hai cái chân nhỏ ngắn bỗng nhiên dùng sức lập tức lay tại bên giường một cái bắp chân đạp thá đạp rất nhanh liền đem chính mình đưa lên giường khi phất tay gọi đến một đám lửa đem triệu chính bao vây lại hỏa diễm chui vào sau lưng của hắn tạo thành một tay nắm đem triệu chính nửa người trên đời lên nono tay mắt lanh lẹ mà chui vào đầu giường để cho triệu chính đầu tựa ở trên người nàng hai chân chống đỡ ở đầu giường cơ thể hơi ưu tiên hai tay cố gắng ủng hộ triệu chính không để thân thể của hắn ngã lệ mẫu thân người nhanh mầm thuốc khi một tay đỡ lấy triệu chính cái cầm để cho hắn ngửa đầu một cái tay khác cấp tốc đem trong chén thuốc chậm chạp mà nhanh chóng đút vào trong miệng hắn nô nô nghe vậy lập tức từ đầu giường chui ra ngoài nhìn xem mẫu thân cẩn thận đem nam t ử này an ổn đặt ngang nô nô -no、nhìn chằm chằm triệu chính khuôn mặt sau một lúc lâu đột nhiên hỏi mẫu thân hắn là nô、no、nô -no、cha sao không phải khi tay không bị khống chế lắc một cái nàng cảm thấy mình không thể đợi thêm nữa đợi thêm mấy ngày toàn bộ thiên đình đều biết biết chính mình cùng triệu chính có một đ tựa hồ cảm thấy một tiệm nguy hiểm nô nô nhút nhát nhìn xem hy mẫu thân thế nào khi trên mặt mang một tiệc cười nô nô đã lớn như vậy là tuổi tắc nên đi học mẫu thân đến trường là có ý gì đến trường chính là đi một cái địa phương thú vị chơi chơi chán tiên sinh sẽ tiến đưa ngươi về nhà nô nô muốn đi sao muốn đi nô nô muốn đi chơi nô nô vỗ tay reo hào đạo khi cười híp mắt gật đầu một đạo mệnh lệnh chuyển hướng hỏa thần ngoại cung thật tình không biết bây giờ nàng thuộc hạ đất lực viêm lòng đang triệu tập một phiếu nàng dưới quyền thần linh tại một chỗ phòng trà đang mật mưu đại sự chương hai trăm chín mươi chín Viêm tài giỏi đại sự thần, chương 299, Long là thần, sự chương vị i ê m Long l ta i giỏi đại sự hôm n h nay mới biết được chúng ta xem như tôn thượng thuộc hạng thật sự là quá mất trước viêm long đang nói cái gì chúng ta cái này mười mấy vạn năm thế nhưng là hoàn mỹ hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ núi hỏa viêm long chẳng lẽ gần nhất một mực trôn ở trong nham t ư ờ n g đem đầu góc sốt hồ đồ trong phòng có thần mờ mịt có thần k i n h thường còn có hướng viêm long anh em tốt núi hỏa nghe ngóng viêm long trạng thái viêm long đem giới đài các đồng liêu phản ứng thu hết vào mắt hắn quyết định để trước ra một cái bom các ngươi có biết hay không chúng ta tôn thượng ngay tại mấy ngày trước đây đã có hải tử cái gì viêm long ngươi dám nói xấu tôn thượng là muốn chết phải không phanh phanh phanh t i ê n tĩnh viêm long không nhìn giới đài một chút uy hiếp tâm thanh từ trong ngực lấy ra một cái lưu ảnh trâu đây là hắn lúc đó sau khi tiến vào vô ý thức ghi lại hình ảnh trong tấm hình một cái phấn điêu ngọc trác tiểu n h a đầu một đầu đổ nhào vào tôn thượng trên thân tại chúng thần trong ánh mắt không thể tin cái kia trương cái miệng nhỏ khả ái hô lên hai chữ mẫu thân trong nháy mắt toàn bộ phòng trà đều an tính lại chỉ có viêm long trong tay lưu ảnh trong châu một tiếng kia âm thanh mẫu thân tại chúng thần bên thai v a n g vọng cứ lại là thật sự không hổ là tôn thượng nữ nhi đáng yêu như thế đúng vậy a thật là muốn đem nàng ôm trong ngực hương một hương thần linh bên trong những cái kia chưa thấy qua nô nô thần linh từng cái trên mặt đều mang kinh ngạc còn có đối với tiểu công chúa yêu thích viêm long ho khan vài tiếng đem lưu ả n h châu thu hồi dưới đài lúc này cũng trầm trầm an t ĩ n h lại chư vị tôn thượng tiểu công chúa đều sinh ra ngày trọng yếu như vậy chúng ta có phải hay không phải làm những gì viêm long ngươi nói một chút kế hoạch của ngươi có thể nghĩ đến chuẩn bị nắm hoa tiết cùng lễ hội ẩm thực người như vậy ý chắc hẳn ngươi chắc chắn sớm đã có dự định núi người gây nên hỏa hoạt động chạy tới làm nắm đúng vậy a viêm long ngươi m a u nói sao có thể để chúng ta sớm một chút nhìn thấy tiểu công chúa khu khu mọi người im lặng yến tĩnh viêm long thận trọng bày khoác tay tất nhiên đại ra tín nhiệm ta như vậy như vậy cái tiếp theo ngày lễ ta đem hắn mệnh danh là hoa đạn tiết vì ăn mừng tiểu công chúa xuất thế chúng ta hỏa thần nhất hệ nhất thiết phải vì tiểu công chúa trướng khuôn mặt viêm long đứng ở trên đài thẳng thắn nói dưới đài thần linh thỉnh thoảng gật đầu viêm long ra hỏa này mặc dù chiến đấu bên trên không được nhưng đầu góc vẫn là chuyện thật mau chư vị để chúng ta bắt đầu hành động đi vì tiểu công chúa xuất sinh dâng lên thuộc về chúng ta dâng tặng lễ vật nhìn xem từng cái đến đây nhận lấy riêng phần mình nhiệm vụ đồng liêu viêm long cảm thấy chính mình liên tục nói hai canh giờ cuốn họng cũng không làm tôn thượng đại nhân mời xem lệ à chúng ta hỏa thần một mạch tuyệt đối sẽ để toàn bộ thiên đình đều tới tham dự tiếp xu lúc này đang tại phòng bếp cùng một đống nguyên liệu nấu ăn so tài h i hoàn toàn không biết mình thuộc hạ đắc lực c o nàng n đang làm một kiện chấn kinh toàn bộ thiên đình đại sự k h i nhìn xem trong nồi cái kia một đoàn nhìn không ra bộ dáng than đen nhữ mày bình thường nàng nhìn triệu chính làm đồ ăn lúc chính là trước tiên rót dầu lại phóng đồ ăn tiếp đó không bao lâu đồ ăn liền tốt như thế nào đồng dạng trình tự nàng làm ra là một đống không thể diễn tả c h i vật lây tại cạnh cửa phòng bếp nô nô bây giờ nghe bên trong tán phát nồng đậm mùi khét lẹt mau đem chính mình hướng về ngoài cửa dấu mẫu thân làm đồ ăn để cho nàng bản năng cảm thấy ở trong đó có chút kinh khủng nô nô chỉ lộ ra một con mắt quan sát đến trong phòng bếp mẫu thân nàng xem thấy mẫu thân đem trong n ồ i đống k i a màu đen vật thể vớt ra tới hướng về bên cạnh thùng nước rửa chén khẽ đảo trong n g á y mắt một cỗ ẩm tiếng vang lên trong thùng bốc lên vô số hơi nước vách thùng cũng bắt đầu biến thành đen ẩn ẩn có thể trông thấy một tia ánh lửa mắt thấy thùng lập tức sẽ bị đốt xuyên mẫu thân hướng thùng mắt nhìn bên trong kinh khủng nhiệt độ lập tức tiêu thất nô nô không còn dám nhìn chằm chằm phòng bếp dù là bên trong con à n g thích nhất mẫu thân nàng u n g lấy chân bóng bàn chân cấp tốc tiến vào triệu chính g a phòng hai ba lần đem chính mình lay lên đường, nhìn xem hôn mê triệu chính. nho nhỏ bộ dáng ngồi ở bên giường trọng trọng thở dài ai cha ngươi tại sao còn ở ngủ nha ngươi còn không tỉnh tới nô nô liền bị mẫu thân làm cơm cho đọc chết nô nô hướng về phía triệu chính nói chuyện một hồi liền nghe được trong phòng bếp đến từ mẹ kêu gọi tới rồi nô nô đáp ứng một tiếng đứng ở bên giường chân nhỏ ngắn hơi dùng lực một chút từ trên giường n g ả y xuống không nghĩ tới chính mình mới vừa ra đời nho nhỏ trên vai liền gánh chịu cái tuổi này không cách nào gánh nổi trách nhiệm nô nô vừa chạy vừa nghĩ đợi nàng leo lên cái ghế nhìn xem trong chén bình thường lá rau nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống tiểu nha đầu nâng lên bát tự cầm tỉa h cầm chén bên trong đồ ăn hướng về trong miệng l â y khi đứng ở một bên dùng ánh mắt mong ngợi nhìn xem nàng như thế nào ăn ngon sao n o n o cắn một cái trong miệng rau quả một cố vị đ ắ n g trong nháy mắt tràn ngập đầu lưỡi của nàng ăn ngon ăn ngon liền ăn nhiều một chú ta t n o n o cưỡng ép đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống nhìn xem trong chén nửa chén nhỏ đồ ăn trong mắt sớm đã xúc lên nước mắt cha trung quy là n o n o gánh chịu tất cả hu hu ngươi nhanh lên tỉnh lại cứu vớt nô、no、nô -no、a có thể là nô、no、nô -no、kêu gọi có tác dụng cách nhau một bức tường trong phòng ngủ triệu chính mi mắt đông đúc n í c sáng sớm tiêu nắng đầu tiên từ bên cửa sổ chiếu vào gian phòng rơi vào triệu chính trên mặt đại khái là nắng sớm có chút trói mắt triệu chính đóng chặt ánh mắt chậm rãi mở ra mờ mịt hai mắt nhìn trần nhà một hồi lâu hắn mới hoàn hồn triệu chính vừa mới chuyển động trên thân liền t r u y ề n đến từng trận xé rách cảm giác hắn nhớ tới tới cùng cầm kiếm giả chém nhau cuối cùng một kiếm kiếm ý của hắn bị đánh tan không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lần nữa t r ọ n g thương trong miệng còn lưu lại mùi dứt thảo xem ra lại là hy cho mình mùi thuốc thương thế trên người ngược lại là đã kết tạm thời chỉ có thể động dụng ngọc phát cảnh vượt qua liền sẽ nguy cấp đại đạo của hắn chậm rãi xuống giường vị tường đi ra phòng ngủ triệu c h í n h nghe được trong phòng bếp động tĩnh chờ hắn rời đến phòng bếp bên cạnh đã nhìn thấy hy đang đưa lưng về phía hắn làm điểm tâm dưới tầm mắt rời hắn trông thấy một cái hai tuổi bộ dáng tiểu nha đầu một tấc cũng không rời theo sát hy tiểu bằng hữu này là nhưng vào lúc này nô nô phát giác được sau lưng ánh mắt quay đầu nhìn lại cặp tia tinh khiết trong mắt đầu tiên là một tia kỷ quái rất nhanh nàng nhớ tới người kia là ai trong hai mắt lựu động kinh hỉ cha ngươi cuối cùng tình hô xong Nono liền không kịp c h ờ đợi đ tiến triệu chính trong ngực. Triệu chính ôm nono, kinh tức trong lên, nhảy chính ngực. chính Nono, ngạc nhìn lập nghe vào qua ôm ư ợ c đ ộ n g tính s a u qua nhìn Hy, vô ý t h hỏi ứ c m ộ t câu, đây l à c h ú n g ta h ả i thiên ử đế c u n g đưa tới một đạo hạ lễ chương ba trăm thiên đế c u n g đưa tới một đạo hạ lễ khi chừng triệu chính một mắt đi tới một cái tay s á c h lấy nono cổ áo đem tiểu gia hỏa từ trên thân triệu chính lấy xuống nono những ngày này đã biết mẹ tính tình bởi vậy không có phản kháng khi đem nàng để xuống đất sau tiểu gia hỏa thành thành thật thật đứng vững chỉ là cặp mắt k i không có nhàn rỗi Hay trò căn h hồi xem đột nhiên tỉnh lại cha, một hồi xem uy nghiêm mẫu thân. Đầu bị đánh tròn là ngủ ngày, không phải u uy mẫu Đầu y ngày, ệ n ngươi tròn váng. Ngươi ngủ n một xem một xem đột lại là bị m Cho ê n nhà này nhà Khi đầu đem đầu tiểu là. lai l ị c h nói lần, triệu một c hy í n h tấm tắc ấ l làm kỳ lạ. kỳ k h ô nói g nghĩ tới, khi nàng ra ngoài nàng đánh một trận, lại còn nhặt được cái nàng dưới quyền trời sinh thần linh trở về. Căn n khi khi tới, một trời trở dưới lại cái ra được cứ về. bây giờ liền xem như trong thiên đình vạn n i ê n đều không nhất định có một vị trời sinh thần linh xuất thế bây giờ thần rất nhiều cũng là khác các tộc người mạnh nhất tu luyện tới một cái giai đoạn lấy được thần vị tỷ như vị t ê n nhân gian thứ nhất thành thần giả thanh đồng thiên quân Hắn bây giờ triệu ư ở n quản g t h ê n đ ỉ chính túi ư n g n tòa đầu xuống đã nhìn thấy nô nô đáng thương nhìn quan nàng tiểu cô nương lấy tay ôm bụng nho nhỏ người sầu lấy khuôn mặt nhìn xem rất là khả ái hảo ta lập tức thì làm cho ngươi đem hai mẹ con mời ra phòng bếp triệu chính nhìn xem bếp lò bên cạnh một đống than đen lắc đầu liên tục chỉ chốc lát sau trong phòng bếp liền phiêu khởi trước n à y chưa có mùi thơm nô nô thành thành thật thật ngồi ở trên ghế hai cái chân nhỏ lắc qua lắc lại nhìn về phía phòng bếp hai con mắt mở sáng như tuyết quả nhiên ta liền biết chà là biết nấu ăn hơn nữa chỉ là người được mùi thơm này nàng cũng cảm giác bụng của mình đang thúc giục chính mình khi chú ý tới nô nô khỏe miệng không ngừng bài tiết nước bọt cảm thấy có chút không có mắt thấy nha đầu này cũng không biết chứng trạc điểm sao lấy ra một cái khăn tay che ở nô nô trên miệng đem nàng trên cảm nước bọt lau sạch sẽ nô nô thân ngươi không hiểu nô nô đây là đối với thức ăn ngon yêu quý sườn chuông ngọt thịt b ă m hương cá thịt kho tàu từng đạo sắc hương vị đều đủ mỹ thực rất nhanh phủ kín toàn bộ bàn ăn n o n o đã sớm nắm mình lên đ ỉ a liền đợi đến cha ngồi xuống triệu chính bưng cuối cùng một phần canh đi ra lực chú ý rất nhanh bị một bên n o n o hấp dẫn tiểu nha đầu côn g n u ố t nước miếng ráng vẻ xem ra về sau trưởng thành cũng sẽ là một cái mỹ thực kẻ yêu thích n o n o bây giờ có thể trực tiếp ăn những thứ này sao muốn hay không cho nàng x u y ế n xuyến không cần nàng chỉ là sinh non trong chốc lát những thức ăn này nàng có thể ăn có hy khẳng định triệu chính dùng địa trang một trái cơm sẽ ở chung q a n h trên trôn một vòng thức ăn trên bản nô、no、nô -no、con mắt đều nhanh tiến vào trong m ầ m t r ự c câu câu nhìn qua cha gấp thức ăn động tác trong miệng nhỏ giọng cô lỗ cha lại kẹp thêm chút cái k i a đỏ d ư ợ c ăn cơm đi t h ị n h đến đầy ấ p đĩa phóng tới nô nô trước người nàng hít một hơi thật sâu d ơ lên trong tay tỉa dùng sức cắm vào trong thức ăn múc một môi lớn không chút do dự đưa vào sớm đã mở lớn mở trong cái miệng nhỏ nhắn nga ô bẹp bẹp tại sao có thể có thức ăn ngon như vậy nàng nhất định là đang nằm mơ a vì xác định bây giờ nàng là đang nằm mơ vẫn là tại thực tế nô、no、nô -no、đem cơm trong miệng đồ ăn nuốt xuống lại lần nữa múc một môi lớn ăn ân mình bây giờ chắc chắn là đang nằm mơ nghĩ đến mộng tình sau chính mình lại muốn ăn m â u thân làm có thể so với thuốc đông y đồ ăn nô nô quyết định mình nhất định phải ăn nhiều điểm ở trong mơ qua đủ miệng nghiện đem điếm một lần nữa bỏ lên trên bàn nô nô thỏa mãn r ử a vào trên ghế dựa bụng nhỏ đã t r ố n g c ă n g tròn ăn thơ n o ăn thơ nô no. n nô trong miệng phát ra thỏa mãn âm thanh triệu chính đứng dậy thu thập b á t đũa khi lấy ra một bình trà chuẩn bị một hồi uống mắt lạnh hương trà hòa tan trong nhà ăn đồ ăn hương vị nhìn xem nô nô cái mũi nhỏ khe động động một cái triệu chính cầm một cái chén chống không rót một chén trà đẩy lên nono trước mặt. muốn uống liền uống đi tham ăn n h o con nono s i ê u một chút thẳng tắp cóng tay vừa sờ đến c h a n t r à đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề c h à cái này mộng nono có thể một mực làm tiếp sau nghe được nono lời nói triệu chính cùng hy l i ế c nhau một cái đáy mắt thoáng qua một tia nhìn không t â u ý cười khi trắng triệu chính một mắt một cái tay đặt ở nono phần gáy vị trí nhẹ nhàng nắm vút nơi đó thì mềm trong thanh â m mang theo một tia ôn nhu hỏi nono ý của ngươi là ta làm đồ ăn ăn không ngon sao không nono thích ăn nhất mẫu thân làm cơm nono cảm thấy gáy hàn ý lắc đầu liên tục Các kia ngay h linh mắt n đ ộ n h n chóng h h c u ể n động, r ấ tại nhanh khi dự định tiếp tục đùa tiểu ra hỏa lúc bên hai vang lên một thanh â m có thiên đế cung thần linh đến đây tặng lễ thì sau khi rời đi không bao lâu lại cầm một cái chiếc hộp màu đỏ trở về mẫu thân trong này là cái gì nha khi lắc đầu hơn nữa vị kia tồn tại không biết bao nhiêu năm không có động tĩnh hôm nay thế mà cho nàng ở đây t ặ đồ đem hộp mở ra bên trong chứa lấy một cái tạo hình tuyệt đẹp chữ vật vòng tay khi thần thức đi đến quan sát vòng tay bên trong đ ỗ n g nhiên có một gốc chiếm diện tích hơn mười dặm trên nhánh cây thiêu đốt lên thái dương tinh h ỏ a cây lại là cây phù tang khi hơi kinh ngạc khổng lồ như thế cây phù tang ít nhất cũng có mười vạn năm thụ linh liền trong tay nàng cũng không có dạng này phẩm chất cây phù tang cây này đối với một chút h ỏ a hệ thần linh ấu niên thế nhưng là có rất nhiều c h ỗ t ố t có thể trợ giúp ấu tiểu thần linh cấp tốc trưởng thành nắm giữ sức mạnh một vị thiên đế thế mà lại cố ý cho tiểu nha đầu tặng quà chẳng lẽ nô nô là đã từng cái nào đó viễn cổ thần linh truyền thế mậu thân trong này có khỏi chơi vui cây chờ sau đó ta đem nó phóng xuất khi đỡ cây dâu phóng tới bên ngoài nhà gỗ đất trống bên trong ở t r u n g quanh bố trí một đạo thần lực kết giới đỡ cây dâu thể tích hạn chế tại bình thường cây cối lớn nhỏ cây phủ tăng phóng x u ấ t lúc n ô n ô l ự c chú ý liền đã bị cây hấp dẫn ở sâu trong nội tâm một mực có cái thanh âm đang kêu gọi để cho nàng tới gần một điểm lại tới gần một điểm được h i sau khi đồng ý n ô n ô vung lấy bàn chân nhanh chóng chạy đến dưới gốc cây tay chân đồng thời bọ mà leo lên cây nhánh tại t r ạ n cây ở giữa thư thư phục phục nằm xuống cây phủ tăng bên trên thái dương tinh hỏa bắt đầu hướng nono chậm chạp di động. vì nàng bổ sung tiên tiên cái kia một tia không đủ nô nô chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp mỹ mắt càng ngày càng nặng không có nô nô q u á y dày khi thật tốt kiểm tra cơ thể của triệu chính triệu c h í n h đạo thương ít nhất còn m u ố n trăm năm mới có thể khôi phục bây giờ nàng chỉ cảm thấy ngày đó đánh cái tia kiếm điên đánh quá nhẹ chương ba trăm linh một hoa đản ngày bắt đầu chương ba trăm linh một hoa đản ngày bắt đầu cái tia kiếm điên lúc đó liền nên thật tốt đốt đốt một cái đầu góc của nàng khi nộ khí trung tiên ngược lại là trọng thương bị cầm kiếm giả an ủi nàng triệu chính cũng không như thế nào để ý ngược lại cảm thấy ngày đó cùng cầm kiếm giả một trận chiến là hắm chiếm tiện nghi cùng cầm kiếm giả một trận chiến mặc dù hắn trọng thương nhưng cuối cùng hắn cùng với cầm kiếm giả một kiếm kia cầm kiếm giả vô ý thức vận dụng một k i a mười lăm cảnh trí lực cũng làm cho triệu chính nhìn thấy cảnh giới tiếp theo phong thái có thể nói cho hắn một chút thời gian phát dụng trong vòng năm trăm năm hắn nhất định vào mười lăm cảnh nhìn thấy triệu chính còn cười khi chừng mắt liếc hắn một cái trong lời nói mang theo vài phần tức giận ngươi còn cười ta cao hứng triệu chính lời này một lời hai ý nghĩa hắn cao hứng chính mình vấn kiếm cuối cùng cũng có đạt được cũng cao hứng bây giờ hi đã có thêm vài phần nhân tính hoặc có lẽ là hành vi của nàng nhiều hơn mấy phần mùi nhân loại khi trước đây cứu hắn là vì hiểu rõ trong cơ thể hắn cái kia cố thuộc về nàng c h ú c phúc đ a n g sau tại cùng triệu chính ở chung bên trong khi đang từng chút từng chút bị triệu chính ảnh hưởng khi cái kia thân chiến giáp bây giờ chỉ có ra ngoài lúc chiến đấu mới mặc lấy ngày bình thường cũng là người mặc thoải mái dễ chịu còn trang còn con nô nô tiểu nha đầu kia đ ổ i thành trước đây hi nhiều nhất đem tiểu ra hỏa mang về ném cho thuộc hạ mang mấy ngày nữa thiên đình muốn làm một cái hoa đằng này nghe nói đến lúc đó rất náo nhiệt hảo đến lúc đó chúng ta cùng đi nhìn một chút khi ý tứ đã rất rõ ràng triệu chính đương nhiên sẽ không giảm u ba ngày sau nghe được muốn ra cửa nâu nâu ngay cả mình yêu thích cây phủ tàng cũng không cần nhanh chóng thay xong một bộ quần áo mong mọi cùng trông mong nhìn qua mẹ gian phòng nàng và cha đều chuẩn bị xong liền chờ mẫu thân khi không để cho triệu chính bọn hắn đợi lâu rất nhanh cửa phòng mở ra đổi một thân quần dài màu làm nhạt hy từ trong phòng đi ra nàng khuôn mặt cho dù không thi phấn trang điểm cũng vẫn như cũ để cho triệu chính có chút xuất thần trên đầu nghiêng nghiêng đâm cây châm cải tóc đem một đầu đến e o tóc dài trải lên chứ cái đó ra trên thân lại không một kiện p h i sức mẫu thân xem thật kỹ cha đều nhìn mê mẩn người nhà đầu này từ nơi nào học những lời、này. triệu chính t h n g h á n g một cái tránh đi h y ánh mắt thuật tay xoa bóp nôn nô -no bụ bẩm khuôn mặt nhỏ nôn nô không có học ca nôn nô chính là cảm thấy hôm nay mẫu thân đặc biệt đẹp đẽ sáng sớm cùng ngươi nói nhớ kỹ sao ừ sau khi ra cửa liền không thể gọi mẫu thân phải gọi tiểu thư nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong nhà đâu kỳ hỉ cha nôn nô có phải hay không rất thông minh nhìn xem nôn nô một bộ cầu khen ngợi bộ dáng triệu chính khen ngợi một câu đợi một chút đi ra ngoài liền cho nôn nô -no mua đồ ăn ngon hào a nôn nô ra hỏa này từ nhỏ đã quỷ tinh quỷ tinh phía trước hi cùng nàng đã nói bao nhiêu lần rồi nàng là đất trời sinh ra không có cha mẹ kết quả tiểu nha đầu chính là cứng đầu bây giờ đại khái là tại cây phủ tang phía dưới ngủ được lâu tiểu nha đầu cũng đại khái biết vài thứ đi thôi vừa nói xong khi đã nhìn thấy nôn nô chạy tới ôm nàng chân mong chờ nhìn qua nàng mẫu thân ta cùng cha cũng không có tiền tiêu vặt một hồi nếu là nhìn thấy mẫu thân đồ vật ưa thích đều không biện pháp cho mẹ mua nếu đều là dùng tiền của ta mua đồ cho ta cái kia nôn nô còn muốn cái gì tiền tiêu v ặ t đâu không giống nhau a nơi nào không giống nhau nôn ô có tiền tiêu vật cho mẹ mua đồ đó là nôn ô tâm ý mẫu thân nói xong lời cuối cùng nô、no、nô -no、trực tiếp hai tay ôm hi đuổi bắt đầu n ũ n g ngựu một cái trắng m i ệ n g trắng non tiểu nha đầu đối với mình n ũ n g ngựu hi cũng cảm thấy chính mình có chút chịu không được t ố t t ố t tính ngươi có lý vậy thì cho ngươi điểm tiền tiêu vạt và... hảo a mang theo một cái bóng đèn điện nhỏ bọn hắn rất nhanh liền đi tới một chỗ phi thường náo nhiệt phố dài đủ loại tiếng giao hàng bán hàng rong bên đường một đường kéo dài cuối tầm mắt trên đường dài bố trí rất nhiều trang trí liền những thứ này gian hàng l ắ bản bây giờ cũng người mặc đỏ trắng xen nhau quần áo viêm long luôn m ù n sưng ý phục như thế mới vui mừng hơn nữa gặp không phải mình một người xuyên những lao bản này cuối cùng đều đồng ý hoa、wow, thật náo nhiệt a nô、no、nô -no、đi ở chính giữa một đôi mắt biết hồ không giúp được những đại thúc này đại thẩm quần áo trên người nhìn xem thật xinh đẹp nếu là nàng mặc vào nhất định cũng rất khả ái nô、no、nô -no、vội vàng xem náo nhiệt đồng thời thật tình không biết t r u n g quanh thần linh cũng tại lén lút nhìn xem tôn thượng trong tay dắt tiểu nha đầu trắng trẻo múc mĩm khuôn mặt nhỏ thật đáng yêu đúng vậy a đúng vậy a nhìn xem liền nghĩ dua một chút t i ể u nha đầu này trên thân thật thuần t ú hỏa hệ thần cách hương vị không hổ là hỏa thần đại nhân nữ nhi tương lai thiên phú nhất định vi phạm những thứ này ngày bình thường đều có các chuyện thần linh sở dĩ đại bộ phận đều chạy tới tham gia đây là gì hoa đằng này chính là vì nhìn một chút hỏa thần nữ nhi dáng dấp ra sao bây giờ nhìn lên như vậy hỏa thần hài tử thiên phú chính là tốt đợi một thời gian ít nhất cũng là một cái mười bốn cảnh đ ỉ n h phong tồn tại mấu chốt là hồi nhỏ liền dáng dấp đáng yêu như thế trở nên d à i lớn không biết muốn trở thành bao nhiêu thần linh trong lòng nữ thần khoảng cách gần ăn dưa chính là đã nghiển trên đường một chỗ lầu hai gian phòng viêm long một m ự c nhìn chăm chú lên phố dài miệ vị trí rất nhanh h ắ n đã nhìn thấy mặc tương tự một nhà ba người tôn thượng mang theo hài tử còn có nam nhân kia đi ra nhanh nhanh nhanh các bộ môn theo kế hoạch làm việc viêm long lập tức truyền âm trên đường dài những đồng liêu khác nhân vật chính đ a n g t r à n g nên bắt đầu hôm nay thịnh hội đến nỗi nam nhân kia đó là bọn họ một đám thần linh sau cùng quật cường mặc dù tôn thượng cùng triệu chính ngay cả hải tử đều có nhưng chỉ cần tôn thượng một ngày không đối ngoại tuyên bố bọn hắn những thuộc h ạ này liền có thể tiếp tục giả vờ làm làm như không thấy mấy đạo truyền âm rất nhanh từ phố dài cuối cùng truyền lại đến lối vào nô nô đi tới đi tới ánh mắt dừng lại ở một cái bán kẹo đường vị trí đủ mọi màu sắc kẹo đường tản ra một cố điểm hưng lùi nô、no、nô -no、cảm giác miệng của mình có chút không chịu thua kém chảy nước miếng nàng nhẹ nhàng cơ tay phải cùng nàng tay trong tay triệu chính rất nhanh phát giác được độc tính theo nô、no、nô -no、ánh mắt nhìn sang muốn ăn không nô、no、nô -no、gật đầu nàng còn không có ăn qua cái k i a đám mây một dạng đồ ăn chỉ là nhìn xem liền nghĩ ăn đi mua a triệu chính buông tay ra cho nô、no、nô -no、một chút tiền nô、no、nô -no、cầm tiền ánh sáng ban mai mắt nhìn gặp nàng cũng gật đầu lập tức nhảy cả từng chạy đến trước gian hàng người tốt ta muốn mua một đoá kẹo đường tới t i ệ u cô nương tới trước lĩnh cái hảo nhìn xem lão bản đưa tới hộp nô nô trực tiếp đưa tay đi vào bắt được một cái cầu lấy ra lão bản trông thấy nô nô trong tay thải s ắ c tiểu cầu âm thanh đều nhấc lên tiểu bằng h ư u vận khí thật hảo thế mà đem bản điếm một cái duy nhất c h ú n g giải cầu bắt được làm khen thưởng chờ sau đó ta làm cho ngươi một cái đặc biệt lớn k ẹ o đường có thật không đương nhiên một lát sau nô nô cầm một cái cùng nàng chiều cao không sai biệt l ắ m k ẹ o đường đi trở về tiếp lấy ba người bọn hắn chậm gì gì đi dạo hướng về phố dài tận cùng bên trong nhất đi cũng không biết hôm nay là không phải nô nô ngày may mắn nàng coi trọng mỗi một dạng ăn uống đều trúng giải bây giờ triệu chính trong nhận chứa đồ chất đầy đủ lo t r ư ơ n g ba trăm linh hai đến từ trung thành cấp dưới đâm lưng t r ư ơ n g ba trăm linh hai đến từ trung thành cấp dưới đâm lưng n o n o con đường đi tới này trên mặt cười liền không có tiêu thất q u a mỗi đi một bước đều có thể trông thấy một loại mới mỹ thực hơn nữa hương vị k ì a chỉ là nghe đã cảm thấy ăn ngon một chút món đồ chơi mới m ẽ n o n o nhịn không được đi lên r ú t thưởng tám chín phần mười đều biết trúng thưởng nếu không phải là triệu chính giúp nàng thu n o n o đã bao phụ tại một đống phần thưởng đã trúng c h ầ m rãi từ cửa vào đi vào trong ba người đi chầm nữa cũng sắp muốn đi đến phần cuối tại phố dài phần cuối ở đây đã sớm xây dựng một cái cực lớn sân khấu khi triệu chính ba người tiếp cận trên sân khấu mấy đóa hỏa diễm trong nháy mắt nổ t u n g hấp dẫn tất cả người đi đường chú ý khi lửa diễm tiêu thất trên sân khấu nhiều trên trăm tên trong biển yêu tộc chiên trống g ó vang x e n tiêu nhạc đệm những thứ này hóa thành nhân hình nam nữ dùng nhu mỹ vũ đạo miêu tả ra biển bên trong đội thu vui sướng hoa thật đẹp ba bọn hắn nhảy xem thật kỹ vũ đạo kết thúc n、no、ô n -no、ô vô vô bắt đầu vô tay trên mặt còn mang theo một k i a vẫn chưa thỏa mãn triệu chính cùng hy l ư ớ nhau tìm chỗ lầu hai vị trí mang theo nono -no ở trên cao nhìn xuống thưởng thức trận này thịnh đại biểu diễn đi tới đặt trước chỗ ngồi xuống triệu chính ra ngoài dạo qua một vòng. lại rất biết trở về khi nhìn xem trong tay hắn nhiều hơn bánh ngọt nước trà cùng hoa quả có chút muốn cười người chuyên môn đi một chuyến liền vì mua những thứ này đồ vật tất nhiên xem biểu diễn đương nhiên phải thật tốt nhìn đi đang khi nói chuyện triệu chính dùng trong tay hoa quả cùng mãi phân phối một chén nước quả trà nếm thử xem hương vị như thế nào khi chú ý tới nô、no、nô -no、ánh mắt khát vọng một mực một mực khóa chặt tại trên trong tay nàng ly kia trà sữa đ ỗ n g nhiên lên mấy phần đùa tiểu ra hỏa tâm tư nàng cầm trà sữa trên không trung không tròn nô、no、nô -no、mắt nhỏ cũng cùng theo chuyện cặp kia tinh khiết trong con mắt viết đầy ta muốn ăn cảm xúc nô、no、nô -no、muốn ôm sau nô nô cố gắng nuốt nước miếng trong miệng lắc đầu nô nô c h ờ cha làm tiếp một ly cái ly này là cha cho mẹ làm mâu thân n g ư ơ i uống nô nô lúc nói chuyện còn cố gắng như đầu không để cho mình ánh mắt một mực nhìn lấy ly tia xem xét liền rất tốt uống trà sữa nàng sợ chính mình nhịn không được phốc phốc tiểu nha đầu bộ rắn này c h i t để đem h y c h ọ c cười nàng nếm thử một miếng triệu chính là mới đồ uống liền đem ống hút tiến đến nô nô bên miệng ta đã uống rồi nô nô cũng nếm thử xem thật sự thật sự khi chỉ mình sữa ở khoẻ miệng dịch tăng thêm sức t u y ế t p h ụ nô nô chu cái miệm nhỏ cắn một cái vào ống hút hít sâu một cái trong miệng trong nháy mắt bị thơ ngọt trà sữa tràn ngập dễ uống thiên đế trong cung một đạo ánh mắt tử hy trên thân thu hồi c h ố n g trải cung nội chỉ có một đạo nỉ non trong cung thật lâu vang vọng nhân tộc viêm long đi tới phần sau sân khấu lặng lẽ thò đầu ra ngẫu nhiên liếc một cái bên cạnh tôn thượng người một nhà nhìn xem bọn hắn vừa nói vừa cười một màn viêm long cùng núi hỏa mấy người trong lòng có vẻ vui vẻ yên tâm đại gia đằng sau nhất định muốn lấy ra hai trăm phần trăm nghiêm túc lần này biểu diễn song hồng bao chắc chắn sẽ không thiếu hảo chủ thượng ngài thì nhìn tốt đi viêm long nói chuyện muốn phát hồng bao những người biểu diễn này nhiệt tình lập tức để thăng một mảng lớn một vị thần linh tự mình bao hồng bao bên trong đồ tốt tuyệt đối không thiếu sân khấu nơi này náo nhiệt hấp dẫn càng ngày càng nhiều thần linh đến đây quan sát loại này đến từ nhân gian phân khích biểu diễn trên sân khấu làm cho những ngày sinh hoạt đơn độc thần linh đều mở rộng tầm mắt thì ra nhân gian cuộc sống bây giờ thú vị như thế nếu không thì qua ít ngày đi nhân gian đi một chút một chút thần linh trong lòng không thể át chế nổi lên giống nhau ý niệm bây giờ nhân gian khẳng định so với sân khấu cái này vài trăm mét diễn xuất càng thêm đặc sắc náo nhiệt cuối cùng rồi sẽ tiêu thất trên sân khấu biểu diễn tại tới gần lúc hoàng hôn cũng cuối cùng hạ màn kết thúc khi mọi người bình chọn lựa lần này biểu diễn ba hạng đầu sau tất cả người biểu diễn theo thứ tự đi lên sân khấu bao quát viêm long ở bên trong mười mấy cái hỏa thần chúc thần đều xen lẫn trong trong đó riêng phần mình đứng tại đặt trước vị trí trên khán đài hy lúc này chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bất an chẳng lẽ là ai đang tính toán nàng h i lặng lẽ bấm ngón tay lại không có tính ra trong lòng cái kia cô bất an cảm giác đến từ đâu trên sân khấu theo thời gian vừa đến viêm long mấy người thần lẫn nhau cùng thi triển thần thông trong chốc lát, trên bầu trời vô số đạo pháo hoa vang r ộ i tầm mắt mọi người ra phủ đỉnh sáng lạng pháo hoa hấp dẫn đồng thời tất cả những người biểu diễn cùng hô lên cung chúc hỏa thần tôn thượng mừng đến a i nữ mong ước công chúa điện hạ vĩnh viên vui vẻ một chút bây giờ đỉnh đầu pháo hoa nổ tung tạo thành mấy chữ chúc nôn ô điện hạ sinh nhật vui vẻ h i nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ một giây sau phản ứng lại hy trong nháy mắt đảo qua sân khấu rất nhanh nàng đã nhìn thấy rất nhiều cái nhìn quen mắt thân ảnh viêm long núi hỏa rất tốt các ngươi làm thật là tốt cảm thấy hy cơ thể bắt đầu ấm lên nôn ô vô ý thức hướng về triệu chính bên kia nàng đối với hiện tượng này rất quen thuộc chắc chắn là ai chọc tới mẫu thân ngay bình thường trong nhà chỉ cần nàng một cái mẫu thân gây sinh khí mẫu thân chính là như vậy trên sân khấu viêm long một mực đặt e m lực chú ý đ ở hi người một nhà trên thân trông thấy hi nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần hắn cao hứng cùng các đồng liêu chia sẻ chư vị xem ra chúng ta lần này tiết mục làm được rất xinh đẹp các ngươi nhìn tôn thượng nụ cười ha ha còn phải là viêm long tiểu tử ngươi đầu góc linh quang đúng vậy a đúng vậy a lần sau còn có chuyện như vậy nhất định nhớ kỹ têu chúng ta ta làm sao nhìn tôn thượng nụ cười tim đập có chút nhanh đâu tại chúng thần lúc cao hứng có thần linh cảm thấy một tia không ổn làm sao lại nhất định là ngươi nhìn lầm rồi chính là đây chính là vì tôn thượng tiểu công chúa chúc mừng tôn thượng làm sao lại tức giận từng đạo thanh em hưng phấn đem cái kia vẻ nghi hoặc triệt để đẻ xuống khi nghe chúc thần nhóm đ à m luận n u cười càng h ó a á i rất tốt xem ra cái này từng cái một đều thích có nàng làm đại sự đã như vậy vậy ngày mai liền hào hào ban thưởng phía dưới bọn hắn có quyết định khi trên thân bay ra một đám lửa hỏa diễm trong nháy mắt đem bọn hắn ba cái b a phủ chờ đến lúc hỏa diễm tiêu thất bọn hắn đã trở lại trong nhà gỗ mẫu thân ta đi trước rửa mặt nô、no、nô -no、lập tức từ triệu chính trong ngực trượt xuống trong chớp mắt đã biến mất không thấy viêm long bọn hắn làm động tĩnh đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng không tốt không có h ì thờ ơ trả lời có thể nói trừ phi nàng đem viễn cổ thiên đ ì n h đốt bằng không nàng làm ra bất cứ chuyện gì thiên đế đều không quản được nàng nàng bây giờ chính là nộ khí có chút nặng nhất thiết phải đánh chút bao cắt đi trừ hỏa a cắt một chỗ đèn đ u ố c sáng choang trong từ lâu vừa bưng chén rượu lên viêm long đ ỗ n g nhiên hắt hơi một cái viêm long sẽ không phải tiểu tử ngươi muốn chạy trốn quá ba đánh rắm ta thế nhưng là ngàn cân không say n ó ly. Ly trên mặt l o n tựa hồ có đồ vật gì tại mùa hắn viêm long không có mở mắt tay nâng lên ở trên mặt cơ cơ đổi đi vật kia sau lại muốn ngủ tiếp kết quả hắn vừa nhắm mắt vật kia lại tới mùa hắn đồ vật gì lại dám quấy dày hắn ngủ viêm long đông nhiên mở mắt ra cùng một cái hỏa diễm hóa hình kim sắc chim nhỏ đối mặt trong n g á y mắt đó viêm long trên người rời g i ư ờ n g khí trong n g á y mắt tiêu thất sứ giả tôn thượng tìm ta chuyện gì chim nhỏ há mồm khi âm thanh văng lên viêm long kêu lên những người khác một canh giờ sau phát c á o thần c u n g một chuyến t ô n mệnh nghe được thanh âm này say rượu mang tới hoa mắt chóng mặt trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa viêm long lập tức lao ra khỏi phòng chụp vang r ộ i sắt vách mấy gian phòng đại gia vội vàng rửa mặt thay đổi trên thân lưu lại mùi rượu quần áo cấp tốc chạy đến hỏa thần cung đến hỏa thần cung viêm long mười mấy người theo thứ tự đứng vững chờ đợi tôn thượng xuất hiện tại tôn thượng cung điện bọn hắn không tốt nói chuyện、thiếm. một đám người bắt đầu ánh mắt truyền lại các người nói lần này tôn thượng hội ban t h ư ở n g chúng ta cái gì h ắ c h ắ c ta muốn mấy d ọ t viêm thủy lão đại nhà ta lập tức sẽ sinh tức phụ ta lập tức sẽ đột phá hy vọng tôn thượng có thể ban t h ư ở n g ta một đoá vạn đạo liên chúc thần bên trong mấy cái độc thân cầu vào giờ khắc này biểu lộ một lời khó nói hết bọn hắn vừa mới không phải đang nói chuyện tôn thượng sẽ cho bọn hắn cái gì ban t h ư ở n g sao như thế nào trò chuyện một chút những cái kia có đạo lữ liền bắt đầu nói lên vợ của mình trong loại trong dạ dạy này bị cưỡng ép bị kín cảm giác thực sự là khó chịu a một lát sau khi thân ảnh xuất hiện tại trên mai vàng viêm long ấy người thần lập tức dừng lại giao lưu cung kính hướng về phía vương tỏa hành lễ bài kiến tôn thượng khi cười híp mắt gật đầu cũng không nói chuyện chỉ là đứng lên hoạt động tay chân bầu không khí tại lúc này có chút vi d i ệ u chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại có ai gây tôn thượng tức giận nhanh đi ra ngoài chớ liên lụy các minh đệ tìm muội tôn thượng bộ dạng này bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng kế tiếp kẻ cầm đầu không nhanh đi ra ngoài chờ sau đó bọn hắn biết không gặp phải a i hương không có a ta gần nhất một mực an phận chờ tại hạt cảnh tu luyện ta cũng là một dạng ngay tại chúng thần lơ ngỡ lúc trên a i vàng hy mở miệm ngày hôm qua hoa đằng này có ai không có tham dự sao vô thần trả lời khi cười rất tốt xem ra sẽ không đả thương tới vô tội khi vung tay lên hỏa thần cung lập tức đóng lại nàng t ừ n g bước t ừ n g bước chậm ra hướng về cung điện mặt đất đập đi rất nhanh từng tiếng kêu thảm từ hỏa thần cung bên trong văng lên một chút đi ngang qua hỏa thần cung thần linh nghe được thanh âm này vô ý thức bước nhanh thanh âm này bọn hắn nghe xong trên vận nam nghe xong liền biết lại là cái nào ngu nơ thần dẫn lửa thần tức giận không đi nhanh một chút bọn hắn sợ mình bị bắt vào đi làm báo cát đến lúc đó chính là đánh cũng chẳng đánh sau hai canh giờ hòa thần cung đại môn một lần nữa mở ra một đám thần linh vui dạo rực mà từ trong cung điện đi ra trên mặt mỗi người đều mang cười chính là phối hợp trên mặt bọn họ thanh nhất khối từ nhất khối nụ cười kia nhìn thế nào thế nào cảm giác hài kịch viêm long lần sau còn có dạng này hoạt động nhớ kỹ hô huynh đệ chính là chính là viêm long ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia yên tâm thiếu đi a i cũng sẽ không quên các ngươi viêm long vũ bộ ngực cam đoan lần này mặc dù chẳng biết tại sao chịu đánh nhưng bọn hắn cả đám đều được rất nhiều chốt ố t nếu không phải là vết thương trên mặt lần này bọn hắn còn phải đi từ lâu uống một bữa lớn náo nhiệt đi qua sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh triệu chính mỗi ngày vội vàng xử lý nhà gỗ bây giờ nhà gỗ đã khuyết trương thành một mảnh chiếm diện tích hơn năm trăm bằng phẳng tiểu viện triệu chính nhà gỗ bên cạnh cũng nhiều hai gian nhà gỗ ban ngày liền xử lý ruộng đồng vì hy cùng nôn nô làm một ngày ba bữa triệu chính nghe nôn nô mỗi một lần cha cũng không biết chính mình khai thiên sau gặp phải nôn nô là lúc nào ý thức được mình không phải là cha nàng triệu chính cũng may mắn lúc đó trông thấy nôn nô lúc không có trước tiên độc thủ bằng không thì hắn đi đâu nhặt như thế một cái khả ái n h á đầu so với quả quả hồi nhỏ cũng không kém bao nhiêu một năm sau thiếu ra, thiếu gia nô nô âm thanh xa xa bay tới triệu chính từ vườn rau bên trong đi ra rất nhanh liền nhìn thấy chạy như bay đến nô nô một năm qua đi tiểu cô nương vẫn là như vậy chiều cao ngược lại là nhận thức đã hôn năm tới sẽ không cùng vừa ra đời lúc ấy một dạng hướng hắn hô cha thế nào nô nô thiếu gia nhân gian chơi vui sao nô nô nháy cặp kia ánh mắt sáng lời mang theo một kia hiếu kỳ nhìn về phía triệu chính nhân gian a ta cũng không đi qua thế nhưng là thiếu gia ngươi không phải nhân tộc sao như thế nào không biết nhân gian bộ giá gì ha ha đó là bởi vì ta vừa ra tới đã đến thiên đình vớt vớt nô、no、nô、no、đầu triệu chính hỏi một câu nô、no、nô、no、như thế nào đột nhiên nghĩ biết nhân gian d á n g vẻ bởi vì bởi vì những ngày này một chút t ỷ t ỷ đều tại nói nhân gian nhiều mỹ thực vậy chúng ta ngày mai liền đi nhân gian dạo chơi a khi âm thanh từ hai người sau l ư n g truyền đến có thật không nhìn thấy hy khẳng định gật đầu nô、no、nô、no、lập tức nhảy dựng lên reo hỏ một tiếng hảo a nô、no、nô、no、thích nhất tiểu thư nô、no、nô、no、trực tiếp ôm lấy hy chân khuôn mặt nhỏ tại nàng trên đùi cọ lấy cọ để liền trên đất tiểu hoa đều bởi vì nô、no、nô、no、tâm tình càng thêm giãn ra cánh hoa nô、no、nô、no、như thế không gọi mẹ hôn thiếu gia nô nâu nghe được triệu chính trêu chọc xấu hổ đem mặt vùi vào hy giữa hai chân ba người lại nói hội thoại chờ nô nô chạy ra ngoài chơi triệu chính nhìn về phía hy nghe nói thiên đình có quy định thần linh không cho phép tùy ý vào nhân gian những quy củ kia hạn chế không được ta h i phổ thông một câu nói mang theo một tia bà khí cái gọi là thần linh không thể dễ dàng vào nhân gian chỉ có thể hạn chế những cái kia phổ thông thần linh mà nàng xem như trí cao một trong là quy củ người quy định nếu không trước kia cầm kiếm giả đem kiếm thuật cử người xuống ở giữa theo quy củ đã sớm nên bị giam giữ thiên lao và năm bà khí triệu chính hướng nàng giơ ngón tay cái lên thu thập xong muốn dẫn đồ vật đương nhiên càng nhiều hơn chính là làm tốt một chút ăn uống mang lên và năm trước nhân gian như thế nào triệu chính không biết k h i cũng không rõ ràng nếu còn là tại như m a u mút huyết giai đoạn vậy bọn họ ăn uống chỉ có thể tự mình động thủ giải quyết ngày thứ hai triệu chính ba người đi ra hỏa thần cung chờ k h i sau khi rời đi hỏa thần cung trên ngai vàng mấy sợi ngọn lửa bốc lên rất nhanh khi phân thân liền ngồi ngay ngắn trên ngai vàng nàng nhẹ nhàng vung tay lên vô số cần nàng xử lý sự việc cần giải quyết bay tới khi mang theo triệu chính cùng nô nô liên tiếp xuyên qua mấy đạo truyền tống trận đi tới thiên đ ỉ n h nam bộ biên giới vị trí bọn hắn còn cần từ nơi này xuyên qua cái cuối cùng truyền tống trận tiếp đó sẽ đến phi thăng đài sau đó bọn hắn chỉ cần mượn nhờ phi thăng đài liền có thể vào nhân gian khi thân phận chính là nghiệm chứng dọc theo đường đi bọn hắn cước bộ không ngừng mỗi một chỗ cũng là đi lục sắc t h ô n g đạo bất quá gần nửa canh giờ bọn hắn đã b u ô n g xuống thiên đỉnh cùng nhân gian trôi nối tiếp một cước bước ra truyền tống trận triệu chính đánh giá dưới chân chỗ đáy mắt thoáng qua một tiệ kinh ngạc cái gọi là phi thăng đài chiếm diện tích lại có hơn một ngàn dặm hơn nữa nơi này nồng độ linh khí thậm chí so thiên đỉnh còn cao hơn chút tựa hồ phát giác được triệu chính rất y ế u kỳ khi chủ động giải thích vài câu đây là có tu luyện thành p h à m nhân từ s á t phàm lột s á t thành thần thể chỗ cho nên thiên đế ở đây an trí một chỗ phi thăng chỉ, đến giúp đỡ những học sinh mới thần linh tiến hành chuyển đổi phi thăng đài bây giờ chủ nhân là một vị cao vị thần linh danh hảo là thanh đồng thiên quân hắn là nhân tộc đệ nhất cái tu thành thần linh nam tử thanh đồng thiên quân cảnh giới bây giờ là hẳn là tại mười bốn cảnh đình phong triệu chính trái phải nhìn quanh đáng tiếc ngoại trừ một chút thanh đồng thiên quân thù hạ không có trông thấy vị kia thiên quân tồn tại chờ bọn hắn đi đến phi thăng đài vị trí trung ương thì hướng nô nô với tay dắt nàng một cái tay đem một cái tay khác đưa cho triệu chính đưa tay cho ta đợi lát nữa vào nhân gian sẽ có rất mạnh xé rách cảm giác hảo triệu chính không có giảm bổn hắn hiện tại cảnh giới mới khôi phục đến tiên nhân cảnh không cần thiết c n h mạnh ba người biến mất ở phi thăng đài một vị trẻ tuổi thần linh bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này hai mắt nhìn qua phi thăng đài trung ương tựa hồ muốn xem mặc cái gì nhân tộc lại có kiếm tu mạnh mẽ như vậy một tiếng thở dài nơi này vang vọng vị kia thần bí xuất hiện thần linh thân hình lại lần nữa tiêu tan xuyên qua trong thông đạo đi vào triệu chính cũng cảm giác được chính mình quanh người kiếm ý bắt đầu run dày t r u n g quanh thông đạo hiện ra bạch quang trên dưới trái phải cũng là giống nhau như lúc hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn đi tới bao nhiêu phanh hắn vì ba người trước người lập hạ kiếm khí che chắn đông nhiên phá một cái lỗ hổng p h ả n phất lên phản ứng dây chuyền bất quá phút chốc che chắn bên trên nhiều vô số chỗ thủng áp lực cường đại hướng ba người đ ạ xuống khi đầu lông mày nhướng một chút một đạo mang theo ấm áp họa quang từ trong cơ thể nàng bay ra cùng cái kia cố lập tức tới người áp lực đụng vào nhau ánh lửa lấp lóe mảy may không bị ảnh hưởng. tiếp tục ra bên ngoài k h u y ế t tán thời gian uống cạn nửa c h é n t r à bọn hắn liền từ phi thăng đ à i tạo dựng thông đạo đi ra triệu chính bước ra một bước đứng ở giữa không trung đảo mắt một vòng phu cận có vài chỗ nhân tộc tiểu chấn có thể trông thấy bên trong bên đường một đường cửa hàng còn có nối liền không dứt khác nhân xem ra liền xem như người của cái thời đại này tộc cùng vạn năm sau sinh hoạt cũng gần như đương nhiên khác biệt duy nhất đại khái là bây giờ nhân tộc n g ẩ g đầu ba thước thật sự có thần cũng không biết lúc này tả hữu có không có tới nơi xa có người phát giác được nơi này đạo tĩnh vừa muốn tới gần khi trên thân giấy lên một đạo hòa quang đem bọn hắn một quyển tiếp theo một cái trước mắt ba người trực tiếp tiêu thất một cái người mặc đạo sĩ phục sức trung niên nhân ở chỗ này đi lòng vòng không có tìm được một chút dấu vết triệu chính ba người bây giờ xuất hiện tại ngoài vạn d ò m một chỗ khổng lồ thành thị bên ngoài từ xa nhìn lại ngoài thành tường thành đều có trăm mét cao hơn nữa có thể cảm giác được nội thành có không ít ít nhất nguyên anh cảnh khí tức đi vào dạo chơi đi a đi ăn đồ ăn ngon lúc vào thành lính gác cửa cũng không có bởi vì triệu chính ba người không giống bình thường trang phục cảm giác kinh ngạc chỉ là đưa cho ba người ba khối tấm bảng gỗ đây là triệu chính đánh giá trong tay không có chút nào linh khí tấm bảng gỗ vị đại nhân này tấm bảng gỗ là có thể tìm nội thành tự do hoạt động tạm thời chứng minh thủ vệ nhãn lực không tệ n ữ khí cung kính vì triệu chính giới thiệu nơi đây tin tức t h à n h này tên là vinh thành chia làm nội thành cùng ngoại thành trong thành cấm bất kỳ chiến đấu nào triệu chính trong tay bọn họ tấm bảng gỗ có thể tại ngoại thành tự do hoạt động nếu như muốn đi nội thành còn cần một lần nữa mua sắm thẻ căn cước mới m ì n h đương nhiên mặc kệ là nội thành v ẫ n cần một lần nữa mua sắm thẻ căn cước mới minh đưa mắt nhìn ba người rời đi bên cạnh hai cái tiểu đệ tiến đến trước mặt thủ vệ đại ca ba người kia xem xét liền có tiền ngươi làm gì không nhiều gõ ít đồ đúng vậy à đại ca ngu xuẩn thủ vệ không khách khí chút nào mắng một câu các ngươi nhìn không ra trên người bọn họ mặc quần áo sao quần áo trên người bọn họ ta đều chỉ ở nội thành những đại nhân kia nơi đó gặp qua đúng vậy à dạng này người nhất định rất có tiền gõ một bút nói không chừng đủ chúng ta một tháng tiền lương vậy các ngươi cảm thấy nhân vật như vậy b ó p chết đại ca các ngươi ta rất khó thủ vệ hung á t trận mắt nhìn hai cái tiểu đệ một mắt hắn tại sao lại thu ngu ngốc như vậy hai cái hắn thông minh tài trí là một điểm không có học được bây giờ thế nhưng là đại thái dương bọn hắn treo lên như thế đại thái dương ba người đi tới trên thân liền một điểm mồ hôi cũng không có nhân vật như vậy là chúng ta những người bình thường này có thể người g i ả bị đụng lần sau thêm chút con mắt nếu là chọc không nên dây vào tìm cái cây chính mình treo lên không hổ là đại ca a đa t ạ đại ca ân cứu mạng đi tới một đầu náo n h i ệ t trên đường phố nô nô đòi một năn ngon vậy ta trước tiên mang nàng đi mua đồ vật hảo ta đi phụ cận tu sĩ nơi đó tìm hiểu chút tin tức đợi một chút chúng ta đến trong thành cái t i a tòa nhà phía trước tụ tập cáo biệt hy cùng nô nô sau triệu chính thả ra cảm giác rất nhanh liền đi tới một chỗ trong ngõ nhỏ giấu ở trong bóng tối tiểu điếm cửa tiệm một cái bên trong ngũ cảnh tiểu nhị tựa ở khung cửa trong tay nắm lấy một cái hạt dưa nhàm chán nhìn trời triệu chính đi tới cửa điếm tiểu nhị vẫn như cũ mặt không biểu tình dùng ánh mắt còn lại đánh giá triệu chính dường như đang suy nghĩ cái này thông thường kẻ có tiền tới làm gì chẳng lẽ là nghe được cái gì tin tức chạy đến tìm kích động điếm tiểu nhị thẳng tắt cóng chuẩy đuẩy đuổi đi triệu chính lúc. trên thân triệu chính t r ậ n buộc phát ra một câu nguyên anh khí tức điếm tiểu nhị trên mặt trong nháy mắt xuất hiện nụ cười lưu loắt đứng dậy không lưng hành lễ vị đại nhân này mời vào bên trong cùng ta nói một chút trong này tình huống triệu chính ngón tay búng một cái một khoả trung phẩm linh thạch rơi xuống điếm tiểu nhị trong tay đại nhân ngài yên tâm cái này vinh thành tại phương diện tin tức ta nhận thứ hai không ai dám nhận đệ nhất điếm tiểu nhị tiếp nhận khối kia trung phẩm linh thạch nụ cười trên mặt rực rỡ mấy phần tiệ tay khen thưởng rõ ràng đều là một khoả trung phẩm linh thạch vị này là một cái người giàu có a đại nhân nhà ta tiểu điếm chủ yếu vì các vị tu sĩ cung cấp tình báo còn có nhiệm vụ tình báo cùng nhiệm vụ cũng có thể tiến hành giao dịch vinh thành bên trong đại gia đối với nhà ta coi như tín nhiệm bởi vậy trong thành chín thành tu sĩ đều sẽ tới ở đây giao lưu còn sót lại một thành chính là bên trong trong thành tất cả nhà chính mình bồi dưỡng tu sĩ nếu như ta muốn các ngươi tìm kiếm một người tin tức bao lâu có thể tìm tới đại nhân nếu là người kia tại vinh thành c a m đoan nửa ngày thời gian là được nói xong điếm tiểu nhị đưa cho triệu chính một khối ngọc bài hắn thả ra cảm giác rất nhanh liền đem bên trong hơn vạn chữ nội dung xem một lần trong ngọc bài ghi lại mua bán tình báo chương u ba trăm linh năm nhân g dân vị thứ nhất đạc sĩ chương ba trăm linh năm nhân gian dân vị thứ nhất đ ạ o sĩ vị đại nhân này mời vào bên trong đi vào cửa tiệm bên trong là một chỗ rộng rãi bình đài hơn mười vị tu sĩ riêng phần mình ngồi ở một phương triệu chính bên thai vang lên tiếng nói chuyện của bọn họ điếm tiểu nhị dẫn triệu chính hướng về càng sâu xa đi gõ vang trong đó một phiến cửa phòng đẩy cửa ra mời triệu chính đi vào triệu chính đi vào bên trong ngồi một vị đeo mặt nạ l ã o giả trên người hắn mặt nạ ẩn ẩn có ngăn cách thần thức công hiệu vị khách nhân này xin hỏi ngài cần tìm người nào tình báo một cái toàn thân trên giới đều bao phủ tại kiếm khí bên trong kiếm tu còn có một cái là người tu đạo hẳn là nhân gian vị thứ nhất đạo sĩ l ã o giả dưới mặt nạ ánh mắt thoáng qua một k i a kinh ngạc khách nhân muốn tìm thứ nhất kiếm tu trong tay hắn tình báo không có nhưng thứ hai cái có thể nói chỉ cần là đi lên con đường tu luyện người đều nghe nói qua vị kia đạo sĩ bây giờ tu luyện mỗi một cảnh giới tu luyện phát n ô n có thể nói cũng là vị kia đạo sĩ chuyển xuống xưng hắn một tiếng đạo tổ cũng tuyệt không quá m lão giả vận dụng thần thông suy tính có thể cảm giác được vị kia kiếm tu ngay tại nhân gian một chỗ nhưng hắn vẫn không cách nào nhìn trộm đến kiếm khí ở dưới chân dung tính toán lần này phí tổn lão giả cân nhắc mở miệng khách nhân vị thứ nhất kiếm tu hẳn là ở nhân gian nếu cần tuyên bố tìm người nhiệm vụ cần năm trăm khối thượng phẩm linh thạch vị kia đạo tổ một năm trước đã từng qua chúng ta vinh thành một đường hướng về bắc đi khách nhân có thể dọc theo phía bắc sơn mạch đi tìm tin tức này xem như miễn phí đưa tạo nói xong lão giả lấy ra một cái ngọc bài ngọc bài sau lưng khắc lấy giáp mười sáu chữ khách nhân khối ngọc bài này còn xin cất kỹ nếu là có người nhận nhiệm vụ sau có tình báo chúng ta sẽ đem tình báo truyền lại đến trong ngọc bài đa tạng lưu lại đầy đủ linh thạch triệu chính thu hồi ngọc bài ly khai nơi này đi ra lúc hắn phát giác được trong đó mấy người nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng dường như đang nhìn một cái dê bẹo lớn triệu chính khẽ é cười một tiếng khí tức trên thân triển lộ một cái trước mắt đến từ nguyên anh uy áp trong nháy mắt bộc phát mấy cái kia trong lòng có chút tính toán tu sĩ sắc mặt lập tức đại biến triệu chính đi ra cửa tiệm cảm giác được bên trong, trong thành mấy đạo thần thức thăm dò qua tới lúc này mới không nhanh không chậm thu hồi trên người uy、áp. không nhìn đỉnh đầu đang tại trao đổi mấy đạo thân thức hắn nhắm ngay phương hướng hướng cùng hy ước định vị trí ngang nhiên xung qua trên bầu trời thân thức vẫn tại trao đổi đây là nơi nào tới một vị cường giả nhìn xem thật trẻ tuổi không biết nhưng ta coi trên thân không có một tia dáng vẻ dàn mua kẻ này tuyệt đối rất trẻ trung phân phó tất cả nhà đừng để những cái tia nhị thế tổ đi ra ngoài đến lúc đó thật chọc vị này cũng đừng trách chúng ta đến lúc đó quân pháp bất vị thân hảo đồng ý bốn đạo thân thức lại thiếu đi một người trong đó âm thanh lao lưu lao vương ngươi nhìn bên kia có phải hay không là người trong nhà bốn vị nội thành lao tổ nhau nhau nhìn lại một cái ăn mặc cùng hoa khổng tức một dạng người trẻ tuổi bây giờ đang dây dưa một vị mang theo tiểu hài tuyệt mỹ nữ tử người trẻ tuổi kia khuôn mặt cùng một vị trong đó lao tổ giống nhau đến mấy phần yêu điệu thục nữ quân tử hào cầu nhà ta hải nhi truy cầu một nữ tử thì tính sao ông tổ nhà họ vương mắt nhìn liền không để ý tới lao vương ngươi tình báo cũng không có thu t h ậ p hảo nữ tử này cùng tiểu hài thế nhưng là đi theo vị đại nhân kia cùng một chỗ vào thành cái gì lao vương kinh ngạc một tiếng thần t ứ c hóa thành một đạo bàn tay trong nháy mắt hướng về hắn vừa mới khích lệ hậu đối rơi xuống v ư ơ một n đạo, tại tại thao thao đạo bàn tay không chút do dự rơi vào trên mặt hắn đem hắn đập bay mấy chục mét vương tính thanh niên trên người đủ loại bảo mệnh vật trong nháy mắt sáng lên lại tại một dây sau toàn bộ dập tắt âm thanh đùng đùng không ngừng từ trên người hắn vang lên lao vương chân thân từ trong thành trước mắt vượt qua và giảm khoảng cách đi tới hy trước mặt lấy ra một phần hậu lễ vì mình tử tôn bất tài bồi tội một bên khác họ vương thanh niên trong miệng phát ra rên dỉ một tiếng từ dưới đất bỏ dậy bởi vì những cái kêu bảo mệnh vật tác dụng hắn chỉ là trên mặt xưng lên rất nhiều nhưng hắn là ai hắn nhưng là lão tổ thích nhất hải tử thế mà ở địa bàn của mình bị người đánh lén tới người tới lại có thể có người dám hướng bản thiếu ra hạ thủ bắt cho ta người muốn bắt ai lao vương một đạo phân thân xuất hiện tại trước mặt thanh niên lão tổ vương tính thanh niên có chút n g ộ tiếp đó hắn rất nhanh phản ứng lại vội vàng ôm lấy lao tổ đùi bắt đầu khóc lóc kể lệ lão tổ có người muốn xuống tay với ta ngài nhìn ta bị đánh thật t h ê thảm nếu không có ngài ban thưởng ta bảo mệnh vận tôn nhi bây giờ đã cùng ngài thiên nhân lưỡng cách l ã o tổ a tiếng khóc t h ê thảm phối hợp thêm hắn cái kia trương sưng lên tầm vài vòng khuôn mặt còn có trên thân y phục rách dưới nhìn xem so đậu nga c ò n đoan lão vương nhìn xem trên mặt đất khóc lóc om sòm pha trò hở bối tự lẩm bẩm xem ra lão phu vẫn là quá ôn nhu chút lại còn có thể để ngươi cái cháu trai có sức lực đứng lên ba vương tính thanh niên khó có thể tin bộ mặt trong lúc nhất thời có chúc m ậ lao tổ tiếp lấy mưa to do lớn một dạng nằm、đấm. trong khoảnh khắc đem họ vương thanh niên bao phủ hoàn toàn lao tổ tha mạng a lao tổ tôn nhi sai lao vương gặp trước mắt cô gái trẻ tuổi nhận lấy nhận lỗi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp lấy hắn tựa hồ cảm thấy phân thân đánh người có chút không lanh lẹ thế là đích thân đ ộ n g tay tiếng kêu thảm thiết lại độ cao hơn một bậc thang chờ triệu chính khi đi tới họ vương thanh niên cùng lao vương sớm đã tiêu thất đối với cái kia lắm một người hy cũng không có để ý ba người tại ngoại thành đi dạo một vòng ngày thứ hai lại đi nội thành bọn hắn vào thành lệnh bài lao vương đã đặt ở nhận lỗi bên trong không thể không nói vẫn là thế hệ trước đạo lý đối nhân xử thế một khối này làm hoàn toàn không có vấn đề triệu chính quan sát đến nội thành cùng ngoại thành bên trong người phát hiện thời khắc này nhân gian so với vạn năm sau thật muốn tốt hơn không biết bao nhiêu bên trong trong thành mấy gia tộc lớn đời sau của bọn họ đi ra ngoài tối đa chỉ có một cái nút trong bóng tối người hộ đạo nhưng những người này cũng không có ý thế hết người nội thành cùng ngoại thành khác nhau chỉ ở vào trong trong thành tu sĩ chiếm đa số mà ngoại thành càng nhiều là bận rộn sinh kế người bình thường nơi này người bình thường trên mặt cũng mang theo vài phần huyết sắc nụ cười thường xuyên động trên mặt đại khái đây chính là bản tính của con người a biết đỉnh đầu có thần linh đại lên cho nên những cái kia bước vào giới tu luyện tu sĩ chỉ cần có lòng dạ đều tại một mạch tu luyện mà bọn hắn tu luyện mục đích chính là vì thủ hộ t r o n g tộc q u ầ n kẻ yếu những ngày này tại vinh thành đi dạo triệu chính cũng thu hoạch một chút tình báo t Tì ỷ như ở ngoài ngàn dặm có một tòa nhân tộc cùng yêu tộc hỗn hợp đại thành nhân yêu lại có thể hài hòa ở chung triệu chính có một k i a hứng thú vừa vặn tòa thành lớn kia cũng tại vinh thành bắt mặt có thể đi xem vị kia đạo tổ phải chăng ở bên kia chương ba trăm linh sáu nô nô mới mẹ thể nghiệm chương ba trăm linh sáu nô mới mẹ thể nghiệm trực tiếp đi qua không cần chúng ta chậm rãi đi qua triệu chính quay đầu nhìn về phía nono nono -no, một hồi chúng ta đi trong núi rừng đóng quân giã ngoại như thế nào đóng quân giã ngoại nono -no ngờ đầu cố gắng lý giải lấy cái từ này ý tứ khi sớm đã đối với triệu chính trong miệng tỉnh h thoảng toát ra lạ lẫm tử ngữ quen thuộc nàng cũng không có hiếu kỳ bởi vì nàng biết có tiểu cô nương sẽ thay nàng lên tiếng đúng vậy đóng quân giã ngoại chính là chúng ta ngủ ở trong rừng rậm leo núi n g h ị c nước tốt lắm tốt lắm nono vỗ tay hoan hô nôn ô một mực tại trong sơn giã tán loạn thỉnh thoảng trích chút trên cây quả dại chạy về tới hỏi triệu chính vật kia có thể ăn được hay không có thể ăn hương vị có chút đặc biệt triệu chính nhìn xem cái kia mang theo vô lại quả đưa tay đem vỏ trái cây lột ra một ngây n ô thịt quả đưa vào trong miệng triệu chính sắc mặt như thường sau khi ăn xong hướng hai người hỏi có muốn ăn hay không khi nhìn chằm chằm triệu chính khuôn mặt nhìn một hồi lúc này mới gật đầu thế là triệu chính phân một thịt quả đưa vào trong miệng nàng tiếp lấy lại cấp tốc cho ăn đã hé miệng chờ đợi móng nôn ô nô một khối răng cắn nát vỏ trái cây một c ỗ chua xót nước trái cây nh nô、no、nô -no、khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn thành bánh bao điệp liền v ộ i vàng đem trong miệng thịt quả phun ra còn liền với phi phi nhiều lần khi lông mày cũng nhớ lại mặt không thay đổi phun ra thịt quả như thế nào có phải hay không rất đặc biệt hương vị triệu chính cười ha hả nhìn xem hi các nàng thiếu ra ngươi thế mà lựa p h ỉ n h chúng ta nô、no、nô -no、căm tức nhìn triệu chính con mắt đi lòng vòng quyết định lôi ra chỗ rửa của mình thiếu thư nếu không thì chúng ta đánh thiếu ra một trận hạ giận k hi n h ị nhữ mày nô、no、nô -no、đề nghị tựa hồ không tệ ui ui ui các ngươi cũng không thể thừa cơ trả đua ta hả hừ, hừ là thiếu ra ngươi trước tiên hại chúng ta nô nô không lại chờ triệu chính tiếp tục mở miệng trực tiếp đuổi theo nàng và triệu chính một đuổi một chạy rất nhanh thân hình liền biến mất ở trong rừng rậm khi nhìn qua bọn hắn đùa dỡ thân ảnh khoe miệng con thành một vòng ngợt u nhà đi lên phía trước một bước rất m a đuổi theo đi lên ban đêm triệu chính tìm chỗ sơn động thanh lý một lần sau trải lên cỏ khô cùng đệm chăn hố lửa bên trên bảy một cái nướng khét thơm lợn rừng không ngừng tản ra mùi thơm mê người nô nô đang có khô trong đống lăn lăn con mắt tại sơn động bốn phía hướng mắt nhìn liền không có nghỉ ngơi thì ra ở trong sơn động có ý tứ như vậy đương nhiên hấp dẫn hơn nàng vẫn là hố lửa phía trên cái kia hơn một trăm cân lợn rừng có thể ăn tiếng nói vừa ra nô nô đã lấy ra ba cái đĩa xuất hiện tại hố lửa bên cạnh thiếu ra ta đến giúp đỡ triệu chính cũng không ngừng phá tiểu ra hỏa tâm tư vung tay lên thịt heo rừng từng mảnh từng mảnh bay vào trong mâm bất quá mười mấy cái hô hấp nguyên một con heo rừng chỉ còn lại chút xương cốt treo ở trên lửa nô nô dùng linh khí nâng đĩa trở lại hi bên người bưng một bàn nàng cảm thấy thơm nhất nướng thịt đưa đến hi trước mặt tiểu thư ngươi nếm thử thịt này cảm giác so với chúng ta tại phố thức ăn ngon ăn cũng thơm khi lấy một miếm thịt nếm phía d chủ y、no no、ế trong t mắt của hắn thoáng qua một đạo kiếm mang đêm đen như mực trong mắt hắn sáng như ban ngày túi đầu nhìn quanh một vòng hắn nhìn thấy vô số tại ban đêm qua lại kẻ săn mồi một chút dã thú trên thân đều dính dáng tới linh khí nếu là lại được chút cơ duyên có cơ hội đạp vào con đường tu hành đoán chừng là thịt heo rừng mùi thơm bay ra ngoài hấp dẫn rất nhiều dã thú triệu chính nhìn thấy chung quanh vài trăm mét p h m vi tới một đợt đàn sói một đầu lá hổ còn có mười mấy cái xả hắn tự tay một chảo một cái kiếm ấn xuất hiện trong tay hắn triệu chính đem kiếm ấn treo ở phía trên hăn núi một tia linh khí bay vào trong kiếm ấn kiếm ý kích phát nguyên bản người vật vô hại s ơ n động trong khoảnh khắc biến thành một chỗ địa phương cực kỳ nguy hiểm tại những ngày dã t h ú trong nhận thức nơi đó phảng phất xuất hiện một cái vô cùng đáng sợ t h ú vương đang không chút nào che lấp mà triển lộ xả giận hơi thở gián độc lập tức quay đầu rời đi đàn sói cũng phát ra vài tiếng bị hoảng sợ kêu r ê n k p chặt cái đôi chạy trốn liền đầu kia mấy trăm cân lá hổ cũng c hôm nay nàng và thiếu gia tiểu thư một giọng nói hướng phía trước giò đường đương nhiên quan trọng nhất là tìm kiếm nơi nào có ăn ngon đi tới trăm dặm n o nô cảm giác được phía trước mặt đất chuyển đến rung động nàng gia tăng cước bộ hướng về chấn động vị trí cấp tốc tới gần tìm chỗ ẩn nấp vị trí đem chính mình giấu ở trong nhánh cây vụ trộm nhìn về phía phía dưới lòng trào sông một đầu vai cao 1 0 m ở đại lão hổ cùng một đầu hình thể là nó gấp hai lợn rừng ở chỗ này vài trăm mét lòng trào sông bên trong c h é m giết hai tôn quái vật khổng lồ mỗi một lần va chạm vô số cự thạch từ bốn phía trên vách đá dựng đứng rơi xuống lợn rừng mặc dù hình thể khổng lồ nhưng thân hình không có l a o hổ linh hoạt trên thân chậm rãi nhiều hơn rất nhiều đạo vết thương lợn rừng cũng phát giác được trạng thái của mình có ổn lại một mực không cách nào công kích được l ã hổ thế là nó giả bộ công kích kỳ thực từ lão hổ tránh né lỗ hổng tiến lên dự định chạy trốn lão hổ trong mắt lóe lên một tia tinh、quang. thân hình bạo phát trong nháy mắt xuất hiện tại lợn rừng trước người như tinh thiết một dạng móng nuốt bắn ra trong chốc mắt lợn rừng trên bụng thêm ra ba đạo lỗ h ổ n g vô số huyết dịch theo nó trên bụng tuân ra đang chạy như liên lợn rừng đột nhiên bị trọng thường v ọ tới t trước vài mét sau bất lực ngã trên mặt đất lão hổ kiên nhẫn ở một bên đợi một chút xác định lợn rừng triệt để không còn thở lúc này mới chậm gì gì đi qua bắt đầu ăn cái này lợn rừng không nờ tới lão hổ vẫn luôn ẩ n giấu một tay ngay tại lão hổ ăn lúc chợt nghe một hồi thanh thúy gặm ăn âm thanh từ trong rừng cây văng lên là ai ở nơi đó lão hổ lập tức từ bỏ đồ ăn ánh mắt một mực khóa chặt sau lưng mảnh rừng cây kia nô nô xem trong tay quả nhìn lại một chút cái kia khóa chặt nàng vị trí lão hổ là nàng ăn quả âm thanh hủ đến con hổ này nghĩ nghĩ nô nô từ trong rừng đi ra giơ một tay lên hủ dọa ngươi sao vậy ta liền đi trước nô nô sau khi ra ngoài lão hổ ánh mắt lập tức khóa chặt trong tay nàng cái kia thiếu một góc trái cây nó bản năng đang thúc giục nó thôn vệ viên trái cây kia chỉ cần ăn quả nó liền có thể đột phá tới cảnh giới tiếp theo nhân loại đem ngươi quả lưu lại không được lão hổ muốn cái gì không tốt một lần tới cố không che giấu chút nào sát ý trong nháy mắt bao phủ nono trước mắt nàng xuất hiện một mảnh thế giới màu đỏ ngòm bên trong khắp nơi là tàn phá thi hải nono động tác bị sát khí uy hiếp đột nhiên trì trệ con hổ kia lập tức bắt được một chút kẽ hở tứ chi khai động trong khoảnh khắc đã xuất bây giờ trước mặt nono một cái lập loại hàn quang cự c r à o hướng về phía nôn ô hung h ă n g vồ xuống phanh nôn ô trên người một cái hộ thân phù tự động kích hoạt tại thân thể nàng mặt ngoài tạo thành một đạo phòng ngự che chắn cái kia đủ để một c h à o đập chết một cái động phụ cành mắm vớt đập vào trên che chắn chỉ nhấc lên một tia gần sóng thối la o hổ ngươi thế mà đánh l ấ n ta nôn ô bắt đầu bị sợ hết hồn đợi nàng trông thấy trước người mình che chắn trong lòng treo tảng đá mới rơi xuống đây chính là tiểu thư cho nàng hộ thân phù cái này chỉ tiểu l a o hổ chắc chắn không có cách nào đánh vỡ nghĩ như vậy nôn ô lại nắm chắc tất giận trực tiếp giận g ữ mắng mỏ lão hổ. hổ hoàn toàn không để ý tới tiểu nha đầu chỉ lo dơ lên c h ả o hướng về phía đạo k i a màn hình điên c u ồ n g công kích nô nô đứng tại chỗ hướng về phía lao hổ làm mặt quỷ không lo lắng chút nào ngược lại là lao hổ bị lực phản chấn chấn động đến mức linh khí tiêu hao quá lớn khi nô nô trên người hộ thân p h ủ phá t o á i lúc khi trước tiên phát giác nô nô trên người hộ thân p h ủ phá đi triệu chính biến sắc lập tức lôi kéo hi tay thân hình loay lên đã vượt qua trăm dặm khoảng cách xuất hiện tại lòng trào sông bầu trời nhìn phía dưới hướng về phía nô nô cố gắng công kích tiểu lao hổ triệu chính nỗi lòng lo lắng lập tức thả xuống nhìn thấy hi đầu ngón tay hòa diễm triệu chính vội vàng ngăn cản khi nghiêng đầu nhìn về phía triệu chính ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc nô nô nên trải qua một chút chiến đấu tương lai cũng sẽ không một mực bình tĩnh khi ánh mắt đảo qua trên đất cái kia tiểu lá hổ không có phản bác như thế một cái tiểu lá hổ chính là che chắn nát nô nô cũng sẽ không thụ thường nhiều nhất sẽ đau mấy ngày nô nô vẫn còn ở bên trong khiêu khích tiểu lá hổ hoàn toàn không có công kích di nghĩ chính xác nên rèn luyện một chút nô nô tiếp tục dùng lời nói trêu đùa đại lá hổ cảm thấy bây giờ đại lá hổ dáng vẻ phẫn nộ rất thú vị ta liền thích ngơi sinh khí lại làm không xong ta bộ dáng tờ lèo, tờ lèo. lão hổ căm tức nhìn che chắn bên kia tiểu nha đầu trong mắt l ử a dần dần dần cắn nuốt lý trí của nó tiếp tục công kích m ộ ư ơ i lần nếu là không được liền nên chạy lão hổ không n ố c mang bên mình một cái hộ thân phụ lại có thể kháng trụ nó mấy chục cái thời gian hô hấp nha đầu này thân phận chắc chắn không tầm thường móng nuốt rơi xuống che chắn bên trên đ ố n g nhiên vang lên một tiếng xoà xoà tâm thanh lão hổ cùng nô nô đồng thời hướng về móng nuốt bao trùm vị trí nhìn lại nguyên bản bền chắc không thể g ã y che chắn bên trên nhiều mấy đạo bể tan cành đường vân hơn nữa đường vân còn tại hướng ra phía ngoài khuếp tán lão hổ hướng về phía bình phong che giống tiếng hổ gầm vang vọng lòng trào sông láo hổ khí thế trên người đột nhiên lên cao một cái bàn tay to lớn mang theo khí thế không thể đ ị ợ h nổi hướng về nôn nô trước người che chắn rơi xuống che chắn trong khoảnh khắc p h á thoái cự trường mang theo sức mạnh bị che chắn yếu bất chín thành chín còn lại sức mạnh đánh vào nôn nô trên thân đem không phòng bị chút nào tiểu nha đầu lập tức vô bay ra ngoài giữa không trung triệu chính cùng hy nhìn xem bị đập bay tiểu nha đầu hai mặt nhìn nhau bọn hắn đối với nôn nô không chút nào lo lắng tiểu nha đầu thế nhưng là trời sinh thần linh coi như lực lượng bây giờ không có hoàn toàn dẫn ra chỉ là thân thể nàng bản thân phòng ngự Cái kia trong i ể u l núi n g h rừng không ngừng chạy trốn nono g trở lại hỏa thần cùng nhìn xem cái kia xếp hàng rậm rạp chẳng trịn thời khóa biểu có khóc hay không đi ra trong núi rừng nono coi như bị sau lưng đại lão hổ một mực ép sát trong tay nắm lấy quả lại còn không có bông u ra mà nhìn xem như thế không hiểu nhân tình thế sự nô nô đại l a o hổ cũng có chút nổi nóng che chắn sau khi vỡ vụn nó công kích nhiều lần tiểu nha đầu kết quả công kích của nó liền tiểu nha đầu một cọng lông tóc đều không gây thương tổn được mà tiểu nha đầu hoàn toàn không có phát giác được điểm ấy một mực cố gắng chạy trốn ngươi nói ngươi chạy liền chạy a lại còn đem cái k i a quả nắm đến lao như vậy nhìn xem một mực do dự l a o hổ triệu chính quyết định giúp nó một chút một đạo mang theo khí thế cường đại thân ảnh từ đằng xa hệ thân cấp tốc hướng nô nô chỗ dựa sắt vào lão hổ nhô ra cảm giác tính toán phía dưới thời gian nó còn có năm cái hô hấp đi đặc quả chỉ có thể đụng một cái lão hổ gào thét một tiếng cổ động thể nội linh khí thân hình l ó e lên biến mất ở trước mặt nônô nônô -nô đang nghi hoặc lão hổ đi đâu đ ỗ n g nhiên tay trái bị một cái sền sệt đ ổ vật báo khỏa nàng cúi đầu xem xét con hổ kia miệng một mực cắn lấy trên tay nàng còn đang không ngừng dùng sức thiều nha đầu b u ô n g tay mau b u ô n g tay lão hổ lúc nói chuyện một chút nước b ọ t không thể tránh né từ khỏe miệng chạy ra lướt qua nôn nô cánh tay nônô trơ -nô mắt nhìn xem cái kia tanh hôi nước bọn đem chính mình thích nhất q u ầ áo mới ướt n ẹ p ánh mắt lõe lên chân kinh đau lòng các cảm xúc một tia lửa dần từ trong l nô nô trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế lực lượng của nàng đột nhiên tăng cường mấy lần tay hơi dùng sức liền từ trong miệng lao hổ rút ra quyền cước trong nháy mắt rơi vào lao hổ trên thân đánh lao hổ ngao ngao trực khiếu cuối cùng còn không hạ giận nô nô trực tiếp một cước đem láo hổ đã bay một viên sao băng từ trên không x t qua nô nô nhìn xem trong tay dính đ ầ y nước bọc quả mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà đem quả ném đi chạy mau đến bờ sông xoa rửa tay cầm cùng quần áo triệu chính cùng hy bàng quăn nô nô buộc phát một màn hai người cũng không ngờ tới nô nô buộc phát nguyên nhân là chính mình quần áo mới cùng quả bị lao hổ nước bọt làm ít nhất kết quả cũng không tệ lắm ồ ồ thiếu gia thiếu thư nôn nô nhìn xem cuối cùng đến triệu chính cùng hy nguyên bản là cảm thấy hủy khuất nàng nước mắt hoa lập tức mơ hồ ánh mắt khi ô m khóc diễn viên hy khúc nôn nô an ủi triệu chính cũng tại một bên hứa hẹn cho nôn nô một lần nữa mua một kiện quần áo mới v ộ i tối cho nàng làm một bữa t i ệ t lớn triệu chính ba người sau khi rời đi không lâu một cái xương mặt x ư n g mùi lao hổ về tới đây cái mùi bốn phía ngửi ngửi rất nhanh nó liền phát hiện cái gì đầu tiến vào một chỗ lùng c đi ra lúc trong miệng ngậm một k h ỏ tràn đầy nước bọt lính quả chính là nôn ô vứt bỏ cái kia lao hổ đầu lư quả giấu vào trong miệng chờ nó trở lại hang ổ lại nuốt viên này quả nó chắc chắn mình có thể thu vi tiến nhanh nhặt được quả nó lại nghĩ tới vừa rồi cái kia nhìn như nhỏ yếu lại không phá được phòng tiểu n h a đầu nàng tiện tay vứt bỏ một cái quả cũng có thể làm cho nó thực lực tăng nhiều trong tay chắc chắn còn có càng nhiều đ ồ tốt nó mặc dù không làm gì được tiểu n h a đầu nhưng có thể tìm chính mình mấy vị kia lão đại ca a đúng vừa vặn mình không phải là săn một đầu lợn rừng sao vừa vặn cho lão đại ca môn đưa qua chương ba trăm linh tám tư văn yêu thú chương ba trăm linh tám tư văn yêu thú b u ổ tối một bãi cỏ bên trên nô nô nhìn trước mặt từng b ả n mùi thơm nước mùi mòn ăn cố gắng khắt chế nước miếng trong miệng từ ngực nước bọt đều chảy ra còn không lau lau nô nô vô ý thức quyện miệng s ử n g trên tay sạch sẽ đâu nàng trưng triệu chính một mắt thiếu ra nói lung t u n g ta nơi nào chảy nước miếng a vậy ta vừa mới nghe được là thanh nhóm gì triệu chính trêu đ a một câu vừa vừa mới là bên ngoài xét đánh đúng chính là xét đánh nhóm t h a n h nô nô nói chuyện sức mạnh có chút không đủ rất nhanh nghĩ đến một cái lấy cớ sau ngự khí liền kiên quyết rất nhiều a là như thế này a ừ trong nồi đồ ăn còn muốn một canh giờ mới tốt tất nhiên nô、no、nô -no、không đói bụng vậy chúng ta chờ đồ ăn đủ lại ăn đi nghe lời này một cái nô、no、nô -no、có chút trợn tròn mắt ý là bởi vì nàng n mực cớ bây giờ nàng nhất thiết phải nhìn chằm chằm những thứ này mỹ vị đồ ăn ít nhất một canh giờ tốt đừng đùa nàng hi cũng có chút không nhìn nổi ở bên cạnh đâm đầy miệng cái kia hi ngươi tới thêm chút lửa một đám lửa bay vào bếp lò m ê n n g ô n g hỏa lực trong nháy mắt đem nồi sắt ba o khỏa chỉ chốc lát sau đậm đà mùi thị tử trong nồi tản mắt ra tốt ăn cơm đi a chờ thiếu ra cùng tiểu thư sau khi ngồi xuống nô nô lập tức cho mình kẹp một lứa đũa một tảng lớn thịt kho tàu đưa vào trong miệng bẹp bẹp mà ăn lúc ba người giải quyết bữa tối ngoài ngàn r ằ m một chỗ trong huyệt động cái k i a bị nô nô đùa lá hổ đem trên người mình mấy trăm cân lợn rừng thả xuống trên mặt mang một tia bị khuất trong thanh nhâm cũng mang tới nước nợ huyết thực m ù i tỉnh lại ngủ gật hai đầu yêu thú bọn chúng hé miệng cắn xuống một miệng lớn thịt nuốt xuống về phía sau mới hoàn toàn tỉnh ngủ hai đầu yêu thú hoàn toàn không để ý tới lão hổ miệng lớn ăn đưa tới cửa đồ ăn đợi đến một đầu nặng ngàn cân lợn rừng chỉ còn lại chút xương cốt hai yêu thú mới đưa ánh mắt nhìn về phía một mực yên tĩnh trở ở một bên lão hổ tiểu lão hổ tháng này con mồi không tệ lần sau tiếp tục con báo dội ra móng đ u ố t một bên x ỉ a răng một bên trở về chỗ vừa mới đồ ăn hương vị t u t báo lão đại tiểu lão hổ ngươi vừa mới nói có nhân loại khi dễ ngươi bên tia sư tử quay đầu nhìn về phía l bị lĩnh, thế nhưng là địa bàn của chúng ta. đại ca xem ra là chúng ta quá lâu không có ra tay một số người đều quên chúng ta đáng sợ sư tử yêu thú cũng là một mặt tâm trầm nhưng tiểu lão hổ nói nhân loại kia hiện tại cũng không biết đi nơi nào b á o yêu có chút chân c h ờ lão đại ngài yên tâm ta gần nhất đã thức tỉnh một cái bản mệnh thần t h ô n g có thể n g ử i ra người k i a m ù i ta phát hiện nhân loại kia không có đi xa còn tại quần sơn trong cổ thật can đảm b á o yêu đ ỗ n g nhiên đứng lên móng đốt u đập vào dưới thân hòn đá phát ra âm vang thanh âm nhân loại lại dám xâm lấn lánh địa của nó còn khi nhục tiểu đệ của nó đây là tại đánh mặt của nó à. mắt nhìn sát trời b á o yêu lập tức đánh nhịp lão nhị tiểu lão hổ ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền đi tìm kia nhân loại gần nhất mấy ngày này đã không có người nào tới vừa vặn lại nếm thử vị tốt đại ca ánh trăng lạnh leo từ cửa hang vung xuống xua tan trong sơn động đêm tối mơ hồ trong đó tại đống kia lợn rừng sương cốt phía dưới lờ mờ có thể thấy được mấy trăm c ô nhân loại hải cốt lao h ồ như mọi khi như vậy đến bên ngoài sơn động nằm sấp nghe trong sơn động rất nhanh vang lên tiếng l ầ m b ầ m láo h ồ trên mặt nịnh nọt biến mất không thấy gì nữa khỏe miệng thoáng qua một tia cười lạnh đi thôi đi thôi chờ các người đi đến lúc đó cái này một mảnh lãnh địa chính là của ta nhân loại kia như thế tuổi nhỏ liền có thực lực không kém hơn nó thật gặp phải nguy cơ sinh tử tiểu nữ hải kia sau lưng người hộ đạo chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến sắc trời sáng lên trong sơn động liền có động tĩnh lão hổ lại biến thành hôn qua cẩn thận d ẽ đặt bộ dáng đợi đến hai cái yêu thú đi ra chủ động bắt đầu tìm kiếm nhân loại kia nữ hài mùi mang theo hai cái yêu thú hướng về nôn nô vị trí cấp tốc tới gần sau khi trời sáng triệu chính bọn hắn dọc theo lưng núi đi một đoạn đường trên đường gặp một chỗ đầm sâu đàm thực chất mấy vĩ linh ngư thân ả n h trợt lóe lên buổi trưa nguyên liệu nấu ăn có trong đầm nước có mấy vĩ linh ngư dùng để nấu canh hương vị chắc chắn không tệ muốn câu cá sao triệu chính lại hỏi h i lắc đầu nàng đối với cố định tại một vị trí không động đậy hoạt động vẫn luôn không có hứng th Ta muốn. triệu a muốn. t chính đến phụ cận phụ gãy vui cây cây, một một cây, cây lơ lơ g so so vẻ tiếp nhận khi ngươi tới làm trọng tài a khi gật gật đầu nàng yên tĩnh ngồi ở triệu chính cùng nôn nô ở giữa một cái tay chống đỡ cái cằm bắt đầu ngần người lão hổ mang theo đại ca của mình nhị ca lao nhanh mấy trăm dặm cuối cùng phát hiện chân núi ba người ân rõ ràng chỉ có tiểu nha đầu kia mùi ở đây tại sao có thể có ba người lão hổ trong lòng giật mình trên mặt bình tĩnh như trước đại ca nhị ca bọn hắn chính là tại trong lãnh địa làm sảng làm bậy nhân loại báo yêu cùng sư yêu ánh mắt lướt qua nhân loại kia thu con lại rất nhanh từ trên thân triệu chính rời bất quá là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ khi chúng nó trông thấy ở giữa cô gái mặc áo xanh kia lúc hai cặp con mắt lập tức sáng lên từng nghe người nói qua nữ tử túi đầu không thấy mui chân đã là nhân gian tuyệt sắc đẹp như vậy nữ tử cần phải là bạn lữ của nó hai vị đệ đệ nam tử kia còn có ngoài ra tiểu nha đầu liền giao cho các ngươi vi huynh trước tiên thay các ngươi thăm dò đường một chút không đợi lão hổ cùng sư yêu trả lời báo yêu lắc mình biến hóa đã huyên hóa thành một cái thanh niên tuần tú hắn nhìn hai bên một chút luôn cảm thấy trong tay thiếu đi một chút gì đúng còn thiếu một cây quạt báo yêu rất nhanh nhớ tới những cái k i a nhân loại trang phục đại ca s ư yêu bỗng nhiên truyền âm gọi lại muốn rời đi báo yêu nhị đệ như thế nào ngươi không nghe ta lời nói báo yêu ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm nó vừa mới thế nhưng là chú ý tới sư yêu cái kia phảng phất muốn đem nữ tử ăn hết ánh mắt không có tiểu đ ệ chỉ là muốn nhắc nhở đại ca cẩn thận một chút ba trăm linh chín kéo đại kỳ ba trăm linh chín kéo đại kỳ báo yêu thân hình nói lên rơi xuống đầm nước hậu phương nó bây giờ hẳn là hắn cố ý tăng thêm tức bộ đạp gây trên đất cánh khô đồng thời lấy bốn mươi năm độ ra sân hắn đã tính qua nữ tử kia chỉ cần nhìn qua vừa vạn hướng về phía gò má của hắn đây là cái nào đó nhân tộc nói qua đẹp trai nhất phương thức ra sân cặp cặp bầu trời một con quạ bay qua báo yêu liếc mắt nhìn lại phát hiện bên đầm nước ba người lại một cái cũng không có nhìn về phía hắn đi đã như vậy vậy hắn liền lại chủ động một lần báo yêu bước nhanh về phía trước đi đến bên đầm nước lúc cố ý ho khan vài tiếng vị huynh đài này ta trong núi lặt đường phải chăng có thể cho ta mượn một chút ăn uống chờ ta sau khi rời khỏi đ â y trả lại ngươi triệu chính nhìn lướt qua một cái nguyên anh cảnh yêu thú trên người yêu khí đều không làm sạch sẽ thì trở thành người tới l ừ a gạt bọn hắn báo yêu tại chỗ hành lễ phát hiện mặc kệ là cái nào nhân loại căn bản vốn không để ý tới hắn cuối cùng hắn chịu không được chính mình đứng thẳng người ánh mắt lướt qua tên kia g ầ n người nữ tử trong lòng càng lửa nóng liền hô hấp đều r ồ n r ậ p một chút hiện tại các người đối với ta hở hứng lạnh leo một hồi liền để các ngươi không với t a nổi báo yêu không còn giả nhã nhặn từng thanh từng thanh quần áo trên người sẽ toang hiện ra nguyên hình một đôi hiện ra lục quang tham lam con mắt một mực khóa chặt tại trên người nữ tử bây giờ đem nữ tử kia giao ra cho ta làm bạn lữ ta tâm tình dễ dàng cân nhắc thả các ngươi một mạng đang khi nói chuyện báo yêu trên thân nguyên anh cảnh khí tức không chút kiên kỵ phóng thích ra phương viên trăm giảm đông nhiên trở nên lặng ngắt như tờ thu đến tín hiệu sự yêu cũng từ đằng xa nhảy ra duy chỉ có lao hổ không có độc tính bất quá cục di bọn chúng hai yêu có thể trực tiếp chấn áp xem như tiểu đệ tiểu l á o hổ lần này cũng không cần nó tìm hết thực hai yêu không biết khi sư yêu nhảy ra ngoài sau l á o hổ đang lặng lẽ yên lặng lui lại lui một dằm m à sau lập tức nhấc chân chạy hai đầu nguyên anh cảnh đại thành yêu tộc một trước một sau đem ba người bao vây lại triệu chính nguyên bản định để cho nô nô cầm hai yêu luyện tay một chút kết quả hắn chính mình lưỡi câu bên trên đầu kia lập tức sẽ mắc câu linh ngư bị hai yêu khí tức hù dọa một cái vung đôi trực tiếp bơi tới đầm nước chỗ sâu đi hi giút ta nhìn xem cần câu hảo hi nhìn cũng chưa từng nhìn hai yêu một mắt từ trong tay triệu chính tiếp nhận cần、câu. triệu chính đứng lên bắt đầu hoạt động tay chân đại ca bọn hắn tựa hồ không có đem chúng ta để vào mắt ta sự yêu trong mắt lanh ý càng nồng đậm ha ha không có việc gì một hồi ta sẽ đem bọn hắn thật tốt bỏ vào trong dạ dạy đ ộ n thủ hai yêu đồng thời đ ộ n thủ thân thể cao lớn buộc phát ra lực lượng kinh khủng bọn chúng phía trước nghỉ chân chỗ đều vỡ vụn một chỗ hô to hai yêu đồng thời phóng tới triệu chính lấy bọn chúng thiên truy bách luyện cơ thể đập về phía cái kia gầy yếu nhân loại triệu chính ngón tay nhập lại hướng về phía hai yêu vạch một cái một đạo mắt sáng kiếm quang từ trên ngón tay của hắn bay ra cùng hai yêu đụng vào nhau k h ô n gạo có cái chính kinh thiên gì động địa động tính, nhìn tính, một địa đ xem là bảo ì gì n thường không có gì lạ, kiếm quang. Kiếm quang khóa chặt bọn chúng h khóa chặt hai yêu chỉ mắt, kiếm Kiếm có c lạ yêu ngáy m mỗi một thấy thể tóc chuyển hẳn nhân cây này cơ Cái lông l đến ý. ạ i đang Gào. câu cá. Gào. Báo yêu trong miệng ngưng tụ ra một vệ kim quan g kim quan g trong trước mắt đã biến thành vạc nước lớn nhỏ tiếp theo một cái trước mắt b á o yêu khống chế kim quan g b ắ n ra cùng kiếm quang đụng vào nhau anh. va chạm vị trí phát sinh kịch liệt nổ tung hai yêu thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài đụng gãy mười mấy cây trăm năm đại thụ lúc này mới miễn cưỡng dừng lại triệu chính trước mặt thêm ra một chỗ trăm mét sâu hố bên trong còn có một nửa nám đen thân thể là cái kia sư yêu nửa người nơi xa bão yêu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mình trên cổ một đạo vết máu nếu không phải là nó tại trước tiên bại lộ kim quang bây giờ đầu của nó cùng cơ thể đã tách ra ở bên cạnh nó sư yêu dưới thân bị huyết sắc n h u ộ n đỏ chỉ có cái miệng đó còn tại vô ý thức mở ra đã cách cái chết không xa đáng tiếc cái này lão nhị như thế không trải qua kháng bão yêu vừa đứng lên cũng cảm giác được một cỗ kiếm ý bén nhọn khóa chặt toàn thân nó vội vàng nói ra bản thân chỗ dựa nhân loại rừng tay ta và các ngươi thế nhưng là cùng một bọn ta thế nhưng là nhân gian vị thứ nhất đạo sĩ đ ệ tử người không thể giết ta cảm thấy cái kia cố kiếm y dừng ở tại chỗ báo yêu bắt được cái này một k i a cơ hội lập tức ở trong lòng mặc niệm mong đợi vị đại nhân kia có thể nghe được nó nói nhỏ tiên úy đại nhân có người muốn giết tiểu yêu ngài nếu là nghe thấy xin cứu cứu tiểu yêu cứu mạng a tiên úy đại nhân ở ngoài ngàn dặm ở trong núi đi đường mòn tiên úy nghe được cái này có chút quen thai âm thanh nghĩ, nghĩ thứ bên cạnh trên cây hái xuống một chiếc lá nhẹ nhàng tuổi phiến lá theo gió đi xa mấy cái hô hấp đã vượt qua ngàn dặm khoảng cách triệu chính đợi một hồi ngay tại hắn chờ không nổi thời điểm hắn quay đầu nhìn về phía bầu trời một bên chuyên chú nhìn chằm chằm l ư ớ i câu h y cũng tại đồng thời quay đầu trên không đột ngột xuất hiện một cái sắc mặt hòa ái miệng hơi cười người mặc đạo bảo lao nhân trên người hắn tựa hồ kèm theo lực tương tác ít nhất triệu chính trông thấy vị lao nhân này thứ trong lúc nhất thời cũng không có dâng lên lý lao ra ngài rốt cuộc đã đến báo yêu trông thấy trên không lao đạo sĩ khóc đến như một cái hai trăm cân hải tử tiên ý hướng về phía báo yêu gật gật đầu bước ra một bước xuất hiện tại trước mặt triệu chính ánh mắt nhanh chóng đảo qua trước mặt ba người khi hắn nhìn về phía hi cùng nô nô lúc con ngươi co rút lại một cái trước mắt đè xuống đáy lòng kinh ngạc tiên uý hướng về phía ba người đi thi lễ ba vị đạo hữu không biết cái này tiểu báo như thế nào chọc tới ba vị đạo hữu nếu l à việc nhỏ ta có thể vì nó bồi thường một phen không có việc lớn gì triệu chính ngữ khí bình thản nói chính là cái này con báo đói b ụ n g rồi vừa vặn nơi này có đồ ăn liền đến a đúng cái này con báo thế nhưng là ăn qua không ít người tiên uý nụ cười trên mặt tiêu thất đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía lềm à lềm m ề rời đến phía sau hắn bao yêu lao ra ta không có a ta ghi nhớ dạy bảo của ngài nhưng cho tới bây giờ không có khi nhục nhân tộc những n à y nhân tộc cũng là ta cái kia đáng chết nhị đệ c h ộ m tới ta nhưng từ không có chủ động từng tổn thương một người báo yêu thấp thỏm trong lòng trên mặt mang mấy phần hủy khuất nó cho là mình tìm một cái dê thế tội liền có thể đem ăn người tội ác che giấu thật tình không biết tại thượng ngũ cảnh trong mắt thời khác này báo yêu toàn t h ầ n c a o thấp đều bao quanh một tầng huyết quang hơi chút suy tính liền có thể biết cái này báo yêu làm như thế nào chuyện tốt gặp báo yêu vẫn còn tiếp tục cái kia vụng về biểu diễn triệu chính cảm thấy mình không thể làm như không thấy thế là hắn hảo âm thanh nhắc nhở con báo trên người ngươi nhân quả tùy tiện tới một cái tu vi so với ngươi cao đều có thể trông thấy đang khóc thút thít báo yêu cơ thể bỗng nhiên cứng đờ nó sửng sốt mấy hơi thở cổ dơ lên đến vang lên kẹt kẹt hai mắt cùng tiên úy ánh mắt đối đầu cặp t i a trong trí nhớ ôn hòa hai mắt bây giờ mang theo một tiên nó không quen biết lạnh nhạt lao ra ta ta sai rồi nửa câu sau báo yêu không có thể nói xong thần hồn đã bị tiên úy phai mờ chương ba trăm mười tiên úy mời chương ba trăm mười tiên úy mời thật xin lỗi ba vị đạo hữu là ta thức yêu không rõ vô sự về sau đạo hữu nếu lại dạy bảo đệ tử nhất định muốn trước hết để cho đệ tử tu tâm lại tu lực tiên u y suy nghĩ một chút cảm thấy triệu chính nói lời nói này rất có thâm ý hắn vừa muốn tiếp tục hỏi thăm chậm nhớ tới chính mình tới sau tựa hồ còn không có giới thiệu qua hướng về phía ba vị đạo hữu bày ra một cái cổ lễ bân đạo tiên u y một vị tu đạo cầu đạo người triệu chính kiếm tu vị này là hy đạo lữ của ta ta là n o n o về sau sẽ trở thành một cái người rất lợi hại tiên u y nghe được triệu chính giới thiệu ánh mắt thâm trầm mắt nhìn một bên hy nếu không phải vừa mới nhận biết hắn đều muốn cho cái này gọi triệu chính người trẻ tuổi giơ ngón tay cái người khác có thể không rõ ràng nhưng xem như nhân gian vị thứ nhất tu sĩ tiên úy vẫn là có mấy phần nhã lực trong mắt của hắn nô nô như một vành mặt trời tản ra tia sáng cùng ấm áp niên linh tuy nhỏ nhưng thể nội tích c h ứ a sức mạnh cũng vô cùng khổng lồ còn có vị kia hy đạo hữu hắn chỉ nhìn mắt cũng không dám nhìn nhiều một con mắt thần chí của hắn phảng phất chạm đến liệt nhật cái kia sợi thần thức kém chút bốc cháy tiên úy cùng triệu chính bắt đầu nghiên cứu thảo luận liên quan tới truyền đạo cùng một chi tiết nô nô ở bên cạnh thỉnh thoảng hiếu kỳ đặt câu hỏi bầu không khí chậm rãi hòa thuận triệu chính lần này tới nhân gian một trong những mục đích chính là nhìn một chú bây giờ tiên úy chủ động hiện thân hắn đương nhiên sẽ không để cho tiên úy rất nhanh rời đi bên đầm nước cần câu rất nhanh có động tĩnh triệu chính hợp thời phát ra mời tiên úy đ ạ n trưởng không bằng cùng tới nếm thử trong đầm sâu này linh ngư bằng vào ta kinh nghiệm tới nói trong loại hương vị thế nhưng là trong so đại giang đại hà mỹ vị nhiều lắm cái kêu bần đạo liền làm phiền tiếng nói vừa ra trước mắt tiên úy thân hình tiêu tan biến thành một mảnh bình thường lá cây lá cây lắc lắc ung dung từ không chung bay xuống không chở nó rơi xuống đất một cái tay rôi ra tiếp lấy miếng lá cây này tiên úy chân thân vượt ngang ngàn dặm xuất hiện tại phân thân biến mất vị trí triệu chính nhìn chằm chằ lao đạo sĩ、si、không có che giấu mình tu vi phi thăng cảnh nhưng tiên úy phi thăng cảnh cùng những người khác lại khác biệt năm đó lao tú tài xúc điệu thành thốn xuất hiện tại trên bảo bình châu lúc thế nhưng là dẫn tới giang hà cuồn cuộn đồng dạng là phi thăng cảnh tiên úy xúc điệu thành thốn liền một tia khí tức cũng không có tiết ra ngoài tiên úy ra ra ngươi hô tới hô đi chiêu này có thể hay không dạy ta n、no、ô nâu -no、ngạc nhiên nhìn xem tiên úy chờ mong câu trả lời của hắn nếu là nàng cũng học xong một chiêu này về sau coi như đi ra ngoài chơi phải lại chơi chỉ cần vẹo một cái liền có thể trở lại trên bàn cơm chơi cùng ăn cơm đều không làm c h ễ t mãi đương nhiên có thể tiên u y nhìn xem nono no cặp kia t i n h khiết con mắt không có cự tuyệt nhưng mà ta một chiêu này có chút khó khăn hoặc có thể sẽ rất khổ cự ca nono no không sợ khó khăn nono no nắm chặt n ắ m đấm cho mình động viên ha ha hảo chờ đến giờ cơm tiên u y ăn đến một n g ụ m thịt cá hiểu rồi triệu chính vì cái gì nói nếu là bỏ lỡ nơi này linh ngừ hắn sẽ tiếc nối tiên u y chỉ xác định một sự kiện hắn đã hối hận đi qua mấy trăm năm thời gian hắn không biết đi qua bao nhiều sân thủy nhìn qua vô số phong cảnh lại duy trì có bỏ lỡ sơn thủy dựng dục ra mỹ vị sau bữa ăn tiên úy mời triệu chính lên núi đi một chút triệu chính không có cự tuyệt trước khi đi cho hy đưa cái ánh mắt an tâm mặc dù thực lực của hắn bây giờ chỉ khôi phục đến tiên nhân cảnh hắn tin tưởng những thứ này vạn năm trước lưu lại danh hiệu nhân tộc hào kiệt triệu chính đi theo tiên úy bên cạnh hai người không dùng tu vi chỉ là dựa vào thể lực chậm rãi leo núi triệu chính tựa hồ phát hiện cái gì lực chú ý càng nhiều đặt ở trên tiên úy hô hấp vị này lao đạo nhìn như bình thường hô hấp cất giấu trong đó một loại nào đó quy luật cẩn thận quan sát phía dưới triệu chính phát hiện một hít một thở ở giữa liền có bộ phận linh khí theo tiên úy hô hấp bắt đầu ở cơ thể lưu chuyển rèn luyện cơ thể phách một môn hậu thế chưa bao giờ có hô hấp pháp triệu chính thử bắt trước tiên uý hô hấp tiết tấu rất nhanh triệu chính liền nắm giữ tiết tấu thể nội hút vào những cái kia linh khí theo hô hấp khuyết t á n đến toàn thân cơ thể có khó mà nhận ra tăng lên môn này hô hấp pháp đối với hiện tại hắn tác dụng cực kỳ bé nhỏ nhưng đối với hạ tam cảnh bọn nhỏ trợ giúp vẫn là rất lớn có thể vì bọn họ đắp nặn mạnh hơn thể phách đa tạ tiên uý đạo trưởng đạo hưu có thể có thu hoạch liền tốt một môn hô hấp pháp xem như tiên ý vì chính mình dạy bảo không nghiêm hướng triệu chính nhận lỗi bầu không khí hỏa hoãn sau tiên ý nói thẳng đạo hữu ta nhìn ngươi vị kia đạo lữ còn có đi theo con của ngươi lai lịch tựa hồ có chút bất phàm các nàng cũng là trong thiên đình những thần linh kia bên trong một vị xác định chính mình suy đoán tiên úy trên mặt nhiều một chút do dự lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra trước mắt vị đạo hữu này tuổi chưa qua trăm tuổi cũng đã tu luyện tới cùng hắn cùng cảnh thiên tài như thế tộc nhân tương lai tất nhiên sẽ tham dự tiến t r u y ệ n đại sự kia nghĩ nghĩ, tiên úy mịt mờ nhắc nhở triệu đạo hữu ta còn tương lai thiên hạ sẽ không bình tĩnh ngươi cùng người nhà của ngươi tốt nhất có thể rời xa nhân dân xem ra lúc này nhân tộc cao cấp nhất giả đã bắt đầu mưu đồ đăng thiên một chuyện đạo trưởng không biết ngươi có nghe nói qua một vị toàn thân bao p h ủ tại kiếm khí phía dưới kiếm tu chưa từng nghe tiên ý trong đầu hiện ra mấy cái thiên tài kiếm tu thân ảnh nhưng những người này đều cùng triệu đạo h ư u muốn tìm người bộ dáng không khớp triệu chính nhẹ nhàng thở ra xem ra trận k i a đăng thiên một chuyện thời gian ngắn sẽ không xuất hiện dù sao kiếm tu nhóm kiếm đạo khôi thủ còn không có xuất hiện ở thời đại này hắn cũng còn có thời gian vì hy cùng nôn ô mưu đồ tất nhiên đã sớm biết thủy thần cùng hỏa thần sẽ phát sinh một hồi đại chiến hắn muốn làm chính là tìm ra hai vị này trí cao đại chiến nguyên nhân tận lực để cho hy tránh hắn không muốn tương lai hy bị dương lao đầu trưởng khống một bộ phận thần hồn ở nhân gian không ngừng luân hồi triệu đạo hữu ngươi sư thừa vị nào kiếm tu lao đạo chưa từng nghe qua tin tức của ngươi xin lỗi sư môn có quy củ không cho phép ta lộ ra sư môn bất kỳ tin tức gì triệu chính im lặng không nói cũng không thể nói cho tiên úy kiếm đạo của hắn một bộ phận chuyển thừa đến trần thanh đô a lúc này trần thanh đô nói không chừng vẫn chỉ là một cái mao đầu tiểu tử kiếm đạo tu vi có hay không bên trong ngũ cảnh đều khó nói nhân gian cái nào đó trên thành trấn cùng vài người bạn tốt vừa luyện kiếm trở về trần thanh đô đ ỗ n g nhiên hát hơi một cái tiểu trần ngươi không phải là luyện kiếm luyện hư đi quan chiếu nhạo báng bên người hào hữu làm sao có thể ta vừa muốn nói tiếp trần thanh đô liền với lại đánh đến mấy lần hắt xì xem đi quả nhiên là cơ thể không được ca phía bên phải cái kia sắc mặt trong trẻo lạnh lùng l n g quân khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lan các người mới hư đâu trần thanh đô căm tức nhìn hai vị bạn xấu không biết nam nhân không thể nói không được sao chương ba trăm mười một luận đạo chương ba trăm mười một luận đạo trên đỉnh núi triệu chính ngắm nhìn xa xa sơn sơn thủy thủy đ ô n g nhiên muốn hỏi một đáp án tiên ý đạo trưởng ngay cảm thấy tu sĩ chúng ta theo đuổi đích đạo đến tột cùng là cái gì đạo tiên ý trong miệng nói thầm cái chữ này do dự rất lâu mới cho ra bản thân đáp án chúng ta tu sĩ theo đuổi hẳn là để cho tộc nhân an cư lạc nghiệp khi những cái kia không thể kháng cự hai hại tới chúng ta có thể vì không có sức mạnh tộc nhân chống cự nguy hiểm thủ hộ gia viên tiên ý nhớ lại chính mình vừa mới bắt đầu luyện khí lúc hình ảnh thời điểm đó hắn thật sự vận khí tốt lảo đạo để cho hắn thuận lợi lục lọi ra một đầu con đường tu luyện có thể nói bây giờ n h â n tộc cùng yêu tộc con đường tu hành từ d ư ớ i ngũ cảnh đến bản mệnh vật tu luyện lại đến tiểu thiên địa xây dựng những thứ này rõ ràng lộ tuyến tiên u y ở trong đó ít nhất phát huy tám thành tác dụng ta muốn bầu trời thần linh không còn xem nhân tộc vì mạng nhớ tới liền đến nhân gian thu hoạch một lần ta muốn tu sĩ nhân tộc mỗi người như long muốn tộc nhân có bất bình liền có người ra tay bây giờ giữa thiên địa vang lên từng trận lôi m i n h phản phất tại đáp lại tiên u y lời nói tiên u y nói tiếp chính mình theo đổi đạo trong bất chi bất giác đỉnh núi bắt đầu xuất hiện một tia khát thưởng tiên uý đỉnh đầu hiện ra một thanh niên hình tượng hắn lảo đạo bắt đầu leo lên trước mắt tràn đầy sắc bén hòn đá núi cao thanh niên tay chân vừa dứt liền bị sắc bén núi đá cắt ra mấy đạo lỗ hổng hắn không hề từ bỏ lấy ra hạo truy từ chân núi bắt đầu chậm chạp mà kiên định mở một đầu lên núi c h i lộ dần dần thanh niên sau lưng thêm ra một chút trẻ tuổi thân ảnh bọn hắn đi theo thanh niên sau lưng theo thanh niên mở ra con đường cấp tốc leo lên lấy một số người cảm thấy thềm đá có chút hẹp thế là bắt đầu mở rộng thềm đá một số người cảm thấy con đường này cùng điểm cuối của hắn không giống nhau thế là tòa này mấy ngàn trượng trên núi cao nhiều mấy cái quanh co tiểu đạo từ trên cao nhìn sang, Phẳng phất một dòng sông chủ mạch, không triệu một dòng chính mạch, d lắc đầu ta cho rằng tu sĩ ngược lại càng đáp lời trong hồng trần đi hồng trần luyện tâm như vậy bọn hắn mới có thể thấy rõ chính mình tu đạo mục đích trên núi người cùng dưới núi người bạn cũng là nhất tộc nếu là trên núi người ở trên núi ở lâu liền sẽ đem mình làm tiên mà không phải người nếu là ta gặp được dạng này tiên chỉ có thể một cái tắt đem hắn chụp chết đạo hữu lời nói này quả thật thú vị lúc này tiên úy hắn sinh hoạt thời đại là một người người hướng về phía trước nhân tộc cùng các tộc ở giữa sẽ vì mục đích giống nhau cùng phân đấu mỹ hảo thời đại đối với triệu chính không giống bình thường quan điểm hắn chỉ có thể cười cười hắn du lịch nhân tộc mấy trăm năm nay thời gian nhìn thấy nhân tộc một mực là vui vẻ phồn linh lực hướng tâm nhân tộc cao như vậy tiên úy cũng sẽ không đón được vạn năm sau nhân tâm đã biến phải khó coi triệu đạo hữu vậy ngươi theo đ ổ i đạo lại là cái gì của ta đạo bên hai tựa hồ có đạo linh v a n g r ộ i triệu chính lâm vào trầm tư của ta đạo là cái gì là mới tới kiếm k ý lúc b ố i r ố i kinh ngạc triệu chính trước mắt lướt qua vô số chương quen thuộc khuôn mặt tại trong sân huấn luyện tự mình luyện kiếm linh riêu cảnh giới bị phế sau chỉ có thể tịch mịch nhìn qua đầu tường nạp lan ra ra đầu tường ngồi bất động vào năm đưa mắt nhìn một nhóm lại một nhóm hải tử cùng yêu tộc chém giết tiếp đó chết đi lão đại kiếm tiên việc nhân đức không được ai so văn miếu pho tượng càng xứng trước người có học thức tề trên tảng đá nâng một bao bánh ngọt tan đến rất vui vẻ nguyên tú nhìn qua những thứ này quen thuộc người triệu chính trong lòng mê mang dần dần rút đi ta sao ta chỉ là muốn chính mình cùng người nhà nhóm có thể tự do sống sót có thể đi làm chuyện chính mình muốn làm mà không phải cả một đời bị vây ở một tòa thành từ ấu niên đến tử vong vẫn luôn ở trong chém giết trải qua cho nên ta cần sức mạnh đi giải quyết đây hết thảy đi trở thành có thể chấp cờ kỳ thủ mà không phải những cái k i a đại nhân vật quân cờ trên thân triệu chính tản mát ra một c ô mãnh liệt kiếm ý theo hắn đem chính mình đạo giảng thuật đi ra cái kia cỗ kiếm ý càng ngày càng mạnh trực tiếp phá toái tiên ý bày ra yên lặng kết giới kiếm ý trong nháy mắt nháy h p kia là ê thuần r Tiên ý cảm thụ được trên thân t r i túy như vậy mang theo liền cầm kiếm giả đều sánh ngang không được sắp bén còn có một tia b ố t đồng xuyên tấu h qua kiếm ý nàng nhìn thấy cái tia mặt mũi tràn đầy mệnh mọi thanh niên trên người hắn gánh vác lấy nguyên một tòa thành tòa thành kia để cho hắn cất bước đều trở nên vô cùng khó khăn nhưng cũng để cho hắn cái này vô cùng sắc bén trường kiếm có một cái có thể dung nạp như thế thần binh b à o kiếm thì ra ngươi một mực đều mệt mỏi như vậy sao khi trong lòng thở dài một tiếng trôi qua một năm ở chung nàng đã từ triệu chính trong miệng biết lai lịch của hắn hắn đến từ vạn năm sau thiên hạ mà từ lần thứ nhất gặp mặt lúc triệu chính trong mắt kinh ngạc cùng thân cận k h i biết vạn năm sau nàng là hòa thần cũng không lại là mình bây giờ ta không muốn hắn khổ cực như vậy trong suốt kiếm minh ở không trung văn vọng tiên úy không ngừng lùi lại lùi lại đến cuối cùng hắn đã ra khỏi ngọn núi này ba ngày sau bao phủ sơn phong kiếm ý bắt đầu thu liễm trong núi sương sớm bắt đầu có động tĩnh một bóng người từ tròng sương ngủ đi ra thiếu ra nô nô hướng về bóng người hoan hô khi ánh mắt rơi vào trên thân triệu chính phát giác được hắn khí tức biến hóa nhuẩn miệng cười triệu chính hướng hai nữ cười cười hướng về phía một bên tiên uý thi lễ một cái đa tạ đạo trường vật tâm v triệu, triệu chính ngửa đầu trong suốt rượu rơi vào trong miệng một ngụm nuốt xuống hắn cười lớn một tiếng rượu ngon bầu trời chẳng biết lúc nào ngưng tụ một tầng nuôi vân đem như mực lấy ảnh đem phạm vi ngàn g i m toàn bộ bao phủ triệu chính mảy may không để ý đỉnh đầu nuôi vân thoải mái uống một ngụm rượu cười văn nói hôm nay trời chồng nghi xuất kiếm dứt lời một đạo kiếm quang bay ra lôi vân tiêu thất trời s á n g trang chương ba trăm mười hai thiên thai bông xuống chương ba trăm mười hai thiên thai bông xuống trên bầu trời triệu chính chém ra đạo kiếm ý kia kéo dài không tiêu tan nếu là không ngoại lực đúng tay trăm năm tuyến nguyệt sau nơi đ â y nói không chừng hội diễn hóa thành một chỗ kiếm tu thánh địa trên thân triệu chính đạo thương khỏi hẳn kiếm ý lại lên một tầng nữa hiện tại hắn thực lực đoán chừng cùng những cái kia giả mười tứ tướng không sai bịt lắm tiên ý cũng cảm thấy hôm nay thu hoạch rất nhiều quyết định trước tiên ở nơi này bế quan mấy ngày cùng triệu chính trao đổi một cái truyền âm ngọc trực tiếp tại đầm sâu bên cạnh ngồi xuống nội đạo t i ê nếu quanh người nồng đậm đ n thành linh vụ linh khí, hấp dẫn đậm những cái kia linh ngư, bọn chúng tạo khí, hấp h cái kia i vụ p đáy đậm ê phủ ở mặt nước, miệng nước, là ớ n phun ra nuốt ra v o lấy linh là trên không linh khí. Nếu khí. vận khí tốt một số năm sau bên trong những linh ngư này cũng có thể ra một cái chân chính người tu luyện thiếu ra tiểu thư chúng ta vì sao không đem những cái kia linh ngư bắt nô nô còn băn khoăn trong đầm nước những cá kia phía trước nàng câu được hơn nửa ngày kết quả là câu đi lên hai ba đầu lớn bằng ngón tay để cho nàng rất không cam tâm đương nhiên chủ yếu là những cái kia linh ngư tươi đẹp hương vị để cho nàng nhớ mãi không quên nếu là toàn bộ bắt đi về sau chúng ta lại tới nono no chẳng phải không ăn đằng sau còn có càng thật tốt hơn ăn đang chờ ngươi a nono no bừng tỉnh nàng cũng không phải sẽ vì một cái cây từ bỏ một mảng lớn rừng rầm người bọn hắn tại núi rừng bên trong hành tẩu tiếp tục đi dạo mấy ngày bầu trời bỗng nhiên phía dưới lên mưa to triệu chính trực tiếp t ạ c một chỗ sơn động xem như tạm thời đặt chân từ bọn hắn vào sơn động bắt đầu mưa này liền không có tiểu qua hướng về ngoài động nhìn lại thế giới bên ngoài nhiều một đạo màn tre bên hai không ngừng vang lên lũ ông tiếng gầm g ừ chân núi đã thêm ra một đầu bọc lấy bùn cắt dòng lũ khi ta đi ra xem một chút một hồi liền trở về khi gật đầu giữ chặt muốn cùng lấy chuẩn đi nono nhìn nàng chằm chằm đem nono đều nhìn chuẩn dạng thiểu thư bây giờ vừa vặn vô sự nono ta dạy cho ngươi như thế nào trưởng khống lực lượng của mình Tốt! Tốt! nono vạn phần không tình nguyện đáp ứng ước bộ trên mặt đất chuyển á chuyển so ước x i n tốc độ còn chậm khi chỉ là nhìn nono một mắt nàng phảng phất con thỏ con bị giật mình lập tức thoát khởi một giây sau liền xuất hiện tại hy hi trước mặt một g i â n h i ệ t trước mặt m t giây sau l i n x u ấ h n t ạ trước mặt t nước mưa nhau nhau tránh đi dương vang chung q a n h sơn động duy trì khó được khố mát triệu chính bay lên trên không phóng tầm mắt nhìn tới p h ư ơ n triệu chính gọi ra chu tiên tự kiếm đem thân kiếm biến hóa thành hắn phân thân giao phó xong riêng phần mình nhiệm vụ sau năm người lập tức phân tảng h ra trong diệp ra thôn cao tuổi thôn trường lúc phát giác được mưa rơi quá mạnh lập tức gõ van cửa thôn đồng la tất cả mọi người lập tức thu dọn đồ đạc hướng hậu sân đi nhanh lên hơn năm mươi tuổi thôn t r ư ở n g mặc áo tơi tại trong mưa xuyên tới xuyên lui thuốc trong thôn mỗi một gia đình. dục gia mỗi vương lão nhị không nghe quay đầu nhìn hằm hằm xem xét là chính mình t h u ố g i a da nhiều năm bóng tối để cho hắn lập tức suy sụp thuốc da da là ngài a lập tức thu dọn đồ đạc cửa thôn tụ tập dễ sơ vương lão nhị đáp ứng một tiếng gặp thôn trưởng bóng lương tiêu thất một bên thu dọn trong nhà lương thực một bên thầm nói không phải liền làm ư a to sao một năm đều phải phía dưới mấy chợ lần nào thôn chúng ta có việc thúc gia ra, ra thực sự là ngạc nhiên chờ vương lão nhị có n g lương thực đi tới cửa thôn giật mình nhìn xem cửa thôn rậm rạp chẳng trịn đám người thúc gia ra, ra đây là đem toàn thôn già trẻ đều kéo dậy rồi hắn thậm chí ở bên trong nhìn thấy chính mình bà con xa đường ca vừa hài từ đầy tháng còn có vị kia ưa thích tại cửa thôn hóng mát ngay cả răng đều rơi sạch tàn tổ các người nói cái này mưa to thật sự sẽ đem thôn chúng ta chìm không biết đi ta xem tất cả mọi người tới cũng đi theo thôn chúng ta thế nhưng là tại lương trường núi trên sườn núi đâu nếu là ở đây đều bị chìm đây không phải là dưới núi mấy cái k i a thôn cũng bị mất nói cũng đúng vậy ngươi vừa mới làm gì không phản bác ta ta sợ thôn đánh ta keng t i ế n tĩnh đồng la tiếng vang lên sau thôn trưởng lớn dọn tại thôn dân trong thai vang dội bây giờ ta đọc tên mỗi nhà đều cho một con số d i ệ phương p người nhà của ta tới đông đủ diệp minh trong nhà của ta đều ở nơi này nhanh chóng điểm xong tên lão thôn trưởng vung tay lên đi chúng ta đến hậu sơn sân động phía sau núi sơn động là diệp ra thôn tiền bối trước đây vì tránh né i ã thú xây dựng về sau g i ã thú chậm rãi bị đuổi ra thôn pha vi trong thôn đại gia liền lần lượt đem đến lưng trường núi sườn núi cảng màu mỡ thổ địa bên trên sinh hoạt chỗ hang núi kia về sau cũng không có từ bỏ hàng năm thôn đều biết sắp xếp người đi giữ gìn lao thôn trưởng đ e m t r o n g t h ô n t h a n niên h t r tráng a chia i m ấ y đợn, ợ t thứ nhất mươi người đi phía trước nhất mở đường đ ợ t thứ hai m ộ ư ơ i người đi phía sau cùng còn lại phụ trách đánh vắt trong thôn những cái kia chân không tốt lao nhân niên l không đủ m ư ơ i tuổi hải tử lao thôn trưởng một mực tại trong đội ngũ vừa đi vừa về tuần sát dùng hắn cái kia đặc biệt lớn dọc cho thôn dân kích động đi tới đội ngũ cuối cùng lao thôn trưởng trông thấy vương lão nhị ngốc ngốc sưng sờ tại chỗ lập tức x à i bước đi tới hướng về phía chân của hắn đạp m ộ t cước vương lão nhị n g ư ơ i mẹ nó còn chờ cái gì nữa thúc, thúc ra ra ngài xem chúng ta thôn vương lão nhị run rẩy mà chỉ vào chỗ giữa sườn núi thôn trong thanh âm mang theo khó che giấu sợ h ã i cùng mờ mịt còn có một phần may mắn lao thôn trưởng dương mắt nhìn lên trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt tiêu thất một đầu rộng lớn đến nhìn không thấy bờ dòng lũ trong chớp mắt đã nuốt hết chân núi dùng tốc độ cực nhanh lan tràn đến thôn của bọ cây kia cửa thôn lão hoài thụ trong khoảnh khắc đã bị đỉnh lũ thôn lao thôn trưởng nhà của mình cũng không có để cho hồng thủy trì trệ bao lâu thậm chí chỉ là nhìn cái này mấy giây thôn của bọn họ liền đã không còn vương lão nhị không khỏi may mắn thúc ra ra tầm nhìn xa nếu là này lại hắn còn nằm ở trên giường sợ là đã chết ở trong hồng thủy thúc ra ra vương lão nhị đang muốn mở miệng cảm kích một đạo trói hai đồng la âm thanh đem thanh âm của hắn bao phủ lao thôn trưởng kinh hoàng âm thanh dưới trận mưa to vang lên nhanh lên hồng thủy tới tất cả mọi người lập tức đem lương thực bên ngoài đồ vật toàn bộ ném đi còn lại nam nhân toàn bộ đi có hải tử tốc độ nhanh nhất hướng về đỉnh núi đi nhanh lên nhanh lên nữa lao thôn trưởng rơi vào cuối cùng trơ mắt nhìn phía sau h ồ n g thủy một chút hướng bọn họ tới gần trong thanh â m mang theo vài phần tuyệt vọng cứu lấy chúng ta có thần tiên hay không cứu lấy chúng ta ngay tại đỉnh lũ lập tức sẽ thôn vệ đội ngũ sau cùng lao thôn trưởng lúc bầu trời rơi xuống một đạo bàng bạc kiếm quang gào t h é t hồng thủy thế bỗng nhiên trì trệ dưới mặt đất bị chém ra một đạo mấy ngàn mét sâu khe ránh hàng ngàn hàng vạn tấn hồng thủy gầm t h é t tràn vào trong khe ránh chương ba trăm mười ba đến rút chương ba trăm mười ba đến rút lao thôn trưởng vô ý thức n g a đầu trên bầu trời một bộ thanh sam đứng lơ lửng giữa không trùng vị tiêu tiên nhân trong tay vung ra vô số đạo kiếm quang t r u n g quanh hồng thủy tại kiếm quang phía dưới không ngừng biến mất rất nhanh lão thôn trưởng lại lần nữa nhìn thấy bọn họ thôn lão huệ thụ sớm đã không thấy bóng dáng chỉ có mấy chỗ lưu lại v ế t tưởng còn có thể miễn cưỡng nhận ra thôn một góc cảm tạ tiên nhân cảm tạ tiên nhân cứu chúng ta một mạng lao thôn trưởng trước tiên quỳ xuống thôn dân còn lại cũng quỳ theo tạ đỉnh đầu tiên nhân ân cứu mạng ta không phải là tiên nhân các ngươi nhanh đi tránh mưa a triệu chính nói xong lại bay đi một chỗ khác đỉnh núi nơi đó cũng có một chút người sống sót đưa mắt nhìn tiên nhân triệt để rời đi lao thôn trưởng mới kêu gọi đại gia từ dưới đất bỏ dậy đều trở về đi đi trước sơn động nắm lửa đem trên người quần áo đ ớ t cho đổi tại tiên nhân sau khi rời đi hồng thủy mặc dù vất tại nhưng xu hướng tăng đã chậm rất nhiều lao thôn trưởng căn cứ chính mình kinh nghiệm phán đoán cảm thấy đám người bọn họ không cần thiết vội vàng gấp rút lên đường được rồi thúc chờ đến sơn động ta cho mọi người bánh nướng tự ăn Tốt, tốt. đại gia lần lượt đến sơn động sau đổi thân khô mát quần áo lao thôn trưởng tìm được một cái tại cửa hang hướng mắt nhìn hán tử trung yên lao triệu đầu ai thôn trưởng ngài nói ta quyết định vì vị kia tiên nhân chế tạo một khối lệnh b à i về sau đại gia ngày lễ ngày tết liền bái tiên nhân tay nghề của ngươi tốt nhất chuyện này liền giao cho ngươi yên tâm đi thôn trưởng lao triệu đầu miệng đầy đáp ứng hắn quỳ xuống lúc len lén liếc qua vị kia tiên nhân vậy ta trước đi tìm cái đầu gỗ đem tiên nhân hình tượng khắc ra, ta sợ chính mình qua mấy ngày đem quên đi đi ngươi làm trước về sau cái gì thần a chúng ta đều không bái lao thôn trưởng lời nói này không có bất kỳ cái gì thôn dân phản đối tại mới vừa rồi nguy cơ sinh tử bên trong bọn hắn hàng năm thành kính bái tế thần nhưng không có hiền linh lao thôn trưởng tuần sát một vòng gọi tới một cái tiểu tử cùng hắn cùng nhau đội mưa ra ngoài nhìn xem chỗ giữa sườn núi còn lộ ra l ẻ tẻ một điểm tường lây lao thôn trưởng trong lòng treo tảng đá cuối cùng rơi xuống tiên nhân làm việc quả nhiên rất đáng tin hiện tại bọn hắn chỉ cần trong sân động c h ở lấy mưa tạnh là được chính là đáng tiếc trong thôn những cái kia không kịp mang đi ra cầm r a súc triệu chính cùng hắn bốn đạo phân thân không đứng ở các nơi đỉnh núi xuyên thẳng qua một thân tu vi hơn phân nửa đều dùng tới c h â n áp dưới chân đỉnh lũ nhưng mà một mình hắn còn chưa đủ trận này mưa to bao trùm diện tích quá rộng tương đương với kiếp trước xuyên tình hơn nữa mưa này cũng có cổ ban đầu triệu chính hướng về phía bầu trời mây mưa chém ra và i kiếm kiếm quang s ẹ t qua vị trí vân khí tiêu tan nhưng mà mây mưa cũng không lâu lắm lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ hô hô triệu chính đã nghe được chính mình thô trọng tiếng t h ở dốc nhìn phía dưới trên đỉnh núi thất kinh b á c h tính triệu chính lại lần nữa nghiền ép thể nội linh khí hướng về phía đại địa chém ra và i kiếm vì hồng thủy chế tạo một chỗ chỗ tháo nước đa tạ tiên nhân cảm tạ tiên nhân ân cứu mạng triệu chính hướng về phía đỉnh núi khoác k h o tay tiếp tục đi đến lần tiếp theo vị trí lướt qua đỉnh lũ lúc trông thấy trong nước bay người sống sót hắn cũng biết thuận tay vớt một cái phóng tới vị trí an toàn như vậy lập lại không biết bao nhiêu lần triệu chính linh lực đều còn thừa không có mấy thời điểm một tiếng triệu đạo h ư u ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên triệu chính bay đầu nhìn lại xuất hiện ở trước mặt hắn là trước kia dự định bế quan tiên úy tiên úy đạo trưởng ngươi ánh mắt đầu tiên triệu chính thì nhìn ra tiên úy khí tức trên thân bất ổn rõ ràng là cưỡng ép phá quan kết quả lao đạo không nghĩ tới chính mình vẫn là đến chậm tiên ú mở miệng đánh gây triệu chính lời nói ánh mắt đạo qua dưới chân hồng thủy n h ã lực mang theo một tìa bị thương đạo trưởng chung quanh đây máy tính liền nhờ tại n g ư ờ i để ta giải quyết đạo này đỉnh lũ hảo tiên úy không có từ chối trực tiếp đáp ứng không thấy hắn vận chuyển loại nào đạo pháp từ phía sau hắn đi ra từng vị hoặc trẻ tuổi hoặc tuổi già tiên úy. trên mặt của bọn hắn mang theo tiên úy chưa từng có khinh quẩn ngạo khí tiên úy ở đây bái tạ chư vị tiên úy phân thân nhóm khoác tay một người chọn một phương hướng bước ra tiên úy ở giữa không chung ngồi xếp bằng toàn lực duy trì lấy hắn phân đi ra hơn ngàn đạo phân thân hồng thủy bên trong một cái người sống sót ô gỗ nổi không rút theo dòng nước bay xuống tiên uý một bộ phân thân xuất hiện ở đây một tay đem mò lên nam tử sau khi kinh ngạc lập tức mở miệng tiên nhân đạo trưởng hải tử cùng thê tử của ta còn tại trên một thân cây có thể hay không mau cứu các nàng hảo người tới chỉ đường tiên u y phân thân mang theo nam tử đi ngược dòng nước rất nhanh tại một gốc lung lay sắp đổ trên đại thụ nhìn thấy nam tử vợ con đem ba người nắm lên tiên u y phân thân mang theo bọn hắn cấp tốc đi đến phụ cận cao nhất một ngọn núi đem ba người tạm thời giàn xếp nơi này ba người sau khi hạ xuống không bao lâu lại có mấy cái tiên u y phân thân tới đây thả xuống một chút người sống sót còn có một số hắn tìm thấy đồ ăn công cụ Có công cụ, đại gia đại t h ư ơ nguyên lượng bắt đ ầ x â d g t minh to đến tạm thời đẻ xuống hồng thủy gào thét sân mạch bền chắc nhất chân núi chỗ nhờ một đạo mấy ngàn dắm vết kiếm còn chưa đủ triệu chính nuốt vào mấy cái hồi linh đan tiếp tục huy kiếm mấy trăm đạo kiếm quang bay về phía chân núi chỗ lỗ hồng chén trà nhỏ sau đó nơi đây chân núi đã bị triệu chính chặt đứt triệu chính bay lượn trí sơn mạch dưới đáy một thân tu vi tùy ý mở rộng lòng bàn tay hướng về phía trước nâng chầm xuống sơn mạch lên theo triệu chính h é t lớn một tiếng phương viên t r ă m d ò m hồng thủy bắt đầu c u ộ n quận tạo thành từng đạo cao tới mấy chục thước bọc nước hồng thủy phía dưới chỗ này ngang dọc mấy trăm dặm sơn mạch chầm r ã i bắt đầu bước lên nguyên bản bị dìm ngập chân núi rất nhanh lộ ra mặt nước một cái đi ngang qua đất này tiên ú phân thần nhìn xem kéo lên sơn mạch đi về phía trước triệu chính nhịn không được tán thưởng một tiếng nay sờ hãn đại khái đoán được triệu đạo hưu muốn làm gì? Quyết sống mấy mau mau động chục năm bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nguyên một tòa sơn mạch thế mà bay trên trời rất nhanh có mắt xác người nhìn thấy sơn mạch phía dưới cái kiệt như con kiến hôi nhỏ bé thân ảnh là có người phiên tòa dạng núi này hóa ra một người lại có thể có sức mạnh to lớn như vậy hắn nhất định là tới cứu vớt chúng ta tiên nhân tại mọi người ánh mắt truy tìm bên trong tòa kia khổng lồ sân mạch ấm vang rơi vào đỉnh lũ đoạn trước nhất m á n h liệt hồng thủy đụng vào trên dây núi lần thứ nhất chỉ trệ không tiến chương ba trăm một ư ơ i bốn một kiếm khai thiên chương ba trăm một ư ơ i bốn một kiếm khai thiên sân mạch cản trở hồng thủy tiến lên để cho đỉnh lũ bị thúc ép n g o ặ t một cái hướng về phía bên phải hoang dã chạy tới triệu chính ở không trung đứng thẳng một thân sắc bén kiếm y điên cùng tuân hướng trường kiếm trong tay thân kiếm không gian chung q u n h không ngừng p h ạ thoái khép lại một áp lực trầm trọng từ hắn chỗ đứng chỗ tản mắt ra hồng thủy chạy qua triệu chính vị trí mất đi âm thanh liền ngay cả trên bầu trời màn mưa cũng tại bây giờ an tính lại ngoài ngàn dặm tiên uý chân thân tại thời khắc này mở mắt ra hai mắt phản chiếu lấy triệu chính thân ảnh một chỗ khác trong sân động h i cũng tại bây giờ trong mắt trước mặt thiêu đốt trong đống lửa hiện lộ ra triệu chính thân hình triệu chính đem trường kiếm thu hồi bên e o tay phải nhẹ nắm một chút xíu sắc bén kiếm ý cắt góc áo của hắn cặp mắt của hắn xuyên thấu dưới chân hồng thủy đuổi theo sâu trong lòng đất chạy đ i ệ mạch chi lực nơi đó mạch chạy qua dư k i ế m quang sáng chói chém ra đỉnh đầu mấy chục trượng d i y mới mưa một tia dương quang về xuống k i ế m quang không ngừng hướng về phía trước lan tràn chặt đứt một tòa liên miên s ơ n mạch sinh sinh mở ra một đầu rộng chừng vài trăm mét hẻm núi tiếp tục hướng phía trước thẳng đến ngoài vạn r ằ m một dòng sông lớn hồng thủy lũ lượt tiến mới mở đường sông mỗi một giây đều nắm chắc lấy vạn tấn nước sông tràn vào đường sông đem đường sông không ngừng mở rộng càng sâu hồng thủy không ngừng tràn vào đường sông theo đường sông một đường ố lượt đỉnh lũ bắt đầu hạ xuống trên bầu trời màn mưa tựa hồ phát rất được coi như lại mưa rơi cũng không cách nào nuốt hết thành trấn lôi vân cũng dần dần tán đi. triệu chính từ không trung rơi xuống thể nội không có chút nào linh khí liền động một ngón tay khí lực cũng mất ngay tại hắn sắp cùng mắt s ô n g đụng vào lúc khi thân hình từ trong ánh nắng bứt ra một phát bắt được triệu chính cánh tay lập tức dò xét tinh tường hắn tình trạng triệu chính mới tốt không bao lâu kết quả lại bị thương khi ánh mắt lóe lên một tia đau l ò n g nàng ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời ánh mắt xuyên thấu qua lôi vân tựa hồ nhìn thấy làm loạn hai tên vũ thần cùng lúc đó viêm long thu đến t ô n thần n g m l n h l à n h cười gần đi ra cửa phòng hai cái nho nhỏ vũ thần thế mà cũng dám mạo phạm tốt thượng hắn khi mang theo triệu chính trở về sơn động lúc đi qua tiên úy chân thân chỗ lão đạo sĩ trên phân thân ngàn bận rộn hơn một canh giờ bây giờ cũng là một bộ tiêu hao bộ dáng khi đi qua lão đạo sĩ vị trí lúc dừng lại ánh mắt quét triệu chính một mắt một sợi dây t h ư ờ n g bay ra đem lung lay sắp đổ lão đạo sĩ trói lại mang theo cùng một chỗ trở về khi vừa đến sơn động nô nô nghe được động tính chạy mau tới t h i ể u thư thiếu ra hắn lại bị thương ta nhờ ngươi nấu thuốc đâu đã nấu xong nô nô chạy mau tôi lại chồng đem phía trên mang lấy bình thuốc gỡ xuống b ư n một bát thuốc đi tới lúc này nàng mới chú ý tới Lại、tiểu thư sau lưng còn kéo lấy một vị lao đạo trưởng tiên úy đạo trưởng thật là đúng dịp à? đem thuốc bưng cho tiểu thư nono tò mò đánh giá có chút chật vật tiên úy đã lâu không gặp nono tiên úy miễn cưỡng cười cười ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị dưỡng thương nono ngươi cho đạo trưởng cũng đổ một bát r t sơ tiên úy tiếp nhận dược dịch một n g ụ m uống vào kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình thương thế đang nhanh chóng thay đổi xong hiện tại hắn chỉ cần mấy ngày thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục hắn từ dược dịch bên trong phẩm ra rất nhiều loại chân quý linh dược xem ra triệu đạo hữu vị này đạo lữ thân phận so với hắn đoán còn cao hơn khi cho triệu chính quy hạ dược dịch sau cất bước đi đến cửa sân động nhìn lên bầu trời còn tại bay xuống giọt mưa những n g y một lát sau khi dối ra một n g ó n tay điểm trên không trùng treo trên mặt trời thái dương tán phát tia sáng sáng lên một cái trước mắt giọt mưa trên bầu trời tại mấy cái trong hô hấp cấp tốc tiêu thất nguyên bản yêu cầu mấy ngày mới có thể triệt để biến mất hồng thủy lấy tốc độ khủng khiếp tiêu thất lấy cửa sân động một mực thủ tại chỗ này lao thôn trưởng nhìn qua bên ngoài r ừ n g lại mưa to bước ra đi mưa thật sự ngừng tựa hồ có chút không thể tin được trước mắt mình thấy lao thôn trưởng đi đến chỗ cao dùng sức bấm một cái đùi t rất đau không phải là hào giác. Lao thôn trưởng nhìn trưởng núi biến giác. dưới là Lao ảo qua mười ấ cất t thủy, tiếng hồng c to, tiếng cười, to, cười vài tiếng sau, mấy ộ t tiếng ngào từ trong ta, cái của chúng còn. núi Mười đẻ nén nghẹn ngào rừng văng lên. Nhà của chúng ta không m ngày sau đó thuyết thư tiên sinh đem thiên thai buông xuống tiên nhân cứu thế cố sự đưa đến ngoài vạn dặm thành trấn khi mưa to buông xuống những thôn dân kia sắp bị hồng thủy n u ố t hết lúc cầu nguyện của bọn hắn rốt cuộc về đ ế n ứng thiên liệt mở một đường vết rách một vị tiên nhân từ một cái thế giới khác buông xuống ư trường kiếm chém ra mấy đạo kiếm quang đệ nhất kiếm hồng thủy dừng bước kiếm thứ hai mưa to ngừng kiếm thứ ba nàn g i ả m lôi vân tàn đi kiếm thứ tư hồng thủy biến mất làm xong những thứ này tiên nhân thậm chí ngay cả tên đều không lưu lại một lần nữa trở về tiên giới vĩ đại tiên nhân so với cái kia cao cao tại thượng thần linh vừa v ẫ n rất tốt nhiều h ả o cố sự lão hình ngươi hôm nay nói cố sự so trước đó những cái kia tốt hơn không thiếu lão hình vội vàng thu tiền thưởng thời điểm vẫn không quên phản bác người kia một câu ta đây cũng không phải là nói bừa cố sự đây chính là vinh thành phụ cận chân thực phát sinh gần nhất vinh thành từng nhà đều đang vì vị tia tiên nhân lập trường sinh bài thậm chí còn cần tam sinh đi tế bài vừa vặn đi ngang qua nơi này q u a n chiếu nghe nói như thế nghĩ nghĩ đi tới một chỗ buôn bán tình báo phòng nhỏ khách nhân ngài cần gì tình báo canh giữ ở nơi này người phụ trách nhiệt tình đem q u a n chiếu đ ó n vào tháng gần nhất bên trong vinh thành phải trăng xuất hiện qua một cái kiếm tu cứu người tình báo này cần hai mươi khối thượng phẩm linh thạch người phụ trách trong đầu cấp tốc lùng tìm tình báo tương quan rất báo tưởng ra giá cả cái gì quan chiếu rất giật mình hai mươi khối thượng phẩm linh thạch đây chính là hắn một tháng tu luyện tiêu hao đây cũng quá đắt khách nhân ta giá tiền này thế nhưng là lương tâm giá cả nói xong người phụ trách căn bản vốn không cho quan chiếu cơ hội chất miệng mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn xem hắn ta xem khách nhân cũng hẳn là một vị thiên tài kiếm tu k h ú k h ú quan chiếu ho khan vài tiếng sửa sang sơ lại dung nhan thận trọng gật đầu không tệ huynh đệ ngươi mắt thật là tốt khách nhân ta lộ ra một cái tin tức nội tình cho ngươi người phụ trách tiến đến quan chiếu bên h a i nhỏ giọng mở miệng vinh thành thiên h a i người tham dự có một vị hợp đạo cảnh thuần túy kiếm t u thật sự quan chiếu dưới sự kích động một phát bắt được người phụ trách tay hai mắt trong nháy mắt sáng lên đương nhiên ta lão lý làm ăn nhưng chưa từng có đập qua chiêu bài của mình quan chiếu trong lòng thoáng qua vô số ý niệm một cái mười bốn cảnh kiếm tu xuất kiếm cái kia l à kiếm chỗ hẳn là còn lưu lại vị tiền bối kia kiếm ý nếu là đi quá muộn rồi sợ là liền canh đều không uống được hai mươi khối linh thạch mặc dù hắn lấy ra đứng lên thì đau nhưng hắn có thể chuyển tay bán cho khác kiếm tu thu chút chi phí trở về nghĩ thông suốt sau quan chiếu không do dự nữa linh thạch ba một chút vỗ lên b à n lão bản tình báo này tam u ố n chương ba trăm mười lăm vinh ngoại thành kiếm tu thánh đ i ệ chương ba trăm mười lăm vinh ngoại thành kiếm tu thánh đ i a n h a n h thanh thanh trần thanh đô long quân các người mau chạy ra đây chúng ta thu dọn đồ đạc bây giờ liền đi vinh thành quan chiếu vừa về đến liền hướng về hai vị h ả o hữu dưới cửa phòng tay đ ư n g bước một hồi giữ cửa đều đập nước chuyện gì quan chiếu gây ra động tĩnh rất mau đem trần thanh đều cùng lòng quân têu đi ra cái này quan chiếu đem tự mua tới tình báo đặt ở gần nhất trần thanh đô trong tay nhanh chóng v ọ t về phòng của mình bắt đầu thu thập hành lý người khác mới vừa đi vào lại lập tức thò đầu ra nhắc nhở xem xong nhanh chóng thu thập à nếu là đi trễ liền không có địa nhi không đợi hai người trở lại quan chiếu lại sưu một chút biến mất ở trước mặt bọn hắn đến nay vẫn là đầu góc mơ hồ trần thanh đều cùng l o n g quân lướt nhau ánh mắt rơi xuống phần kia trên tình báo lại có kiếm tu mạnh mẽ như vậy phần tình báo này bên trong miêu tả nội dung thật là kiếm tu có thể làm được sau khi xem xong trần thanh đều cùng l o n g quân bây giờ chỉ có một cái ý niệm đó chính là ra roi t h ú c ngựa chạy tới vinh thành trước kia vị tiền bối kia truyền kiếm thuật tại nhân gian đứng đầu nhất mấy vị kia kiếm tu bây giờ cũng mới mới vừa vào hơn năm cảnh cánh cửa liền trần thanh đô ba người bây giờ cũng mới tu tới nguyên anh cảnh có thể nói khoảng thời gian này m ư ơ i bốn cảnh định phong tu vi triệu chính chính là kiếm tu đệ nhất nhân ba người cấp tốc thu thập xong hành lý ngựa phong dựng lên rời đi tòa này sinh sống nửa năm thành nhỏ hết tốc độ tiến về phía trước nửa đường linh khí hao hết trực tiếp nuốt đan d ư ợ c bổ sung như thế một ngày một đêm sau đó trần thanh đô bọn hắn cuối cùng nhìn thấy đầu kia mới mở đại giang coi như cách hơn mười dặm bọn hắn cũng có thể cảm giác được một cỗ phong duệ chi khí đập vào mặt cảm thụ được nơi x a lưu lại kiếm ý trần thanh đô ba người ánh mắt đều tại tòa sáng tìm đúng địa phương hơn nữa chỉ là cảm giác được kiếm ý, vị kia chém ra đầu này đại giang tiền bối thực lực tuyệt đối thâm bất khả trác từ xa nhìn lại đại giang hai bên mở đã có thật nhiều bóng người hoạt động. trần thanh đô ba người tìm cái vắng vẻ vị trí vừa xuống đất bên cạnh một cái người cơ linh lập tức lại gần ba vị tuổi trẻ tài cao kiếm tu thế nhưng là tới đây lĩnh hội vị kia tiên nhân tiền bối lưu lại kiếm ý trần thanh đô ba người đều đề phòng mà nhìn xem người tới tiền mục không thèm để ý chút nào ba người ánh mắt đứng tại ba bước bên ngoài khoảng cách an toàn đối với trần thanh đô ba người là một cái tự giới thiệu ba vị ta không có ác ý ta gọi tiền mục là một cái lấy tiền làm việc người chỉ cần tiền đủ nhiều cái này vinh thành việc lớn việc nhỏ ta đều có thể vì ba vị giải quyết ba vị kiếm tu chắc là vì tới lĩnh hội vị tiền bối kia lưu lại kiếm、ý. vậy các ngươi có biết trên đại g i a n g này nơi nào kiếm ý nồng nặc nhất quan chiếu trước hết nhất nhịn không được mở miệng ngươi biết đương nhiên tiên mục chuyện đương nhiên gật đầu nói ta cùng ta sư huynh đệ nhóm tiêu phí thời gian nửa tháng đem tùng giang chính là chúng ta bên cạnh đầu này đ ạ i giang trong trong ngoài ngoài đều lục l ọ i lượn nói chuyện vô căn cứ ta chỗ này có lấy ra một tia cực nhỏ kiếm khí ba vị có thể cảm thụ một chút tiên mục cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái thủy tinh bên trong có thể trông thấy một sợi tóc kích thước dây nhỏ cái này sợi cực nhỏ kiếm ý nhưng là bọn họ tông môn tiêu phí rất nhiều đời giá cả mới thành công phong đương nhiên là vì kiếm tiền quan triều trước tiên tiếp nhận thủy tinh cẩn thận cảm giác một phen đem thủy tinh đưa cho trần thanh đều cùng l o n g quân ba người từng cái tra xét bên trong cái kia sợi kiếm khí không phải giả mạo hơn nữa kiếm khí so với trên bờ đích sắc muốn càng mạnh mẽ hơn một chút nói đi những đất kia điểm như thế nào mới có thể mang bọn ta đi hh ắ c ắ c nhìn ngài nói chỉ cần tiền đúng chỗ tất cả đều dễ nói chuyện tiền mục ngón tay nhanh chóng ma sát rất nhanh một bản tuyệt đẹp sổ xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn ba vị thỉnh qua mắt chúng ta cho tới bây giờ là công khai ghi giá tuyệt đối giả trẻ không gạt trần thanh đều cùng long quân tiến đến quan chiếu bên cạnh ba người lặn xem trọng cái kêu b ả n tuyệt đẹp sổ phía trên viết bốn cái cấp bậc vị trí trong đó linh đẳng so với bên bờ muốn hảo một thành bính đẳng vị trí kiếm ý cường độ liền cùng thủy tinh bên trong kiếm ý giống nhau càng mặt trên hơn còn có ớt đẳng cùng giáp đẳng hai loại vị trí kiếm ý nồng độ cao hơn đương nhiên giá cả cũng càng cảm động ít nhất trần thanh đều biết ba người bọn hắn linh thạch trong tay toàn bộ mắc sạch cũng chỉ có thể mua một cái ớt đẳng vị trí chúng ta thương lượng trước một chút trần thanh đô đem sổ còn cho tiền m ụ không có vấn đề nếu là nhìn chúng cái nào trực tiếp gọi ta chính là tiền mục cười h i ế p mắt thu hồi sổ quay người rời đi trước khi đi lơ đãng đề một câu nếu là không nhanh lên hạ quyết định có thể sổ bên trên chỗ chống liền không còn mấy cái trần thanh đô ba người trong lòng lập tức dâng lên một tia cảm giác cấp bách nói thế nào quan trông n o n hướng hai vị hảo hữu đi trước tùng giang phụ cận không có người chỗ tìm xem một chút trần thanh đô đề nghị có thể long quân cũng biểu thị đồng ý trên thực tế quả thực là ba người không có tiền a toàn thiên hạ tu sĩ đều cảm thấy kiếm tu là tu sĩ bên trong tiêu sái nhất thế nhưng là chỉ có bước vào kiếm tu mới biết được luyện kiếm đắng luyện ký sĩ tốt xấu còn có thể luyện điểm đan dược phát bảo cho mình hồi hồi máu mà kiếm tu con đường này từ dưới ba cảnh bắt đầu vẫn tại cầm linh thạch đi đợi tu luyện đòi tiền b ả n mệnh phi kiếm phẩm giai để thăng càng phải tiền trần thanh đô bọn hắn bình thường thật vất vả l ợ i í tiền t đầu to toàn bộ nện vào trong phi kiếm ba cái nguyên anh cảnh bây giờ trong túi liền một ngàn khoả linh thạch cũng không có quyết định đi trước đại giang hai bên bờ tìm vận may trần thanh đô ba người lập tức tách ra một người hướng một cái phương hướng đi tìm một canh giờ sau ba người lại lần nữa trở lại nơi khởi đầu như thế nào trần thanh đều nhìn về hai vị hào hữu quan chiếu cùng long quân đều là lắc đầu trần thanh đô cũng thở dài bọn hắn dọc theo con đường này không phải là không có gặp phải một chút kiếm ý đậm đa chỗ nhưng trong này sớm đã có người chiếm trần thanh đô ba người đều không phải là loại kia ưa thích lấy tu vi đ ạ người dĩ nhiên chính là tay không mà về thối tiền lẻ mục mua một chỗ bính đ ẳ n g vị trí a bọn hắn biết được tin tức quá m u ộ n lúc này đại giang hai bên bờ tất cả đều là tu sĩ căn bản tìm không thấy vị trần í t r thanh đô quyết định trả tiền trần thanh đều mang ba người toàn bộ gia sản rất nhanh tìm được tiền mục vị này kiếm tu đại nhân ngài chuẩn bị mua cái nào cấp bậc vị trí tiên mục trên mặt mang một tia h i ể u gió cười ba người chúng ta muốn bính đẳng ba người bính đẳng chờ ta tìm xem một chút tiên mục trong danh sách bên trên đưa vào linh khí rất nhanh sổ phía trên hiện ra một đầu vi hình t ù n g giang địa đồ trên bản đồ có hồng lục hai loại điểm sáng tiên mục ánh mắt cấp tốc từ những cái tia điểm sáng màu xanh lục đ ặ o qua rất nhanh liền tìm được tìm được khép lại sổ tiên mục lại nói quy củ của bọn hắn kiếm tu đại nhân đi thôi tại tiên mục dẫn dắt phía dưới trần thanh đô đi tới một chỗ có chút quen mắt vách núi bên trong có một vị tu sĩ không chờ hắn mở miệng tiền mục đi lên hai ba lần đem người kia đánh tỉnh cho hắn một cái linh thạch tu sĩ kia vui sướng h à i lòng rời đi vị trí của mình ba vị đây là các ngươi tiền mục nhận lấy một bút không ít linh thạch vui tươi hớn hở cùng trần thanh đô ba người cáo tử chương ba trăm mười sáu nạo kiều tiểu nha đầu chương ba trăm mười sáu nạo kiểu tiểu nha đầu đợi đến tiền mục đi xa trần thanh đô quan chiếu cùng long quân ba người hai mặt nhìn nhau cho nên chúng ta có phải hay không bị hố quan chiếu nửa ngày biệt xuất một câu như vậy tiền mục cùng tu sĩ kia ngươi tỉnh ta nguyện không tính là bị hố trần thanh đều dài thở phào tiếp tục nói về sau chúng ta đi ra ngoài nhiều lắm lưu cái lòng dạ tiền mục thao tác cho bọn hắn đẩy ra một cánh cửa thì ra tiền mục nói tới vị trí cũng là từ chỗ khác trong tay người mua được hắn chỉ là gánh chịu môi giới tác dụng các ngươi còn trò chuyện gì vậy hơn hai trăm linh thạch đều hoa không thể nhanh lên lĩnh hội kiếm ý long quân bây giờ đã tìm c h u ngồi xuống tới hai khoảng cách gần cảm thụ nơi này kiếm ý trần thanh cũng cảm giác mình kiếm đạo cảnh giới đột nhiên tăng mạnh vị tiêu lưu lại kiếm ý tiền bối kiếm đạo của hắn cùng mình chỗ tìm kiếm lộ lại có mấy phần chỗ tương tự thế là hôm nay bắt đầu Trần Thanh trừ mắt ăn mấy cái ít ngoại bụng ăn đan, thời gian còn lại cũng không chuyện thời Đô đói lại cái có mở mấy tốc ổ. quan chiếu cùng Long Quân, b ắ từ đầu còn dự định cùng Trần Thanh Đô được.、So、Trần lần,、kết、quả sau 20 ngày, hai người thực sự gánh không được. Quan Chiếu còn cùng thực Thanh ngày, người gánh không dự sự hai một kết t so trên mặt xuống tới đã nhìn thấy long quân tại trên vách núi đá dùng kiếm vẽ lấy đồ vật đến gần nhìn lên trên vách đá nhiều một chỗ vương vức vị trí phía trên khắc lấy mấy trăm đòn kiếm chiêu người khác thứ này làm gì những kiếm chiêu này cũng là cơ sở nhất mấy bộ cho dù có người tới đây học được cảm giác cũng không có gì dùng a người này liền không hiểu long quân một mặt cao thơm mặt chắc mà nhìn xem con chiếu trăm năm về sau nếu là có một gia tộc con trai trưởng bị người bức bách nhảy núi chạy trốn may mắn rơi vào nơi đây luyện thành tuyệt thế kiếm pháp thiếu niên lang cuối cùng thành công tự tay mình giết cựu nhân trở thành một tên nổi danh kiếm khách dạng này giang hồ kinh nghiệm ngươi không cảm thấy rất đặc sắc sao quan chiếu cho hắn một cái lên mắt ngươi là gần nhất những cái kia tiểu thuyết đã thấy nhiều a thật dựa vào l o n g quân lưu lại phía trên kiếm chiêu có thể luyện thành cao thủ tuyệt thế vậy hắn làm gì không đi tu luyện đến lúc đó ở ngoài ngàn dặm lấy c ự nhân thủ cấp kinh nghiệm không phải càng đặc sắc kinh quan chiếu vừa nhắc cái này long quân lập tức có linh cảm hắn tán đồng gật đầu ngươi nói có đạo lý thế là hắn lại tại phía dưới vách đá móc một cái hố lấy ra một cái ngọc giản để vào một môn cơ sở luyện khí quyết bố trí lại một cái chất pháp đem ngọc giản cùng vách đá bảo vệ tốt tốt bây giờ đầy đủ đối với mình bố trí long quân là mặt tràn đầy thưởng thức như vậy bây giờ chúng ta long quân tổ sư nên đi làm cá lời này vừa nói ra long quân nụ cười trên mặt trở nên khổ tâm có thể không uống được không cá những ngày này hắn cùng con chiếu mở mắt chính là cá nhìn thấy cá hắn đều muốn ôn không ăn cá cũng được a ngươi có thể đi bên ngoài tìm xem nơi nào còn có thu hoang hảo nhìn a ngươi q bằng không ư về phía long quân tưởng rằng hắn nghĩ mỗi ngày ăn ca a long quân bay vào sân lâm ở bên trong chuyển một hồi lâu kết quả trong rừng này liền con chim đều không trông thấy suy nghĩ trong sơn động chính mình lời nói hùng hồn không có cách nào vậy thì đi xa một chút xem một chút đi đi trong sắp năm mươi long quân cuối cùng nghe được mong muốn động tĩnh thân hình hắn hoa kiếm hướng về nơi xa nhánh cây đứt gây đứt gãy vị trí phóng đi một cái tại lùm cây bên trong sông ngang đánh thẳng lợn rừng hắc hắc hắc heo rừng nhỏ ngươi liền ngoan ngoan lưu lại đi long quân xoa xoa tay cười híp mắt rơi xuống lợn rừng trước mặt đầu này hơn năm trăm cân lợn rừng hoàn toàn không ngờ tới ngoại trừ sau lưng tiểu ma đầu phía trước còn có chắn lộ hơn nữa trên cái người này tán phát khí tước có thể so sánh cái k i a tiểu ma đầu kinh c ủ n g nhiều lợn rừng gấp rút h ừ vài tiếng bốn cái chân ngăn cấp tốc di chuyển lấy không phù hợp nó dáng linh hoạt tại trước mặt lòng quân trôi đi một nửa hình tròn cấp tốc phóng tới phía bên phải trô không người long quân k h á c tay một đạo kiếm khí che chắn ngăn lại đập vào m nhìn qua đầu kia chạy chối chết heo rừng nhỏ khoe miệng của hắn nít lên đầu này đưa tới cửa đồ ăn hắn cũng sẽ không để nó chạy trên người hắn kiếm khí biến thành dây thừng trong n g á y mắt đổi kịp lợn rừng kiếm khí hóa thành dây thừng trong chớp mắt từ lợn rừng bốn cái chân xuyên qua lại một lần từ nắm chặt chạy như liên lợn rừng đột nhiên cảm giác bốn cái chân không bị k h ô n g chế trên không trung bay lên một đoạn lập tức nào vào trong đất ngay tại nó dãy rủa muốn tranh thoát dưới chân dây t h ừ n g lúc long quân không nhanh không chậm bay tới rơi xuống người nó dùng tiện tay bẻ một cái nhanh cây hướng về phía lợn rừng đầu vừa đủ hắn cùng quan chiếu ăn nửa tháng chân heo có thể đem ra làm thịt khô da heo có thể làm ra đông lạnh ngay tại long quân vì lợn rừng an bài nó tiếp đi xuống vận mệnh lúc một cái giòn tan âm thanh từ phía sau văng lên uy người kia thả ta ra con mồi long quân xoay người ánh mắt quét ngang một vòng không nhìn thấy bóng người chẳng lẽ là hắn nghe nhầm rồi nhân loại ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao âm thanh càng gần long quân vô ý thức túi đầu dưới chân một cái mới đến hắn đầu gối ăn mặc hồng hồng hỏa hỏa tiểu nha đầu đang hai tay chống lạnh nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn ngươi nói heo này là con mồi của ngươi ngươi dùng cái gì chứng minh long quân từ lợn rừng trên thân mẹ xuống phát hiện mình cùng tiểu nha đầu so vẫn là quá cao dứt khoát trực tiếp ngồi sùng xuống, xuống nhìn thẳng tiểu nha đầu heo này trên mông có hai đạo vết thương ta một mực tại đi nó kết quả nô、no, nô、no、nói còn chưa dứt lời kết quả như thế nào bây giờ tất cả mọi người nhìn thấy chính mình khổ cực tìm thật lâu con mồi kết quả bị người nhặt được tiện nghi long quân thần thức đảo qua lợn rừng cái mông phía trên quả thật có hai đầu cánh tay dài mới mẹ vết thương ngươi cũng nhìn thấy heo này cuối cùng vẫn là ta bắt được vậy ta phân ngươi một cây bắt bùi lợn không được vậy ngươi muốn như thế nào long quân vẫn không có sinh khí hướng về phía một cái hải tử đáng yêu như thế nói thật thật sự rất khó sẽ tức giận đương nhiên loại kia làm thiên làm địa hùng hải tử ngoại trừ gặp phải loại kia hải tử hắn tuyệt đối sẽ đánh hải tử cha mẹ đều nhận không ra ân thúc thúc ngươi có thể hay không giúp nôn ô đem chân h e o nướng kính nhờ thúc thúc nôn ô chắp tay trước ngực nghiêm túc thỉnh cầu lấy long quân bây giờ giống như là người choáng thẳng đến nôn ô lại hô một tiếng hắn mới lấy lại tinh thần trên mặt còn mang theo một vòng sụp đổ biểu lộ người kêu ta cái gì thúc thúc c b ằ n g không thì chẳng lẽ muốn gọi ngươi ra ra thế nhưng là thúc thúc nhìn xem cũng không lào a ta năm nay mới hai mươi lăm tuổi nô nô tách ra lên ngón tay tính một cái hai mươi lăm tuổi chính mình mới một tuổi nhiều trên lệch lớn như vậy không tệ nô nô năm nay mới một tuổi nhiều chính là nên hô thúc thúc ngươi mới một tuổi cha mẹ ngươi liền yên tâm ngươi đi ra nô nô thế nhưng là rất lợi hại nô nô ra giấu quả đấm nhỏ của mình long quân hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ lực lượng nào ngược lại cảm thấy tiểu nha đầu rất thú vị chương ba trăm mười bảy gặp mặt chương ba trăm mười bảy gặp mặt trong sân động hòa diễm liếm láp lấy phía trên mang lấy thịt heo trong thịt dầu mỡ chậm rãi chảy ra có thể ăn long quân trực tiếp từ trên giá cắt xuống một tảng thịt lớn đưa cho sớm đã chở ở một bên tiểu n h a đầu tạ ơn thúc thúc quan chiếu đánh giá vài lần mặc miếng thịt lớn tiểu n h a đầu gãi gãi cái cảm đ ỗ n g nhiên nháy mắt ra hiệu nhìn xem long quân ngươi đây là đi ra nhiều năm à, như thế nào đại chất nữ lớn như vậy ngươi mới đem nàng mang ra gặp người long quân im lặng tiện tay giật xuống một cây sương sườn heo ngăn chặn quan chiếu miệm ô ô có ăn xong không trận nổi miệm của ngươi không để ý quan chiếu dãy g i a long quân lại cho hắn lấp một mới đem trong miệng thịt n u ố t xuống khu khu hôn đ à n ngươi đây là muốn ta mệnh a đáng đ ờ i ai bảo ngươi nói chuyện không đem môn chính là đáng đ ờ i nô nô cũng tại trong lúc cấp bách lên tiếng phụ hỏa một câu hắc thiểu nha đầu n g ư ơ i ta ta còn ghét bỏ ta quan chiếu bắt đầu kéo tay á o một bộ muốn nô nô dễ nhìn dáng vẻ đây chính là con mồi của ta là vị đại thúc này vụn trộm đoạt thịt của ta thịt nghe nô nô đắc chí quan chiếu chuyển đầu nhìn về phía long quân long quân gật đầu biểu thị đồng ý hừ hừ bây giờ con mồi đã đến trong tay của ta tia chính là của ta tiểu nha đầu ngươi tất nhiên một người đi ra về sau coi như ba người chúng ta nữ nhi a quan chiếu trên mặt ra vẻ hung á c nói ta mới không cần nô、no、nô -no、lướt đầu không chút do dự cự tuyệt tiếp lấy nàng lấy ra một khối ngọc bài hướng về phía ngọc bài hô lớn thiếu gia tiểu thư cứu mạng a có người muốn bắt cóc tống tiền nô、no、nô -no. các ngươi mau lại đây a bằng không thì nô、no、nô -no、liền bị người xấu bắt đi rồi cho thiếu gia tiểu thư truyền âm nô、no、nô -no、trong lòng cũng có lực lượng không còn lý tới cái này ưa thích hù dọa tiểu hài đại thúc vui vẻ chạy đến long quân trước mặt ngọt ngào cười nói đại thúc ta còn không có ăn no tòng long quân trên tay nhận được mới một miếng thịt nô、no、nô -no、cắn mấy cái giữa mắt trông thấy quan chiếu còn đứng ở tại chỗ hảo tâm nhắc nhở một câu quan chiếu đại thúc ngươi còn không chạy sao thiếu gia nhà ta tiểu thư lập tức tới ngay ta tại sao muốn chạy bởi vì ngươi khi dễ nô、no、nô -no. thiếu gia cùng tiểu thư nhất định sẽ hung hăng đánh ngươi một chầu tất nhiên ta muốn bị đánh vậy trước tiên đem ngươi cái này khích bác ly dán tiểu nha đầu đánh một t r ậ n tốt quan chiếu làm bộ dơ lên nằm đấm muốn đi qua thu thập tiểu nha đầu không được nô、no、nô -no、lớn tiếng cảnh cáo nô、no、nô -no、đang yêu như thế đại thúc ngươi sao có thể động thủ đâu quan chiếu khí cười tiểu nha đầu lý do vẫn là có lý có lý chuẩn s á t thiếu gia của nàng tiểu thư đánh chính mình không cho phép chính mình đánh nàng xuất khí nếu là quan chiếu sau khi biết thế như thế nào hình dung nô nô dạng này người nhất định sẽ nói tiểu nha đầu ngươi thật đúng là lường danh song tiêu a chính là quan chiếu cùng nô nô cãi v à thời điểm trong sơn động đông nhiên xuất hiện một đạo không gian thông đạo tiểu nha đầu trốn đằng sau đi quan chiếu cùng long quân đều cảm nhận được thông đạo một bên khác cái k i a cố để cho bọn hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm quan chiếu thuận tay đem tiểu nha đầu hướng về sau lưng phóng hai người lập tức rút kiếm đề phòng một vòng thanh sam từ trong thông đạo đi ra trốn ở lòng quân sau lưng nô、no、nô -no、nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân vội vàng càng lắm mồm bên trong động tác hai ba lần đem khối kia chừng đầu nàng lớn thịt n u ố t vào tùy thiện chùi miệng một cái hoan hô hướng thông đạo tiến lên thiếu gia tiểu thư các ngươi tới rồi nghe nói như thế quan chiếu cùng lòng quân thu liễm kiếm ý chỉ là tay vẫn là khoác lên trên c h u i kiếm trong thông đạo dối ra một đôi tay tiếp lấy bay nào tới nô、no、nô -no. nô、no、nô -no, n g ư ơ i ở bên ngoài có hay không ăn bậy đồ vật triệu chính híp mắt đánh giá tiểu nha đầu không có nô、no、nô -no、như đinh chém sắt trả lời đáng tiếc tiểu nha đầu khỏe miệng lưu lại một vòng bóng loáng sớm đã bại lộ chính mình. đi ra thông đạo triệu chính cùng hy xuất hiện tại quan chiếu cùng lòng quân trước mặt nam tử thân hình kiên cường như thanh sơn một tấm tuấn mỹ dung mạo khỏe môi niết lên ôn h ò a n nụ cười để cho người ta gặp một lần đã cảm thấy có hào cảm trên người nữ tử là một kiện cùng nam tử đồng dạng chất liệu thanh s ắ c váy dài cùng nam tử đứng chung một chỗ có thể xưng ơ tụng một đôi lương duyên hai vị đạo hữu hữu lễ triệu chính hướng về phía hai người thi lễ giới thiệu phía d ư ớ i chính mình cùng hy tên đem nô nô bỏ trên đất mang theo hãy náy mở miệng nô nô từ nhỏ bị ta cùng đạo lữ làm hư còn xin hai vị đạo hữu thứ lỗi không có chuyện gì quan chiếu không để ý chút nào nha đầu này tới trong sơn động đều phải náo nhiệt mấy phần hắn vẫn rất ưa thích tiểu nha đầu này nô、no, nô、no、không có quái dày chúng ta nàng còn hỗ trợ săn một cái con mồi long quân nói xong hướng nô、no, nô、no、cười cười. nô、no, nô、no、lúc này khiêm tốn không có cũng là long đại thúc công lao ta chính là hỗ trợ xua đổi u phía dưới đợi đến quan chiếu cùng long quân hai người tự giới thiệu sau triệu chính nhất thời sửng sốt con mắt thẳng tắp nhìn qua hai người để cho bọn hắn hơi nghi hoặc một chút trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng chỉ có quan chiếu cùng long quân tại ánh mắt giao lưu ngươi biết người này không biết ta cũng không biết ta nhưng ánh mắt của hắn thế nào cảm giác hắn tự a hồ nhận biết chúng ta nếu không thì ngươi hỏi một chút quan chiếu tăng h ắ n một cái đem sự chú ý của triệu chính hấp dẫn tới triệu đạo hữu ngươi đây là chính là lúc trước một mực nghe thấy hai vị danh thiên tài không nghĩ tới k i ự u ngưỡng đại danh hai vị kiếm tu có thể ở đây ngẫu n h ư g ặ p a ha ha nơi nào nơi nào quan chiếu nhất miệng một bộ muốn cười lại cố gắng n h ị n xuống dáng vẻ chúng ta cùng vị kia chém ra đại giang tiền bối so sánh còn kém xa lắm đâu long quân nghiêm trang trả lời nghe các ngươi còn có một vị hào hữu tự hồ gọi trần triệu chính lời nói còn chưa nói xong liền bị quan chiếu đánh、gãy. ngươi nói là trần thanh đô tiểu tử kia a hắn còn tại lĩnh hội kiếm ý hiếm thấy hôm nay có thể nhìn thấy ba vị kiếm tiên không bằng cùng một chỗ cùng uống một chén hảo giữa sân chỉ có hy chú ý tới tại xác nhận long quân cùng quan chiếu thân phận sau triệu chính lặng lẽ thả ra mấy cái lưu ả n h châu mở ra ghi chép lấy triệu chính thời khắc này tu vi long quân cùng quan chiếu hoàn toàn không có phát hiện hắn tiểu động tác triệu chính một bên cùng hai người uống rượu một bên lơ đãng đảo qua đỉnh đầu lưu ả n h châu ân những thứ này đều là chân quý tài liệu phải hảo hảo bảo tồn vậy trước tiên phục chế cái mấy ngàn phần chuẩn bị cái phần a kiếm khí trường thành trên đầu thành đang thu thập nhà mình làm trần thanh đô đ ỗ n g nhiên hát hơi một cái trong lòng nổi lên một mảnh bóng dâm sẽ không phải là man hoang cái nào lão bất tử đang tính toán hắn a bấm ngón tay tính toán xác định vô sự trần thanh đô cấp tốc đóng gói mấy kiện c ũ áo thu thập xong hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắt trời đã nhanh giữa trưa nên đi ninh phủ ăn cơm trưa thật tình không biết bây giờ trong ninh phủ đã có một kinh hỷ đang chờ hắn nguyễn tú đang ở trong phòng sửa sang lấy nô nô mang về đồ vật bỗng nhiên nàng từ một đống trong vật lấy ra một cái tính chất cực tốt phong ấn thủy tinh thần thức thế mà thẩm thấu không vào trong thế là nàng đem nôn ô gọi tới hỏi thăm nôn ô nhìn c h ầ m c h ầ m thủy tinh nghĩ nghĩ chậm nhớ tới thiếu gia nói qua nếu là ta tìm được tiểu thư liền dùng thủy tinh cho mọi người xem điện ảnh ân thiếu gia ban đầu là nói như vậy chương ba trăm mười tám xã hội tính tử vong trần thanh đều chương ba trăm mười tám xã hội tính tử vong trần thanh đều trần gia gia lão đại kiếm tiên giữa chữ hảo đây là nhà ta mới cất rượu ngài nếm thử xem xem có hay không phải cải tiến trần gia gia đây là chính ta làm bánh ngọn ngài nếm thử xem xuống đầu tường dọc theo đường đi đều có hải tử chạy tới cho hắn tiến đưa ăn uống trần thanh đô cự tuyệt bọn hắn liền đem đồ vật hướng về trong ngực hắn quăng ra liền chạy chờ hắn đi đến ninh phủ phía trước trong ngực đã không đ u n g được bây giờ kiếm khí trưởng thành sớm đã không phải lúc trước t ố c s á t khi trần thanh đô triệu tập người cả thành nói cho bọn hắn một năm sau tất cả mọi người đều sẽ di chuyển đến một tòa mới thiên hạ chỉ thuộc về bọn hắn kiếm khí trưởng thành thiên hạ thì mặc kệ là những hải t ử kia vẫn là kia từng cái thân kinh bách chiến đại kiếm tiên đều kích động một ngày kia kiếm khí trưởng thành nội kiếm khí lang tiêu đêm đó ánh trăng cực mỹ tinh quang sáng rõ có thể nói từ ngày đó trở đi kiếm khí trưởng thành mỗi ngày bầu không khí đều giống như mà một năm sau kiếm khí trường thành người đều đi ai tới thủ thành cái này trần thanh đều cùng trí thánh lễ thánh đám người đã thương lượng xong từ kiếm khí trường thành người làm giáo quan hiệp trợ hạo nhiên người trong thiên hạ thủ thành chờ bọn hắn quen thuộc yêu tộc tiết tấu đến lúc đó kiếm khí trường thành kiếm tu có thể tùy bọn hắn yêu thích lựa chọn có đi hay không chờ trần thanh đô đi đến phòng khách đã nhìn thấy nguyễn tú thị nữ cái kia gọi nô nô tiểu nha đầu trong tay giơ một cái lưu ảnh châu đang kêu gọi linh phủ những người khác ngồi xuống đây là người nào lưu ảnh châu cái này lưu ảnh châu trần thanh đô q u n a triệu chính cũng không biết lấy ra bao nhiều cái đằng sau cùng triệu chính đi được gần đều học xong một chiêu này là thiếu gia n g h e xong là triệu chính lưu hành châu trần thanh đô liền đến hứng thú chính mình rời cái ghế dựa ngồi xuống chuẩn bị kỹ càng dễ thưởng thức phía dưới cái nào xui xẻo lão bằng hưu h á t lịch sử nô nô đợi đến tất cả mọi người đều tới đ ô n g đủ thế là dùng thần lực của mình giải khai thủy tinh bên trên phong ấn hai cái đối với đang ngồi đại bộ phận đều xa lạ người xuất hiện ở giữa không trung trong hình chiếu nô nô bọn họ là ai a nô nô n g h o đầu nghĩ nghĩ tựa như là hai cái kiếm tù phía trước nô nô đi theo thiếu gia đi ra ngoài chơi lúc giống như đã gặp bọn hắn trần thanh đều nhìn cái kia hai tấm quen thuộc khuôn mặt trong lúc nhất thời trong lòng khói mù càng ngày càng nhiều quan chiếu cùng lòng quân hai cái này chết vạn năm láo giả làm sao còn có thể cùng triệu chính cái tiểu t ử thú i kia gặp phải nhớ tới lúc tuổi còn trẻ hắn cùng hai người này cơ hồ không có tách ra qua trần thanh đô bỗng nhiên ý thức được trong lòng mình bất an nơi phát ra sẽ không phải trong này còn có sự tình của ta a trong s ơ n động khi triệu chính hơi triển lộ một tia tiên nhân cảnh kiếm ý vốn g vào mấy n g ụ m rượu con chiếu lập tức đem triệu chính xưng hô từ triệu đạo hữu đổi thành triệu đại ca triệu đại ca ngươi cũng là tới cảm nộ vị tia tiền bối thần bí kiếm sao thao i ề n thao bất tuyệt nói vị kia kiếm tu tiền bối công tích vĩ đại quan chiếu hoàn toàn không có phát hiện triệu chính cùng hy nụ cười trên mặt trở nên tế nhị triệu chính chỉ là gật đầu cùng vang hoàn toàn cũng không nói đến chính mình là cái kia chém ra đại sang người bất quá nghe quan chiếu trong miệng đối với chính mình xung bái trong lòng triệu chính mừng thầm một bên long quân cũng thỉnh thoảng gật đầu mặc dù hắn nói năng không thiện nhưng đối với vị kia kiếm tu tiền bối vẫn là rất bội phục đột nhiên cảm thấy có chút sàng khoái cũng không biết chờ trẻ tuổi trần thanh đô xuất quan chính mình nếu là thừa nhận thân phận có phải hay không có thể nghe được trần thanh đô trong miệng tiền bối hai chữ quan chiếu còn nhiệt tình m à mời triệu chính để cho hắn cũng tới nơi đây lĩnh hội kiếm ý còn nói chính mình cùng long quân đều có thu hoạch đương nhiên thu hoạch lớn nhất là còn đắm chìm tại trong bế quan một vị khác hảo hữu trần thanh đô triệu chính không có cự tuyệt trận kia đăng thiên chi chiến trần thanh đô ba người thế nhưng là tham dự vừa vặn có thể thông qua bọn hắn xác nhận trận chiến dịch kia chân chính thời gian đến lúc đó hắn mới có thời gian làm tốt ăn bài khi mang theo nôn nô trở về trước đây sơn động thu thập hành lý tiên úy đạo trưởng trước đây bị mang về sơn động cùng một chỗ dưỡng thương mấy ngày trước đây thương thế tốt lên sau hắn liền lưu lại một bản b ả n c h é p tay cáo tử rời đi đáng tiếc ba vị này không có thể cùng tiên úy đạo trưởng gặp mặt phải biết trước kia liền về sau đạo tổ bây giờ tiểu đạo sĩ đều từng đi theo ở tiên úy sau lưng cầu đạo triệu chính ba người một lần nữa bố trí tốt phòng ngủ lúc sơn động c h ố sâu đông n i ê n buộc phát một câu ngút trời kiếm、ý. Cảm t hơn ụ nữa loại tương tự này là cái kia gọi trần thanh đô kiếm ý càng thêm non nớt mà triệu chính trong kiếm ý ẩn chứa ý vị càng thêm thành thụ chẳng lẽ vạn năm sau triệu chính cùng cái kia trần thanh đều vẫn còn gặp nhau nghĩ đến điểm này khi trực tiếp hướng triệu chính truyền âm triệu chính gật đầu vị này trong tương lai sẽ trở thành kiếm khí trưởng thành thủ hộ giả một người độc chấn một tòa thiên hạ khi ánh mắt xuyên thâu núi đá xuyên thùng bao phủ tại người kia quanh người rậm rạp chẳng c h ị kiếm ý thấy rõ cái kia gọi trần thanh đâu người trẻ tuổi nàng khẽ gật đầu nhớ kỹ người này bộ dáng còn có kiếm ý của hắn triệu chính kiếm ý cùng hắn có chút tương tự lời thuyết minh tương lai triệu chính tuổi nhỏ lúc lấy kiếm thụ nhiều người này chiếu cố ở thời đại này nàng vừa vặn trong tay có chút quyền hạn có thể hơi chiếu cố cho cái này gọi là trần thanh đâu người trẻ tuổi nghĩ tới đây khi ánh mắt đảo qua quan chiếu cùng lòng q â n hai người này đến lúc đó cũng thuận tiện chiếu cố một chút tốt bây giờ chính là bởi vì chính mình đột phá mà cao hứng trần than Còn c trần thanh, thanh thanh nhâm i đều trong mang theo mấy phần sùng bái phải biết ở thời đại này coi như hào phóng đến đâu người cũng sẽ không đem chính mình đại đạo triệt lộ ra vậy thì tương đương với địch nhân có thể tinh chuẩn tìm được nhược điểm của ngươi trần thanh đều còn tại không ngừng nói chuyện bây giờ đỉnh đầu của bọn hắn mấy cái lưu ảnh châu đang chiếu lấp lánh ghi chép bây giờ chuyện phát sinh ninh phủ trong phòng khách trần thanh đô trông thấy cái k i a đã từng hăng hái chính mình lúc trên mặt mang một k i a hoài niệm nhưng làm cái k i a trong miệng mình nói ra bội phục lời nói lúc một bên nôn nô b ô n g nhiên kinh hô một tiếng ta nhớ ra rồi thiếu gia chém ra đại giang sau ta đi bắt lợn r ừ n g lúc gặp phải bọn hắn ba người bọn hắn còn giống như đối với thiếu gia rất sùng bái trần thanh đô khuôn mặt trong nháy mắt đen lại chương ba trăm m ư ơ i chín tìm phiền phải tới chương ba trăm m ư ơ i chín tìm phiền phải tới ninh phủ trong phòng khách khi nôn nô âm thanh vang lên lúc nơi đây trong bạch ma ma nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn hoa nhìn thế nào như thế nào ưa thích nạp lan dạ hành n mầm đầu nhìn trời thưởng thức trần nhà những cái k i a huyền ảo hoa văn nguyễn tú cùng ninh diêu lướt nhau trong mắt nổi lên vài tia bất đắc dĩ như thế nào triệu chính gia h ỏ a này như thế ưa thích ghi chép người khác h ác lịch sử a bọn hắn cũng không đ o á n được trong thủy tinh thế mà lại còn có trần gia gia ghi chép sớm biết sớm biết liền trở về phòng để cho nô nô giải p h ò n g các nàng lặng lẽ nhìn trần thanh đều nhìn xuất hiện tại trong hình chiếu nô nô lúc này cũng nhớ tới, tới trước kia hắn vừa vặn n u y n triệu chính lưu lại kiếm ý lĩnh hội khám phá ngọc phát cảnh hàng r o quan chiếu ra ngoài kiếm ăn đem về một tiểu nha đầu tiếp đó bọn hắn còn cùng triệu chính ba người ở cùng nhau một đoạn thời gian bây giờ chỉ có nô nô còn say sưa ngon lành mà nhìn xem hình chiếu nàng hoàn toàn không nhìn ra trong hình chiếu khí khái hào hùng kiếm tu cùng bên cạnh cái d â u trắng trần g a ra này là một người trần thanh đô kêu lên nô nô gặp nàng nhìn qua cười hỏi nô nô dạng này thủy tinh ngươi nơi đó còn có sao không còn nô nô trong thanh âm mang theo vài phần đau lòng thiếu gia lưu cho ta đồ vật thật nhiều đều tại trong mặt trời hòa tan trần thanh đô lập tức nhẹ nhàng thở ra không còn tốt bằng không Theo cái cái. t ninh tính thấy nhìn hắn không khí, sau, đáp diêu cùng h ghi chép â u cái cái. đ ư nguyễn tú lập tức lôi kéo nono trở về nguyễn tú gian phòng nono triệu chính lưu lại cho ngươi trong gì đó ngươi mới hảo hảo triệu chính xem có hay không giống pháo lớn nô nô cố gắng lục soát chính mình tùy thân cái ví nhỏ chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền chất thành một đống đủ loại đồ ăn vặt đồ chơi cái này giống như cũng là thiếu ra cho ta còn có cái này chờ đã ta còn tìm được một cái tại nô nô cẩn thận điều tra phía dưới nàng thật đúng là tìm được nhiều đồ vật nguyễn tu thần thức đảo qua cảm thấy t r i ệ u chính vì đem lưu ảnh châu giữ lại đến bây giờ chính xác hao tổn tâm huyết trên bàn một đống trong vật có linh thạch có linh binh cấp bậc trường kiếm càng nhiều hơn chính là một đống chân quý kim loại chế tạo đĩa cái chén các loại đồ vật những thứ này tại nguyễn tu thần thức phía dưới bên trong đều cất giấu nhiều lưu ảnh nguyễn tú ra tay rất nhanh liền đem bên trong lưu ảnh châu hoàn hảo lấy ra nhìn qua trên bàn hơn một trăm cái lưu ảnh châu ninh diêu trong mắt cũng khó tránh khỏi tuân ra một tia hiệu kỳ triệu chính đến cùng tại vạn năm trước gặp người nào thế mà dùng nhiều như vậy hạt châu nếu không thì chúng ta xem thế nhưng là trần gia gia vừa mới vừa đi ninh diêu có chút do dự nếu là bên trong lại có trần gia gia hát lịch sử ninh diêu cũng không xác định có thể hay không trông thấy trần thanh đô kiếm trạm ninh phủ hình ảnh chúng ta vụng trộm nhìn yên tâm ta có thể bố trí một cái kết giới liền xem như trần gia già cũng nhìn không thấu n g u y tú bây giờ cũng không chỉ lúc trước cái kia chỉ có thể vô ý thức sử dụng thần cách sức mạnh truyền thế khi nô nô đem viên kia ngọc bài mang về sau có vị kia hỏa thần cố ý cắt chém đi ra ngoài ký ức bây giờ nguyễn t u cùng năm đó h ỏ a thần có thể nói chỉ kém cảnh giới nguyễn t u mà nói phản phất ma quỷ tại ninh diêu bên thai nói nhỏ ngươi chẳng lẽ không muốn biết triệu chính tên kia tại vạn năm trước trải qua như thế nào câu này để cho ninh diêu trong lòng kẽ run triệu chính đã rời đi hơn một tháng nếu không phải là còn có nguyễn tú nói cho nàng triệu chính k h n g có nguy hiểm nàng sớm đã liều lĩnh chém ra hơn năm cảnh bình Hảo, c một a hương l i ề n t sau nguyễn tú trong í tốt k n khuê phỏng vang lên nhanh nhẹn tiếng cười triệu chính bay trụ kỹ thuật có thể nói càng ngày càng thành thạo nguyễn tú cùng ninh diêu nhìn xem những cái kia bây giờ có thể xưng tụng các đại nhân vật hát lịch sử tiếng cười liền không có dừng lại coi như không biết trong hình chiếu những người kia n ô n ô cũng bởi vì bọn hắn cái kia khôi hài hành vi nhạc không ngừng một ngày này bốn tòa thiên hạ những cái kia danh tiếng vang dội vạn năm các lao nhân trong lòng đồng thời cảm thấy một tia không ổn nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào suy tính cũng không tìm tới có người ở sau lưng tính toán vết tích thật tình không biết chỉ là có người rất tốt bụng mà đem bọn hắn lúc còn trẻ một chút hình ảnh ghi chép lại tiếp đó yên lặng t h ư ở n g thôi ứ c t h ngay tại ninh phủ t h ư ở n g thức triệu chính từ vạn năm trước mang về lễ vẫn lúc bây giờ đang tại trong sơn động tu luyện đám người chợt nghe bên ngoài chuyển đến một hồi tiếng huyền áo không đợi bọn hắn ra ngoài ngoài sơn động kết giới. bị người công kích mấy lần sau kết giới pha toái trần thanh đô ba người khuôn mặt lập tức lạnh xuống tại tu chân giới bố trí kết giới liền mang ý nghĩa nơi đây có chủ nếu là có người tùy tiện đánh vỡ kết giới không phải ngu xuẩn thì là hỏng ba người đều đem kiếm giữ tại trên tay vận sức chờ phát động một hồi huyên náo tiếng bước chân từ xa mà đến gần người đứng trước đó vừa thò đầu ra lúc ba đạo kiếm quang chẳng phân biệt được tuần tự hướng hắn bay đi trông thấy nguy hiểm người này không hề nghĩ ngợi lập tức cầu cứu thiếu ra cứu mạng trong đám người kia một người vượt qua đám người ra cước bộ hướng phía trước đ ậ mạnh trong nháy mắt xuất hiện tại ba đạo kiếm quang ph trên người hắn ngưng tụ q u y ề n ý tại phía sau hắn tạo thành một đạo hơn một triệu bạch hổ bạch hổ gào thét một tiếng nâng lên một chảo mang theo bàng bạc chi thế đập về phía ba đạo kiếm quang v ớ i anh ba đạo kiếm quang cùng bạch hổ rằng có mấy cái hô hấp ẩm vang vỡ vụn bạch hổ q u y ề n ý cũng theo đó tán đi vung ra q u y ề n ý người này ánh mắt lơ đãng đ ả o qua trong động mấy người ánh mắt dừng lại ở trần thanh đô trên thân với mấy cái k i a ba đạo kiếm quang bên trong chỉ có người này kiếm ý để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp lớn mật các người biết thiếu ra nhà ta là ai chăng chân chó số một gặp nguy cơ giải trừ lập tức nảy ra trên m thiếu gia nhà ta v ư ơ n g báo thế nhưng là tế tự đại nhân cháu thôi thiếu gia nhà ta coi trọng cái này một mảnh lưu vực dự định mua lại xây thành trì các ngươi còn không nhanh t ố i lui vương báo nghe mấy cái chân chó thổi phồng k hít i mắt mười phần bộ dáng hưởng thụ mảy may không nhìn thấy đối diện cả đám trong mắt phảng phất nhìn thẳng ngốc một dạng biểu lộ tên h ngu si này là ai vậy không biết vừa mới không có nghe cái tia chó săn nói sao người này là cúng tế cháu thôi mấy người ánh mắt trao đổi trong lúc nhất thời tràn diện đột nhiên an tính lại chương ba trăm hai mươi trả thù chương ba trăm hai mươi trả thù uy mấy người các ngươi đám dân quê còn vương báo cái kêu một thân cái gọi là vô địch quân ý tại vô số đạo cường đại kiếm khí phía dưới phản phất trong cùng phong lá cây bị một chút xoắn nát tiếng đêu thảm thiết không ngừng vang lên vương báo cùng hắn lũ c h ó săn tại trong k i ế m quang lung lay sắp đổ mỗi qua một cái hô hấp trên thân liền sẽ thêm ra mấy đạo vết thương một chén trà sau trong sơn động kiếm khí phong bạo tiêu tan vương báo mấy người cuối cùng từ trên không rơi xuống từng cái phảng phất trở thành h u y ế t nhân chỉ còn lại tiếng r ê n rỉ. vương báo chống đỡ một hơi cuối cùng hoán độc n h ì n triệu chính mấy người một mắt bóp nát trong ngực ngọc bài một c ỗ cường đại khí thế từ trên trời gián g xuống một người mặc quý b á o làn ra như, như trẻ con trắng non lao nhân hư ảnh xuất hiện giữa không trung vương ông ánh mắt như điện nhanh chóng đảo qua trên đất đám người rất nhanh liền chú ý tới dưới chân tắt thở vương báo Báo n h i Ta báo nhi vương m ô n g đạo này phân thân trong nháy mắt xuất hiện tại vương báo bên cạnh một cái tay cấp tốc nắm lên vương báo linh khí không ngừng thăm dò vào trong đó vương m ô n g sắc mặt lại càng ngày càng âm chầm hắn báo nhi cháu trai ruột của hắn bị người giết vương m ô n g chậm rãi thả xuống đã không có tức giận vương báo ánh mắt trên mặt đất cái kia trong một đống nô tài đảo qua rất nhanh hắn liền phát hiện một cái còn không có triệt để tắt thở nô tài hắn trong nháy mắt đưa tay một tay lấy cái kia chó săn cổ nắm lấy đem hắn nhấc lên ta hỏi ngươi đối diện đám người kia bên t r o n là ai giết ta báo nhi vương nông độ bộ phận linh khí đi qua vì cái này c h ó săn tục mấy hơi thở ôi là là ở giữa cái k i a mặc quần áo trắng tế tự đại nhân tha tha mạng nhà ta báo nhi thân phận chân quý như thế hắn đi dưới mặt đất không có quen thuộc người sai s ử chắc chắn không thể đứng nói xong vương mông bàn tay bỗng nhiên khép lại đem chó săn cổ bắc gãy ghét bỏ mà đem hắn ném trên mặt đất vương mông nhìn xem đối diện một đám người trẻ tuổi cả đám đều đứng ở nơi đó thế mà không có một cái nào sợ hắn cười rất tốt dốt nếm thử trong lao ngục hình phạt các ngươi không chạy là có cái gì dựa dâm sao vương ngông quả thật có chút hiếu kỳ những người trẻ tuổi này ý nghĩ cũng không thể là bọn hắn bị sợ choáng váng quên chạy a lão cẩu ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi quan chiếu trên mặt sát khí không che giấu chút nào không phải liền là một cái ngọc phát cảnh sao bọn hắn cũng không phải không thì qua rất tốt vương ngông vì người tuổi trẻ không sợ vỗ tay như thế mạnh miệng người trẻ tuổi vương ngông rất ưa thích đợi đến hắn cầu xin tha thứ thời điểm khi đó chính mình sẽ để cho hắn biết miệng của hắn đến cùng có cứng hay không thì ra chính là một cái đồ đẩn nói xong vương n ô n g tự động tiêu tan quan chiếu khán g cái kia ra sân vô cùng uy nghiêm l ã o đầu kết quả chính mình rời đi phủi hà miệng l ã o ra hỏa liền cái này nói dọa ai không biết tựa như cẩn thận trần thanh đô nhắc nhở âm thanh ngầm đầu nhìn về phía bầu trời cặp kia tràn đầy ý khí trong con ngươi tràn ngập để phòng cùng ngưng trọng lúc này quan chiếu mới hậu chi hậu giác mà ngửa đầu thần thức xuyên qua vết đá hắn nhìn thấy một cái mang theo đầy trời lôi vân mà đến l ã o nhân l ã o nhân chính là mới vừa rồi biến mất vương ông phía sau hắn ngưng tụ trăm dặm lôi vân trong mây thỉnh thoảng lóe lên lôi quang chỉ là nhìn xem liền để quan chiếu thần thức cảm thấy một tia nhói, nhói. trên bầu trời vương nông không chút kiên g kỵ t r i ể n lộ lấy chính mình u y áp duy nhất thuộc về phi thăng cảnh khí tức đập vào mặt quan chiếu cứng đờ quay đầu ta nếu là không nhìn lầm lao đầu kia là phi thăng trần thanh đều cùng long quân gật đầu triệu chính chúng ta đi ngăn lại lao đầu kia các ngươi đi mau trần thanh đều nói xong cùng long quân cùng quan chiếu lẫn nhau hiểu rồi hảo hữu tâm tư không có nhân tuyển chọn chạy trốn bọn hắn đồng thời khởi hành lên núi ngoài động bay đi người là ba người bọn hắn làm thịt tất nhiên lao đầu kia muốn tới trả thù đương nhiên không thể liên lụy triệu chính bọn hắn lại nói phi thăng lại như thế nào bọn hắn tất nhiên trở thành kiếm tu cái kia mặc kệ địch nhân thực lực mạnh cỡ nào bọn hắn đều phải dùng trong tay trường kiếm đi cân nhắc một chút triệu chính bọn hắn cũng không có như trần thanh đô thuyết phục như vậy thừa cơ rời đi h i ba người bọn hắn như thế nào dùng lại nói của ngươi ba người bọn hắn rất giảng nghĩa khí hơn nữa cái kia trần thanh đô hắn căn cơ so hai người khác phải thâm hậu rất nhiều đó là bằng không thì hắn cũng không thể đứng ở kiếm đạo đỉnh mấy ngàn năm triệu chính trong lời nói mang theo vài phần kiêu ngạo kiếm tới bên trong ngoại trừ tề tiên sinh hắn thích nhất nhân vật phần lớn là kiếm khí trường trong thành người đặc biệt là vị tia cô độc cố thủ một mình đầu tường vạn năm lao nhân trần thanh đô hắn vốn có thể tự do xuất kiếm nhưng vì những cái kia đồng dạng trở thành hình đồ kiếm tu căn nguyện mang theo hai vị h ả o hữu kiếm trảng man hoang lấy tự thân đại đạo làm đại giá để cho man hoang đại tổ vĩnh viễn dừng lại ở nửa bước m ư ờ i l ă m cảnh mà chỉ còn lại một tôn âm thần trần thanh đô vì mình đồng bạn lựa chọn hợp đạo kiếm khí trưởng thành từ đó về sau cái kia hăng h á i trần thanh đô liền chết còn sống chỉ có kiếm khí trưởng thành đời thứ nhất hình quan ta hy vọng hắn tương lai có thể một mực tự do xuất kiếm đi xem một chút kiếm đạo cảng đỉnh cao hơn phong cảnh tại triệu chính cùng hy lúc nói chuyện hắn p â n ra một tôn âm thần đi đến ngoài đ ộ n vạn năm sau lao đại kiếm tiên vì triệu chính hộ đạo giờ này ngày này liền để ta tới vì trần thanh đều hộ đạo vương mông mang theo đ ầ y trời lôi đ ỉ n h đón lấy chủ động hướng hắn bay tới ba người hắn khinh miệt nhìn xem ba người bất quá một ngọc phát sâu kiến hai người khác ngay cả sâu kiến cũng không tính thế mà còn dám chủ động hướng hắn rút kiếm can đảm lắm nhưng vương mông cũng sẽ không bởi vậy nước tay lôi ngục một tiếng s ắ c lệnh vương mông sau lưng lôi đ ỉ n h trong nháy mắt bạo động mấy chục cái chiều cao trăm trượng tướng mạo g ữ tận lôi thú từ trong lôi vân lao nhanh đi ra mang theo cùng bạo lôi đình trí lực như bài sơn đảo hải phóng tới trần thanh đô bọc hắn chạm Cảnh giới hơi cao hơi giới m ộ trần tầng t thanh đô một, một, một n gầm đi đ u trường k i ế ở t r ư lên một tiếng ba người thành phẩm hình chữ xông vào lôi thú trong đám trần thanh đô xem như sắc bén nhất mũi tên trong tay chém ra mỗi một đạo kiếm quang đều biết để cho dẫn đầu lôi thú trọng thường lại từ quan chiếu hoặc long quân mặc dù bọn hắn giết đến nhanh nhưng lôi thú thật sự là nhiều lắm xa xa nhìn lại chỉ thấy kiếm quang tại trong b ầ y thú không ngừng bay vụt lôi thú gào thét tại thường không rung động chung quanh bị động tinh hấp dẫn các tu sĩ trông thấy cái k i a đẩy trời lôi quang cùng kiếm quang chỉ dám xa xa đứng ngoài quan sát chỉ sợ cách rất gần bị một móng nuốt hoặc nhất kiếm trụt không còn chứ ba trăm hai mươi một so so ai hậu trường cứng hơn chứ ba trăm hai mươi một so so ai hậu trường cứng hơn hô hô trong miệng hô hấp đều mang một tia dị sát vị liên huy kiếm cánh tay cũng bắt đầu b ụ rùn trần thanh đô lâm vào trong lôi thú đã nhớ không do chính mình chém giết bao nhiều con lôi thú chỉ biết là những đập vào mặt lôi thú kia số lượng vẫn không có thiếu vốn cho là có thể đột phá nhanh chóng lôi thú v ọ tới t vương nông trước mặt nhưng hiện tại xem ra hay là hắn quá ngây thơ rồi rút kiếm trọng lên đem xông tới một đầu lôi thú chém bay trần thanh đô rút sạch quét mắt sau lưng quan chiếu cùng long quân trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào giống như hắn trên thân cũng bắt đầu mang thương hơn nữa linh lực tiêu hao rất nhiều không đủ kiếm của hắn còn chưa đủ sắc bén tại trần thanh đô ba người lâm vào khổ chiến đồng thời thao túng lôi đình vương nông trên mặt cũng không có chút nào vui mừng trong đôi chòng mắt kia tràn ngập một tia kinh nghi bất định ngay tại hắn dùng lôi thu c u ố n lấy ba người kia dự định chính mình thi triển lôi đ ỉ n h nhất kích lúc một cô mang theo mánh liệt uy hiếp kiếm ý trong nháy mắt khóa chặt toàn thân một khắc này vương ngông phảng phất lần nữa về tới đã từng tuổi nhỏ lúc gặp phải một vị người tu tiên cảm giác không thể động động thì chết vương ngông không dám đi tới chỉ có thể lui lại nửa bước lấy đó chính mình không có tính toán ra tay hắn lui về sau nửa bước đạo kiếm ý kia lập tức tiêu thất lúc này đã có thoái ý vương ngông mới vừa xoay người cái k i a cô kiếm ý lần nữa v ư n g xuống trên người hắn kiếm ý ngưng tụ ra một thanh trường kiếm hướng về phía phía sau hắn chỉ, chỉ. thế là vương n ô n g biết r hắn bây giờ là muốn đi cũng đi không được âm thầm cất dấu cái kia kiếm tu chính là muốn cho hắn tới ma luyện cái này và cái kiếm tu vương mông rất nhanh có dự định tại hắn duy trì phía dưới trong lôi vân lôi thú liên tục không ngừng mà tuôn ra lôi thú trong đám ba người kia mũi kiếm c h ậ m chậm bắt đầu t h u i biến nhân gian một chỗ trong động viên một cái toàn thân quấn quanh lấy lôi đ ỉ n h c ự nhân đang tại nằm ngáy ho ho đông nhiên hắn phát giác được chính mình một k i a năng lượng bị đồ vật gì kéo dài hút lấy năng lượng không ngừng trôi đi để cho trên mặt hắn xuất hiện một tia bực bội mậu đẹp lập tức bị quấy không còn cự nhân suy tính một hồi cái t ê u hắn ở nhân gian lựa chọn tế tự thế mà một m ự c tiêu xài lấy lực lượng của hắn kéo dài đến hơn một canh giờ đáng chết lao giả đem bản thân xem như năng lượng của ngươi nguyên sao cự nhân rất nhanh tính ra vương m ô n g vị trí chỗ hoặc có lẽ là vương m ô n g bản thân liền không có che lấp qua vị trí của mình hai tay của hắn bắt được động thiên bầu trời dùng sức xé ra một đạo khổng lồ khe hở xuất hiện mang theo vô tận l ử a giận hắn lập tức bước vào khe hở nhân loại ngươi làm muốn đã chết rồi sao một đạo thanh âm tức giận từ phía chân trời vang dội vương mông nghe tiếng nói quen thuộc này trên mặt không có bối rối con mắt ngược lại mang lên mấy phần vui mừng hắn không còn duy trì lôi vân hướng về phía vị kia xé mở không gian buông xuống tồn tại h à n h một cái cổ lễ nô thần là có tiểu tặc một mực khiêu khích nô thần uy nghiêm năng lực ta có h ạ n không cách nào bắt lấy bọn hắn chỉ có thể mượn nhờ nô thần sức mạnh tôn này lôi thần ánh mắt rơi vào lôi thủ nhóm rất nhanh liền khóa chặt phòng trong ba tên nhân tộc kiếm tu là bọn hắn đúng vậy nô thần mấy cái sâu kiến ngươi thế mà đều không giải quyết được lôi thần một mắt liền nhìn xuyên trần thanh đô ba người cảnh giới hắn tế tự thế mà đánh không lại một cái ngọc phát cảnh thực sự là thật mất thể diện ừ vương nông đỉnh đầu đống nhiên ngưng tụ ra một đoá quả đấm lớn lôi vân một cái lôi quang trong nháy mắt rơi xuống lôi quang những nơi đi qua vương nông trên người pháp ý ỉa phòng ngự pháp khí toàn bộ phá thoái liền trên thân cũng bắt đầu hiện ra một tia mùi khét l ẹ n vương nông gắt gao cắn răng thừa nhận đây hết thảy chờ chịu đựng qua thống khổ nhất thời điểm hắn gắn gượng g cơ thể hướng về phía bầu trời dập đầu nô thần là có người tại chỗ tối uy hết ta ta không cách nào ra tay toàn lực có người ở âm thầm lôi thần trong ánh mắt lập l o ạ ánh chớp cấp tốc nhìn lướt qua chung quanh rất nhanh hắn liền phát hiện phía trước vách núi bên trong có một đạo hắn không cách nào xem thấu che chắn là trốn ở bên trong sao hắn ngược lại muốn xem xem là ai dám uy hiếp hắn tế tự lôi thần ngón tay nhập lại hướng về phía chỗ kia che chắn đầu ngón tay ngưng tụ ra một k i a cực nhỏ ánh chớp ánh chớp từ đầu ngón tay hắn bắn ra một phần mười cái hô hấp đã rơi vào trên che chắn mở ánh chớp trong nháy mắt buộc phát vô cùng u y năng che chắn chống cự mấy hơi thở cuối cùng vẫn là bị điện q u a n g phá hủy bây giờ nhìn mình tôn thần triển lộ y năng vương ông mừng thầm trong lòng cái kia cố uy hiếp kiếm ý của hắn bây giờ đã biến mất không thấy. xem ra người kia cũng sợ vương nông ánh mắt rơi xuống lôi thủ nhóm nhìn xem bên trong kiếm quang hai mắt tràn ngập một tia hận ý chờ tôn thần sau khi đi hắn nhất định định phải thật tốt bào chế ba người này để cho bọn hắn hối hận đi tới nhân gian bây giờ bị vương nông ký thác kỳ vọng lôi thần bây giờ cũng tại hối hận chính mình vì cái gì bởi vì rời dương khí chạy đến nơi đây khi che chắn pha toái h ánh mắt của hắn không trở ngại chút nào tiến vào một chỗ sân động trước hết nhất nhìn thấy là một cái trên thân mang theo một tia phong duệ chi khí nam tử người này chắc hẳn chính là tế tự nói uy hiếp hắn cái kia kiếm tu ha, ha. gặp phải bản t h ầ n hôm nay coi như người xui xẻo nghĩ dấu ở trong này không nghĩ tới bản t h ầ n cảm giác nhạy cảm lập tức tìm được hắn lôi thần ánh mắt tiếp tục di động rất nhanh hắn nhìn thấy nam tử kia bên người một tiểu nha đầu tiểu nha đầu trên thân thế mà mang theo thần u chính thần linh khí tức nha đầu này trên người khí tức nóng bỏng thỏa đáng hỏa thần một mạch hạt giống ha ha xem ra đám kia đùa với lửa lần này cần thiếu hắn một cái nhân tình cao hứng rất nhiều lôi thần cảm giác được ở đây tựa hồ còn có một cái khí tức tồn tại thế là dưới tầm mắt ý thức ném đi qua một nhân loại nữ tử xem ra hẳn là nam tử kia đạo lữ bất quá khi tức trên người nàng tựa hồ có chút cổ quái chính mình vậy mà nhìn không thấu thực lực của nàng ngay tại lôi thần cố gắng muốn xem thấu nữ tử thực lực lúc nữ tử kia bỗng nhiên ngầm đầu một đôi con mắt màu và nóng cùng lôi thần đối đầu trong nháy mắt đó lôi thần nụ cười trên mặt đột nhiên cứng gắc hắn thấy được một vị ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng trong tay vớt vớt một vành mặt trời toàn thân mặc lấy một thân hỏa hồng áo giáp tồn tại cái kia thân trên khải giáp chạy sôi tối nóng bỏng hòa diễm chỉ là nhìn một chút lôi thần đã cảm thấy thần thức của mình bắt đầu tiêu đốt xong hắn xong hỏa hòa thân đại nhân hôm nay phong thủy cũng quá tệ. hắn thế mà gặp đến nhân gian vị đại nhân này nếu như thời gian có thể lui lại hắn nhất định phải cho vừa rời giường tự mình tới mấy chục cái bàn tay tế tự rút ra sức mạnh liền để hắn r ú t tốt bây giờ không chỉ là tế tự nguy hiểm có thể ngay cả chính mình cũng trở về không được tại chỗ đứng vững tuân mệnh lôi thần phải quỳ xuống hai chân vô ý thức đứng thẳng bên ngoài l ã o nhân kia cùng ngươi quan hệ thế nào đại nhân người kia là tiểu thần ở nhân gian tế tự tiểu thần bây giờ liền ra tay đem hắn thần hồn cầm xuống đưa vào trong lôi chỉ bị phạt trăm năm khi ánh mắt chuyển hướng triệu chính hỏi tham ý kiến của hắn triệu chính ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đi qua trận chiến đấu này trần thanh đô ba người kiếm ý đều có khác biệt trình độ tăng lên thế là hắn có một ý kiến chương 322, xét đánh trời mưa chạm lôi thú chương 322, xét đánh trời mưa chạm lôi thú vương nông quỳ trên mặt đất chờ a i chờ a i đợi đến đầu gối đều quỳ mềm nhún cuối cùng lần nữa nghe được tôn thần âm thanh ta tế tự nô thần ta tại ba người này là ta hữu truyền nhân sau mười ngày ngươi lại tới một lần nữa giống như hôm nay làm việc như vậy a vương nông có chúc động hắn hoài nghi là mới vừa lôi quang uy lực quá mạnh đem chính mình bổ t r ò n váng không được đến đáp lại lôi thần ban thưởng một đạo lôi quang để cho vương ngông trên thân vừa thơm thêm vài phần nghe không hiểu nghe hiểu nghe hiểu vương ngông lại nghe không hiểu vậy thì thật m u ố n quen hảo hôm nay liền đến ở đây sau m ộ ư ơ i ngày ngươi lại đến v ề sau mỗi m ộ ư ơ i ngày nay một lần thẳng đến ta kêu rừng mới thôi tuân mệnh đưa mắt nhìn tôn thần sau khi rời đi vương ngông nhìn xem lôi thú bên trong đã lung lay sắp đổ ba người đáy mắt thoáng qua một tia không cam tâm cháu của hắn bị ba người này giết nhưng hắn vẫn không thể vì báo nhi báo thủ ngược lại còn muốn trở thành một khối đá mại kiếm rèn luyện ba người này mũi kiếm vương ông không cam tâm thế nhưng là không cam tâm lại có thể thế nào hắn căn bản là không có cách phản kháng đem thần thông tiêu tan vương ông nhìn chằm chằm trần thanh đô ba người không nói một lời rời đi khi lôi thú tiêu thất sớm đã vượt qua cực hạn trần thanh đô bọn hắn trong lòng khẩu khí kia lập tức tháo bỏ xuống vô tận mọi mẹ x u n g tới trần thanh đều bắt được đã đã bất tỉnh quan chiếu cùng lòng quân lúc này sắp đổ mang theo hai người hướng về sơn động bay đi triệt đệ trước khi hôn mê trần thanh đô trông thấy triệu chính tới đón bọn hắn. trần thanh t đô vừa đứng lên sau lưng chuyển tới một cái thanh âm lười biếng vết thương trên người của ngươi còn chưa tốt đừng vội đi ra trần thanh đô theo lời ngồi xuống ánh mắt rơi vào trên thân triệu chính đáy mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu bỗng nhiên hắn trông thấy triệu chính lấy ra một cái ký hớt rác chọn chọn lựa lựa phía dưới nằm lên trong mẹ đồ còn dư lại liền hướng trong hố ném vốn là hắn còn tưởng rằng triệu chính là phải thêm chút thảo dược nhưng khi hắn nhận ra một loại trong đó đồ vẫn lúc khoe mắt của hắn không bị k h ô n g chế run dày mấy lần triệu đạo hữu ngươi thêm chút n ụ c quế đi vào là muốn ăn thịt nướng đừng k e o triệu đạo hữu dạng này nghe xa lạ liền gọi ta tên là được trả lời trần thanh đô vấn đề triệu chính lúc này mới nhìn về phía trong tay ki hớt rác trên mặt mang một tia ngượng ngủ cầm nhầm cầm nhầm nói xong triệu chính lại lấy ra một cái ki hớt rác phía trên quả thật là một đống thảo dược đem thảo dược toàn bộ đổ vào triệu chính hướng sau lưng kêu lên nô nô nô i lửa tới rồi nô nh thuần thục đem đầu gỗ hướng về đáy hố trong động nhét bịt kín sau nàng hướng về phía cửa hàng phun ra một đám lửa rất nhanh đầu gỗ bắt đầu t h i ế u đốt thảo d ư ợ c hỗn hợp có hương liệu mùi bắt đầu theo nhiệt khí dâng lên nô、no、nô -no、hít thật sâu m ộ t hơi mặt mũi tràn đầy cảm khái thiếu ra thương quá a nhẫn mại nữa một hồi lại có gần nửa canh giờ liền có thể ăn thiếu ra muốn hay không cây bước ra tăng điểm không cần uy uy các ngươi nấu ăn có thể hay không đến địa phương khác đi trần thanh đô mặt đen lại mà nhìn xem hai người triệu chính cho trong hố tăng thêm thảo dược sau trực tiếp ở bên cạnh tăng thêm một cái bếp lò bắt đầu nấu thịt h ắ nhưng n vẫn là thương h o ạ n kết quả thế mà tại dưới mí mắt hắn n ấ u thịt hơn nữa cái này một lớn một nhỏ còn b ằ n g n h ư ợ c vô nhân thảo luận thịt như thế nào ăn không được nô、no、nô -no、còn phải xem lửa đâu không được một hồi thảo dược dược lực không còn ta còn phải đi đến thêm chút bây giờ trần thanh đô hối hận tại sao mình muốn tỉnh nhanh như vậy nếu là cùng con chiếu long quân như thế một mực hôn mê cũng là một niềm hạnh phúc trần thanh đều cùng triệu chính nô、no、nô -no、đối mặt cuối cùng vẫn là hắn thua trận quả nhiên vô địch là bao nhiêu thịt mịt triệu chính h u t sáu một cái tiếp tục bắt đầu mân mê trong nồi thịt a、wow, thịt này thơm qua a thiếu ra trần đại thúc hắn có thể ăn không không được thương thế của hắn còn chưa tốt không thể ăn béo như vậy tại trong dược thủy ngồi xuống khôi phục trần thanh đô nghe nói như thế thật muốn nói mấy mụ máu m hôn đ à n triệu chính biết hắn không thể ăn cái kia còn chuyên môn tại bên cạnh hắn nấu thịt còn tỉnh h t h o ả n g báo một chút tên món ăn tới dụ hoặc hắn nói như vậy nói không lại đánh cũng đánh không lại bực bội sau một lúc trần thanh đô dứt khoát chính mình phong bế ngũ rác bắt đầu đ i ề u lý thương thế ngày thứ hai sau cuối cùng gặp nạn huynh khó khăn đệ đến bồi trần thanh đô ba người mong chờ nhìn xem triệu chính ba người ăn ngon uống sướng bọn hắn chỉ có thể uống lấy khổ tâm dược thủy ăn hoàn toàn không có mùi vị đ a n dược ba ngày sau quan đi thẳng bạo khởi a a a ta không chịu nổi ta muốn ăn thịt quan chiếu như mũi tên đồng dạ n g b ắ n ra chỉ nghe phịch một tiếng hắn như thế nào sung ra liền như thế nào bay trở về thương không có hảo không thể ăn dầu mỡ triệu chính âm thanh không nhanh không c h ậ m văng lên đáng giận a quan chiếu cắn răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m triệu chính quõng phản phất muốn đem hắn con đốt hai cái lỗ đáng tiếc triệu chính đối với cái này sớm đã miễn dịch ngươi ngày thứ sáu trần thanh đô ba người cuối cùng cho phép từ trong hố đi ra quan chiếu cắn một miệng lứa thịt kém chút vui đến phát khóc trước đó hắn cùng trần thanh đô long quân cũng không phải không có liên tục một tháng ăn l í t cốc đan thời điểm nhưng tại ăn qua triệu chính làm đồ ăn sau quan chiếu chỉ cảm thấy trước mặt mình hơn hai mươi năm đều sống hưởng hắn bỏ lỡ thật nhiều mỹ thực ngày thứ m ư ờ i bên ngoài sơn động vang lên quen thuộc tiếng sấm trần thanh đô ba người lướt nhau gọi đến b ộ i kiếm cùng nhau lướt đi sơn động một ngày này lôi thú tiếng giống vang vọng bầu trời nửa ngày sau vương mông nhận được tôn thần truyền âm để cho hắn rời đi hắn chỉ có thể không cam lòng nhìn trần thanh đô ba người một mắt tán đi thần thông biến mất ở phía chân trời lần này trần thanh cũng là thanh tỉnh sách theo quan chiếu cùng lòng quân trở về vừa về đến đã nhìn thấy trong hố mới một hố rực dịch hắn nhìn c h ẳ m c h ẳ m triệu chính một mắt mang theo hai vị hảo hữu rơi vào trong hầm ấm áp dược dịch cấp tốc thẩm thấu toàn thân bắt đầu ôn dưỡng bọn hắn bị tổn thương cơ thể cùng t i n h mạch trở lại chỗ ở vương ông càng n g h ĩ càng giận nhị không được đem trong phòng nhìn thấy hết thể bình bình lọ lọ toàn bộ đập hôm nay đầu lính kia kiếm tu cảnh giới mặc dù không có để thăng nhưng t i ế n quan của hắn so m ư ơ i ngày phía trước càng sắc bén vương ngông tin tưởng lại tiếp như vậy hắn hy vọng báo thủ càng là xa vời nhưng mà ba người kia sau lưng có một tôn thần linh che đậy hắn lại không thể vi phạm tôn thần ý chỉ, bằng không còn lại thần linh tế tự sẽ liên thủ đem hắn người phản bội này giảo sát hắn mặc dù không cách nào đọc thủ nhưng hắn có thể để những người khác đọc thủ đến lúc đó người đông thế mạnh hắn cũng không tin ba người này sau lưng người hộ đạo dám đem tất cả mọi người đều làm thịt vương ngông rất nhanh liền nghĩ tới một cái kế sách đẩy cửa ra tìm đến một cái tâm phúc bắt đầu phân phó chương ba trăm hai mươi ba trên phố truyền ôn chương ba trăm hai mươi ba trên phố truyền ôn gần nhất tiểu đạo tin tức đại gia nghe nói không tin tức gì chính là vị kia bổ ra một dòng sông lớn tiền bối nghe nói hắn tại phụ cận đại giang lưu lại một phần thông thiên truyền thừa nhận được truyền thừa giả nhưng một bước lên trời thật sự nghe nói không gần nhất tùng giang bên trên có một đoạn lưu vực cách mấy ngày liền có sấm chớp đó chính là vị kia tiên nhân kiếm tu truyền thừa khảo nghiệm tùng giang sao tiểu nhị tính tiền tiểu nhị tính tiền theo một người đứng dậy trong quan trả những người khác cũng không kịp chờ đợi tính tiền chạy trốn hỏi rõ ràng tùng giang phương hướng hàng trăm tu sĩ n h o nhao hướng về tùng giang chạy tới đợi đến người đi hết phía trước cái kia tản tin tức người mới thản nhiên đi ra tìm tiểu nhị muốn ấm t r à điểm chậm gì gì ăn rất tốt hôm nay lại lừa gạt hơn ba mươi đi tùng giang đúng vậy vừa mới chạy gấp tới cái kia chừng một trăm n g ư ờ i hơn phân nửa cũng là người này thỉnh kẻ lừa gạt chân chính bị g i a o động đi qua chỉ có một ba dù sao lấy tiền làm việc đi nam tử từ, từ trà lâu trưởng quỹ ở đây cầm tới thù lao kêu gọi những cái kia dẫn người đi tùng giang nửa đường tán đến các nơi tiểu lệ đi đến chỗ tiếp theo h u y ề n thành phần công tác này có thể nói là lợi nhuận cao thấp phong hiểm lừa gạt người trong quá khứ nhiều nhất bất quá là một chuyến tay không mà hắn lừa gạt một người đi qua thế nhưng là có thể cầm mười khối linh thạch hy vọng người như vậy ngốc nhiều tiền lóc bản nhiều tới mấy cái từ từ không chỉ là vinh thành phụ cận khắc vài tòa đại thành đều có tin tức truyền ra một vị ít nhất m ộ ư ơ i ba cảnh đại năng truyền thừa để cho một chút trong tu luyện đau khổ tìm vào người tâm động không ngừng một đợt lại một đợt b i ể n người hướng về tùng giang không ngừng vào tới lần thứ hai từ rượu thủy bên trong sau khi ra ngoài trần thanh đều tìm đến triệu chính vì sao muốn để cho cái t i ê tế tự tôi luyện chúng ta Cái kêu tế tự l ầ nhưng t ứ nhất ràng vàng nói hắn cũng thả chiêu, thể h kết t rõ rời là quả đại đi, vội có bị ơ Đương Đô nhiên, cũng bởi vì Trần Thanh bởi vì lần thứ này h hôn mê quá nhanh, không nhìn thấy ấ t n mê quá sau n hắn ư n lần này, g h biết rõ cái kêu tên là vương mông tế tự lực lượng là đầy đủ nhưng chính là dạng này tại bọn hắn tình trạng kiệt sức sau vẫn là quay người rời đi rõ ràng hắn nhìn về phía chính mình cùng hào hữu ánh mắt tràn đầy cựu hận chỉ là vừa vặn gặp phải một cái so sánh có thực lực n h â n trực tiếp giết có chút đáng tiếc triệu chính rót một chén trả đưa cho trần thanh đô đến nỗi ta vì cái gì lựa chọn giúp các ngươi chỉ là muốn đổi lấy một cái cam kết n g ư ơ i nói ta muốn các ngươi định phong thời khắc một kiếm có thể trần thanh đô một n g ụ m đáp ứng sau đó mới đặt câu hỏi n g ư ơ i cứ như vậy tin tưởng chúng ta tương lai t h à n h cựu l i ê n trần thanh đô chính mình cũng không xác định tương lai hắn cùng hai vị hào hữu có thể còn sống hay không nhưng triệu chính lời nói này tựa hồ rất xác định ba người bọn hắn tương lai đều tại hơn nữa sẽ sống rất tốt cái này ngươi về sau liền biết vậy cái này một kiếm ngươi chừng nào thì muốn chờ chờ sau một trận đại chiến nói đến đây triệu chính khẽ cười một tiếng ngươi đến lúc đó cũng được chết yên tâm ta thế nhưng là còn phải xem thế gian này và năm trần thanh đô tự tin n ở nụ cười lại là sau m ộ ư ơ i ngày bởi vì trần thanh đô cáo chi ba người sớm chở ở đây khi bầu trời lôi minh v a n g r ộ i bọn hắn tiếp tục cùng vương mông lôi thú lúc chiến đấu không biết chút nào ngoài trăm đúng dặm phát giác được nơi đây chấn động người nhao nhao ngự không đến đây xem xét đông nam vương hướng nơi đó có một chỗ lôi quan g một mực lấp l ẻ chắc chắn là có người tiếp xúc vị tiền bối kia truyền t h ừ a chúng ta đã rơi ở phía sau phải mau chóng đi qua ha ha tiền bối truyền thựa nhất định là ta hơn mười vị mấy trăm vị đến cuối cùng hơn ngàn người đều khởi hành hướng lôi quan vị trí chạy tới v ư ơ n g m ông trước tiên cảm giác được xa xa đông đảo khí tức trên mặt hiếm thấy xuất hiện một t i a c cười thân hình l ạ g yên không một tiếng động biến mất tại trong lôi vân vì hấp dẫn những cái kia dựa đi tới người h ắ n c ố ý quán chú sức mạnh nguyên bản hơn m ộ ư ơ i dặm lôi vân không ngừng mở rộng một mảnh lôi đỉnh t r i địa s i n h s i n h xuất hiện tại tùng giang phía trên là truyền thừa đều c ú t cho ta truyền thừa là ta tiền bối truyền thừa thế nhưng là lưu cho người hữu duyên các ngươi cũng không cần dành với ta trước nhất mấy chục người không đợi bọn hắn tiến vào lôi vân phía dưới lại bắt đầu nội đấu từ tiếng kêu thảm trên không trung vang vọng nước sông cũng mang lên một vòng huyết sắc người trước m không để cho kẻ đến sau e ngại thậm chí cái này một số người càng kích động phía trước người chết càng nhiều cơ hội của mình càng lớn khi người đầu tiên s ô n g vào trong lôi vân trong lôi vân tích góp lôi đỉnh trong nháy mắt rơi xuống người đứng trước đó lập tức biến thành một khối than đen rơi xuống trong nước sông thứ hai cái tiếp tục đi đến sông càng ngày càng nhiều người tràn vào trong lôi đỉnh phần lớn người đều chết tại lôi đỉnh phía dưới trong hưng ơ phấn chính bọn họ không có phát giác bầu trời rơi xuống lôi đỉnh chập rãi mang tới một t i ê huyết sắc nhìn xem một đợt lại một đợt thiêu thân lao đầu vào lượm mà đến tu sĩ vương mông nụ cười trên mặt càng ngày càng tù ý ha, ha. đến đây đi nhiều hơn nữa tới điểm hắn lôi vân lại thôn vệ mấy ngàn tu sĩ tính mệnh cùng tu vi liền có thể phá vỡ phi thằng cảnh bình cảnh đến lúc đó coi như trần thanh đô ba người sau lưng có người hộ đạo lại như thế nào ta cùng với âm thầm người kia cảnh giới giống nhau chỉ cần trong nháy mắt chém giết ba cái kia g i ế t báo nhi hung thủ đến lúc đó cái tia người hộ đạo tuyệt đối đuổi không kịp hắn đến lúc đó tôn thần phẫn nộ vương mông sớm đã nghĩ kỹ chờ hắn đột phá sau hắn liền đi ngoài trăm vạn dặm chỗ tin tưởng thần linh sẽ không cự tuyệt một vị hợp đạo cảnh đi nương nhờ khi may mắn đi tới trong lôi vân tâm một cái sớm đã chờ ở đây lôi thú lập tức tiến lên cùng hắn nói vài câu móc tim ổ lời nói bốn phía đều là bùng nổ lôi đ ỉ n h thứ nhất may mắn tao nộ g căn bản không người biết được thế là tại vương nông tận lực dẫn đạo phía dưới cái này đến cái khác tu sĩ lần lượt chui vào những cái kia ống cây đ ợ i thỏ lôi thú trước mặt sau nửa canh giờ vương nông vết thương cũ triệt để khôi phục một canh giờ vương nông khí tức kéo lên đến phi thăng cảnh đ ỉ n h phong sau ba canh giờ cuối cùng có người phát giác được không thích hợp trước mặt đoàn kia vĩnh viễn lập lòe lôi quang khu vực phản phất một chỗ tuyệt địa đi vào người liền không có một cái sống sót đi ra thậm chí ngay cả điểm âm thanh đều không c h u y ề n ra trốn mau trốn bên trong căn bản không có truyền thừa chỉ có một đám thị huyết lôi thú một cái cả người là huyết hai đầu cánh tay cũng bị mất tu sĩ hốt hoảng từ trong lôi vân s ô n g ra nhưng mà người bị thương nặng hắn cuối cùng không có chạy qua lôi thú bị một cái đuổi theo tới lôi thú một ngụm nuốt lấy nửa người trong lôi vân tâm vương mông cười ha ha nguyên bản là khổng lồ lôi vân trong nháy mắt huyết trương mấy lần tới cũng đ ừ n g đi có thể trở thành ta tấn thăng c ủ a lương là vinh hạnh của các ngươi ha ha ha những người còn lại thực lực đã không đáng hắn đi che giấu vô số lôi thú mang theo sát khí cùng khát vọng phóng tới bị lôi vân thôn vệ các tu sĩ một canh giờ sau lôi vân an tính lại một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện tại lôi vân chỗ sâu chương ba trăm hai mươi b ố muốn chết phải chết chương ba trăm hai mươi b ố muốn chết phải chết làm lôi vân bạo động lúc trần thanh đô ba người phát hiện hôm nay lôi thú cường độ so với hai lần trước tựa hồ yếu đi không thiếu bình thường quan chiếu cùng lòng quân ác chiến hai canh giờ thì sẽ hoàn toàn thoát lực bây giờ ba canh giờ đi qua hai người bọn hắn vẫn là tinh thần gấp trăm lần không thích hợp trần thanh đô đổi công làm thủ hướng hai vị hảo hữu dựa sát vào thế nào lao trần lao trần ngươi không được không để ý đến quan chiếu trêu chọc trần thanh đô cấp tốc đem chính mình nhận ra được k h ắ c thường nói ra nói không chừng là chúng ta gần nhất lại trở nên mạnh mẽ quan chiếu đại đại liệt liệt mở miệng ngược lại hắn không cảm thấy hôm nay đánh lôi thú cùng hai lần trước khác nhau ở chỗ nào long quân không có lập tức mở miệng mà là tiến lên dò xét một đầu tận lực dẫn dắt hắn một trào c h ụ t về phía chính mình hắn cấp tốc dơ kiếm trước ngực cảm thụ phía dưới lôi thú l ự c đạo chính xác sức mạnh phải yếu hơn nửa thành lao trần nói thế nào quan chiếu cũng đem ánh mắt nhìn qua ba người bọn họ tiểu đoàn thể gặp phải đại sứ lúc bình thường đều quen thuộc từ trần thanh đô quyết định trần thanh đô cấp tốc đảo qua b ố n phía rất nhanh phát hiện càng nhiều khát thưởng lần này lôi vân diện tích so trước đó khuyết trương gấp mấy lần hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không hắn mơ hồ nghe được một tiếng sắp chết kêu thảm chúng ta thay đổi phương hướng rời đi lôi vân phạm vi hảo hai đã có quyết đoán ba người cấp tốc thay đổi phương hướng từ quan chiếu đầu lĩnh hướng về lôi vân bên ngoài dết đi qua vốn cho là ra bên ngoài dết hẳn là sẽ rất nhanh nào biết được ngoại vi ngược lại xuất hiện càng ngày càng nhiều lôi thú ngăn cản ba người thoát đi cái t i ế tế tự tuyệt đối trong bóng tối làm cái gì địch nhân càng ngắn cản càng nói rõ đợi lát nữa càng nguy hiểm trần thanh đô cấp tốc hướng hai vị hảo hữu chuyên âm quan chiếu người dốc sức xuất kiếm kết lược sau long quân ngươi thay thế quan chiếu vị trí đằng sau giao cho ta biết rõ hảo quan chiếu trên thân buộc phát ra một đạo kiếm ý sau người hiện ra một đạo trường hà h ư ảnh cái này đến cái khác hoặc tuấn lãng hoặc uy nghiêm hoặc chầm ổn q u a n chiếu bước ra những thứ này khác biệt q u a n chiếu riêng phần mình lựa chọn một đầu lôi thú hoặc ba người hoặc năm người vây công bất quá hai cái ô hấp ba người trước mặt dọn dẹp ra một đầu vài dặm đại đạo ha, ha. các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy thoát sao theo âm thanh vang lên một đạo uy áp kinh khủng rơi vào trần thanh đô ba người trên thân cảm thụ được sau lưng không che giấu chút nào sắc khí trần thanh đô trong lòng đ ố n g nhiên chầm xuống vương ngông khí thế trên người so với phía trước cao hơn không biết bao nhiêu nguyên bản vương ngông chỉ là một vị phi thăng cảnh như vậy vào giờ phút này hắn tất nhiên dám đối với bọn hắn ra tay chắc hẳn hắn đã vượt qua ngưỡng cửa kia Hập!、Quan、chiếu gầm thét một tiếng, những cái kia riêng phần mình chiến Quan kia tiếng, riêng cái gầm một một đạo b à n g bạc kiếm quang bay ra rực rỡ kiếm nát quang trong chớp mắt phá vỡ vương mông huy áp cũng dẫn đến ven đường chăm dặm lôi thú dưới một kiếm này toàn bộ phai mở đằng sau liền dựa vào hai người các ngươi tiểu còn chưa nói xong quan chiếu đã triệt để ngất đi trần thanh đô tay mắt l ê n h lẹ bắt được rơi xuống dưới q u a n chiếu cùng lòng quân cùng một chỗ thân hình hóa thành một đạo quang trong nháy mắt vượt qua chăm dặm khoảng cách đừng hòng trốn vương mông tâm niệm khé động hai người phía trước lôi vân n g n g tụ ra một tấm cao chăm trượng mặt người cái kia trương cùng vương mông giống nhau như lúc bảng đại nhân khuôn mặt hé miệm từng đoàn từng đoàn tợ l trần thanh đô trước tiên phát giác được nguy hiểm lôi kéo long quân cấp tốc hướng về bên cạnh né tránh sau lưng một cái đổi sát không bông lôi thú v ọ t tới trần thanh đô vị trí cũ một đoàn tợ lạt mạ rơi vào lôi thú trên thân cơ thể của lôi thú trước mắt đã biến mất một khối không không phải tiêu thất l à tợ lạt mạ bên trong nhiệt độ cao trong nháy mắt buốc hơi lôi thú bộ phân thân thể trần thanh đô thấy rõ một màn này sau con người bỗng nhiên có dù lại những thứ này tợ lạt mạ so sau lưng lôi thú nguy hiểm quá nhiều dính lấy ít nhất chính là trọng thương quan chiếu cho ngươi long quân ngươi mở ra lộ cái tia gương mặt người ta tới trước quấn lấy nó long quân bắt được quan chiếu ném tới trên lưng hai tay cầm kiếm máy liệt kiếm y không ngừng c h à n vào trường kiếm trong tay hắn chuyên trú nhìn phía trước lôi vân hét lớn một tiếng chạm một đạo rộng vài trượng kiếm quang trong n g á y mắt bay ra kiếm quang một đường ngang dọc tan tác ngay cả bầu trời lôi vân cũng bị chém ra một đạo vết nứt một tia dương quang lâu ngày không gặp mà bỏ ra tới long quân động thủ đồng thời trần thanh đô cũng sẽ không giữ lại điều động toàn thân linh lực hắn tự vị tiền bối kia trong kiếm ý lĩnh ngộ mộ một cái kiếm mới chiêu bàn mệnh phi kiếm rơi vào hắn lòng bàn tay ở không trung nghiêng nghiêng vạch một cái một đạo không gợn sóng chú Nhìn、như ì n n h không có chút nào huy năng kiếm quang cùng tợ lạt mạ va nhau phảng phất nóng bỏng đau cụ cắt c h é m t ạ i mỡ bỏ trên thân kiếm quang mười phần thuận hoạt địa đem đẩy trời tợ lạt mạ một phân thành hai còn sót lại kiếm quang tiếp tục phi hành về phía trước trong nháy mắt không có vào cái k i a trường cực lớn trên mặt người một cái hô hấp sau trên mặt người thoáng qua một k i a vẻ mặt thống khổ há to miệng vừa muốn phát ra âm thanh bên trong kiếm quang một phát、vâng. vô số kiếm khí mảnh vụn bay ra đem phương viên mười dặm lôi thú toàn bộ thành không cùng trong lúc nhất thời vương ông bụng mặt kêu t h ẳ một tiếng hắn thả tay xuống trên mặt nhiều một đạo tà tà vết thương nhìn xem máu trong lòng bàn tay vương m ô n g giận quá mà cười rất tốt lũ sâu kiến các người chọc giận ta vương m ô n g tâm niệm khéo động trên bầu trời đ ầ y trời lôi vân cấp tốc hướng thân thể của hắn v ọ t tới những lôi thú kia cũng che giả măng mọc mà chui vào trong cơ thể hắn mấy cái hô hấp sau vương m ô n g đã đem lôi vân sức mạnh toàn bộ hấp thu cảm thụ được bây giờ chính mình sức mạnh thời kỳ toàn thịnh vương m ô n g cười to vài tiếng từng bước đi ra đã xuất bây giờ chạy trốn trần thanh đô ba người trước mặt hắn tự tay một ngón tay trần thanh đô ba người trước mặt không gian trong nháy mắt giam cầm hắn hướng về phía ba người chụp ra một trường bầu trời xuất hiện một đạo trăm tr Cầm. Động A. Cho ta đậu. hôm nay thí luyện kết thúc triệu chính âm thanh bỗng nhiên xuất hiện tại trần thanh đô bên hai trước mắt hắn một hoa lại nhìn lúc trước người nhiều một người đã các người vẫn muốn học một kiếm này vậy thì nhìn kỹ triệu chính bắn ra một tia kiếm khí đem hôn mê quan chiếu cùng lòng quân tỉnh lại lúc này mới không nhanh không chậm rút kiếm ra trường kiếm nhẹ nhàng đến phía dưới mà lên hướng về phía bầu trời chém tới trước mắt tựa hồ thoáng qua cái gì ánh sáng trần thanh đô không thấy rõ ràng liền phát hiện đỉnh đầu c ự trường hóa thành vô số khối vụn rơi xuống vương ngông khuôn mặt từ trung gian lạng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo dây nhỏ dây nhỏ rất nhanh từ trên mặt hướng phía dưới lan tràn vùng đan điền bay ra một cái trên mặt mang sợ hãi nguyên anh nhưng mà không chờ nó bay xa trên thân thể của nó cũng xuất hiện đồng dạng dây nhỏ một cái hợp đạo cảnh bị một kiếm chém chết triệu chứng trên mặt vẫn như cũ mang theo phần kia lười biếng biểu lộ mắt nhìn dưới chân mãnh liệt nước sông hắn tự tay ép ép nguyên bản sôi trào nước sông trong nháy mắt bị đ è xuống nút tạm ngừng khôi phục bình thường yên tĩnh chạy bộ dáng vương m ông chết đi trong cơ thể hắn linh khí tuôn ra ở không trung tạo thành một đoàn linh ngũ tích tích dầm d ề hạt mưa rơi trên mặt đất nguyên bản khắp nơi đều là cái hố đại địa lại lần nữa khôi phục sinh cơ trần thanh cũng đứng tại trong mưa trước mắt nhiều lần nhớ lại vừa mới một kiếm kia hắn cảm giác chính mình bắt được cái gì thế nhưng điểm linh quang cùng hắn ở giữa còn cách một đ quan chiếu cùng long quân cũng ở giữa không trung đứng thẳng nhìn chăm chú lên trên bầu trời đạo kia vết kiếm một thân kiếm ý bành trướng tính toán tìm hiểu ra một chiêu nửa thức ninh p h ụ nguyễn thú từ nô nô cho nàng trong nhận chứa đ ổ vừa tìm được ba khối quen thuộc thủy tinh bất quá trong này phong ấn cũng không phải lưu ảnh châu trong đầu của nàng hiện ra một màn hình ảnh trần thanh đô ba người tương lai thành tựu đáng giá ngươi như thế đầu tư sao nếu là tương lai trận kia ngoại ý muốn không có phát sinh như vậy trần thanh đều biết trở thành vị thứ nhất m ư ơ i làm cảnh thuần túy kiếm t u thừa dị bọn hắn thực lực bây giờ không mạnh ta cái này gọi là angel in và mẹn đến lúc đó thu sổ sách ta liền giữ lại cho ngươi đến lúc đó ngươi đi ra ngoài đều có ba vị đỉnh phong kiếm tu che chở thiên hạ này ai cũng không dám chọc giận ngươi khi tại triệu chính trong ngực nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng cười gật đầu bây giờ nguyễn tú nghịch trong tay thủy tinh nhẹ nhàng mang âm thanh đồ đần một người đi vạn năm trước kết quả đến bây giờ đều không có tìm được đường về nhà nếu như chờ bọn hắn dọn nhà sau triệu chính vẫn chưa trở lại đến lúc đó nàng liền đi thiên ngoại tìm hắn đông một tiếng lâu ngày không gặp tiếng trung cắt đức nguyễn tú suy nghĩ tú tú ninh diêu gõ cửa phòng của nàng ninh diêu thế nào đi chúng o bên ta lần i tới c này thật tốt dạy dỗ một chút những cái kia không biết kính uy yêu tộc lên đầu tường hai nữ đi tới nhà tranh phía trước trần thanh cũng thế khắc cũng cầm một thanh kiếm đặt ở bên tay nếu là yêu tộc lão bằng hữu nhất định phải ở thời điểm này công thành vậy hắn liền cùng những lão bằng hữu kia luyện thêm một chút kiếm ninh nha đầu nguyễn nha đầu một hồi yêu t ộ c công thành chú ý một chút đ ừ n g x ô n g vào hơn năm cảnh chiến trường biết rõ kỳ h hì yên tâm đi trần g i a g i a chúng ta thế nhưng là có đồ tốt nguyễn tú cười hì hì lung lay trong tay ba cái thủy tinh thủy tinh bên trên viết trần long cùng quan ba chữ trần thanh đô ánh mắt rơi vào trên cái kia ba cái thủy tinh trong đầu không tự giác hiện ra một cái tràng cảnh khi đăng thiên chi chiến sau khi kết thúc tiêu thất thật lâu triệu chính tìm được bọn hắn để cho mỗi người bọn họ phong tồn nhất kiếm trần thanh đô ba người tự nhiên đáp ứng nhưng lúc đó hắn cũng không nghĩ đến trước kia phong tồn một kiếm kia thế mà lưu đến lúc này ở ngoài ngàn dặm dâng lên mấy cái cao như sơn nhạc vương tọa trong đó một cái trên ngai vàng một bộ tàn p h a áo bảo s á m hiện lên trần thanh đô ánh mắt thâm t h y mà nhìn xem cái kia một bộ áo bảo s á m không nghĩ tới lần này hắn vị lão bằng hữu này cũng tới khi tòa thứ tư vương tọa bay lên không lúc đầu tường trận địa sẵn sàng đón quân địch kiếm tu bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên vài tiếng ồn ào bốn vị vương tọa đã yêu trần thanh đô trở xuống thập đại kiếm tiên sắc mặt đều ngưng trọng lên có thể tại trong man hoang rất nhiều phi thăng cảnh chiếm giữ một cái vương tọa ngay xưa bọn hắn những thứ này kiếm tu cùng vương tọa chiến đấu cũng là mấy cái chiến đấu một cái nhưng mà yêu tộc tự hồ cảm thấy bốn vị vương tọa còn chưa đủ liên tiếp lại là ba cái vương tọa dâng lên ngoại trừ ngồi vị thứ nhất man hoang đại tổ chu mật còn có lưu xiên còn lại vương tọa đại yêu toàn bộ đến đến ngàn vạn nhớ yêu tộc lit nha lit nít h trồng chất tại vương tọa phía dưới phía trước nhất cái k i a mấy ngàn vạn không có chút nào linh trí yêu thú khuôn mặt g i ữ t ậ n bên trong tràn ngập khát máu cùng đối với huyết n ụ c khát vọng bọn chúng hận không thể lập tức nhận được mệnh lệnh đi chém giết đi nuốt luôn những cái tia tươi đẹp huyết đỉnh đầu truyền đến một tiếng giận dữ mắng n g ỏ trong chớp mắt tất cả yêu tộc đều trở nên lặng ngắt như tờ ngồi ngay ngắn trên ngai vàng phi phi hóa thành thân người phiêu nhiên bay tới kiếm khí t r ư ờ n g thành ngoài trăm dặm tỏ vẻ tôn k í n h phi phi đem thân hình hạ thấp so tường thành hơi thấp vị trí hướng về vị kia đứng tại nhà tranh phía trước lão nhân cất cao giọng nói t r â n kiếm tiên lão tổ chúng ta nói nếu là ngươi liền như vậy tránh ra giới môn để chúng ta mượn đường đi đến h ạ o nhiên thiên hạ chúng ta cam đoan giới quyền yêu tộc tuyệt đối không đối với trong thành bất kỳ người nào ra tay hơn nữa những năm này ngoài ý muốn rơi vào man hoang kiếm tiên còn sống chúng ta đều biết hoàn hả nghe được phi phi câu nói đầu tiên đầu tường mỗi một vị kiếm tu đều khịt mũi coi thường nhưng khi phi phi nói những cái kia bị yêu tộc bắt đi kiếm tu sẽ trở về lúc trong đám người bỗng nhiên nhiều chút sao động từng đạo mang theo chờ mong hoặc trần trờ ánh mắt rơi vào đầu tường vị lao nhân kia trên thân trần thanh đô không đáp chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay nếu người yêu tộc muốn chiến vậy liên chiến ta sẽ dùng kiếm trong tay tế điện những cái kia anh dũng chết trận anh linh phi Phi vừa muốn nói chuyện trước người bỗng nhiên xuất hiện một vị lao nhân thân ảnh ánh mắt của nàng lần thứ nhất mang tới một tia kính sợ đại tổ đại tổ man hoang đại tổ không để ý đến sau lưng yêu tự yêu tôn cười nhìn lấy trên đầu tường lão bằng hữu trần thanh đô lão bằng hữu tới cửa ngươi cũng không có cái gì bày tỏ trần thanh đô từ trong nhẫn chứa đồ lật ra một bầu rượu xa xa đem qua man hoang đại tổ tiếp nhận bầu rượu đem ấm miệng hướng về phía miệng uống thả cửa một ngụm rượu ngon. b ấ trần quá ư rượu ợ u nhiều nhu này,、so、với ta man hoang rượu ngon, nhiều một tia nhu hòa, không so đạo. với tia ta một t hòa, r đủ bá đạo. Trần thanh đô không bằng ngươi tới đếm thử ta man hoang như, kiểu, xem tư vị như thế、nào. Hảo. bằng ngươi man nào. tư tới liệt ta t đếm yếu, xem vị rất ầ n Thanh Đô r rõ ràng trước mắt đại tổ đã không còn là những ngày qua phân thân lão gia hỏa lạc yên không một tiếng động phá quan bây giờ chân thân đến đây chính là vì kiềm chế lại hắn bất quá ngươi cũng sẽ không đoán được ta kiếm khí trưởng thành bây giờ thế nhưng là có rất nhiều át chủ bài trần thanh đều cùng man hoang đại tổ bay đến một bên đỉnh núi hai người gọi thạch vì băng ghế lấy ra một bộ ly chén nhỏ bắt đầu uống rượu yêu tộc đám nhóc con mau tới nhận lấy cái chết tiêu tốn một ngựa đi đầu bay ra không chút kiên kỵ lộ ra được chính mình hợp đạo cảnh tu vi quanh người kiếm y trong nháy mắt bao phủ phương viên ba mươi dặm vô số đạo kiếm khí ở chỗ này năng dọc những cái kêu chạy chầm xuôi xẻo yêu tộc từng cái kêu thảm ngã trên mặt đất mặt đất rất nhanh tích xúc một vũng nhàn nhạt huyết sắc bọn nước một đạo kiếm quang tử trên trời giáng xuống lập tức đem tiêu tốn đánh bay trong vòng hơn mười dặm tiêu tốn từ dưới đất đứng lên ánh mắt đảo qua rất nhanh liền phong tỏa cái kia đứng tại giữa không t r u n g nhìn xem bình thường không có gì l ạ hán tử trung niên hán tử sau lưng cóng lấy một bộ khung kiếm phía trên rơi vài thanh dài ngắn không đồng nhất kiếm lưu xiên nghĩ không đến ngươi thế mà lại còn đánh lén vừa mới một kiếm kia chỉ là cùng ngươi chào hỏi nói xong lưu chắp tay trước ngực bên trong lại lần nữa chém ra một kiếm kiếm quang so trước đó mạnh mấy lần hừ vậy ta trước hết giết ngươi lại đi thu thập khác yêu tộc đám n ó c con Tiêu t ố lại. Lại nhưng vào lúc này nguyễn tú bỗng nhiên hướng đồng ba canh mấy người truyền âm các vị tiền bối long quân giao cho ta nguyễn nha đầu bây giờ có thể mở không thể nói đùa tiền bối yên tâm ta có lực lượng một đạo kết giới rơi xuống một mực đi theo nguyễn tú bên người nono trên thân hợp đạo cảnh khí tức chật loại lên đồng ba canh mấy người kinh ngạc mắt nhìn cái kia không tầm thường chút nào tiểu nha đầu không nghĩ tới nha đầu này thế mà còn là một vị mười bốn cảnh chư vị chúng ta đi kiềm chế những người khác bây giờ những thứ này đại kiếm tên i nhóm từng cái trên mặt đều mang cười cùng đáng chết yêu tộc chiến nhiều năm như vậy bọn hắn lúc nào đánh qua giàu có như vậy trận chiến mấy vị phi thăng cảnh đối đầu yêu tộc vương toạn còn lại tiên nhân cảnh kiếm tu cũng cùng yêu tộc tướng đối với tướng ninh diêu đối với nguyễn tu nói một tiếng cẩn thận mang theo kiếm k h í trưởng thành một đợt thiên tài kiếm tu trong chiến trường mạnh mẽ đốc tới liền xem như cùng là nguyên anh cảnh yêu tộc tại ninh diêu dưới kiếm cũng nhiều nhất kiên trì ba cái hô hấp bây giờ cái kia một bộ áo bào s á m lấp lóe mấy lần hiện lộ ra bên trong một cái giàn mua bóng người chính là trần thanh đô lão bằng hữu long quân vị này đã từng nhân gian kiếm tu bây giờ rất hoang vương tọa tò mò đánh giá đối thủ của mình một cái h ỏ a thần truyền thế còn có một cái nhìn không ra vừa vặn cảnh giới cùng hắn giống nhau tiểu hải tử long quân căn bản không có đem nôn nô để vào mắt cùng cảnh kiếm tu vô địch xưng hảo cũng không phải ngoài miệng hô gọi mà thôi là bọn hắn đ ờ i này trước hết nhất học kiếm kiếm tu một kiếm một kiếm đánh ra hòa thần truyền thế nếu ngươi bây giờ đột phá còn có chút đáng xem đáng tiếc long quân lất bây giờ mới tiên nhân cảnh nguyễn tú đánh nhau đoán t r ư ờ n g không làm y tứ long quân tiện tay một chiêu vương tọa bên cạnh đắp trường kiếm bay ra một đạo nặng như sơn nhạc kiếm quang hướng về nguyễn tú hai người sợ tại c h i địa cấp tốc rơi xuống chiến nô nô lách mình đến nguyễn tú trước người gầm lên một tiếng trên thân hiện ra một đạo giáp bọc toàn thân giáp nàng một chân đạp thật mạnh địa thân hình trong nháy mắt bay lên một cố cường h á n quyền ý hiện lên ở nô nô sau lưng tạo thành một cái thân hình khỏe mạnh nữ tử nữ tử khuôn mặt cùng nô nô rất tương tự nhìn xem giống như nàng sau khi lớn lên bộ dáng、Nắc. nữ tử hư ảnh đưa tay một quyền đập về phía kiếm quan quyền c u n g kiếm ngưng trệ phút chốc kiếm quang từ đỉnh cao nhất ra xuất hiện vết rách vết rách rất nhanh lan tràn đến toàn bộ kiếm quang thập cảnh vũ phu q u y ề n ý thú vị long quân vương tọa cũng không có giật mình tại trong cuộc đời của hắn gặp không biết bao nhiêu cổ quái kỳ lạ tu sĩ yêu tộc thần linh hắn đứng lên trên người cái kia một bộ áo bào sáng bị gió thổi bay phất phới đi hắn thai ngén nhiều năm phi kiếm s i ê u một chút bay ra mang theo kiếm quang bé nhọn bay thẳng hướng n o n o phi kiếm tốc độ cực nhanh hơn nữa nó cũng biết nô nô q u ỳ n ý mạnh hoàn toàn không cho nàng cứng chọi cứng cơ hội n、no, ô n、no, ô trong thời gian ngắn cầm thanh phi kiếm này cũng không có biện pháp tốt bây giờ h ỏ a thần chuyển thế ngươi còn có những người khác giúp ngươi sao nguyễn tú tựa hồ không có cảm giác được chung quanh đem nàng vây khốn lĩnh vực hỏi ngược lại l o n g quân vương tọa một vấn đề ngươi biết nàng sao long quân mắt nhìn bên kia cùng phi kiếm đấu tiểu nha đầu lắc đầu xem ra ngươi quả nhiên không phải cái k i a kiếm tu long quân tiếp đ ố i ở giữa nguyễn tú trong lòng bàn tay hơi dùng sức khối tia khắc lấy l o n g chữ thủy tinh vỡ vụn khi thủy tinh vỡ tan trong n á y mắt vị này vẫn luôn rất lạnh nhạt lòng quân vương tọa b ỗ n nhiên cảm thấy một tia uy hiếp t í mạng là cái gì lưu o n quân g v ơ n g t ọ xiên người kiếm t long quân hai vị này sát lực tối cường kiếm tu bị ngăn lại kiếm khí trường thành bên này tiểu bối ngược lại để chống bây giờ cái kia niêu nhưng lại không có một cái hơn năm cảnh yêu tập có thể đưa ra tay đi chế tài nàng khi nguyễn tú bóp nát thủy tinh trong nháy mắt man h o a n g đại tổ lập tức đứng lên hai mắt nhìn về phía ninh diêu chỗ một con mắt man h o a n g đại tổ thì nhìn ra nguyễn tú át chủ bài hắn quay đầu nhìn về phía trần thanh đô ngươi thật là cam l ò n g lại còn đem đỉnh phong một kiếm tận lực phong tồn nói xong man h o a n g đại tổ âm thanh trở nên lạnh trần thanh đô ngươi qua tuyến đây cũng không phải là ta tính toán ngươi đại tổ không ngại tiếp tục xem tiếp trần thanh đều hướng phía trước một bước ngăn lại muốn động thủ ngăn trở man hoàng đại tổ hắn cũng không có nói dối nguyễn tú trong tay thủy tinh thế nhưng là hắn cùng với đại tổ quan hệ tốt nhất thời điểm lưu lại thời điểm đó trần thanh đô làm sao biết có người đòi hỏi t h ù lao là muốn đem một kiếm t i ê u lưu đến lúc này man hoang đại tổ nhìn kỹ trong lòng thở dài một tiếng cùng lúc đó trên chiến trường kế thừa long quân sáng tạo kiếm thuật tông hẳn g vô ý thức nhìn về phía nguyễn tú chỗ long quân vương tọa cũng tại bây giờ ngầm đầu nhìn về phía ngoài chăm thức cái kia h à n g hái kiếm t u kiếm ý ngưng tụ ra thân ảnh một bộ áo trắng trên thân mang theo người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn cùng bá đạo đạo thân ảnh này vừa hiện thân liên hấp dẫn phụ cận tất cả kiếm t u yêu tàu ánh mắt đơn giản là đạo thân ảnh này cùng vị kia vương tọa chân thân gần như giống nhau như lúc. liền lẫn nhau kiếm ý cũng là đồng nguyên vị này trẻ tuổi long quân tính cách đạo sĩ、si、vô cùng tốt một mắt liền nhận ra tại chỗ hai vị người quen hi đã lâu không gặp còn có nô nô đây là đang làm cái gì đối diện người này làm sao lớn lên giống như ta bây giờ là vạn năm sau người kia là ngươi tàn hồn bất quá đã vứt bỏ kiếm t u lựa chọn yêu tộc mục đích đúng là vì trả t h ù trí thánh tiên sư bọn hắn đương nhiên kiếm t u cũng không dễ chịu bị đổi u tới cái này đất nghèo cùng yêu tộc chém giết v ạ n năm nói xong n g u y ễ tú hướng về bên kia đỉnh núi một ngón tay nơi đó còn có hai vị lão bằng hữu của ngươi chương ba trăm hai mươi bảy long quân nhận lấy cái chết chương ba trăm hai mươi bảy long quân nhận lấy cái chết trẻ tuổi long quân liếc nhìn lại trông thấy hai cái tóc bạc hoa dâm lao đầu tử đứng chung một chỗ cái kia hai cái lao đầu tử phát giác được trẻ tuổi long quân ánh mắt còn hướng hắn phất phất tay một người tựa như là lao trần mặt khác cái kia nhìn xem có điểm giống cái kia mãn v u yêu bây giờ bị trẻ tuổi long quân nói thầm hai vị lao đầu tử trong mắt đều mang mấy phần hoài niệm man hoang đại tổ nhìn xem cái kia trẻ tuổi long quân phảng phất về tới vạn năm trước khi đó hắn cùng với long quân lần đầu gặp hai người ngôn ngự không hợp nhau trực tiếp bên trên quả đấm một màn về sau hắn cùng long quân đánh đánh liền đánh ra cảm tình thỉnh thoảng mang theo rượu ngon tới cửa đại tổ ngươi cảm thấy hai vị này long quân ai sẽ càng hơn một vở đại tổ t r ầ m mạc p h ú t chốc vạn năm trước long quân kiếm ý cùng vạn năm sau long quân không có khả năng sống chung hòa bình hai người cảnh giới giống nhau trên kiếm thuật vương tọa long quân càng mạnh hơn nhưng ở trên kiếm ý trẻ tuổi long quân trên người nhuệ khí càng nặng hy vọng hắn có thể còn sống sót lao phu còn cất một vỏ rượu chờ lấy uống man hoang đại tổ không có nói rõ nhưng trần thanh đều đã nghe ra hắn coi trọng người nào hơn trần thanh đô long quân đạo kiếm ý này là lúc nào lưu lại tựa như là sau khi lên trời trận t i a nội đ ấ u phía trước n g a y vậy man hoang đại tổ thở dài một tiếng hắn biết hôm nay công thành cuối cùng lại là không có kết quả tất nhiên long quân có thể lưu lại một đạo kiếm ý như vậy khi đó còn mọi người đồng tâm hiệp lực những người còn lại đâu khỏi cần phải nói lúc còn trẻ quan chiếu cùng trần thanh đô kiếm ý của bọn họ lấy ra trừ phi đem những cái tia ngủ say đại yêu đều tỉnh lại bằng không căn bản ngăn không được long quân một tiếng nỉ non hấp dẫn trẻ tuổi long quân á n h mắt hắn nhìn xem đối diện cái tia giàn mua chọc phế ra hỏa bất mãn m i ế mày ui ui, ui. ngươi mặc dù chỉ là ta tàn hồn nhưng có cần thiết như thế lôi thôi sao ngươi nói gia hỏa này là ta có phải hay không nhận lầm trẻ tuổi long quân hay là không muốn thừa nhận đối diện gia hỏa là chính mình chạy đến nguyễn tú trước mặt muốn lại xác nhận một phen chính ngươi sẽ không nhìn sao đối với ở trẻ tuổi long quân ngón tay nhập lại ở trước mắt một vòng nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ trong nháy mắt trở nên tức giận c h à n đầy tên đáng chết hắn nhìn thấy đối diện trên người kia quanh quẩn vô số nhân tộc kiếm tu tàn hồn hắn cũng thấy rõ ràng đối diện người kia thật là chính mình một bộ phận long quân tới chiến một hồi chỉ có người sống mới có thể kế thừa cái tên này đối diện trầm mặc thật lâu vương tọa long quân c h ầ m rãi rút kiếm mũi kiếm hướng về phía trẻ tuổi long quân ngươi tất nhiên sát hại vô số đồng tộc vậy ta hôm nay liền thay mình thanh lý môn hộ trẻ tuổi long quân mặt mũi tràn đầy t ố t s á t tay phải hướng sau lưng một chiêu mấy đạo sớm đã không nhẫn mại được long quân kiếm ý vui sướng đầu nhập hắn lòng bàn tay ngưng tụ làm một cái h óng ánh t r ư ờ n g kiếm khi ngươi cùng nô nô ly khai nơi này yên tâm ta sẽ đem hồn phách của hắn triệt để chém vỡ n g ư ơ tú mang theo nô nô vừa rời đi sau lưng buộc phát ra hai đạo sùng thiên kiế dốc sức rơi xuống mỗi một kiếm đều hướng về đối phương yếu hại chém tới long quân kiếm ý cùng tàn hồn tại bọn hắn đồng thời lúc xuất hiện kết cục đã chú định hoặc là hai người bên trong chỉ sống được một người hoặc là hai vị long quân đồng quy vô tận bởi vì nô nô ra nhập vào cán cân thắng lợi dần dần hướng kiếm khí t r ư ờ n g thành bên kia rơi xuống những thứ này yêu t ộ c cũng là tiết mạng người đánh b ấ t quá đương nhiên sẽ không chết đập dần dần ngoại trừ khổng l ồ trong chiến trường còn tại trong chém giết vũ cảnh những thứ này hơn năm cảnh đã dừng tay chỉ còn lại hai vị long quân chiến trường còn có tiêu tốn cùng lưu xin chiến đấu tiêu tốn là không nghĩ tới chính mình đưa thân lại còn đánh không lại lưu xiên mười phần nổi nóng đương nhiên cái này cũng cùng nàng một mực không dùng ra bản mệnh phi kiếm có liên quan tiêu tốn cùng lưu xiên chiến đấu trước mắt thuộc về người này cũng không làm gì được người kia hai vị long quân chiến trường đã bị manh liệt kiếm ý bao phủ hoàn toàn biên giới chiến trường từng đạo kiếm ý đem mặt đất cắt chém ra vô số dài ngàn mét khe ránh một chút vương tọa phía d ư ớ i đại yêu nhìn qua biên giới chiến trường chỗ lưu lại kiếm ý con nguyện đều đang co giúp lại nơi danh giới kiếm ý tại trong trong nhận thức của bọn hắn cũng là từng thành từng thanh sắc bén trường kiếm bước vào trong kiếm ý bản năng cho ra kết quả là không chết trên núi cao man hoang đại tổ nhìn qua chỗ kia kiếm ý tràn ngập c h i địa bất luận hôm nay vị nào long quân chiến thắng bọn hắn chiến đấu khu vực tương lai đều biết diễn biến thành thác nguyệt sơn cấm địa tầm thường tuyệt địa đương nhiên nếu là có thiên tài kiếm tu xuất hiện tuyệt địa liền có thể trở thành người kia tài nguyên tu luyện giúp đỡ trên kiếm đạo đi được càng nhanh bây giờ kiếm ý bao khỏa trong chiến trường từng đạo lệ a tiếng vang lên thế mà, đem kiếm chỉ hướng đồng tộc. Thế mà giết hại chúng ta chiến hữu hậu đại người đáng chết trẻ tuổi long quân ngoài miệng a xích chính mình tàn hồn xuất kiếm cũng càng ngày càng nặng long quân vương tọa từ khiêu chiến sau liền không nói một lời chỉ là không ngừng phòng ngự lấy trẻ tuổi long quân kế i bí phía sau hàn áo bào s á m bây giờ đã nhiều mấy đạo lỗ h ồ n g cái kia sắp xếp trước liền vẽ dàn mua trên mặt nhiều hơn mấy phần khổ thâm nghe trẻ tuổi long quân từng tiếng quát lớn long quân vương toại trong đầu liên quan tới đăng thiên nhất dịch ký ức càng ngày càng rõ ràng trận chiến kia lúc bắt đầu hắn muốn trước tiên đăng thiên lại bị một cái dâu quai nón nữ lại một cái ném tới đằng sau dâu quai nón khiển trách hắn một câu tiểu ba nhi liền nên chờ ở phía sau muốn chết cũng là chúng ta chết trước một cái trung niên phụ nhân thuận tay tiếp lấy long quân đem hắn ném tới đội ngũ phía sau cùng đầu này đang thiên lộ bên trên tất cả mọi người đều tán thành gật đầu phóng tầm mắt nhìn tới đội ngũ phía trước nhất cũng là những cái kia thành danh thật lâu tiền bối mà như dòng quân cái này bản thiếu niên đều bị các tiền bối ném tới cuối cùng hình ảnh nhất truyện long quân trở thành vương toa sau lần thứ nhất xuất l ĩ n h yêu tộc tiến đánh kiếm khí trưởng thành một vị hắn từng nhận lấy đệ tử truyền nhân một mặt bi phẫn vọt tới trước mặt hắn trên mặt người tuổi trẻ lờ mờ có thể thấy được vị kia dâu q u a n nón tiền bối thân ảnh mà hắn lúc đó là thế nào làm hắn chỉ là rút kiếm chém ngang người trẻ tuổi kia đầu rơi trên mặt đất rất nhanh liền bị yêu tộc dâm thành một nắm bù long quân vương t ỏ a lâm vào hồi ức lúc trẻ tuổi long quân nhưng không có lưu tình hắn không biết mình t à n hồn vì cái gì xuất thần nhưng cái này cơ hội ngàn năm một thở hắn cũng sẽ không công tha trường kiếm lấy một cái góc độ quỷ dị tránh đi long quân vô ý thức phòng ngự một c h i ề u từ kiếm chiêu góc chết vị trí đưa ra rực rỡ kiếm quang trong nháy mắt tới người long quân vương t ỏ a từ không trung rơi xuống ẩm vang nhập vào mặt đất trên mặt đất thêm ra một vài mười em mở hồ sâu một lát sau long quân vương t ỏ a ho khan vài tiếng từ trong hầm bay ra món t i ế áo bảo sám tại mới vừa rồi kiếm quang phía dưới chỉ còn lại có một nữa trẻ tuổi long quân nhưng không có lưu thủ ý nghĩ. ước lượng lấy chính mình còn lại kiếm ý toàn thân kiếm ý tuôn hướng trường kiếm trong tay liền thân hình của hắn đều trở nên mờ đi long quân nhận lấy cái chết long quân vương tọa nhìn qua từ trên trời giáng xuống đạo kiếm quang kia trong mắt l ó e lên một tia hoàn niệm hắn giang hai tay ra thản nhiên đối mặt kiếm quang long quân nhận lấy cái chết chứng ba trăm hai mươi tám vạn năm tư vị rượu ngon chứng ba trăm hai mươi tám vạn năm tư vị rượu ngon muốn vân thắng bại trên chiến trường không biết là ai đây lẩm bẩm một tiếng hơn năm cảnh tồn tại ánh mắt toàn bộ khóa chặt chỗ kia kiếm ý tràn ngập chi đ i ệ kèm theo quát to một tiếng long quân nhận lấy cái chết một đạo s ẹ n qua chân trời kiếm quang từ trên trời giáng xuống khổng lồ kiếm quang trong nháy mắt phá vỡ bốn phía kiếm ý để cho đám người có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong trên mặt đất áo bào s á m tàn phá thân hình chật vật long quân vương tọa giang hai tay ra thản nhiên chịu chết long quân nhận lấy cái chết kiếm quang trong nháy mắt đem long quân vương tọa n u ố t hết trong kiếm quang long quân vương tọa thân hình không ngừng tiêu tan giống như có người tại sách bên ngoài đem người này tẩy đồng dạng từ đây long quân vết tích sẽ không tái hiện long quân sau cùng đầu người nhìn về phía cách đó không xa kiếm khí trưởng thành khe nhất miệm trẻ tuổi long quân rơi xuống từ trên không bây giờ thân hình của hắn hư hảo phản phất một trận gió đều sẽ bị thổi đi chém chính mình đầu góc không bình thường tàn hồn long quân kiếm ý cũng dùng không sai b i ệ t lắm hắn hướng n g u y ê n tú cùng nô nô lên tiếng chào hỏi tại yêu tộc chúng yêu chăm chú thản nhiên hướng về man hoang đại tổ chỗ núi cao bay đi một chút yêu tộc nhìn chằm chằm long quân bắt đầu r ụ t dịch đều không cho phép ra tay để cho hắn tới đến từ man hoang đại tổ cảnh cáo tại đám yêu tộc bên thai vang dội những cái kia có tiểu tâm tư yêu tộc ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh tịnh bên trong mang theo một tia ngu xuẩn trên đỉnh núi nhiều một tầm、ghế. man hoang đại tổ lấy ra một thời đại cảm giác m ộ ư ơ i phần v ò rượu nhẹ nhàng đâm một cái đàn nắp sốc lên một cỗ đậm đà mùi rượu bay ra rượu ngon nhanh cho ta rót một ly n g ử i đ ư ợ cỗ c này mùi rượu long quân trợn ra tốc nhanh chóng rơi xuống vị trí thứ ba ngồi xuống cầm chén rượu lên ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem man hoang đại tổ v ò rượu trong tay man hoang đại tổ một tay nhắc lưu lấy v ò rượu đàn miệng một thấp màu vàng kim rượu chảy ra đồ đầy một ly sau long quân không kịp chờ đợi bưng chén lên nhấc một miếng ánh mắt trong nháy mắt sáng lên rượu ngon không nghĩ tới đại tổ ngươi cái này cất rượu Tới, làm một trận một ly trần thanh đều cùng đại tổ lấy nhau cùng nhau n â n chén long quân tựa hồ cảm thấy đại tổ rót rượu quá chậm từ đại tổ trong tay đoạt lấy vỏ rượu uống liền hai chén quá tốc n h ự rượu sảng khoái rượu này uống vào tư vị chính sắp đủ cho ta cũng tới một ly lao già mù chẳng biết lúc nào xuất hiện tại long quân sau lưng một cái băng ghế đá từ dưới đất dâng lên lao già mù cái mông vừa sát bên ghế liền không khách khí chỉ mình ly rượu không ra hiệu long quân rót rượu ngươi là long quân luôn cảm thấy trước mắt lao già mù có chút con mắt nhưng cùng hắn trong trí nhớ cố nhân lại không gặp nhau hắn là tri tử trần thanh đều nhắc nhở tri tử long quân âm thanh đều cao vài lần long quân kiếp h sợ nhìn xem trước mặt cái này lôi thôi lít hết hình dạng gián mua trên thân trường bảo phản phất mấy vạn năm cũng không tắm lao ra hỏa ngươi là tri tử cái kia dung mạo tuấn mỹ nạo khí mười phần tri tử ánh mắt của ngươi như thế nào không còn là ai cho ngươi móc là ta lão già mù hôm nay đi ra ngoài cũng là cảm giác được long quân vạn năm trước kiếm ý lúc này mới tới đây cùng lão bằng h ư u âu chuyện nhìn xem long quân bộ dáng kiếp sợ rõ ràng cái này long quân vẫn là đăng thiên thời địa vị kia bằng hữu cũ con mắt là chính ta móc xuống long quân hám muốn nói điều gì lại xem bây giờ đã thành tử địch trần thanh đều cùng man hoang đại tổ bất đắc dĩ thở dài một tiếng hắn rất muốn hỏi một chút ba cái người trong cuộc trước kia đang thiên chiến dịch sau khi kết thúc đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể để cho trước đây cái kia thí cùng t i ê n công so cao c h i tử thất vọng chiếm được khoét hai mắt để cho có hy vọng mười lăm cảnh trần thanh đều biến thành bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ g á n g v ẻ còn có năm đó bọn chiến hữu bây giờ lại trở thành người chết ta sống địch nhân nhưng bây giờ long quân chỉ là một đạo lập tức sẽ tiêu tán kiều ý coi như hỏi rõ ràng nguyên do hắn cũng không thời gian đi quản cũng không phải hắn mấy câu liền có thể nói rõ ràng uống rượu hôm nay không say không về long quân vũ bàn một cái cho ba vị hảo hữu rót rượu ai cũng không cho phép dùng tu vi giải rượu uống tới đều tới uống một chén thật lâu diễn đàn cái t i a chế tạo vạn năm rượu ngon đã c h ố n g chân không a c h â n thanh đều lão già m ù cùng man hoang đại tổ đồng thời đứng dậy tu vi khai động đầy người chén trắng đã tiêu thất ba người lên nhau một người trở về k i ế m khí trưởng thành một người trở lại yêu tộc đại doanh còn có một người hướng về thập vạn đại sơn đi chỉ có trên bàn đá bốn cái dông tuyết chén rượu giảng thuật vừa mới mấy vị bằng hữu cũ hồi ức khi đại tổ trở về doanh trướng mấy vị vương tọa đại yêu lần lượt đến đại tổ phải trăng tỉnh lại những cái kia ngủ say đồng tộc đại tổ hôm nay những n à y nhân tộc kiếm tu thực sự quá r à o hoạt rồi đại tổ man hoang đại tổ ngón tay tại trên lan can gõ nhẹ mấy lần thanh âm không lớn nhưng nguyên bản huyên náo doanh trướng trong nháy mắt hơi thở âm thanh ngày mai bắt đầu để cho vương tọa phía dưới đại yêu cùng kiếm khí trưởng thành luyện binh khởi động hạo nhiên thiên hạ ám tử đi tìm b ạ c trạch nói cho hã biết nếu lại không trở về man hoang liền không có mặt khác thụ thần trở về nói cho ngươi sư tôn Lào phu nhiều nhất chờ hắn n binh binh, ban m đầu n man hoang đại tổ là dự định tiêu hao kiếm khí trưởng thành một đợt sức mạnh miễn cho tương lai toàn bộ hạo nhân thiên hạ đều tới đến lúc đó cái này kiếm khí trưởng thành thật sự biến thành một cây xương cứng kết quả không nghĩ tới kiếm khí trưởng thành bên này còn ẩn giấu một tôn một mươi bốn cảnh thần linh một cái mười bốn cảnh định phong l o n g quân kiếm ý kết quả chính là man hoang bên này vương tọa thiếu một cái rất nhiều đ ạ i yêu bị thúc ép đi chiến đấu n ô n ô chiến trường không yêu có thể ngăn cản ninh diêu một đám người đều lo giết man hoang đại tổ biết rõ mình đã vô vọng mười lăm cảnh bây giờ cũng chỉ có thể nhìn bạch trạch có thể hay không lừa gạt trở về lại để cho bạch trạch đi thuyết phục những cái kia ngủ say đại yêu tiếp đó chính là chờ lấy ở hậu phương thôn vệ chú đáo chặt chẽ có thể sớm ngày đột phá đợi đến nửa năm sau nếu là chú đáo chặt chẽ có thể trở thành ngụy mười lăm cảnh như vậy trận này hai tòa thiên hạ chiến tranh chính là h ắ n man hoang làm chủ đạo một cái hỏa thần trúc thần liền như thế khó chơi nếu là trước kia cái kia một đợt theo hỏa thần chinh chiến hỗn độn thần linh cả đám đều khôi phục man hoang đại tổ sẽ càng đau đầu hơn nghĩ tới đây man hoang đại tổ trợn phát hiện trí nhớ của mình giống như có chút mơ hồ trước kia đăng thiên một chuyện phía trước thủy thần cùng hỏa thần hai vị mười làm cảnh thần linh còn có các nàng dưới trướng đến cùng như thế nào phát sinh chiến tranh n h â n tộc người dẫn đầu vị kia thiên hạ đệ nhất vị đạo sĩ hắn lại như thế nào biết tin tức này vừa vặn tại cái kia thời gian phát động chiến tranh bây giờ trong linh phủ nô nô cũng tại hướng tiểu thư nhà mình đặt câu hỏi tiểu thư trước đây ngươi đem nô sau làm sao lại cùng thủy thần đại nhân đánh nhau chương ba trăm hai mươi chín đạo sĩ lại gặp đạo sĩ chương ba trăm hai mươi chín đạo sĩ lại gặp đạo sĩ nguyễn tú tìm kiếm ký ức nhìn thấy một chính mình khác lại như thế nào tại thần tính bên trong sinh ra nhân tính lại như thế nào thích cái kia rơi vào hỏa thần cung thanh niên cố sự này rất dài nô nô có thời gian nô nô mắt lom lom nhìn nguyễn tú nàng nhưng yêu thích nghe thiếu gia cùng tiểu thư ở giữa bác ái hảo nguyễn tú gật đầu bắt đầu hồi ức trước đây các nàng xuống nhân gian sau tràng cảnh nói lên nàng và triệu chính ngay lúc đó kinh nghiệm đây chính là một ngày một đêm đều nói không hết vậy ngươi đem vừa mới nói lời một lần nữa nói một lần ta vừa có chút không nghe rõ lúc này nhân gian nhưng không có lưu ảnh trâu các loại đồ vật trần thanh đô mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không chút do dự lập lại một lần giữa không trung lưu ảnh châu trung thực ghi chép trần thanh đô lời nói triệu chính nụ cười trên mặt trở nên nhiệt liệt rất nhiều ha ha lão đại kiếm tiên ngươi nhìn đây chính là chính ngươi cầu để cho ta đánh ngươi đi chúng ta bây giờ liền ra ngoài luyện một chút có thể bốn người tới không trung chu tiên kiếm cùng lục tiên kiếm bay về phía con chiếu hãng tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm bay về phía long quân mà trần thanh đô thì từ triệu chính tự mình cùng hắn đối luyện đều chuẩn bị xong phân phối xong đối thủ của ba người triệu chính cuối cùng hỏi một lần trần thanh đô ba người đồng thời gật đầu sớm đã lơ lửng giữa không trung bốn tiên kiếm lập tức động tới ở đây lâu như vậy bọn chúng bốn linh đệ cuối cùng có thể thật tốt đánh một trận hơn nữa đánh phía trước chủ nhân còn nói chỉ cần bọn chúng biểu hiện tốt về sau cách mỗi m ộ ư ơ i ngày đều biết thả chúng nó đi ra luyện một chút bốn t i ê n kiếm nao g n g a o tỏ thái độ tuyệt đối sẽ thật tốt tôi luyện chủ nhân bằng hữu kiếm đạo tu vi đồng thời triệu chính cầm trong tay một cái tiên minh hướng về phía trần thanh đô chém xuống một kiếm trong lúc nhất thời không chung đủ loại kiếm ý ngang dọc phương viên t r ă m giảm v ậ n khí đều bị kiếm ý cắt tán sau ba cách giờ đánh sướng rồi bốn tiên kiếm mang theo vui thích kiếm minh trở về triệu chính thức hải triệu chính cũng đồng d ạ n g thần thanh khí sảng mà xách theo ba cái mập mạp trở lại sân đ ậ u đưa trong tay mập mạp ném tới sớm đã chuẩn bị xong trong dự trì triệu chính mang theo vừa mới thu xong lưu ảnh châu tìm được hy hy hôm nay mới tài liệu mau đến xem khi tiện tay vung lên một đạo kết giới xuất hiện lưu ảnh châu kích hoạt rất nhanh trần thanh đô ba người bị một người bốn kiếm đánh tơi bởi hình ảnh xuất hiện tại trước mặt hy phốc phốc nhìn xem mấy cái anh tuấn thanh niên đẹp trai cuối cùng toàn thân cao thấp đều xưng vực lên h i thật sự là nhịn không được ha ha ha sung sướng âm thanh trong phòng kéo dài không ngừng cười xong h i tựa ở triệu chính trong n ự c hiếu kỳ nói ngươi không sợ bọn họ tương lai nhìn thấy thứ này gây phiền phức cho ngươi đến lúc đó phải nhờ vào đạo lữ của ta bảo hộ ta vô lại k hi liếp một cái hh t triệu t chính tiếng cười đắc y trong phòng q u a n q u ầ n coi như trần thanh đô bọn hắn biết mình hát lịch sử bây giờ cầm triệu chính cũng không có biện pháp vạn năm sau trần thanh đều thành đại lão khi đó tự có thời gian như vậy điểm triệu chính hưởng thụ đến từ đại tiền bối chỉ điểm hiếm thấy vượt qua một đoạn thanh tịnh thời gian hơn nữa có thể quan minh chính đại đánh trần thanh đô ba người còn có thể từ bọn hắn trong miệng đạt được cảm t ạ cuộc sống như vậy triệu chính thật hy vọng một mực duy trì hôm nay triệu chính như cũ tại dưới bầu trời cùng trần thanh đô ba người l ư ợ a kiếm đông nhiên phát giác được cái gì đi phía trái bên cạnh nhưng đầu nguyên bản tại triệu chính dưới kiếm đau khổ dãy r u i t r ầ n thanh đô bắt được cái này một tia cơ hội trường kiếm trong tay kiếm ý lập tức tăng vọt hướng về phía triệu chính dùng sức chém xuống triệu chính đang đánh giá nơi sang ngự phong mà đến người kia đông nhiên phát giác được một đạo nguy hiểm kiếm quang cầm kiếm thủ hạ ý t h ứ c động một kiếm bình thường không có gì lạ mà đưa ra chém vỡ trần thanh đô kiếm quang trong tay trường kiếm dư thế không giảm trực tiếp đâm vào trần thanh đô trên thân kiếm một cố khó mà chống lại lực lượng khổng lồ từ trên thân kiếm t r ầ n trì h hoan đều chỉ được giữ vững u này sức mạnh n triệu, triệu chính cũng thấy do người tới tiên ủy đạo trưởng đã lâu không gặp triệu đạo hữu đã lâu không gặp tiên ủy cùng triệu chính chào hỏi bắt chuyện xong ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai nơi kiếm khí lăng nhân t r i điểm lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra cái thứ hai tên đau khổ chống đỡ trẻ tuổi kiếm tu cũng là cực tốt luyện kiếm người kế t ụ trên đường gặp phải ba cái đạo hữu hai vị này là quan chiếu cùng lòng quân còn có một cái trần thanh đô vừa mới không cẩn thận bị ta đánh bay nguyên lai、like、là bọn hắn tiên ý lặp lại một lần tên của ba người lúc này mới chợt hiểu đạo trưởng ngươi cũng biết bọn hắn chưa từng gặp qua chỉ là từng nghe nói ba vị này thiên tư tiên ý thành thật trả lời bây giờ chân chính nhìn thấy ba vị kiếm tu bên trong hai vị tiên ý biết đạo hữu khác đối bọn hắn tư chất nói không giả hai người lấy nguyên anh đạo hạnh lại có thể tại ngọc phát cảnh kiếm ý phía dưới kiên trì lâu như thế hơn nữa hai người bọn họ kiếm đạo cũng rất đặc biệt long quân kiếm ý cực nặng một chiêu một thức nhìn như linh động nhưng buộc phát u y năng lại cực kỳ không tầm thường quan chiếu kiếm đạo càng thêm đặc biệt h ắ n vậy mà có thể kêu gọi thời gian trường hà hình chiếu dùng cái này tới mượn lực tiên ý đạo trưởng ngươi lần này dường như là cố ý tới nơi đây đúng vậy ta nghe có người cố ý tản đạo hữu chuyển t h ư ờ một chuyện lo lắng là ai cố ý bày cặp ấy thế là lập tức chạy đến xem xét triệu chính hiểu rõ thế là đem vương nông chuyện toàn bộ nói ra tiên ý thở dài một tiếng. c tiên, tới tới ở ở tiên ý mắt nhìn chu tiên kiếm bên trên hôn mê trần thanh đô không có cự tuyệt lúc bọn hắn nói chuyện phiếm bỏ chạy chu tiên kiếm đã đem hôn mê trần thanh đô đem về trần thanh đô mặc dù hôn mê nhưng toàn thân hắn vẫn như cũng bị kiếm ý bao phủ một con mắt tiên ý liền xác định vị này nhìn như bình thường người trẻ tuổi hắn tương lai thành cựu sẽ ở quan chiếu cùng lòng quân phía trên trở lại sân động nô nô trông thấy triệu chính bên người tiên úy lập tức gieo họ một tiếng tiên úy đạo trưởng đã lâu không gặp nàng thế nhưng là rất nhớ tiên úy đạo trưởng giảng đạo lúc ấy tu vi của nàng thế nhưng là cọ cọ dâng đi lên đã lâu không gặp tiên úy đạo trưởng cười cùng cái này tiểu cô nương khải á chào hỏi chương 330, tiên úy sau lưng người ủng hộ chương 330, tiên úy sau lưng người ủng hộ hôm nay có bằng hữu tới cửa triệu chính cố ý làm một bàn phong phú đồ ăn trần thanh đô ba người nghe nói vị này đạo sĩ tên cũng dược chỉ gắng gượng từ trong đã ứ n lên lên bàn. n g à Vị có tiên úy đạo trưởng đạo pháp vậy sau này mười ngày một luyện đổi thành bảy ngày một lần căn cứ vào bảo toàn năng lượng định luật nụ cười sẽ không tiêu thất chỉ có thể thay đổi vị trí n g h e xong triệu chính nói trần thanh đô ba người nụ cười trên mặt chuyển rời đến triệu chính trên mặt trước khi đi triệu chính còn lần lượt vô vô bờ vai của bọn hắn đồng thời đưa lên một câu nói cố lên chữa thương ta xem trọng các người a không cần lo lắng những thứ này thảo dược ta chỗ này còn rất nhiều đu bật kỳ hiệu chờ triệu chính cùng tiên lý đạo trưởng rời đi quan chiếu l â y đang hố bên cạnh trong lời nói tất cả đều là ảo não a ta thật ngốc tại sao muốn hỏi nhiều tiên lý đạo trưởng một câu trần thanh đều thở dài vỗ vô quan chiếu bà vai nhanh lên dành thời gian chữa thương a sau là ngươi khi ô h bị thương mặc dù thương thế khôi phục rất nhanh nhưng tinh thần mỏi mệt so với ba người bọn hắn đối luyện hoàn toàn là hết ngồi đại giếng lúc đêm khuya tiên úy từ đà tọa bên trong tỉnh lại lặng yên không một tiếng động bay ra khỏi phòng đi xa trăm dặm đi tới một chỗ đỉnh núi khi tiên úy lúc rơi xuống đất trước mặt hắn dưới ánh trăng một đạo thanh ý thân ảnh như vẽ cuốn giống như chậm rãi bày ra khi thí chủ đạo trưởng ngươi cảm thấy các ngươi kế hoạch kia có thể thành công sao khi mới mở miệng chính là vương tạc tiên uy ha to miệng lời muốn nói lại ngăn ở trong cổ họng hắn muốn hỏi hi là như thế nào biết kế hoạch của bọn hắn phải biết kế hoạch này bây giờ biết được người không cao hơn mười người chẳng lẽ trong những người kia có người phản bội t ộ c đàn ngay tại tiên uy suy nghĩ lung tung thời điểm khi âm thanh đem hắn kéo về thực tế yên tâm không phải là người của các ngươi để lộ bí mật chỉ cần chuyện ta muốn biết ta đôi mắt này cũng có thể trông thấy đại nhật chiếu c h i địa đều là ta hạ cảnh ngài tiên úy chỉ cảm thấy chính mình tu đạo tu gia viên kia tầm bình tĩnh tại tối nay nát một chỗ từ trong hy đôi câu vài lời hắn đã đoán được hy thân phận nguyên bản hắn cho là hy chỉ là vị kia trí cao thủ hạ một vị trúc thần đối với triệu chính có thể tìm tới một cái thần linh đạo lữ tiên úy vẫn rất b ộ i phục nhưng bây giờ tiên úy cảm thấy triệu chính nhất định là lao thiên gia thân nhi tử nếu không sao có thể để cho vị kia trí cao trở thành đạo của hãn lữ nếu là như vậy vậy ta nhân tộc sau lưng cũng có một vị trí cao ủng hộ các ngươi dựa vào cái gì tới ứng đối trong thiên đình đông đảo thần linh trong tộc nhân của ta có ba người đã đi đến phía trước nhất bọn hắn đều có rất lớn khả năng tại trận chiến cuối cùng phía trước đưa thân mười lăm cảnh đúng vậy ba vị mười lăm cảnh nhân tộc đây mới là tiên úy bọn hắn có can đảm vọng tưởng cái kia cử chỉ đại n ị c h bất đạo sức mạnh ngây thơ khi câu tiếp theo để cho tiên úy như rơi vào hầm băng nếu là thiên đế có lệnh chỉ là cầm kiếm giả một cái chỉ cần nàng toàn lực ứng phó liền có thể ngăn chở ba người các ngươi các ngươi sẽ không cho là thiên đế trong cung đoan tọa vị kia cũng là mười lăm cảnh a khi tiền bối xin hỏi chúng ta nên làm như thế nào h i lời nói không để cho tiên úy tuyệt vọng ít nhất từ hy đơn độc định ngày hẹn hắn liền chứng minh hy nhất định là đứng tại nhân tộc bên này một vị chưa bao giờ nghĩ tới m ộ ư ơ i sáu cảnh tồn tại bốn vị đỉnh phong m ộ ư ơ i năm cảnh còn có vô số tôn m ộ ư ơ i bốn cảnh trở xuống tồn tại chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy tuyệt vọng các ngươi có từng suy xét qua vì cái gì trước kia cầm kiếm giả muốn lạc kiếm tại nhân gian tiên úy có thể trở thành thiên hạ đệ nhất vị đạc sĩ tự nhiên không n g u n g ố c rất nhanh liền nghị thông suốt một điểm nếu là cầm kiếm giả một người làm vậy vì sao chưa từng nghe nói cầm kiếm giả chịu đến trừng phạt nếu không phải cầm kiếm giả ý nghĩ thiên đình bên trong có thể đối với vị tiền bối kia ra lệnh chỉ có một vị khi tiền bối theo lý thuyết kỳ thực vị kia thiên đế cũng xem trọng chúng ta vị kia cảm thấy thần linh không còn thất tình cuối cùng chỉ có thể trở thành thiên đạo khôi lỗi mà hắn nhìn thấy các ngươi nhân tộc dư thừa cảm tình khi vị tiên uý tiết lộ chút vị kia một ý nghĩ vị kia đoán chừng là nghĩ bày ra một hồi đại khảo tham gia thi chính là các ngươi cho nên cầm kiếm giả mới có thể chuyển xuống bốn mạch kiếm thuật cũng mới có nhân gian luyện khí sĩ xuất hiện nếu các ngươi đến lúc đó thật muốn đăng tiền liền cần để cho cầm kiếm giả có thể vì các ngươi xuất kiếm khi đó các người mới có phần thắng đa tạ tiền bối tiên úy hướng về phía hy làm một đại lễ từ hy lời của tiền bối bên trong tiên úy biết vị tiên một không biết ngăn cản bọn hắn đăng thiên đương nhiên cũng sẽ không hỗ trợ như vậy cầm kiếm giả nhất định phải từ bọn hắn giải quyết mà hy tiền bối hiển nhiên đã lựa chọn đối thủ của mình chính là cùng là trí cao thủy thần nhìn một cái như vậy bọn hắn phần thắng vô căn cứ nhiều mấy thành chỉ có bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực cuối cùng nhất định có thể thực hiện người người tự do sẽ không còn có người bởi vì thần một cái ý niệm dễ dàng chết đi hy từ tiên uý trong miệng biết bọn hắn kế hoạch tỉ mị sau đặc biệt vì tiên úy chỉ ra thiên đình những địa phương nào giám sát có thiếu sót vị trí nào đang thiên những cái kia tu vi cường đại thần linh sẽ đến chế nhất một đêm này tiên úy thu hoạch chăn đầy sau khi trời sáng tiên úy cùng triệu chính cáo biệt vội vàng rời đi hắn muốn đi tìm tiểu đạo sĩ mấy người một lần nữa thương định phía dưới lên trời chi tiết đối với những thứ này triệu chính hoàn toàn không biết gì cả hắn vẫn như cũ n u ô i bảy ngày v u ấ n luyện trần thanh đô ba người chỉ vì tại không xác định phạt thiên chiến dịch phía trước trần thanh đô thực lực của bọn hắn có thể nhiều mấy phần triệu chính cũng không biết khi phân thân vượt qua trăm vạn i ả m mỗi cách một đoạn thời gian liền đối với tiên úy bọn người chỉ điểm một phen có hy tấu đề tiên úy bọn hắn cố gắng mười năm sau thành công đem cầm kiếm giả kéo vào bọn hắn bên này kế hoạch đã định bây giờ chính là chờ đợi lao phu tử tiểu đạo sĩ cùng vị kia phật đà cảnh giới bọn hắn lúc nào có thể đưa thân mười lăm cảnh khi đó chính là bọn hắn động thủ thời điểm ở nhân gian ở mười năm khi dự định trở về thiên đình thế là triệu chính là một m bản lớn m ỹ thực ở trên bản cơn cáo chi trần thanh đô bọn hắn chính mình cùng hy còn có nô、no, nô、no、muốn về nhà ti t ư c trần thanh đô ba người đương nhiên không mớn nhưng triệu chính cho ra lý do. để cho bọn hắn không có giữ lại mở cửa sau bữa ăn ba đạo kiếm ý phóng lên trời trần thanh đô ba người đưa mắt nhìn triệu chính bọn hắn rời đi trở ư Trường n tranh g Thủy thò Thủy tranh thò t Hỏa Chi Hỏa Chi ra, ra. r đầu đầu lại hỏa thần cung hy không có nghỉ ngơi một đạo mệnh lệnh chuyển hướng các phương nhận được tôn thần triệu kiến trúc thần nhóm từng cái lập tức thả ra trong tay chuyện cấp tốc chạy tới hỏa thần cung vương tọa phía dưới mấy trăm tên hơn năm cảnh trúc thần yên tĩnh đứng vững thỉnh thoảng còn có một số cách khá xa thần linh lần lượt chạy đến sau hai cách giờ đã đến giờ hỏa thần cung mở lớn cửa điện ầm ầm đóng cửa khi lại l ánh n mắt đảo qua mỗi một vị trúc thần rất lâu mới mở miệng bắt đầu từ hôm nay các ngươi phân phó phía dưới thần buộc bắt đầu tìm thủy thần dưới quyền sai lầm nhớ kỹ nhất định phải chúng ta chiêm lý những t h ầ năm này bởi vì tôn thượng chưa từng lên tiếng bởi vậy coi như hai hệ hơn ngàn tên thần linh đối với lẫn nhau đều có khí nhưng chiếu cố được cùng là trí cao một vị khắc tồn tại tất cả mọi người rất khắc chế bây giờ có hỏa thần mệnh lệnh như vậy nên tìm những lao bằng hữu kia ôn chuyện một chút không thiếu thần đều ma quyền sát trưởng trên mặt tự mình cười phản phất đã nhìn thấy thủy thần nhất hệ lao bằng hưu bị một quyền c u â n ngã tiếp đó bị đánh cho t ê người mấy vòng c h ẳ n g diện đều trở về đi viêm long trở lại nhà mình lập tức phân phó thủ hạ cho ta c h ầ m c h ầ m chết đối diện cái kia c h â n trượt tiểu tử dưới tay hắn người có bất kỳ vấn đề lập tức báo cáo nhớ k ỹ sao tuân mệnh nô thần viêm long trong nhà kiên nhẫn chờ đ ợ i vốn cho rằng muốn một lúc lâu nào nghĩ tới ngày thứ ba bọn thủ hạ liền trở lại bẩm báo tin tức nô thần đối diện vị kia thủy thần dưới trướng một con dao long đi giang hóa long dẫn phát giang hà bạo động che mất mấy cái thành trấn viêm long vừa kích động vỗ xuống tay ghế phát giác được bọn thủ hạ ánh mắt quá dị thằng hắng một cái sửa lời nói lớn mật giao long lại dám t ù y hứng làm bậy cái tia giao long nhưng có chủ động đến đây nhận tội không có giúp ta khoác áo giáp bản thân tự mình đi bắt tội long bọn thủ hạ miệng hạ trương muốn nói không phải liền làm một đầu nguyên anh tiểu x à đáng giá ngô thần ngại tự thân xuất mã xem viêm long dáng vẻ hưng phấn vị này tâm phúc từ tâm lên tiếng cấp tốc tìm đến viêm long binh khí cùng áo giáp cấp tốc mặc khôi giáp xong cầm vũ khí viêm long liền lập tức bay ra cung điện trên không trung biến mất thân hình cấp tốc hướng giao long vị trí hiện tại bay đi cách nhau ngoài trăm dặm một tòa trong l o n g c u n g ngao hưng uống rượu tay đột nhiên đình trệ hắn vừa mới cảm giác được viêm long cái kêu mãng phu khí tức mãng phu khí tức cấp tốc rời xa hắn l o n g c u n g xem bộ dáng là có cái nào thẳng xuôi s ẻ o chọc tới mãng phu đợi lát nữa mãng phu trở về có thể chú ý một chút xem lại là nhà ai thẳng xuôi s ẻ o viêm long trong chốc lát đã vượt qua mười vạn dặm rất nhanh hắn liền cảm giác được một chỗ vận tải đường thủy xôi trào c h i địa cấp tốc tới gần sau viêm long đã nhìn thấy đại giang bên trong một đầu toàn thân đẫm máu giao long đang tạo đi ngược dòng nước này dao mặc dù thooooo giao long trên người vết thương nhẹ rất nhanh khép lại nó lại có thừa lực tiếp tục hoàn thành chính mình đi g i a nghi thức giao long nhìn qua đầu này mấy ngàn dặm đại giang ánh mắt kiên định vết thương trên người p h ả n phất không phải là của mình tùy ý nước sông x u n g kích người không có chút nào lui về phía sau dự định giao thân vô ý thức cuồn cuộn cuốn lên sâu mấy chục mét biết trăm mét cao sòng lớn bao phủ hai bên bờ bờ sông thành chấn toàn bộ bị phá hủy giao long đối với hai bên bờ những cái kia thức ăn kêu thảm hoàn toàn không đệ bụng có thể tham dự đến bản giao hóa long bên trong là những thức ăn này vinh hạnh càng về sau thể lực tiêu hao càng lớn gập gành mấy tháng thời gian giao long cuối cùng thấy được ánh dạng đông lại có trăm dặm khoảng cách lần này đi sông liền có thể hoàn thành đến lúc đó nó liền có thể rút đi giao thân trở thành chân long một mạch chỉ thiếu chút nữa kiên trì giao long không ngừng vì chính mình kích động lung lay sắp đổ thân thể lại vô căn cứ hiện ra một cỗ lực lượng chống đỡ lấy nó bơi về phía điểm kết thúc ngay tại nó lập tức sẽ thành công lúc đỉnh đầu đột nhiên vang lên quát to một tiếng lớn m ậ t say g i a o dám tự mình đi sông khiến sinh linh tử thương vô số giao long vô ý thức ngẩm đầu nhìn lại một đạo tre khuất bầu trời khổng lồ trực ấn mang theo uy áp kinh khủng hướng nó rơi xuống giao long muốn chốt tránh Thế nhưng cố áp trực tiếp khóa chặt thân thể của nó, khi tức kinh khủng đưa nó toàn thân nhưng khóa khi kinh khủng khóa không cách nó, nó kín, càng không có cách nào di động đưa cố của có uy áp di một chút. Chỉ thiếu chút thiếu Một nữa. điểm giao long không cam lòng trường ngâm một tiếng quyết định chắc chắn trong miệng bay ra một khối lệnh bài trên lệnh bài khắc lấy một cái định chữ lệnh bài tự động kích hoạt một đạo chữ định ấn bay ra đón gió căng phồng lên mấy lần chủ động đón lấy trên bầu trời khổng lồ trường ấn chữ định ấn cùng trường ấn chạm vào nhau chỉ một phần mười cái hô hấp chữ định in lên liền bắt đầu xuất hiện với rách giao long trưởng bối ban thưởng bảo toàn tánh mạng áp chủ bài cứ như vậy dễ dàng pha h o á i trên không cự t r ư ờ n g lắc liên tiếp đều không lắc tốc độ không giảm địa phúc nắp dao l o n g chỗ không ta không cam tâm cự t r ư ờ n g phía dưới chuyển đến dao l o n g tiếng giống viêm long móc móc lỗ thai tựa hồ cảm thấy có chút t h ấ m ĩ đạo kia từ hắn thần thông ngưng tụ cự t r ư ờ n g thoáng dùng sức một hồi tiếng xương gây văng lên dao l o n g kêu t h ả m một tiếng đã là xuất khí so hít vào nhiều viêm long xích lại gần nhìn xem sắp chết dao l o n g có chút ghét bỏ mà rời đi mắt chật chật chật dù sao cũng là một cái nguyên anh cảnh đại yêu như thế nào thân thể này không hiểu chuyện như vậy tính toán ngươi bây giờ còn không chết đến viêm long bóc nát một cái đ ạ dược đem đan dược bao trùm tại dao l o n g trên thân rất nhanh dao l o n g vết thương trên người bắt đầu kết vẩy hô hấp cũng biến thành ổn định lại Thốt, thành một mất Một trở hạt thai tâm thần, vị long vương, Trước mắt còn tại trong long cung ăn uống thịt nhỏ mệnh nhà sách nhỏ hóa phương canh chính mình cảnh chân Hán phúc không hề rời đi dự định. Ăn uống bây bảo biến bên bẩm báo này lấy giờ long quang giờ long ngang giang vang long vương long cung Cũng Viêm cái đuôi viêm lại Đi dưới đại kia đầu đạo đã sau, qua rượu con rắn Nên con rắn lên Nô còn ăn lúc r vệ về vị xa ở người nào thủ vệ phát hiện đến gần viêm long mới ra ngăn cản viêm long không ngừng chút nào trực tiếp đem hai tên thủ vệ đụng bay viêm long một đường mạnh mẽ đâm tới xông vào náo nhật trong hiến hội chương ba trăm ba mươi hai lẫn nhau so tài lão bằng hữu chương ba trăm ba mươi hai lẫn nhau so tài lao bằng hữu ngao hưng nhìn xem trong cung điện vũ đạo nghe những khách nhân đều thổi phồng nhất thời có chút lâng lâng bưng chén rượu lên một cái kéo qua bên cạnh rót rượu thị nữ lớn tiếng nói ha ha uống tất cả mọi người uống hôm nay chúng ta không say không về không say không về những khách nhân cũng nao nhao bưng chén rượu lên uống vào rượu ngon trong ánh mắt đã có mấy phần mèn say nhìn về phía trong đại điện vũ nữ ánh mắt cũng mang tới một tia không có h ả o ý ngay tại chủ khách tất cả ngắn lúc bên ngoài đại điện vang lên một hồi tiếng h u y ê n áo ngồi ở chủ vị nao g hưng có thể tinh tường nghe được thủ hạ của mình lên tiếng chặn lại âm thanh tựa hồ có địch nhân xông vào lòng cung hơn nữa vẫn là thẳng đến hắn mà đến ngoài điện tiếng ồn n càng lúc càng lớn Ngao hư n lông g mày bắt đ hư đi chờ a bản tọa cầm xuống cái kia sông vào lòng cung hát đổ đến lúc đó nhất định có thể vào nao hưng đại nhân mắt khi đó thăng quan phát tài đều không phải là mộng giấu trong lòng mộng tưởng chẳng hắn đi tới cửa tay vừa đụng tới cửa điện cửa điện bỗng nhiên nổ tùng một luồng khí tức tinh khủng phá cửa mà vào t r á n g h á n vừa mới nói nửa câu cũng cảm giác được một c ố khó mà chống lại lực lượng cường đại tác dụng ở trên người cả người hắn ly khai mặt đất hóa thành một k h o a lưu tinh đụng xuyên đại điện đ ỉ n h chót không biết đi nơi nào lúc này viêm long còn có chút n g h i hoặc chính mình vừa mới lúc đi vào có phải hay không đụng tới cái gì ra dưới quét mắt những cái kia bị kinh sợ khác h nhân viêm long n ế t miệng nợ nụ cười là là viêm long một tiếng kinh hô vang lên nguyên bản bình tĩnh khách nhân lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy lên toàn bộ co đến hai bên dư quang nhìn về phía trên ngai vàng nao hưng hai vị này thế nhưng là đối thủ cũ hy vọng bọn họ đợi một chút đánh nhau kiềm chếm ộ t chế t đừng lại đem bọn hắn đã ngộ thương ngao hưng bây giờ trong tay kim chất chén rượu bây giờ đã xẹp thành một đoàn viêm long không nhiều lý trí k h ô n g chế hắn không có xúc động rất nhanh ngao hưng liền phát hiện viêm long trong tay còn kéo lấy đồ vật gì nhìn kỹ là một con dao long cái đôi nhìn xem còn có chút nhìn quen mắt tựa hồ nhìn ra ngao hưng trong mắt n g h i hoặc viêm long chủ động vì chủ nhân ra giải hoặc ngao hưng ta lần này thi hành nhiệm vụ tại đại giang phát hiện một đầu không tuân theo pháp lệnh tùy ý đi ra n g t dao ngươi xem cũng không biết là nhà ai tiểu xả lại dám ngự thủy bao phủ vài tòa thành trấn viêm long vừa nói một bên kéo lấy con rắn nhỏ cái đôi rất nhanh một đầu lân phiến tàn phá cái chán sừng rồng đều đoạn mất một cây dao lòng xuất hiện trong điện ngao hưng tập trung nhìn vào chỗ nào là cái gì át dao rõ ràng là cháu hắn viêm long vung ta xuống chất nhi ngao hưng t ừ trên ngai vàng lập tức đứng lên một thân khí tức bén nhọn hướng về viêm long đè xuống viêm long đứng tại chỗ không núp đ í c h trên thân một đạo không cam lòng yếu thế khí tức bay ra hai đạo khí tức ở không trung chạm vào nhau trong đại điện cái bản đều tại khí tức trùng kích vào hất bay còn có mấy cái xui sẹo khách nhân bị cuốn đi vào mấy hơi thở sau đã ở trên sàn nhà nằm tầm tầm bản thân nói cái này tiểu xà xúc phạm thiên đình luật pháp như thế nào ngao hưng ngươi muốn tìm hấn thiên đình uy nghiêm ngao hưng trên thân càng ngày càng lực lượng mãnh liệt đột nhiên chỉ trệ hắn một cái hợp đạo cảnh là không muốn sống nữa mới dám đi khiêu khích thiên đình rất nhanh ngao hưng liền nghĩ đến đối sách viêm long ta lại chưa từng thấy qua thiên đình tuyên bố những thứ này pháp lệnh chẳng lẽ là chính ngươi tùy ý định vị tội danh ngao hưng ngươi một ngày ít uống rượu một chút ngươi xem một chút cái này chẳng phải chỉ hoan chuyện chính viêm long vô cùng tốt tâm địa đem một cái ngọc bài vứt cho ngao hưng ngao hưng thần thức đạo qua sắc mặt trong ngay tại một tháng trước thiên đình thế mà thật sự tăng lên rất nhiều pháp lệnh trong đó một đầu chính là giao long đi sông không thể tùy ý phá hư vạn tộc thành trấn đáng chết hiện tại hắn chính là muốn t ử viêm long trong tay cứu chất nhi cũng mất biện pháp ngao hưng về sau nhớ ký hành sự cẩn thận nói xong viêm long tay khẽ vẫy ngao hưng trên bàn rượu ngon bay vào trong tay hắn miệng lớn n u ố t một ngụm viêm long cầm trong tay vỏ rượu tiện tay q u ă n g ra rượu ngon vậy ta liền đi trước ngao hưng chúng ta cũng là bạn cũ không cần tiện đưa ha, ha ha viêm long tiếng cười đắc ý từ đằng xa truyền đến Na g o hưng đứng tại chỗ chỉ cảm thấy nhìn cái nào cái nào khó chịu đập ban một cái giận dữ mắng m ỏ một tiếng h ư n đản quay người rời đi đợi đến na g o hưng đi một hồi lâu núp ở xó xỉnh những khách nhân lúc này mới cẩn thận thò đầu ra từng cái trộm rời đi l o n g c u n g không thấy chút nào phía trước trên tiệc rượu phách lối chê cười thần tiên đánh nhau đến lúc đó gặp họa nhưng là bọn họ những con kiến hôi này tâm tình cực tốt viêm long kéo lấy tiểu xà trở lại chính mình cung điện đưa trong tay nửa chết nửa sống tiểu xà ném cho tâm phúc đem cái này tiểu xà quan đến chữ thiên số một đi còn có đừng để cái này tiểu xà chết là từ viêm long trên mặt k h ắ c chế không được ý cười tâm phúc đoán chủ thượng nhà mình chắc chắn muốn đi đối thủ cũ nơi đó đi hơn nữa còn thật tốt làm n ụ c phía dưới vị kêu l o n g vương viêm long chính xác thật cao hứng hôm nay hắn lợi dụng tôn thượng ban bố pháp lệnh hung hăng làm n ụ c ngao hưng ra h ỏ a này hoàn thành tôn thượng nhiệm vụ đồng thời còn có thể để cho cái này đối thủ cũ giận mà không dám nói gì nhớ tới ngao hưng biệt khuất bộ dáng viêm long nhịn không được cười to lên một ngày này toàn bộ cung điện người đều có thể nghe được viêm long vui vẻ tiếng cười lúc viêm long hành động các đồng nghiệp của hắn cũng không có nhàn rỗi từng cái tại chức quyền bên trong nhưng tình dọn dẹp thủy thần dưới trướng bọn hắn một lớp này đột nhiên hành động quả thực đánh thủy thần trúc thần nhóm một cái trở tay không kịp nhiều t h ầ n bên người hoặc là bị đánh cái gần chết hoặc là bị bắt vào trong lao hưởng thụ đi ngay tại viêm long bọn hắn vội vàng cấp nước thần trúc thần tìm phiền thoái thời điểm tiên uý bây giờ đang triệu tập mấy người đem sửa chữa sau kế hoạch giao cho mấy vị đồng tộc mấy vị này hậu thế đã không biết danh hiệu tiền bối r i ê n g phần mình xem tiên uý kế hoạch mới khi bọn hắn nhìn thấy tiên uý cam đoan có thể kích động thủy hỏa chi tranh lúc trong ánh mắt đều mang tới kích động trong kế hoạch nâng lên lôi kéo cầm kiếm giả một chuyện có thể nói từ năm đến lúc đó cầm kiếm giả coi như không đứng tại bọn h ắ n bên này ít nhất cũng có thể để cho vị tiền bối kêu khoanh tay đứng nhìn bây giờ mấu chốt là hai vị k h á c chí cao thần tiên ý đạo trưởng ngươi có gì kế sách tới b ư ớ c lên hai vị trí cao thần tranh đấu chuyện này chỉ có thể ta để làm việc cho nên kế hoạch cụ thể ta không có viết ra yên tâm nhiều nhất nửa năm sau các ngươi liền có thể nghe được tin tức tiên ý là người phương nào mấy người tại chỗ đều rất rõ ràng nếu không phải là có tiên ý truyền đạo nhân gian bây giờ các tộc cũng sẽ không có nhiều luyện khí sĩ như vậy có thể nói thật ban về tới đang ngồi cơ hồ cũng có thể hướng về phía tiên úy hôm ộ t tiếng sư tôn hảo vậy chúng ta liền theo kế hoạch làm việc người cầm đầu giải quyết dứt khoát chương ba trăm ba mươi ba nhân gian gửi thư chương ba trăm ba mươi ba nhân gian gửi thư thời gian đúng dung trong trước mắt lại qua mười năm triệu chính t ử tu luyện thất đi ra trên thân liền một tia linh khí cũng không có đi lại ở giữa phản g phất một người bình thường bây giờ triệu chính tu vi bên trên đã là mười bốn cảnh định p h o n g một thân tu vi có thể đánh mười cái trước đây chính mình hơn nữa mười năm này hắn cũng đánh dấu rất nhiều độ tốt có thể nói hiện tại hắn chính là cùng bật hết hỏa lực cầm kiếm giả đều có thể tiếp vài chiêu đang nghĩ ngợi trừ hỏa trong thần cung tìm hi triệu chính bên hông treo một cái lệnh bài b ô n g nhiên có động tĩnh hắn tự tay một điểm một đạo truyền âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên triệu đại ca một vị toàn thân bao phủ kiếm ý kiếm tu xuất hiện trên người hắn kiếm ý ba người chúng ta đều nhìn không thấu xem ra tả h ư u rốt cuộc đã đến cũng không biết lần này không còn man hoang cùng kiếm khí t r ư ờ n g thành đại chiến hắn lại là như thế nào vượt qua vạn năm thời gian xuất hiện ở đây cùng hy nói ra ngày thứ hai hắn từ phi thăng đài vào nhân dân lần theo trần thanh đô truyền âm lưu lại t o à độ nửa ngày sau hắn tìm được bây giờ đã bước vào thanh niên ba người triệu đại ca ba đã lâu không gặp triệu chính cảm thụ được ba người trên thân tự nhiên tán phát kiếm ý trong lòng nổi lên một tia gợn sóng bây giờ mười năm trôi qua trần thanh đô ba người đều đã là phi thăng cảnh quan chiếu cùng lòng quân là vừa đột phá không bao lâu mà trần thanh đều đã là phi thăng cảnh định phong chỉ kém một bước liền có thể trở thành mười bốn cảnh triệu đại ca tu vi của ngươi quan chiếu có chút hiếu kỳ lần này cùng triệu chính gặp lại vậy mà cảm giác không thấy một tia tu vi của hắn chẳng lẽ là triệu đại ca cố ý phong ấn tu vi đi ra ngoài ta tu hành tiến hành đến giai đoạn tiếp theo chờ các người đột phá sau cũng biết kinh nghiệm bây giờ nói ra tới đối với các ngươi quá sớm các ngươi ở nơi nào gặp cái kia thần bí kiếm tu hôm qua chúng ta tại trên truyền thống trận gặp phải chúng ta phải ly khai hắn là vừa tới diệp thành cho nên chỉ tới kịp mắt liếc trần thanh đô miêu tả lên người kia hình dạng hơn nữa thần bí nhân kia kiếm ý mang đến cho hắn một cảm giác coi như cảnh giới giống nhau hắn cũng đánh không lại người thần bí đang nói một cái phi ưng xuất hiện trông thấy trên đại đạo trần thanh đô phi ưng một tiếng hít dài như thiểm điện rơi xuống trần thanh đô đầu đỉnh. Móng bung lỏng, một bung lát n g m phong thư rơi vào trong sau bọn hắn đã tìm được chỗ kia tỉ thí địa điểm một chút hiếu kỳ tu sĩ bây giờ cũng cùng bọn hắn một dạng lơ lửng ở giữa không trùng đứng xa nhìn lấy ở giữa trên dãy núi tỉ thí s ơ n mạch đ ỉ n h chót bây giờ đã bị vô số nhỏ bé kiếm khí bao phủ cảnh giới thấp giả liền t ầ n g này kiếm khí sương mù đều nhìn không thấu chỉ có thể nhìn thấy ngẫu nhiên phá vỡ sương mù bay ra mấy đạo kiếm quang chỉ là những thứ này va chạm tung toe kiếm khí dư ba đều để người đứng xem sợ hãi vô ý thức triệt thoái phía sau hơn mười dặm triệu chính bốn người tự nhiên không bị ảnh hưởng tầm mắt của bọn hắn xuyên qua sương mù tinh tưởng trông thấy bên trong đang tại chiến đấu hai người một vị trong đó hán tử trung niên một tay cuồng phong kiếm khí không gì không đức vì hắn xông ra to lớn danh tiếng nhưng mà hán tử cuồng phong kiếm khí v liền có một đạo cảng thêm bàng bạc kiếm quan g bay tới trong nháy mắt đem c u ồ n g phong kiếm khí nuốt hết kiếm khí so đấu bên trên hán tử trung niên còn không có kiên trì hơn phân nửa nén hương thời gian kế tiếp hai người lại tiến hành kiếm ý kiếm chiêu so đấu người bị thua đồng dạng là hán tử trung niên một lát sau hán tử trung niên thu kiếm ánh mắt phức tạp nhìn về phía đối diện cái k i a thần bí kiếm tu liên tiếp ba trận cường độ cao chiến đấu thể lực của mình đều tiêu hao hơn phân nửa kết quả đối diện vị này thần bí kiếm tu lại còn có dư lực duy trì lấy quanh người dùng để che lấp thân hình kiếm khí quả nhiên là giả thế hệ trẻ tuổi có người này tại là kiếm đạo đến may mắn. cũng là người đồng là lứa b ấ thần ạ n Tiền nhường. h Thà thua. t bối đã bí kiếm tu trên h không trung ngự kiếm phi hành hơn mười dặm bỗng nhiên thay đổi phương hướng chui vào một nơi hiếm vết người sơn lâm rơi xuống đất trong nháy mắt hắn đã rút kiếm tràn ngập lời cảnh cáo tại trong núi rừng vang vọng lại cùng lên đến cũng đừng trách ta không k h á c h khí nói xong thần bí kiếm tu nhất kiếm hướng về phía sau lưng người kia chỗ chém tới một đạo kiếm sắc b é n quang đem mặt đất đều chém ra một đầu mấy chục thức khe ránh khe ránh một mực lan tràn đến người truy kích bên chân thần bí kiếm tu lại lần nữa bay lên không phi hành hết tốc lực c h é n trà nhỏ sau đó hắn lại cảm giác được có người sau lưng theo sau hơn nữa khoảng cách còn càng ngày càng gần xem ra cảnh cáo của hắn có ít người cũng không có để trong lòng thần bí kiếm tu trong lòng hơi b ộ t mực dừng một cái quay người huy động liên tục vài kiếm mấy đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng bay đi đem sau lưng người theo dõi trốn tránh không gian hoàn toàn phong kín mấy kiếm này hắn cũng không phải luật bản chân chính cầm sau lưng người theo dõi làm địch nhân nhìn tại trong suy đoán của hắn sau lưng người kia coi như không chết cũng phải trọng thương ngay tại người thần bí xoay người muốn đi lúc một đạo thanh lệ kiếm quang trong nháy mắt chiếu sáng cặp mắt của hắn trên không một đạo mang theo mũ rộng vành thân hình hiện ra người kia d ỗ i ra một cái tay ngón tay nhập lại vạch một cái một đạo v à n g bạc kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bay ra dễ dàng chém ra người thần bí kiếm quang người thần bí rút kiếm một đạo ngưng lượt đến đều nhanh phải có thực thể kiếm ý bay vụt ra ngoài. c ù người đạo đụng bạc vào toái. kia kiếm Kiếm quang đụng vào nhau. Kiếm quang bảng n g pha người thần bí trong ú i kiếm đầu nhìn xem t tay thiếu một Thật thần trong đi phi kiếm, phi kiếm núi kiếm thiếu một góc. Thật mạnh. Người góc. bí trong ánh mắt dâng lên một tia chiến ý không nghĩ tới vạn năm trước còn có kiếm tu kiếm ý mạnh như thế đi phía đông t ò a kia núi hoang một trận chiến như thế nào người thần bí chủ động phát ra mời mang theo mũ rộng b h à n h triệu chính nhẹ nhàng gật đầu không có cự tuyệt một lát sau vô số sắc bén kiếm khí tràn ngập tòa kia mấy trăm trượng cao núi hoang kiếm ý cùng kiếm ý va chạm hơi yếu giả trực tiếp pha thoái trên núi hoang bây giờ đã không có một khối hoàn chỉnh tảng đá Hai người, một n g ư lát sau triệu chính kiếm khí chậm rãi hướng về dưới núi phóng đi người thần bí rút kiếm không còn thăm dò kiếm minh trên không trung vang dội nửa cách giờ người thần bí mang theo đầy người mọi mệnh trở xuống mặt đất ánh mắt của hắn kinh nghi nhìn về phía đối diện người kia mở miệng dò hỏi ngươi đến cùng là ai chương 334, b ạ n cũ tương kiến cơ duyên đến ba kiếm tu chương 334, b ạ n cũ tương kiến cơ duyên đến ba kiếm tu hỏi ngươi k h á c tính danh phía trước như thế nào cũng phải lời đầu tiên ta giới thiệu a n g ư ơ i thần bí bị mắng rồi một lần trên thân ngưng kết không tiêu tan kiếm ý, lung lay ta bất quá là một cái vô danh tiểu tốt tính danh cũng không trọng yếu phải không ta gọi đại ca ngươi về sau gọi ta triệu đại ca là được người thần bí ánh mắt trong nháy mắt h ó a chặt triệu chính thân hình một tia sát ý quanh quần tại giữa hai người m u ố người thần bí trên người kiếm khí ầm một cái tiêu thất lộ ra một tấm mang theo một chút kinh ngạc khuôn mặt chính là đã lâu không gặp tả hữu ngươi làm sao sẽ ở chỗ này tả hữu cẩn thận quan sát xác định chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác lên tiếng nữa lúc âm thanh đều cao vài lần như thế nào liền hứa chúng ta tương lai kiếm đạo khôi thủ tới vạn năm trước một trận chiến liền không cho phép thủ khoa đại ca c ũ n g tới hôn đ à n gặp r a hỏa này còn tại nhìn trái phải mà nói hắn tả h ư u nổi giận trực tiếp xuất hiện tại trước mặt triệu chính hai tay nắm lấy triệu chính cổ áo để cho cặp mắt của hắn cùng mình đối mặt ngươi có biết hay không từ chúng ta thời đại vượt qua thời gian trường hạ là có giá cao đương nhiên hơn nữa ngươi cho rằng ta là cố ý ở đ â y không đi triệu chính tức giận u ố t ve xung quanh tay triệu chính tâm niệm k h ẽ động trên thân xuất hiện một tia cực kỳ nhạt kích khí đây là tả hữu tò mò lại gần cái này một tia sắp tặng đi kiếp khí lại có thể mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm kiếp khí thương đương với thiên kiếp một loại ta cho tới nay vượt qua thời gian trường hạ cũng là dựa vào nó mới có thể trở về khó trách tả h ư u tự lẩm bẩm hắn trước đây đi man hoang phía trước liền mơ hồ nghe được triệu chính bế tử quan tin tức hắn lúc đó hiếu kỳ từ khi biết triệu chính bắt đầu gia hỏa này cảnh giới giống như tọa phi kiếm cọ cọ đi lên thời gian hơn một năm liền trở thành phi thắng cảnh một cái chưa từng an phận tu hành qua gia hỏa thế mà lại bế quan bây giờ tại vạn năm trước thời đại này gặp triệu chính tả hữu mới hiểu được nguyên nhân gia hỏa này cũng giống như mình cũng là trở về không được đúng ngươi vừa mới nói ta là tương lai kiếm đạo khôi thủ lúc này tả h ư u chợt nhớ tới một cái mấu chốt hắn là cái kia như là cỗ sao trổi loẽ lên một cái rồi biến mất kiếm đạo khôi thủ ngươi còn nhớ rõ trong thư tịch đối với vị kia kiếm đạo thủ khoa ghi chép sao người kia đồng dạng không cùng những người khác nói chuyện toàn thân bao phủ một t ầ n g nhìn không thấu kiếm khí nhưng kiếm thuật kiếm ý cao không người có thể sánh bay tả h ư u nói một chút liền dừng lại hắn túi đầu xem chính mình bởi vì lo lăng cho mình nhất cử nhất động vì hậu thế tạo thành ảnh hưởng cho nên hắn lúc đi lại một mực dùng kiếm khí bao phủ toàn thân liền khiêu chiến kiếm t u hắn cũng là dùng tin câu thông mà đến rồi bây giờ thời đại tả hữu có thể xác định cái thời đại này kiếm t u tại trên kiếm thuật cùng kiếm ý cùng hắn sánh năng cơ h ộ không có nhớ tới ghi chép bên trong vị tiêu kiếm đạo khôi thủ cuối cùng vẫn là tham dự đăng tiên c h i chiến cho nên hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được vì tộc đàn xuất kiếm người đã đến bao lâu bây giờ nhân tộc thế cục như thế nào s o ngươi sớm tới mấy năm quen biết mấy cái đời sau lão bằng hữu triệu chính cố ý thừa nước đục thả câu ta thu ba tiểu đệ đợi lát nữa trở về ngươi hỗ t r ợ chỉ điểm một ch đi bây giờ tả h ư u có chút thông cảm bị triệu chính để mắt tới ba vị kia cũng không biết ba người này ra sao thân phận đến lúc đó biết mình nhiều một cái không đủ nửa giáp đại ca có thể hay không rất vui quay trở lại tìm trần thanh đ ô bọn hắn trên đường triệu chính cùng tả h ư u nói chút chính mình tới ở đây sau kinh nghiệm làm quen vị kia thiên hạ đệ nhất vị đạc sĩ quen biết mấy cái tiểu đ ệ đương nhiên cũng tìm đạo lữ ngươi không sợ sau khi trở về ninh diêu cùng nguyễn tú cầm kiếm c h ặ n ngươi hắc hắc, ngượng ngủ triệu chính ngoài miệng nói ngượng ngủ trên mặt lại là một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng đạo lữ của ta cùng nguyễn tú thế nhưng là cùng một người a cái gì chấn kinh trên dưới một cái trước mắt tả h ư u rất nhanh phản ứng lại càng nhiều chấn kinh xuất hiện trong mắt hắn ngươi đạo lữ của ngươi là vị kia còn không có chuyển thế h ỏ a thần triệu chính mỉm cười toàn bộ đều không nói cái gì bên trong đợi đến cùng trần thanh đô bọn hắn tụ hợp triệu chính giới thiệu phía dưới tả h ư u nói là hảo h ư u trí g i a o của mình bây giờ tả h ư u trên thân không có tầng kia mê vụ một dạng k i ế m khí dù sao liền triệu chính đều chạy tới nơi này còn cùng h ỏ a thần làm đạo lữ đi qua đã sớm bị triệu chính đổi phải không còn hình dáng hắn che lấp khuôn mặt tựa hồ cũng không ý nghĩa dứt khoát trực tiếp thu hồi kiềm khí ta vị này bản thân đương một tu cái h nhiên ế m còn có một việc một hồi nếu là biết ba người bọn họ tên hạ thủ đừng quá ác tả hữu hiếu kỳ ánh mắt đưa tới ba người này đến cùng già sao thân phận triệu chính đưa tay tại chính mình trước miệng kéo lại biểu thị miệng của mình rất nghiêm đừng nghĩ từ hắn ở đây lời nói khách sáo tả h ư u mang theo ba người thăng vào không trung tùy ý chỉ hướng ở giữa đứng yên một vị nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc liền ngươi trước tiên a tả h ư u tiền bối còn xin chỉ giáo trần thanh đô trước tiên đi ra cầm kiếm m à đứng n g ư ơ i tên là gì nhớ tới triệu chính trước đ â y móc tả h ư u chuẩn bị hỏi trước phía dưới ba người này tính danh văn bối trần thanh đô tả h ư u cầm kiếm tay đột nhiên đình trệ ngươi gọi trần thanh đô ba hai l ô thai trần thanh lưu rõ ràng đô thành đề không tệ trần thanh đô hơi kinh ngạc như thế nào cảm giác vị tiền bối này nghe được tên mình sau phản ứng có chút lớn tả h ư u không có phát giác được trần thanh đô ánh mắt nghi hoặc ánh mắt rơi vào hai người khác trên thân mang theo vài phần không xác định mà mở miệng cho nên hai người các người một vị là con chiếu một vị khác là long quân hai người đồng thời gật đầu tự giới thiệu mình một phen cũng làm cho tả h ư u đem tên cùng b ả n thân đối đầu hảo tả h ư u thời khắc này ánh mắt trở nên thâm thúy khó trách triệu chính để cho chính mình hơi thu liễm một chút không trách tả h ư u không nhận ra lão đại kiếm tiên và năm hậu tâm chết trần thanh đô cùng đứng ở trước mặt hắn hăng hái trên thân mang theo người thanh niên tinh thần phân chấn người trẻ tuổi hoàn toàn nhìn không ra là một người lão đại kiếm tiên không phải vẫn cảm thấy kiếm thuật của hắn còn chưa đủ h ả như vậy hắn liền h ả o h ả o chỉ điểm xuống trần thanh đô ai bảo trần thanh đô thành tâm thành ý xưng hắn tả hữu một tiếng tiền bối đâu bây giờ tả hữu xem như cảm nhận được triệu chính khoái hoạt tương lai đem bọn hắn đánh rất thảm lão đại kiếm tiên bây giờ tất cung tất kính hướng hắn cầu dạy hắn còn có thể lý trực khí t r á n g đánh đối phương cảm giác này đúng là sảng khoái chương ba trăm ba mươi lăm tìm đường chết hai người chương ba trăm ba mươi lăm tìm đường chết hai người chuẩn bị xong chúng ta hãy bắt đầu đi người xuất chiêu trước hảo mặc dù không biết tả hữu tiền bối nụ cười vì cái gì thay đổi ngay từ đầu l ư ỡ i kiếm trần thanh đô liền triệt để chuyên chú xuống trần thanh đô đầu tiên là thử thăm dò ra hai chiêu kết quả tả hữu ngay cả nhúc nhích cũng không chỉ là trên người hắn ngưng tụ kiếm khí tùy ý phóng xuất ra liền đem trần thanh đô kiếm quang đánh nát yếu quá yếu liền ngưng dạng này kiếm tu nếu là cùng địch nhân đ ố i chiến là muốn chết cười đối phương sao không chút lưu tình phê bình lấy tả hữu ngón tay nhập lại chém ra một kiếm rộng lớn kiếm quang trực tiếp bao phủ trần thanh đô phản kháng đem h ắ n đánh bay vài trăm mét không đợi trần thanh đô không biết cũng chút nhanh đứng lên, nói ta qua bao lâu trần thanh đô ý thức đều có chút mơ hồ chỉ là dựa vào bản năng vô ý thức huy động trưởng kiếm trong cơ thể hắn linh lực cơ hồ hao hết chém ra kỳ quang suy yếu đến phản g phất một trận gió đều có thể thổi tan một mực rất nghiêm khắc tả h ư u bây giờ đáy mắt toát ra một nụ cười lại rất sắc bị trong mắt nghiêm khắc đè xuống một đạo uy lực không giảm chút nào kiếm quang bay ra cùng trần thanh đô chém ra một kiếm đụng vào nhau lần này trần thanh đô kiếm không có đụng một cái liền á t mà là giữ vững được mấy cái hô hấp mới tán đi nhìn thấy kết quả cuối cùng trần thanh đô cười ý thức sau cùng hôn mê cả người từ không trung rơi xuống tả h ư u bắt được trần thanh đô đem hắn đưa về chỗ ở nha hạ thủ ác như vậy đang tại xây mới phòng triệu chính nhìn thấy trái phải trong tay cả người là huyết trần thanh đô kiếm thuật của hắn còn chưa đủ nhất thiết phải nhanh lên nghiền ép thực lực của h đúng nghe nói ngươi thuốc không thiếu cho điểm ta thế nhưng là hai tay trống trơn chính ngươi đả thương người còn tìm ta lấy thuốc triệu chính chừng to mắt nhìn xem trước mặt cái này cùng trái phải dán g dấp giống nhau như đứa người cái kia cao lãnh tả hữu đi nơi nào nhanh lên đưa ta đừng nói nhảm ngươi có cho hay không ném phía sau hao đi thôi thuốc trong nồi chịu đựng tả hữu đem trần thanh đều vứt tiến trong hồ người người trong viện mùi thuốc biết triệu chính đã sớm chuẩn bị như vậy đối với quan chiếu cùng long quân hai người có hay không có thể mới hạ thủ trọng điểm một ngày này trên bầu trời kêu thảm một tiếng s、so、a một t h a nhâm vang lên trần thanh đô tỉnh lại phát hiện mình lại ngâm mình ở trong dược trì chính mình hai vị hảo hữu cũng đồng dạng ở bên trong xem bọn hắn thương thế trên người so với mình còn nặng trần thanh đều không khỏi may mắn mình tại ý thức sắp lúc hôn mê ngộ ra một kiếm kia bây giờ tỉnh lại vừa vặn nhanh lên hồi ức một kiếm kia đem đạo kia kiếm chiêu triệt để nắm giữ trần thanh đô ngồi xếp bằng hảo bắt đầu hồi ức chính mình cuối cùng đạo kia kiếm chiêu chờ quan chiếu cùng long quân tỉnh lại trông thấy tiến vào trạng thái tu luyện trần thanh đô hai người cười khổ một tiếng v ố định ra ngoài ăn vặt nhưng hảo hữu đều liều mạng như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo、cuốn. mấy cái h ích cốc đan vào bụng trong ao ba người bắt đầu mượn dược lực khôi phục tu luyện chỗ này trong núi tiểu viện lại chỉ có triệu chính cùng tả hữu rảnh rỗi hai người tới hậu viện nhìn qua trong ao ba người triệu chính nghĩ nghĩ sờ soạn một cái hạt dưa đi ra ngươi có muốn hay không tới điểm tả hữu do dự phía dưới tiếp nhận một cái hạt dưa đi theo đập tả hữu ngươi thay đổi triệu chính kinh ngạc nhìn xem tự nhiên cầm lấy hạt dưa gặm tả hữu muốn tại kiếm khí trường thành tả hữu liền ăn cơm chuyện này đều mất đi đói thì ăn mấy cái ích cốc đan khắt liền ngưng kết chút thủy tả hữu tại kiếm khí trường thành chỉ làm hai chuyện luyện kiếm Sát yêu. bởi vì trước kia tả hữu chỉ có thể làm hai chuyện kia nhưng ở đây chỉ dựa vào ta rõ ràng không cách nào làm thành chuyện đại sự kia ít nhất ta xác định mình tại trận chiến dịch kia bắt đầu phía trước chắc chắn không cách nào phá vỡ m ộ ư ơ i năm cảnh bình cảnh giải thích trên giới một phen tả hữu lại nhìn về phía triệu chính nơi g ư đây đối với cảnh giới tiếp theo có năm chắc không triệu chính đồng dạng lắc đầu hắn cùng trái phải cảnh giới tương đương cũng là m ộ ư ơ i bốn cảnh đ ỉ n h phong thế nhưng là đối với như thế nào đột phá m ộ ư ơ i năm cảnh tìm không thấy một k i a manh mối trước đây trí thánh tiên sư đạo tổ cùng phật đà ba người có thể đột phá m ư ơ i năm cảnh là bởi vì mỗi người bọn họ hợp đạo nguyên một tòa thiên hạ bọn hắn nói thì tương đương với cái kia ba tòa thiên hạ thiên đạo triệu chính ngược lại là mở ra một cái mới thiên hạ nhưng lúc đó cảnh giới hắn không đủ đối với luyện hóa thiên hạ chuyện này hoàn toàn không có chỗ xuống tay hắn còn liền vấn đề này hỏi tham q u a h i kết quả lấy được đáp án dĩ như là h i còn có mặt khác mấy vị trí cao từ sinh ra một khắc kia trở đi cảnh giới của bọn hắn chính là mười lăm cảnh nhiều nhất là hoa vài vạn năm khác nhau thời gian từ nhập môn mười lăm cảnh tu luyện tới mười lăm cảnh đình phong vị kia vị thứ nhất nhân tộc thành thần thanh đồng thiên quân vài vạn năm đi qua. bây giờ cảnh giới cũng kẹt chết tại m ộ ư ơ i bốn cảnh đ ỉ n h phong không thể tiến thêm đừng quên coi như không có người ta cuối cùng n h â n tộc vẫn như c ũ đăng tiên thành công cho nên đừng lo lắng triệu chính vô vỗ xung quanh vai lấy đó an ủi vị tiêu đạo tổ thế nhưng là công nhận chiến lược đệ nhất nhân chắc chắn sẽ không để chúng ta thất vọng tả h ư u suy nghĩ một chút cũng đúng tất nhiên chính mình vị này kiếm đạo khôi thủ tại trong đăng tiên c h i chiến liền tiêu thất lời thuyết minh hắn nổi lên đến tác dụng rất nhỏ như vậy chính mình chỉ cần luyện nhiều một chút ba thế này để cho kiếm ý của bọn họ kiếm thuật cao hơn thiên ngoại ngươi đây ngươi những năm này cho trần thanh đô bọn hắn cung cấp nhiều tài nguyên như vậy ngươi muốn làm cái gì thời cơ chưa tới đến lúc đó ngươi sẽ biết triệu chính đánh một cái lời nói sắp bén tự tuyệt trả lời v ạ năm n sau kiếm khí t r ư ờ n g thành trần thanh cũng đứng tại đầu tường nhìn bên ngoài thành cùng yêu tộc chém giết bọn nhỏ khi một đứa bé lâm vào nguy cơ sinh từ lúc một vị người hộ đạo lập tức hiện thân đem tên kia trẻ tuổi kiếm tu mang về t r ư ờ n g thành một m a n như thế trên chiến trường không ngừng xuất hiện mà quỷ dị chính là yêu tộc đại năng giả cũng không có ngăn cản hết thể đơn giản là một tháng trước nguyễn tú tại trước mắt bao người liên phá lưỡng cảnh bước vào mười bốn cảnh sau thần cách sức mạnh thôi động nàng một đường hướng phía trước thẳng đến mười bốn cảnh đ ỉ n h phong lúc đó yêu t ộ c có một vương tọa muốn thử một chút nguyễn tú tài năng thế là chủ động xuất kích nguyễn tú chỉ là nhìn cái kia vương tộc một mắt vô số tiết sáng trong nháy mắt đâm thủng hắn thi triển đạo pháp đồng thời từng đạo thái dương tinh hỏa xuất hiện tại hắn quanh người chỉ là một cái hô hấp vị kia vương tọa đã biến thành một đống hiện ra mùi hương khối thịt rơi xuống làm thịt một đầu đ ạ i yêu nguyễn tú tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ nàng đưa ánh mắt về phía đỉnh đầu liệt nhật một lát sau liệt nhật trung tâm xuất hiện một đạo điểm đen điểm đen không ngừng phóng đại rất nhanh tất cả kiếm tu cùng yêu tộc đều chú ý tới bầu trời đạo k i a càng ngày càng lớn bóng tối một tòa lớn như núi cao toàn thân tản ra kinh khủng y năng vương tọa từ trong liệt nhật bay ra chương 336, g i ậ n quá m à cười lao đại kiếm tiên chương 336, g i ậ n quá m à cười lao đại kiếm tiên trên n g a i vàng thiêu đốt h ỏ a diễm để cho chiến trường không khí đều trở nên mỏng manh những cái kế h ỏ a h o ạ n chi đại đạo yêu tộc lúc vương tọa hiện thân lập tức cảm thấy chính mình đại đạo chịu đến áp chế một thân thực lực không đủ ba thành cùng với đối địch kiếm tu đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng n à y sơ hở trong nháy mắt ra tay đem đối thủ chém giết cấp tốc rút lui trên trường trở lại đ ầ u tưởng trong thời gian này những cái kia vương tọa không có ra tay ngăn cản đơn giản là bọn hắn có thể cảm giác được đối diện cái kia hỏa thần chuyển thế lực chú ý một mực đặt ở trên người bọn họ nếu người nào dám động như vậy trên bầu trời tòa kia vương tọa liền sẽ trước cùng hắn chào hỏi vương tọa tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng trực tiếp rơi vào kiếm khí trường thành bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ hoang mạc phía trên vương tọa rơi xuống đưa tới khí lãng trực tiếp đánh chết mấy ngàn con xui xẻo yêu tộc trong danh chướng man hoang đại tổ bay lên không nhìn chẳng chẳng tri bây giờ nguyễn tú thực lực cùng hắn có thể nói t r ê n h lệch một chút đại tổ chủ động mời trần thanh đều cùng nguyễn tú nói chuyện kết quả cuối cùng chính là yêu tộc sau này chiến tranh chỉ có thể là binh đối binh tướng đối với tướng lại không ngăn được kiếm khí trưởng thành người hộ đạo ra tay trần thanh đều cũng cam đoan người hộ đạo chỉ có thể cứu trẻ tuổi kiếm tu sẽ không thừa cơ ra tay chém giết yêu tộc có thể nói từ ngày đó trở đi kiếm khí trưởng thành cùng yêu tộc chiến đấu phong hiểm hạ xuống thấp nhất chỉ cần thêm nửa năm nữa thời gian đợi đến nguyễn tú cùng nô nô đi đến tòa thứ năm thiên hạ mở ra nơi đó cùng man hoàng ở giữa không gian thông đạo trần thanh đều liền có thể mang theo kiếm khí trưởng thành cử thành phi thăng đến lúc đó chính mình liền có thể chân chính về hưu đem trong thành chuyện ném cho n i n h diêu những bọn tiểu bối này là được rồi đang mặc sức tưởng tượng lấy vẻ đẹp của mình dễ về hưu sinh hoạt trần thanh đều cảm giác được trong đầu của chính mình nhiều hơn một đoàn ký ức ấn mở đoàn kia ký ức trần thanh đều nhìn bên trong mình lúc còn trẻ tại trái phải d ư ớ i kiếm đau khổ kiên trì trên thân thêm ra rất nhiều đạo vết thương mấu chốt là tả h ư u làm xong bồi luyện còn cố ý chạy đến trần thanh đều bên cạnh đưa tay vô vô vai của mình lúc còn trẻ trần thanh đều đương nhiên không hiểu động tác này ý tứ nhưng thời khắc này lao đại kiếm tiên. đơn giản muốn chọc g i ậ n cười xung quanh động tác kia không phải liền là có một lần chính mình cùng hắn đàm luận kiếm thuật nói xung quanh kiếm thuật trước mắt chỉ tới trần thanh đều b ả vai Tốt, tốt. một cái triệu chính trên dưới một q u ỷ tạ h ư u đều chạy đến b ạ n năm trước đi kiếm chuyện hơn nữa còn chuyên môn lừa gạt hắn trần thanh đều có thể là tin tưởng nghe được mình lúc còn trẻ đối tạ h ư u xưng hô tạ h ư u tiền bối linh nha đầu hắn không nỡ thu thập nguyễn nha đầu ngoại trừ không nỡ bây giờ trần thanh đều đoán chừng chỉ cần suất toàn lực mới có thể áp chế nguyên tú đúng trần thanh đều đã nghĩ đến một sự kiện xung quanh tiểu s ư đệ văn thánh quan môn đệ tử không phải hôm qua mới tới kiếm khí trưởng thành vậy liền để hắn thật tốt chỉ điểm một chút xung quanh tiểu s ư đệ ở tòa này kiếm khí trưởng thành trần thanh đều phải tìm người có thể nói dễ như chở bàn tay rất nhanh hắn đã nhìn thấy cái kia đi lên rượu buôn bán trần bình an giương tay vụ một cái vạn dặm trước đây trần bình an lập tức xuất hiện tại trước mặt trần thanh đệ ở trên đầu thành kiếm ý trong nháy mắt tràn vào trần bình an kinh mạch để cho hắn cảm thụ phía dưới kiếm ý ra thân rèn thể tốc độ đánh ra trần bình an có chút đen thui khuôn mặt trần thanh đều nhìn thấy hắn trong đan điền cái kia ba sợi cực nhỏ kiếm khí. hắn ánh mắt tại trong trần bình a n tâm hồ dừng lại rất lâu thật lâu mới gật đầu tâm hồ sạch sẽ như vậy liền xem như xưng là thánh nhân mấy vị kia người có học thức cũng không khả năng nắm giữ húng chi tiểu tử này bất quá địa tiên chi tư thu được vị tiền bối kia ưu ái có triệu chính từng cùng hắn nói kết luận bây giờ trần thanh đều lại nhìn tiểu tử này trên người sơ hở có thể nói là một nhìn một cái coi như ngươi từng là cái kia một lại như thế nào lão phu chỉ nhận bây giờ thân phận của ngươi tiểu tử từ ngày mai bắt đầu tới đầu tường luyện kiếm học quyền ở đây ngươi thể p h á c sẽ đánh mải đến càng nhanh bị quanh người kiếm khí kìm nén đến trên mặt đỏ bừng trần bình an gian khổ từ trong miệng gạt ra một chữ hảo lấy được trả lời trần thanh đều vung tay háo trần bình an đã trở lại trong t i ự u phô của mình t r ư ờ n g quỹ ngươi không có chuyện gì chứ trần bình an thở hồn hển mấy câu chửi thể t ỉ n h lại hắn chậm rãi lắc đầu không có việc gì vừa mới vị kia lão đại kiếm tiên đem ta gọi đi qua để cho ta ngày mai đi đầu tường luyện kiếm học quyền đây là chuyện tốt ta trần bình an thu điếm tiểu nhị hâm mộ nhìn xem nhà mình trương quỹ có thể được lão đại kiếm tiên tự mình chỉ điểm trước đó thế nhưng là chỉ có ninh diêu vị thiên tài kia kiếm tu mới có cái này hạnh phúc trần bình an tưởng rằng sư h i n h tể tĩnh xuân vì hắn muốn tới cơ hội này thật tình không biết là một vị khác hắn chưa từng thấy qua tả hữu sư h i n h để cho lao đại kiếm t i ê n tức giận lúc này mới tìm hắn đi chiếu cố một chút hạo nhiên thiên hạ h o à n h không liệt nhật bên trong đi ra một đạo người mặc thanh s ắ c váy giải t u y ệ t sắc n ữ tử nguyễn tú xuất hiện những tọa chấn màn trời thánh nhân kia hoàn toàn không có cảm giác chỉ có văn miếu bên trong a thánh còn có bảo bình châu tể tĩnh xuân phát ra ra đang suy tính ra là người phương nào sau a thánh tiếp tục xử lý văn miếu sự vụ tể tĩnh xuân một lần nữa cầm sách lên cuốn đọc lấy tới nguyễn tú cô nương bất quá là đi xa bọn hắn xem như người trong nhà đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác nguyễn tú trên không trung phân biệt ra ly châu động tiên chỗ từng bước đi ra thân hình dung nhập dương quang t h ờ i thở tiếp theo nguyễn tú đã đứng tại ly châu động tiên tiểu t r ầ n lối vào nhìn qua quen thuộc đường đi nguyễn tú nghiêng đầu phản phất nghe được nơi xa trong lò rèn mang theo vận l u ậ t đánh âm thanh nguyễn tú cổ tay khẽ đ ả o xách theo vài hũ rượu ngon cùng yêu thu thịt làm mỹ thực cước bộ nhẹ nhàng vượt qua lang tiểu xuyên qua đường cái hẻm nhỏ rất nhanh liền đi tới trên tiệm thợ rèn bên ngoài cầu nhỏ nguyễn tú thợ sâu hướng về phía trong lò rèn hô to một tiếng cha tú, tú đã về rồi trong cửa hàng đánh âm thanh im b ặ t mà dừng rất nhanh m à n g cửa bị người từ bên trong hoa một chút sốc lên nguyễn cung một đôi mắt trực c ầ u câu nhìn qua cầu nhỏ bên trên đạo thân ả n h kia dần dần trong mắt của hắn cái kia sinh động thiếu nữ m ô n g lung cha ai nguyễn cung nhìn xem chạy đến trước mặt mình n h a đầu vừa muốn đưa tay ô m phía dưới nữ nhi ngoan đã nhìn thấy trên người mình mồ hôi tú tú ngươi gầy có phải hay không cái tiểu t ử túi kia không có chiếu cố tốt ngươi đi cha đi chung với ngươi kiếm khí trưởng thành ta nhất định phải thật tốt thu thập phía dưới cái tiểu từ túi kia cha ta trải qua rất vui vẻ ngươi nhìn đây là ta cố ý cho cha ngươi mang về một hồi nếm thử xem có ăn ngon hay không nguyễn tú lắc lắc trong tay mình một đống đồ vật hảo như thế nào cầm nhiều đồ như vậy trở về có m ệ n hay h không a tiểu tử kiết như thế nào cũng không biết tiễn đưa ngươi trở về đối mặt khuê nữ của mình nguyễn cung trên mặt vĩnh viễn chỉ có hòa ái nhưng vừa nhắc tới cái kia bắt cóc nhà mình rau xanh triệu chính nguyễn cung vẫn là tràn đầy hoàng k h í cha hắn đem ta đưa đến đại ly mới trở về bên kia hắn thực sự đi không được nguyễn tú nho nhỏ nói láo hừ lúc này mới không sai bịt lắm nghe được khuê nữ mà nói nguyễn cung miễn cưỡng đón nhận lý do này chương ba trăm ba mươi bảy thiên địa lại trận chương ba trăm ba mươi bảy thiên địa lại trận nguyễn tú lôi kéo nguyễn cung ngồi xuống nói với hắn lên hơn một năm nay tại kiếm khi trường thành gặp phải đủ loại chuyện lý thú chọc cho nguyễn cung cười ha ha trên bàn cơm nguyễn cung nhìn xem đầy bản sắc hương vị đều đủ đồ ăn uống và uống vào cũng có chút cấp trên cha ngươi uống ít một chút t i ê n tâm ta cũng không có say nguyễn cung ngoài miệng nói chính mình không có say cầm đũa lên gắp thức ăn lúc đông nhiên có chút một mực khuê nữ thức ăn này ngươi làm sao làm hai đạo giống nhau như lúc ai ta đũa như thế nào kẹp không nổi cha đợi lát nữa lại ăn trên ớ g h ỉ đường nguyễn tú nhìn xem trong trấn nhỏ lui tới rất nhiều người xa lạ trước kia trong trấn nhỏ cư dân tựa hồ có rất nhiều đều đem phòng ở bán đi địa phương khác sinh hoạt một đường xuyên phố đi ngõ hẻm rất nhanh nguyễn tú liền đi đến trên trấn duy nhất chỗ kia học đường nàng vơi bước vào học đường viễn môn bên trong cửa phòng đ y ra thể t ĩ n h xuân xuất hiện tại cửa ra vào cười cùng nàng chào hỏi tú tú cô đ ư ơ n g đây là về nhà ngoại thăm người thân tới con không tính chỉ là về thăm nhà một chút cha thế tiên sinh gọi ta tú tú chính là con không tính xem ra chính mình vị t i a triệu đại ca chính xác hưởng thụ lấy tể h nhân c h i phúc ca đem nguyễn tú đưa đến hậu viện d ừ n g trúc hai người sau khi ngồi xuống tể h t ĩ n h xuân ngâm một bình trà bưng tới tú tú ngươi tìm ta là vì chuyện gì ta muốn hướng tể tiên sinh cầu một cái phương pháp như thế nào đem triệu chính từ quá khứ thời gian trường hà kéo trở về nguyễn tú nói xong tề tính xuân nụ cười trên mặt trì trệ triệu chính mất tích đợi đến nguyễn tú nói xong triệu chính như thế nào rơi vào vạn năm trước thiên đ ỉ n h sau đó phát triển tề tính xuân trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng ta đối quang âm trường hà nghiên cứu không đậm không dám hứa chắc thời gian chấn nhỏ trong đám người vừa vặn có người đối quang âm trường hà hiểu rất rõ ta đi mời nàng tới nguyễn tú nói xong không đợi tề tính xuân mở miệng thân hình đã biến mất ở trong quang tề tính xuân đã đoán được nguyễn tú nói tới ai chỉ hy vọng tú tú cô lương có thể thật tốt giảm đạo lý mà không phải đem người cưỡng ép mang tới vượt qua khoảng cách mấy triệu dặm nguyễn tú thân hình xuất hiện tại sư tử dưới đỉnh bây giờ bốn t ò a thiên hạ chỉ cần đại nhật chiếu d ọ i chi địa đối với nàng mà nói liền không có bí mật nguyễn tú hơi thả ra cảm giác xác định vị kia lắm một phụ nhân còn ở nơi này thần thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sư tử phong rất nhanh nàng ngay tại đỉnh núi đình nghỉ mát nhìn thấy chính mình đối thủ cũ nguyễn tú từng bước đi ra tiếp theo một cái trước mắt nàng đã xuất bây giờ trong lương đ ỉ n h trong lương đình đang thưởng thức phong cảnh cái nào đó nữ tử phát giác được sau l ư n g ý thức chậm rãi quay đầu ánh mắt tại trên thân nguyễn tú đảo qua xem thấu cảnh giới của nàng nữ tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. nguyễn tú ngươi k h ô ly trực ạ i khí tráng trả lời hiện tại lại đánh không lại ta không phối hợp cẩn thận ta trực tiếp cưỡng ép đem người trói lại lý liêu hung hát trợn mắt nhìn nguyễn tú một mắt có đôi khi nói thật mới là tối đâm nhân khí ống nàng rời đi ly châu động tiên mới bất quá thời gian hai năm chính mình một thế này cha là thập cảnh vũ phu ngày bình thường cũng không cần đến nàng ra tay bởi vậy lý l i ê u đối với cảnh giới yêu cầu không cao bây giờ cũng mới long m ư ơ n cảnh liền xem như một chút hơn năm cảnh tu sĩ lý liêu cũng có biện pháp cùng với dây dưa kết quả nguyên bản cùng nàng cảnh giới giống nhau nguyễn tú bây giờ thế mà đã m ộ ư ơ i bốn cảnh đ ỉ n h phong cách m ộ ư ơ i năm cảnh chỉ kém một lớp giấy lý liêu thủ đoạn đối phó tu sĩ khác hữu dụng nhưng đối đầu với nguyễn tú cái này đối thủ cũ bây giờ cảnh giới cực yếu nàng chỉ có thể tự ăn t h ị t t h ỏ i đi thôi lý l i ê u rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng ý nguyễn tú thỏa mãn tiến lên bắt được lý liêu cành tay vừa muốn động thân lý liêu liền vội và hỏi ngươi muốn dân ta vượt châu bằng không thì đâu trước tiên mang ta về núi ở dưới trong nhà ta trước tiên cho cha mẹ táo biệt nguyễn tú đem lý liêu đưa đến dưới núi lần này nàng không có hiện thân trong ngõ hẻm trở lấy một hồi sau lý liêu có một cái bao hướng nàng đi tới làm xong lý liêu nhẹ nhàng gật đầu trong ngõ nhỏ một vòng liệt nhật hư ảnh hiện lên lại trong nháy mắt tiêu thất rất nhanh ngõ nhỏ ra ngoài hiện một cái trung niên hán t ử khỏe mạnh thân ảnh chính là lý liêu phụ thân lý nhị lý nhị ánh mắt như điện đảo qua trong ngõ nhỏ mỗi một cái xó xỉnh có thể chắc chắn vị tiên nguyễn cùng thánh nhân với nữ cảnh giới bây giờ đã không phải là hắn có thể thấy rõ do dự mãi hay là con gái lý liệu an nguy quan trọng hơn lý nhị đốt một điếu hương dùng một bộ nghi thức cổ xưa hướng về phía thiêu đốt nhang hành lễ giữa không trung phiêu tán hơi khói rất nhanh ngưng tụ làm một đoàn dương lao đầu thân hình xuất hiện tại trong hơi khói lý nhị chuyện gì sư phó khuê nữ ta bị người ta mang đi muốn mời ngài tính một chút nữ nhi của ta lúc nào về nhà dương lao đầu ánh mắt nhìn về phía lý nhị sau lưng ngõ nhỏ không cần suy tính chỉ là nhìn xem trong ngõ nhỏ dấu vết lưu lại là hắn biết mang đi lý liêu chính là vị nào nguyễn tu cảnh giới lúc nào đột phá nàng đây là tới tìm lý liêu báo thù và ngón tay tính toán dương lao đầu hơi nhịu lông m ẩ y rất nhanh r á n ra mặc dù không có tính ra nguyễn tú mang đi lý l i ê u là vì chuyện gì nhưng ít ra lý l i ê u không có nguy hiểm là tề tinh xuân nơi đó có sự t ì n h cần con gái của ngươi hỗ trợ tối đa một tháng sau con gái của ngươi liền sẽ trở lại nghe được là tề tiên sinh thỉnh cầu lý nhị trên mặt mắt trần có thể thấy mà trầm tính lại nguyên lai、like、là tề tiên sinh vậy hắn cũng không cần lo lắng lý l i ê u an toàn đợi một chút trở về cùng lao bà cũng có thể có g i a phó dương lao đầu cắt ra kết nối từ trên ghế đầu đứng lên chuẩn bị đi học đường xem lúc này tiếng đập cửa chợt nhớ tới tiến mở cửa sân ra đứng ở cửa người chính là mới t ử sư tử phong trở về n g u y ễ n tú dương ra ra đi với ta một chuyến học đường có việc cần ngươi hỗ trợ cảnh giới của ngươi dương lao đầu có chút giật mình nhìn xem trên thân n g u y ễ n tú cái tiết chỉ có hắn có thể nhìn thấy cực nóng hòa diễm xem như trí cao c h u y ể n thế trước đó lý liêu cùng nguyễn tú mỗi một thế đều chưa bao giờ đột phá đến tiên nhân cảnh mà nguyễn tú bây giờ cảnh giới đã là hợp đạo cảnh chẳng lẽ nguyễn tú đã hoàn thành đại nhân năm đó khảo nghiệm gó gó tiếng đập cửa đánh gây dương lao đầu suy nghĩ nguyễn tú đứng ở cửa tiếp tục thúc g c h ờ dương lao đầu tới học đường Từ tề tinh xuân ở đây biết được Nguyễn Tu xuân Nguyễn đây ở được một u ố n thán làm cảm m gì, tòa i người trẻ tuổi. ngơi, đại tôi diễn, ế đến kế n không tháng không nghỉ bốn năng phần g hổ hợp thể được kế hoạch. là lực được trẻ Một rốt một Một t cuộc vị có trước nay chưa có khổng lồ trận pháp